Chương 670, quấy rầy. Chương 670, quấy rầy. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đợi 15 phút, đồ vật làm xong, sau đó mặc quỷ phù liền đem những này linh linh toái toái đồ gô giao cho hắn. Thượng vàng hạ cám hình thù kỳ quái, Hạ Tiểu Bạch căn bản nhìn không ra những vật này có thể tạo thành thứ đồ gì. Những vật này nhất cái linh kiện liền chiếm cứ một cái ba lô ngăn chứa, cũng may túi đeo lưng của hắn cũng đủ lớn. Dựa theo địa đồ đi tới Tam hoàng tử phủ, vệ binh lập tức ngăn cản hắn dừng lại. Ngươi không phận sự mới vào. Ta là tới thay một tượng pho lão bản đưa Tam hoàng tử định chế vật phẩm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng một tượng phô. Mộc Tượng Phô Vương lão ngũ đâu, hắn thế nào không đến. Vệ binh thi mắt, mười phần cảnh giác nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bệnh hắn, ngay tại sắt vách từ quả phụ trong nhà nằm đâu. Hạ Tiểu Bạch lao lao thật thà nói, "Vệ binh trợn trừng mắt, lựa gạt quỷ đâu, bệnh hắn không nằm trong nhà mình nằm tại sắt vách từ quả phụ trong nhà làm gì? Ta nhìn ngươi cũng không giống là một Tượng Phô này mục, bắt nguồn không rõ, ý đồ không rõ, ngươi nghĩ muốn đi vào." Quả nhiên, bị vệ binh ngăn cản. Ta hôm qua liền đi tới Cửu Châu Thành, còn trong cung gặp qua Tam hoàng tử một mặt, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Hạ Tiểu Bạch trong lòng đem nghĩ kỳ lý do thoái thác nói ra, hôm qua liền Cửu Châu Thành. Còn tiến vào cung. Vệ binh một hồi hồ nghi, ngày hôm qua thật là có ba cái mạo hiểm giả bị quân vương triệu kiến, chẳng lẽ nói, hắn không có lựa gần mình. Chờ xem. Vệ binh không dám kinh thường, đi vào thông báo. Thế là Hạ Tiểu Bạch Kiên nhận đứng tại Tam hoàng tử phụ để công chờ lấy. Một màn này bị đi ngang qua người chơi nhìn thấy, lập tức chỉ trỏ nhà, đây không phải là đại ma vương sao? Thế nào đứng ở chỗ này? Ha ha ha, đoán chừng hắn là muốn đi vào tìm kia cái gì Tam hoàng tử nhận nhiệm vụ a, nhưng là Tam hoàng tử cũng là trọng yếu nợ gờ. Mặc dù không cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng một chỗ tham dự đoàn đích, nhưng cũng không phải chúng ta muốn gặp thì gặp. Các người chơi nghị luận ầm ĩ hạ tiểu Bạch chỉ có thể buồn bực chờ lấy đừng tìm hắn nói không cho tiến a, không phải nhiệm vụ liên thất bại. Bất quá ngay lúc này, một cái người của không tưởng được đi ngang qua, có được anh tuấn khuôn mặt hắn đi vào hạ tiểu Bạch nơi này người đang làm cái gì? Hạ tiểu Bạch nhìn người tới một cái, lập tức lộ ra thần sắc của kinh ngạc. Lạnh vô song. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, hắn lúc này ở vào Cửu Châu mà cũng không phải là Liễu Nguyên thành. Trước kia Mông muốn tại liệu nguyên thành nhìn thấy người của Thiên Tuyển thành tựa hồ là chuyện của rất không có khả năng, nhưng là hiện tại Cửu Châu thành mở ra, như vậy gặp phải ai đều là của có khả năng. Nói đến lạnh Vô Song cùng Hàn Phong thành thái độ đối với hắn coi như không tệ, ít ra cho đến trước mắt không có lên cái gì xung đột, cùng Bình Minh chi quang, chật tự những cái kia không giống ta tiếp một cái nhiệm vụ, để cho ta đưa vật đi vào, kết quả bị vệ binh ngăn cản. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, lạnh Vô Song lập tức nhíu như mày, thế nào có nhiệm vụ như vậy, đã để người đưa cho cái kia tam hoàn tử, liền không nên cản ngươi a. Bởi vì ta không phải nguyên bản người đưa hàng kia, cho nên vệ binh hoài nghi ta, không cho tiến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy cái này liền phi toái, mấy cái hoàng tử công chủ phụ đệ đều là đặc biệt khó tiến, coi như thông báo kết quả cuối cùng cũng là Lãnh Vô Song đang nói, đương nhiên, vệ binh hiện ở ra. Vệ mặt vệ binh vậy mà mang theo một chút cung kính nói với Hạ Tiểu Bạch, "Dũng giả đại nhân, mời tiến đến a." Một bên Lãnh Vô Song lập tức lộ ra thân sắc của gián mình. Hắn xem như Hàn Phong thành hội trưởng, thống kê qua thành viên nhà mình một chút số liệu lớn. Từ hôm qua tới hiện tại bọn hắn phường hội một người đều không thể từng tiến vào những hoàng tử này công chúa phụ kết quả dưới mắt đại ma vương vậy mà thông báo thành công, trực tiếp tiến vào. "Vậy ta đi vào trước." Hạ Tiểu Bạch nở nụ cười. Sau đó cùng vệ binh đi vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì vì những thứ khác người không biết rõ hắn cùng Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi đao ba người bị Cửu Châu quân vương Chu Khải trí triệu kiến, không phải liền sẽ không như thế giật mình đi ngang qua các người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đi vào Tam hoàng tử phủ một màn, cũng lập tức cực kỳ chấn động. Cửu Châu thành dù sao mở ra không bao lâu, vô luận là hoàng cung hay là hoàng tử phủ đệ, ngay từ đầu vào không được khẳng định là bình thường. Bạn theo thời gian trôi qua, hoặc là kịch bản phát triển, các người chơi tự nhiên mà vậy liền có thể đi vào. Nhưng là đại ma vương lúc này vậy mà liền có thể vào, quả thực để bọn hắn không thể nào hiểu được. Vì sao a? Đại Ma Vương vậy mà tiến bảo, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đại Ma Vương tiến vào Tam Hoàng Tử phủ, cuối cùng là đạo đức không có vẫn là heo mẹ tận thế. Chân kinh. Đại Ma Vương vậy mà lại loi một mình tiến vào Tam Hoàng Tử phủ đệ. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, mà tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch đã đi theo vệ binh đi tới trong phủ đệ. Trong phủ đệ trang trí đến 10 phần tịnh lệ, các loại kỳ hoa dị thảo vô số, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng tòa giả sơn cùng đỉnh nghị mát sen kẽ. Rất nhanh, hắn thấy được Tam Hoàng Tử Chu Thiên Công. Mà lúc này đây một thân văn nhân trường bào bộ Chu Thiên Công cũng giống nhau nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Nếu như ta nhớ kỳ không tệ, hôm qua ngươi cùng hai gã khác mạo hiểm giả cùng nhau hiết kiến phụ vương. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu ân, làm tốt lắm. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành cựu trâu thành một tượng pho lao bản mặc quỷ phụ giao cho ngươi nhiệm vụ vận chuyển vật phẩm, B, lấy được kinh nghiệm 20 triệu, kim tệ 200, tham hoàng tử phụ để xuất nhập lệnh bài 1. Không tệ, bê cấp cho kinh nghiệm vẫn là vô cùng khả quan. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem lệnh bài lập tức chính là sở, đây là. Chu Thiên công cười cười, không cần để ý, đây là vì về sau ngươi vừa liễn xuất nhập, mặc dù ta không cùng lão đại lão nhị bọn hắn tham dự đột đích. Nhưng là cái này không trở ngại chúng ta kết giao bằng hữu. Hơn nữa về sau ngươi nói không chừng còn phải lại đưa thứ gì tới ta phủ thượng đến, ta tại Cửu Châu thành đặt trước chế đủ loại đồ chơi nhỏ có thể có nhiều lắm đâu. Thôi ta Hạ Tiểu Bạch không có ý định tự tuyệt, nợ tự cờ cho ra đặc thủ vật phẩm đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch lại làm mấy cái nhiệm vụ, sau đó lúc này mới hạ tuyến. Hết hạn hôm nay, hẳn là có trên vạn người đi vào Cửu Châu thành, những người này trừ ra 100 cấp những cái kia người chơi, 90 cấp, 99 cấp hẳn là cũng có một chút. Tin tưởng mấy ngày sắp tới, Cửu Châu thành người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Bên trong ánh mắt lại lần nữa là xuất hiện quen thuộc chân nhà, hoàn toàn như trước đây ngồi xuống tu luyện một chút, cảm nhận được càng thêm thực lực của vững chắc, Hạ Tiểu Bạch có thể nói lòng tin chân đấy. Đột nhiên, điện thoại thu được một cái tin nhắn ngắn. Là mã số xa lạ, Hạ Tiểu Bạch mở ra nhìn một chút đối phương, tiên sinh ngài tốt, nơi này là ít ít ít công ty bảo hiểm, xin hỏi ngài ngoài bình thường ra đều dùng công cụ giao thông gì? Hạ Tiểu Bạch, xe lăn đối phương, thật không tiện, quấy giày để điện thoại di động xuống, Hạ Tiểu Bạch đang định ra ngoài, kết quả nhiệm thu linh lúc này đi đến. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Con mắt của thật to loé sáng như sao vậy, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo mười phần tinh xảo. Nhiệm Thu Linh đây là muốn làm cái gì? Chương 671. Trang non trang phục. Chương 671, trang non trang phục thế nào? Hạ Tiểu Bạch cười trên đón đi đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Thanh la một mực la hét muốn đi ra ngoài, chờ một chút ngươi mang nàng đi dạo chơi. Nhiệm Thu Linh cười đóng cửa phòng, sau đó lời nói phong chuyển hướng một cái khác chủ đề mà khác, liên quan tới cái kia treo thưởng nhiệm vụ tiêu diệt biến dị xích huyền động lòng người tiếp sao? Ta tiếp, thế nào? Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch lập tức có chút nghiêm túc, bởi vì Hạ Tiểu Bạch tới sớm, cho nên nhiệm vụ này hắn tiếp. Mặc dù nói hắn ngày đầu tiên đến lúc đến Cửu Châu thành tiếp rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là cái này treo thưởng nhiệm vụ bị hệ thống đánh giá là A cấp, cho nên khiến Hạ Tiểu Bạch tấn tượng 10 phần cắc sâu. Bởi vì nhiệm vụ này không có có thời hạn, cho nên Hạ Tiểu Bạch cũng liền không có vội vã đi làm người là người thứ nhất nhận nhiệm vụ, cho nên ngươi không biết rõ, nhiệm vụ này có thể rất nhiều người tiếp. Nhiệm Thu Linh nói rằng, mặc dù nhân số hạn định tại 1000 người, nhưng là theo ta được biết, có không ít phường hội hội trực tiếp. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ này, trực tiếp liền mang theo chính mình người của phường hội ngựa đi giết con quái vật này. A. Kết quả đây Hạ Tiểu Bạch ôm nhiễm Thu Linh nhường nàng ngồi xuống trên giường mình, kết quả Na Ta Nhân vẫn không thể nào đánh qua, đầu này biến dị xích huyền đồng long, là tử linh cấp buột nhiễm Thu Linh mở to sao trời giống như đôi mắt đẹp nói rằng tự linh cấp. Hạ Tiểu Bạch giật mình. Tự linh cấp ý vị như thế nào hắn đương nhiên biết, có tử linh cấp buột hoặc là quái vật liền mang ý nghĩa khả năng xuất hiện tự linh cấp trang bị. Đây là lập tức ám kim tinh xảo đều so với không lên trang bị. Xem ra cái này buột khó đối phó a. Hạ Tiểu Bạch thì thảo không tệ, hơn nữa đây là treo thưởng nhiệm vụ, quái vật được thiết lập là biến dị qua có chút cùng loại trước kia lên ở bên trong thế giới buột nhưng là dưới mắt đến Cựu Châu Thành người chơi còn chưa đủ nhiều, cho nên cũng không có mấy trăm bức HP thế giới bột khoa trương như vậy. Nhưng là dù vậy, cũng đủ Cựu Châu Thành trước mắt người chơi chịu được. Hạ Tiểu Bạch lập tức cảm thấy đau răng. Ngày mai hắn hẳn là có thể đem Cựu Châu Thành nhận được những nhiệm vụ khác làm xong, vậy hắn tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ, sớm muộn là muốn làm ngược lại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, à? tốt. Cứ như vậy nhiều, ta đi nhiệm thu linh vừa cười vừa nói. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch tay vừa dùng lực, trái tay ôm lấy nàng không cho nàng đi, sau đó tay phải bắt đầu chui vào nhiệm thu linh quần áo vào áo. Nhưng là Nhiệm Thu Linh đè xuống tay của Hạ Tiểu Bạch, sau đó một đôi con ngươi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi không nên cho ta muốn kia quyển sách, ngươi không nghĩ trăm phương ngàn kế làm bản thân mạnh lên, là rất khó cùng Mục Tu văn cạnh tranh." Hạ Tiểu Bạch cười cười, đưa tay ra, sau đó nhìn thẳng vào Nhiệm Thu Linh, "Thật là đem thiên Linh phát triển thành Trung Quốc thứ nhất cũng là mục tiêu của ta a, trói lấy các ngươi cũng phải cường đại. Vậy tại sao không cho cái khác ngươi muốn, lệnh cho ta, không nói những người khác, cái tiêu đêm về lệnh tại thực lực của Thiên Linh gần với ngươi, thậm chí ngẫu nhiên có thể thắng huyết ảnh đao mấy trận, vì cái gì không cho hắn muốn ẩn tàng nghiệp? Ngươi là lo lắng ta bị ngươi ném qua xa?" Mới làm như thế a?" Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, nói rằng, "Tốt à, quả nhiên không có gì có thể giấu giếm được ngươi, tóm lại, ta muốn làm như vậy, liền làm, không có gì có thể do dự. Nhiễm Thu Linh gương mặt xinh đẹp xốp giòn đỏ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, con người cũng dần dần luyện chuyển như nước, sau đó lôi kéo tay của Hạ Tiểu Bạch bỏ vào trên ngực của mình tiểu Bạch. "Ta sẽ cố gắng." Hai người thân mật một hồi, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là nắm thanh la tay nhỏ đi ra ngoài, rời đi công tác thất, lại một lần nữa đi đến ngựa xe như nước trên đường đi, Thanh La dường như lộ ra thật phần vui vẻ á rốt cục ra ngoài rồi vui vẻ như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi hư, "Tiểu La Lệ điểm điểm đầu. Rất nhanh, Thanh Lộ Dạ lấy ngón tay của Hạ Tiểu Bạch lấy ven đường một nhà kem cửa hàng nói rằng, "Đại ca ca, đại ca ca, ta muốn ăn bà cây kem." Hạ Tiểu Bạch trừng Tiểu La Lệ một cái, "Không được, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, nhiều nhất một cây." Sau đó, Hạ Tiểu Bạch cho Tiểu La Lệ mua một cây kem. Nhìn xem thập phần vui vẻ ăn kem Tiểu La Lệ, Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư, vì cái gì hắn cảm giác có chút không đúng? Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tiến, đầu tiên là đem cái các độ khó không cao nhiệm vụ đều làm xong. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái kia treo thưởng nhiệm vụ sợ run a cấp treo thưởng nhiệm vụ, từ linh cấp bộ tân nguyệt trang phục soát đến thế nào. Cựu Châu thành dã ngoại nơi nào đó, Bình Minh chi quang hội trưởng phá quân ngồi trên một tảng đá lớn hỏi tân nguyệt trang phục là một bộ 95 cấp kỵ sĩ trang phục, có thể trên phạm vi lớn tăng cường một gã kỵ sĩ phòng và chữa bệnh trùng hút máu thổ tính. Trước đây là thiên phá quân mang theo người đến Cựu Châu thành thời điểm trong vô ý phát hiện, thế là hắn đoạt chiếm tiên cơ, sai người đi soát cái này trang phục. Mặc dù chỉ là 95 cấp, nhưng chỉ cần có thể soát ra cho bẹn, như vậy vẫn là so một thân ám kim trang bị mạnh hơn nhiều. Phải biết, đang trang phục thưa rất lập tức, có thể tìm tới soát ra 95 cấp 8 kim trang phục địa điểm đã đúng là không dễ hội trưởng, cho tới bây giờ chúng ta đã soát ra 100 bộ tân nguyệt. Bắt đầu nói rằng, hắn làm bình minh chi quang thứ nhất khi thịt, mặc dù nghề nghiệp là võ tăng, nhưng là trưởng quản lý trong phường hội tinh nhuệ kỵ sĩ rất tốt. Có những người này, kia ngăn trở Sích Huyền Đồng Long liền không có vấn đề gì. Phá quân hết sức hài lòng gật đầu hội trưởng, mặc dù nói chỉ cần đánh chết Sích Huyền Đồng Long, xác nhận cái này người của treo thưởng nhiệm vụ đều có thể thu được bát Nhưng là cuối cùng vẫn là muốn nhìn tổn thương, chúng ta làm như vậy Có lẽ có thể ngăn cản Xích Huyền Đồng Long Tô Thương, nhưng lại chưa hẳn có thể đánh giết a." Một bên Tử Vi Tinh nói rằng. Phá Quân nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế, nhưng là không sao, cùng lắm thì đánh thời gian lâu dài điểm, từ từ sẽ đến, nhất định có thể đánh giết. Chỉ có thể thử một chút." Hạ Tiểu Bạch trầm tư thật lâu, lầm bầm nói, "Đúng vậy, ngày đó hắn đến Cựu Châu thành thời điểm chính là tại Hửng Đỏ chi sơn phát hiện nơi đó có thể sản xuất Hửng Đỏ trang phục. Dưới mắt, thế ước đã mang theo người của Thiên Linh soát ra 50 nhiều bộ, 50 bộ Ứng Đỏ trang phục, đầy đủ nhường Thiên Linh thêm ra 50 tên nhất lưu cao thủ." Có lẽ không so được những cái kia thiên bảng người của đỉnh tiêm vật, nhưng là cũng tuyệt đối có thể đạt tới nhất lưu trình độ. Hơn nữa từ trên thuộc tính tới nói, mặc vào hửng đỏ trang phục tiên linh thành viên, tại thuộc tính phương diện thậm chí so không có trang phục đỉnh tiêm cao thủ còn mạnh hơn. Cũng chính là thao tác phương diện kém một chút. Nhưng là giờ vừa e không có tờ vở cao như vậy thao tác yêu cầu, cho nên trên thực tế tính được tiên linh tương đương với thêm ra 50 tên đỉnh tiêm cao thủ đến kiêng HP để hành chuyển vật. Liền xem như tự linh cấp bậc, hẳn là cũng có thể một trận chiến. Bất quá hắn vẫn là có ý định tự mình đi nhìn xem, xem một chút Xích Huyền đồng Long đến tụt cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới ngoài Cửu Châu Thành, theo phía tây xuất phát, đây là hắn chưa từng có đi qua địa phương lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới Cửu Châu Bình Nguyên. Cửu Châu Bình Nguyên có thể nói là Cửu Châu trên đại địa diện tích lớn nhất Bình Nguyên, bao trùm Cửu Châu Thành bốn phía rất nhiều nơi, phía tây cùng Hồng Hà Bình Nguyên giáp rới, cũng chính là trước đó đổi mới siêu phẳng cổ địa địa phương. Mà treo thưởng nhiệm vụ bên trong đầu kia xích huyền đồng long ngay ở chỗ này. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy, xanh biết phía trên Bình Nguyên, mấy ngàn tên người chơi đều tại đối phó đầu kia hình thể vô cùng quái vật to lớn. Chương 672. Biến dị xích huyền đồng long Chương 672, Biến dị Sích Huyền Đồng Long. Kia là một đầu hình thể đủ có vài chục mét cao loại cực lớn 4 chân sinh vật, có chút cùng loại địa long, một thân thân phiến cùng làn da đều là màu đồng cổ, nhìn qua 10 phần cứng rắn rắn vẻ. Nếu như nhưng ngươi cho rằng đây là máu me đầy đầu phòng cường đại bột, vậy ngươi coi như sai. Căn cứ hạ tiểu bạch trước mắt có được tình báo đến xem, ngoại trừ tốc độ chẳng ra sao cả, đầu này buột công thủ có thể nói chiếu cố đến tương đối chuyên tốt, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Cựu trâu thành trước mắt tất cả người chơi lớn nhất kinh địch. Biến dị Long, 100 cấp tử linh cấp buột, HV 15 triệu, kỹ năng, trả đạ đồng lòng lấy đuôi, cắt đùi, Sích Huyền ẩn. Giải thích rõ, Sích Huyền Đồng Long, theo địa Long cùng tổ Long diễn sinh ra biến dị giống loài, nghe nói tự sinh ra mới bắt đầu, chính là dựa vào dùng ăn các loại kim loại đồng làm thức ăn, lấy kim loại đồng làm thức ăn có thể tối đại hóa cường hóa sức mạnh của tự thân cùng lực phòng ngự, đầu này Sích Huyền Đồng Long càng là bình thường Sích Huyền bên trong Đồng Long hiếm, có loại biến dị, hắn thực lực không phải bình thường, cho dù là cường đại mạo hiểm giả, cũng không ít người vẫn rơi vào. Trong tay nó, mời các vị mạo hiểm cần phải chú ý cẩn thận. 1500 vạn lượng máu, tuyệt đối là con số kinh người, hiển nhiên, biến dị mang cho nó không ít thuộc tính tăng phúc. Không phải, coi như nó là 100 cấp tử linh cấp buộc, 12300 vạn HP cũng kém không nhiều là cực hạ. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch theo những này người chơi tạo thành tổn thương đến xem, đa số đều là 3 chữ số, thậm chí người của có chỉ có 2 chữ số. Phải biết trước mắt có thể đi vào người của Cửu Châu thành cơ bản đều là đẳng cấp rất cao, không có 100 cấp cũng có hơn 90 cấp, kết quả tại đầu này biến dị Sích Huyền trước mặt Đồng Long chỉ có thể tạo thành cái này điểm tương tổn. Hạ Tiểu Bạch nhịn không được lắc đầu thở dài, nếu như là hắn tổn thương tuyệt không có khả năng thấp như vậy, những người này có thể cho thêm chút sức sao 4. Ngay lúc này, Sích Đồng Long to lớn cái đuôi quất ngang. Từng người từng người người chơi đều bị đập bay ra ngoài, trên đầu toát ra nguyên một đám mấy vạn tụ thương, ra dọn một điểm thậm chí chưa kịp uống thuốc liên cút, kinh khủng đến cực điểm. Đại Ma Vương, ngay lúc này, một bên thanh âm của quen thuộc truyền tới, Hạ Tiểu Bạch xem xét, rõ ràng là lệnh vô song. Suy nghĩ kiếm một chút cũng đúng, lấy lệnh thực lực của vô song, chịu trước nhất định là 1000 đến cựu Châu thành người chơi, đón lấy cái này treo thưởng nhiệm vụ cũng không phải là không thể được. Bên cạnh hắn thì là không ít Hàn Phong thành người chơi, còn có Hàn Phong thành mấy người cao thủ. Tỷ như Hàn Phong thành nhất thích khách Lăng, Hàn Phong thành thứ hơi triệu Hoán sư Nhan Bạch, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem có thể nói là thảm không nỡ nhìn của diện, hỏi, cái này bột mạnh như vậy sao? Người cho rằng. Nhan Mạch là mặt mũi thanh tú muội tử, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch như thế bình bình đạm đạm hỏi, lập tức tức giận nói trên chính người đi thử một chút chẳng phải đã hiểu. Thích khách Tô Lăng cũng cười lạnh một tiếng nói rằng, Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, ta một người đánh không lại đầu này, buột coi như có tự mình hiểu lấy. Tô Lăng nhẹ hừ một tiếng, người của Thiên Linh chúng ta đến là được rồi. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm khẩu khí thật lớn. Nhan Mạch nhịn không được đầu nở nụ cười, đại ma vương, ngươi xem một chút nơi này có bao nhiêu người, tốt mấy ngàn người. Trước mắt thiên linh tại người của cựu châu thành, đẳng cấp cao chỉ có. Không đến 1 ngàn A. Chút người này, lại có thể lên cái tác dụng gì? Người của chúng ta hoàn toàn chính xác rất ít, nhưng từng cái đều là tinh anh. Hạ tiểu bạch nói rằng ai không phải tinh anh A, chúng ta hàn phong thành mỗi người cũng đều là tinh anh, hơn nữa, không chừng so với các người người của thiên linh mạnh hơn nhiều. Nhan mạch thản nhiên nói. Hạ tiểu bạch như những mày. Những người này chuyện gì xảy ra, bị bột đánh cho tâm tình không tốt sao? hắn trước mắt nhìn một chút cảnh tượng, chính mình cảm giác vẫn là rất có lòng tin. Thế ước dẫn người đánh ra 50 bộ hửng đỏ trang phục bên trong, ước chừng một nửa là vật lý cận chiến chức nghiệp dùng, một nửa kia thì là pháp hệ dùng, tăng thêm 10 phần cân đối. Nhất là pháp hệ hửng đỏ trang phục, chuyển vận thập phần cương đại. Sinh Huyền Đồng Long mặc dù công thủ gồm nhiều mặt, nhưng là phòng ngự ma pháp vẫn là hơi có vẻ yếu thế. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, có thể tại thời gian này, địa điểm này, đi vào kiểu Châu thành người chơi đa số đều là cận chiến vật lý chức nghiệp, pháp hệ rất ít. Dù sao không phải từng cái đều là mục tu văn như thế đỉnh tiêm cao thủ. Pháp hệ chức nghiệp so sánh cận chiến vật lý chức nghiệp, sinh tồn năng lực phương diện đích thật là thiên xoa địa viễn đây cũng là vì cái gì cái này mấy ngàn người tổn thương đều không cao nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đa số đều là cận chiến hệ vật lý chức nghiệp. Thiên hải thập đại chức nghiệp, nếu nơi này có 5000 người, bình quân xuống tới mỗi cái chức nghiệp cũng có 500 người. Trên nhưng thực tế hắn hơi thô sơ giản lược đoán chừng một chút, thuật sư cũng liền hai, 300 người, loại này chuyển vận nơi nào đủ. Xích Huyền Đồng Long điểm không có, có thể đánh ra đến, cái này cũng là bọn hắn đánh hơn 2 ngày thời gian như cũng không giải quyết được đầu này bọn môn nhân. Bất quá đối với lời của hạ tiểu bạch Nhân mạch cùng Tô Lăng hiển nhiên đều là khịt mũi coi thường. Hạ Tiểu Bạch đang định mở miệng giải thích, nhưng là lúc này Bình Minh người của Chi Quang lại là tới. Bọn hắn người cũng không nhiều, dù sao đẳng cấp thấp trong trận chiến đấu này hiển nhiên chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là Bình Minh Chi Quang như cũ có hơn một 1000 người, không chỉ có như thế, phía trước nhất kia 100 tên tản ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang kỵ sĩ nhường ở đây các người chơi đều là nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Tốt lối sáng, tốt loa mắt. Bộ ngoài trang xem tuyệt đối phải so một thân cao thấp không đều trang bị khốc huyễn được nhiều. Dưới mắt cũng không ngoại lệ. Bình Minh Chi Quang đi ở đằng trước kia 100 kỵ sĩ một thân trang phục 10 phần lóe sáng, khiến không ít người đều kinh hãi dị thường. "Thiên, Bình Minh Chi Quang vậy mà có nhiều như vậy trang phục, bọn hắn ở đâu soát đi ra?" Nội tâm không ít người chấn kinh im lặng. Liền một bên Nhan Mạch cùng Tô Lăng cũng đều là ánh mắt lập tức đem bỏ vào Bình Minh trên người Chi Quang. Vì cái gì Bình Minh người của Chi Quang cũng đến nơi này, chẳng lẽ phá quân cũng tiếp nhiệm vụ này, nhiều như vậy trang phục, có hy vọng à? Hiển nhiên, đối bọn hắn mà nói, Bình Minh Chi Quang cái này 100 tên người mặc trang phục kỵ sĩ so đại ma vương đáng tin hơn được nhiều đại ma vương mạnh là không, dạ. Nhưng là thiên Linh Na ta nhân cũng coi như chưa hẳn đại ma Vương phá quân nhìn về phía sắc mặt hạ tiểu bạch không khỏi biến đổi. nói đến bình mình chi quang cùng thiên Linh cũng coi như là từ đối đầu phá quân cũng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được hạ tiểu bạch nhưng là phá quân rất nhanh liền hư lạnh một tiếng vốn có 100 bộ tân nguyệt trang phục về sau hắn cũng là lòng tự tin bảoạp dưới mắt cái này 100 tên kỵ sĩ bình quân hạ về cao đến 7 hai bạn bình quân phòng ngự cao đến hai hai bạn hắn tự tin liền xem như hạ tiểu Bạch đích thân đến cũng tuyệt đối không sống phá cái này 100 người tạo thànhát tưởng Đáng tiếc dưới mắt chuyện của chính yếu nhất vẫn là đầu này ở biến dị xích huyền đồng long, không phải hắn thật đúng là dự định thật tốt giáo huấn một chút Hạ Tiểu Bạch Lãnh Vô Song, xem ra ngươi cũng gặp phải nan đề." Phá Quân khẽ cười một tiếng, không để ý đến Hạ Tiểu Bạch, nói rằng ngươi bộ này trang, nhìn xem không tệ a Lãnh Vô Song kia mắt, nói, "Phá Quân lập tức cười lên ha ha, kia là, vì soát ra những này trang phục có thể phí hết ta không ít công phu, bất quá dưới mắt rất nhanh liền có thể phát huy tác dụng, không phải sao?" Lạnh Vô Song nhẹ gật đầu, "Đây đều là sĩ nghề nghiệp trang phục, chắc phòng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính tăng không tệ." Bọn hắn thay phiên hoán đổi làm tê, như vậy hẳn là có thể ngăn trở đầu này biến dị xích huyền đồng lòng tổn thương. Bất quá lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bình minh chi quang cái này 100 tên kỵ sĩ như như mày, bộ này trang bị có phòng ngự, không, có chuyển vận. Không có chuyển vận không thể được, cũng không đủ chuyển vận nhưng không cách nào đánh giết bọn. Chương 673. Chiến lược thất bại. Chương 673, chiến lược thất bại. Phá quân lập tức nhíu như mày, không sai, thế nào? Không được. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu đối phó đầu này bộ đầy đủ, cùng lắm thì đánh thời gian lâu dài một chút thôi, chỉ cần có thể ngăn trở tổn thương, chuyện gì cũng dễ nói. Phá quân nói bền bị đâu hạ tiểu bạch nói ngươi nói cái gì phá quân xứng sợ dần dần bênn bị nhất định không đủ vấn đề này ngươi dự định giải quyết như thế nào hạ tiểu Bạch nói rằng không đến mức à, mong muốn hao hết sạch bền bị cũng phải cần thời gian rất lâu thời gian dài như vậy chúng ta hẳn là có thể mai chết một đi Nhan mạch tao mày còn lông nói rằng đại ma Vương chính ngươi không đối phó được cũng không cần quản làm sao chúng ta đối phó ngược lại ngươi coi như ở một bên nhìn xem cũng có ban hưởng mặc dù không nhiều chính là chẳng lẽ nói ngư h mộ ta cổ đầu phá quân lạnh hư một tiếng dưới mắt bọn hắn bình mình chi Quang mang đến nhiều người như vậy chorốt Hơn nữa lại có 100 tên người mặc trang phục tinh nhuệ kỵ sĩ làm tờ cờ hở ỉ cần đem những người này tụ tập lại thương lượng một chút, cho phá quân một cái an ổn truyền vận, còn lại truyền vận chức nghiệp thả chậm bước chân. Cứ như vậy, phá quân cầm tới truyền vận thứ nhất thu hoạch được cái này treo thưởng nhiệm vụ tối cao ban thưởng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là hạ tiểu Bạch lúc đầu, coi như lập tức toàn bộ truyền vận chức nghiệp cùng một chỗ điên cùng truyền vận, đều chưa hẳn có thể hao tổn qua được bọn, người làm như vậy, vậy thì càng không khả năng thành công. Vậy thì dựa mắt mà đợi tốt. Phá quân căn bản không tin lời của hạ tiểu Bạch. Tiếp tiếp, phá quân không tiếp tục để ý hạ tiểu Bạch, trực tiếp cùng những cái kia bị đánh tan Chương hạ tới người chơi cùng nhau thương nghị cụ thể đấu pháp cùng chiến quả phân phối đầu tiên là rơi xuống vật phẩm, Bình Minh Chi Quang ưu tiên chọn lựa một cái, nói cách khác, nếu có Tử Linh khí xuất hiện, như vậy Bình Minh Chi Quang nhất định được. Tiếp theo chính là phá quân chuyển vận, nhiệm vụ này kinh nghiệm ban thưởng khổng lồ, hắn nhất định phải cầm tới chuyển vận thứ nhất, tối đại hóa có lợi ích đa số người đều đồng ý, dù sao, bắt không được đầu này bốt, bọn hắn sẽ không có chút nào ích lợi, đã tạo thành kinh nghiệm tổn thất cũng không cách nào vãn hồi. Nếu như mà dựa vào Bình Minh Chi Quang đánh giết đầu này buốt, như vậy bọn hắn còn có thể thu được ban thưởng, coi như không có phá có nhiều, cũng hầu như so không có tốt. Kế tiếp, bọn hắn thương nghị hoàn tất trước tiếp đánh, Hạ Tiểu Bạch đề nghị căn bản một câu đều nghe không vào. Nhất là Hàn Phong thành nhăn mạch cùng Tô Lăng, đánh thời điểm còn đắc ý nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Dù sao, 100 trang phục nơi tay, làm sao có thể còn không đánh lại đầu này buốt. Hạ Tiểu Bạch thì là bất đắc dĩ trở dài, kết nối thông tin khí thể ước, đem Thiên Linh tất cả mọi người gọi tới, kia 50 bộ hửng đỏ cũng đều mang lên. Lão đại, thế nào? Ta dự định đối phó đầu kia biến dị xích đồng long, ngươi hẳn nghe nói qua cái này treo nhiệm vụ Hạ Tiểu Bạch nói rằng được rồi. Thể ước lập tức đi tập hợp nhân thủ đi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cút máy cho chuyện, sau đó lặng lặng nhìn xem. Ngay từ đầu kỳ thật có tốt, bọn hắn đánh coi như ổn định. Nhưng đánh không có mấy phút, Sích Huyền Đồng Long sử dụng kỹ năng Sích Huyền Ấn. Từng đạo thổ hoàng sắc ấn ký xuất hiện tại Sích Huyền trên thân thể của Đồng Long, dương phong ngự bị trên phạm vi lớn cường hóa. Trên lại thêm những người khác bắt đầu cho phá quân ổn định chuyển vận cơ hội, cam đoan ngừng hắn chuyển vận xếp ở vị trí thứ nhất. Kết quả điều này sẽ đưa của lượng xuống đến cùng chậm chạp cái này sắc mặt của Tử Vi biến đổi, nhìn về phía phá quân không sao, tiếp tục đánh, Bột không có khả năng một mực sử dụng kỹ năng này. Phá quân trầm mặt nói rằng, Từ Vi tinh gật gật đầu đúng à, kỹ năng này khẳng định có duy trì liên tục thời gian cùng thời gian cooldown, không có khả năng một mực sử dụng. Quả nhiên, kế tiếp xích huyền ấn hiệu quả biến mất, HP hạ xuống tốc độ lại bắt đầu biến nhanh hơn. Bình minh người của chi quang dường như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không có mấy phút, bọn lại bắt đầu sử dụng xích huyền ấn. Cứ như vậy tới tới lui lui, bộ lượng máu hạ xuống tốc độ cực không ổn định, làm cho đám người đối với bộ lượng máu đoán chừng càng ngày càng không chính xác, càng ngày càng không có lòng tin. Hạ Tiểu Bạch cau mày lẳng lặng nhìn xem. Lúc này thế ước còn tại triệu tập trong Cửu Châu thành Thiên Linh thành viên, bởi vì bọn hắn tất cả đều bận rộn nhiệm vụ Cho nên tập hợp tốc độ có chút chậm. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể đúng hạn chạy đến là được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, Hạ Tiểu Bạch nói tới tình huống vẫn là đã xảy ra hội trường, không xong, bền bỉ nhanh nếu không có. Một gã bình minh chi quang kỵ sĩ hô to. Lập tức, sắc mặt phá quân khó coi. Không có. Cái này liền không có. Thật là buộc còn có không sai biệt lắm một nửa HE. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Vô Song nhàn nhạt nhìn phá quân một cái, cái này khiến sắc mặt của phá quân càng thêm khó coi. Phá quân răng, sau đó khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người lực chuyển vận, không cần quan ta. Hắn làm sao không biết lạnh Vô Song có ý tứ gì? Chuyển vận chức nghiệp giả vì để cho hắn trở thành truyền vận thứ nhất, hạn chế chính mình chuyển vận, đây cũng là dẫn đến một HP hạ xuống chậm rãi kẻ đầu sỏ một trong. Dưới mắt mong muốn đánh rất buộc, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ chuyển vận thứ nhất mang tới phần thưởng, không phải bọn hắn chính là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chảng. Cho nên hắn lúc này không thể không lựa bộ, nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là, buốt lượng máu hạ xuống tốc độ mặc dù nhanh hơn rất nhiều, có thể như cũ có chút không đối kịp. Rốt cục, ở thời điểm này, biến dị Huyền Đồng Long một cái đồng long vẫy đuôi, đánh bay mấy cái người mặc tân Nguyệt trang phục bình minh chi quang kỵ sĩ. Một cái khác đội kỵ sĩ đang muốn chống đi tới, kết quả bị đánh bay một trên người tên kỵ sĩ cái một tiếng, trên người tân nguyệt trang phục thỉnh lình tan vỡ ra. Cuối cùng, ba một tiếng, trên người hắn trang bị gần như cùng nhau bạo liệt mà mở, lưu lại trần trụi một đầu thân thể quẳng trên trên mặt đất, cái mông hướng lên trên, mà phía dưới bởi vì không có áo giáp cản trở, trong hai cái đùi ở giữa ném tới địa phương vừa vặn có tảng đá, lập tức gà bay chúng vỡ, cả người phát ra thê lương tiêu rên, sau đó trợn trắng mắt đi. Không có người cười, bởi vì một màn này xuất hiện, biểu tượng chính là bọn hắn chiến lược đầu này bại rút lui, đều cho ta rút lui phá quân nghiêm hô. Những mảnh trang phục sót đi ra cũng không dễ dàng, tân nguyệt trang phục tổng cộng 12 cái bộ kiện, hao tốn bọn hắn không ít nhân lực cùng tinh lực. Dù chỉ là tổn hại một bộ, cũng là cực kỳ tổn thất thật lớn. Nhưng là hạo chết không chết, Xích Huyền Đồng Long lại tới một cái trà đạm, lập tức, trên người lại có mấy người trang phục phá. Toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt biến đến vô cùng hỗn loạn. Bình minh chi quang trên người Na Ta nhân trang phục không ngừng nổ tung, loại kia trang bị âm thanh của tổn hại để cho người ta nghe xong đều cảm thấy đau lòng. Bất quá những người còn lại cũng không tốt gì, cũng may bọn hắn tổn hại đều là ám kim trang bị, hơn nữa còn đều là vũ khí. Phía trước có bình minh chi quang kỵ sĩ cản trở, bọn hắn phòng ngự trang bị cũng không bị công kích nhiều ít hạ. Trên lại thêm giới mắt ám kim trang bị đã không tính rất đáng tiền, so sánh bình minh chi quang tổn thất, bọn hắn có thể nói là rất nhẹ. Cuối cùng, bao quát bình minh chi quang ở bên trong mấy ngàn tên người chơi quân lính tăng giá, bắt đầu không ngừng hướng về sau tán loạn, chết tử thương tổn thương, trang bị tuôn ra không ít trên trên mặt đất, còn có những cái kia hư hao trang bị, có thể nói tổn thất to lớn. Cảnh tượng có thể nói vô cùng thê thảm, những người này tiến công lại một lần nữa gặp đại đại địch. Về phần đầu kia xích Huyền Đồng Long, thì là trở lại chính mình du đãng khu vực bên trong bắt đầu chậm rãi hồi phục một nhanh, một lượng máu lại một lần nữa về đấy. Chương 674, nhan mạch chấn kinh. Chương 674, nhan mạch chấn kinh. Kết quả sau cùng, không hề nghi ngờ, là công hơi thất bại. Mấy ngàn người chơi tại bột du đãng khu vực cách đó không xa tìm cái địa phương nghỉ ngơi đồng thời, nguyên một đám vũ trụ, khí khí sa sút dáng vẻ. Nhất là bọn hắn nhìn xem bình minh chi quang cùng vẻ mặt phá quân, đều là không mấy vui vẻ bộ dáng. Thật đúng là đạp ngựa bị đại ma vương nói trúng. Vừa mới, đại ma vương nói bền bị nhịn không được. Bọn hắn không tin. Kết quả dưới mắt, chuyện thật đã xảy ra. Nhìn xem Bình Minh Chi Quang tổn thất nhiều ít chán phục, tối thiểu đến mười mấy bộ a. Muốn phái nhiều ít người ngày đem chờ đợi chờ đợi quái vật đổi mới mới soát được đi ra. Hơn nữa, bọn hắn quá tin tưởng Bình Minh thực lực của Chi Quang. Một phen gian nan chiến đấu xuống tới, nhường đến bọn hắn minh bạch, cái này buốt, cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đem vẽ mặt những người này thu hết vào mắt. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Lúc này không thể nghi ngờ là tu lấy giá trị cảm xúc tiêu cực tuyệt thời cơ tốt giá hắn cố ý thở dài một tiếng, đi vào những ngày trước mặt người chơi, nhìn bị ta nói chúng đi, gọi các ngươi không tin ta, hối hận không? Lập tức, bọn hắn cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực đó cũng không phải là. Bọn hắn đều đang hối hận vừa mới làm sao lại tin phá quân đâu. Hắn dù sao cũng là đường đường bình minh chi quang trưởng của một hội. Thế nào nhãn lực thế mà còn không bằng đại ma vương. Ách, dường như cũng không thể như thế so. Hiện tại đại ma vương cũng là thiên bảng thứ 22 cao thủ, thiên linh bây giờ cũng là phát triển không ngừng, còn giống như thật không thể so với bình minh chi quang kém bao nhiêu. Phải kém cũng chênh lệch tại trên nội tình. Nói lên cái này, bọn hắn không thể không bội phục hạ tiểu bạch. Trẻ tuổi như vậy, lần thứ nhất chơi game lại giống như này thấy xa, chắc không được hắn tốc độ phát triển nhanh như vậy đi, coi như ngươi dự liệu rất chuẩn, nhưng là cho dù lại một lần, chúng ta như cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dù sao, chúng ta không có biện pháp tốt hơn. Nhan Mạch muội tử nghe được không vui, nói rằng, nàng nói cũng có mấy phần đạo lý, người dưới khốn cảnh sát thực chỉ có thể lựa chọn có hy vọng nhất cây cỏ tử mạng, dù là cái này còn có không góp sức. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Nhan Mạch trầm ngâm 2 giây, "Nực của ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi, chẳng lẽ bị buộc bình?" Nhan Mạch, "Hệ thống nhắc nhở" Ngươi thu hoạch được đến từ nhan mạch 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhan mạch còn chưa nói xong, một bên Tô Lăng trước hết bất mãn, đủ lại ma vương, mặc dù bị ngươi đoàn chúng, nhưng là ngươi vừa mới căn bản không có tham chiến, không có có gì tốt biện pháp, liền đừng ở chỗ này bước bước. Hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực nhường hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, tại là tức giận. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, biện pháp cũng không phải là không có, bất quả muốn tổ chức những người này lại đánh một lần, các ngươi nguyện ý không? Ngươi có biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp nào? Nhan mạch đã trong nháy mắt đem bộ ngực đập chuyện của mình cho quên hết, thanh âm một nhọn, lập tức nhường bốn phía nghỉ ngơi các người chơi liên tiếp ghé mắt. Phá quân cũng nghe tới nàng gọi Đại Ma Vương có biện pháp. Cái này sao có thể, chiến lược xích huyền Đồng Long thất bại cũng không phải là chiến thuật nguyên nhân, cái này căn bản là thực lực trên lệnh. Hắn có thể có biện pháp nào? Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, tiếp tục nói, vừa mới các ngươi thất bại, mấu chốt vẫn là ở tại ta trước đó nói kêu một đầu, chuyện vẫn không đủ. Mặc dù Tân Nguyệt có thể mang đến cường đại phòng và chữa bệnh hút máu Có thể làm cho bình minh chi quang kỵ sĩ ngăn trở bột tổ thường, nhưng là nói cho cùng, 95 cấp vám kim trang phục, vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Đây là 100 cấp tử linh cấp bộ, không nói đến phần cấp, quang là đẳng cấp liền đối trang bị sinh ra áp chế. Hơn nữa trọng yếu nhất liền là phát ra, bộ này trang cũng không thể mang đến chuyển vận phương diện tăng lên, tự nhiên mà vậy không giải quyết được đầu này bộ. Hạ tiểu Bạch trầm giai nói rằng người nói những này chúng ta đương nhiên biết, làm như vậy phát đâu, người có biện pháp nào? Nhan mạch niết miệng, hỏi chuyển vận không đủ, như vậy tăng cường chuyển vận tốt. Hạ tiểu Bạch nói rằng, tốt tại chúng ta thiên linh vẫn là cầm được ra một chút chuyển vận dùng trang phục. Lập tức, nhan mạch mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, "Đại ma vương, ngươi nói là các ngươi thiên linh có trang phục? Nói đùa cái gì, trang phục loại vật này không phải tốt như vậy tìm. Bình minh quang năng đủ tìm tới tân nguyệt trang phục đã đúng là không dễ, thiên linh làm sao có thể tìm được." Mà hạ tiểu Bạch thì là không để ý tới vẻ mặt nhăn mạch, gật đầu nói, "105 cấp ám kim trang phục cường đỏ trong đó lại phân làm vật lý cùng ma pháp hai loại, vật lý tính những đỏ trang phục kèm theo cận chiến thuộc tính 10 phần không tệ, ma pháp tính đỏ trang phục kèm theo pháp thương càng là cái người." cũng thích Huyền Đồng Long phòng ngự vật lý so sánh, pháp thuật của nó phòng ngự là muốn yếu một ít, phối hợp trang phục mang tới tăng thêm, chuyển vận đề cao gấp đôi trở lên, không thành vấn đề. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nhưng là một bên nhan mạch thì là nhữu nhữa mày, 105 cấp ám kim trang phục. Ta không tin. Nói đùa cái gì, Tân Nguyệt cũng bất quá là 95 cấp trang phục, kết quả đại ma vương nói bọn hắn có 105 cấp trang phục. Đẳng cấp này thật là trọn vẹn trên lệnh mới cấp. Nếu quả như thật có, như vậy tại trên tố tính, đích thật là so 95 cấp Tân Nguyệt trang phục cần mạnh, nhưng Nàng không tin. Lập tức ngoại trừ mục tu văn là 105 cấp, những người khác không có đạt tới đẳng cấp này. Có thể đạt tới 100 cấp đều đã coi như là hoa trước hạ đường không tệ nhất lưu người chơi. Hệ thống làm sao có thể cho phép đại ma vương soát ra 105 cấp bộ giả vờ. Hơn nữa, 105 cấp trang phục, trước mắt ngoại trừ mục tu văn, có ai trên ăn mặc. Nhan Mạch đang định phản bác, nhưng là lúc này, một tiếng lớn giọng âm thanh ngầm vang lên, một nhóm nhân mã xuất hiện ở trước mắt nàng ma vương lão đại, "Ta đây tới, chính là thế ước." Lúc này thế ước thật vất vả tập hợp thiên linh 500 người, mang lấy bọn hắn đến chỗ của tới. Trước mắt, thiên linh những cao thủ cũng tới và quát nhiệm thu lĩnh, đêm về lạnh, vương tín bọn người. Bất quá khi Nhan Mạch nhìn sang, gương mặt xinh đẹp lập tức tràn đầy vẻ giật mình đi tại phía trước nhất Thiên Linh 50 người, cùng Bình Minh Chi Quang vừa mới kia 100 tên kỵ sĩ như thế, đều là một thân không huyễn tới cực điểm trang bị, màu hửng đỏ đặc hiệu tràn ngập, huyết khí bức người hửng đỏ trang phục. Đúng vậy, thế ước ngoại trừ mang theo Thiên Linh 500 người, còn đem hửng đỏ trang phục cũng cho mang đến. Vậy mà thật sự có. Lần này không chỉ là Nhan Mạch cùng Tô Lăng, liên lãnh vô song đều là có chút khó có thể tin. Thế mà liền Thiên Linh đều soát ra trang phục, chẳng lẽ nói Cửu Châu thành bốn phía thật có dấu đại lượng trang phục? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Thế nào, lần này tin tưởng a? Cái này 50 kiện trang phục bên trong, 25 bộ là pháp hệ chức nghiệp dùng, thuật sư triệu hoán sư đều có thể, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, ta còn là cho phường hội bên trong thuật sư." Hạ Tiểu Bạch đang nói, Nhan Mạch đã không kịp chờ đợi, "Trang phục thuộc tính đâu, nhanh cho chúng ta nhìn xem." Hạ Tiểu Bạch cũng không có ngăn đón, ra hiệu Nhiệm Thu Linh chia sẻ thuộc tính. Nhiệm Thu Linh mỉm cười, hết chính mình 36G, thon dài ngọc thủ lớn mở menu, thao tác một phen về sau, đem giao diện thuộc tính cùng trang bị bảng đánh cho Nhan Lập tức, Nhan Mạch kinh. Chương 675 Bình minh chi quang rời khỏi. Chương 675: Bình minh chi quang rời khỏi. 3 kiện trang phục hiệu quả, chí lực 150, tinh thần 150, ma pháp 400. 5 kiện trang phục hiệu quả, chí lực 200, tinh thần 200, ma pháp 600. 7 kiện trang phục hiệu quả, chí lực 250, tinh thần 250, ma pháp 800. 9 kiện trang phục hiệu quả, chí lực 300, tinh thần 300, ma pháp 1000, cơ sở ma pháp hồi phục 100. kiện trang phục hiệu quả, chí lực 500, tinh thần 500, ma pháp 2000, cơ sở ma pháp hồi phục 150 lực công kích của ma pháp 10 về phần nhiệm thu linh thổ tính, cũng giống nhau làm nàng giận mình, hơn 5 vạn lượng máu, hơn 7 vạn MP. Cái này kinh khủng thanh mà nạ chiều dài nhường nàng cái này triệu hoán sư dung động gì thường. Nàng mặc dù là triệu hoán sư, cùng thuật sư cuối cùng có chỗ khác nhau, nhưng cũng trên tính được pháp hệ chức nghiệp. Triệu hoán các loại triệu hoán thú cũng cần tiêu hao không ít MP, nhưng dù vậy, nàng lúc này trên MP hạn cũng bất quá là hơn 5 vạn. Phải biết, nàng là Hàn Phong thành thứ hơi triệu hoán sư. Mặc dù nói Hàn Phong thành là trước Trung Quốc 10 siêu cấp phường hội, nhưng là nàng thế mà cảm nhận được một loại thật sâu chênh lệch 100 năm cấp trang bị. Nâng cấp yêu cầu ngươi là giải quyết như thế nào? Nhan Mạch lại hỏi đúng vậy, rõ ràng là 105 cấp trang phục, thật là vì cái gì bọn hắn có thể trên ăn mặc. Hạ Tiểu Bạch lập tức có chút bất đắc dĩ, ta nói các ngươi những này phường hội cao thủ, chẳng lẽ một lần đỡ tở cở cửa hàng đều không có đi qua. Nhan Mạch mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nàng thân làm Hàn Phong thành thứ hơi triệu hoa sư, tiêu hao thành phẩm trang bị gì gì đó cơ bản đều là phường hội cung cấp, căn bản không cần nàng quan tâm đối phường hội mà nói, nàng cần quan tâm chỉ là như thế nào chiến lược phó bản, như thế nào thực lực của đề cao mình cùng thao tác. Hơn nữa nương theo lấy cuộc sống của người chơi chuyên nghiệp đẳng cấp đề cao cùng thế giới hiện thực trò chơi tập đoàn tiến vào chấm giữ, nợ vợ cơ trong cửa hàng bán ra tiêu hao thành phẩm lộ ra càng ngày càng quý, căn bản không sánh bằng các người chơi chính mình sản xuất tiêu hao thành phẩm, càng không sánh bằng những cái kia tập đoàn chính mình ở trong game khai thác trong cửa hàng bán những vật phẩm kia. Tự nhiên mà vậy, nàng cơ hồ đối những cái kia có đặc thù công dụng đạo cụ không hiểu nhiều lắm. Cái này cũng có thể nói là các gịu lớn cao thủ một cái bệnh chung mặc dù có chút quý, nhưng lại có một loại gọi là linh năng phụ chuyên gia cấp đạo cụ, có thể làm cho các người chơi tạm thời trên trang bị không cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp trang bị. Hạ Tiểu Bạch giải thích nói, Nhan Mạch gật gật đầu, cái này, nàng đã không có bất cứ vấn đề gì. Có hy vọng. Nếu như nói trước đó cùng Bình Minh Chi Quang cùng một chỗ giết đầu này biến dị Sích Huyền Đồng Long là đang mạo hiểm, như vậy lần này, bọn hắn là chân chân chính chính có hy vọng. Nhưng là Phá Quân Thần Sắc của lại là âm trầm. Bình Minh Chi Quang cùng Thiên Linh dù sao là tử đối đầu, hắn mới không muốn cùng Thiên Linh cùng đi đánh đầu này bộ đại ma vương, vật phẩm rơi xuống đâu, ngươi dự định làm sao phân phối? Phá Quân trầm hỏi. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, cứ dựa theo ngươi vừa mới tiêu chuẩn đến tốt, Thiên Linh ưu tiên chọn lựa như thế. Nói cách khác, nếu có tự linh khí, như vậy nhất định là thiên linh. Nhưng là sắc mặt của Phá Quân càng thêm khó coi, "Đại Ma Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là 50 bộ hửng đỏ trang phục liền có thể giải quyết đầu này buốt? Ngươi không có tự mình đánh qua, ngươi đánh ra quá thấp đầu này buốt nếu có 100 bộ, như vậy có lẽ còn có thể. 50 bộ, tuyệt đối không thể." Nhan Mạch vẻ mặt không hiểu, "Không phải là 130 bộ a, tăng thêm các ngươi 80 kiện tân nguyệt trang phục, loại này số lượng nếu như trang phục còn không đánh lại, vậy thì vượt xa khỏi A cấp nhiệm vụ phạm chủ, hẳn là thuộc về A cấp độ khó." Phá Quân nhìn xem Nhan Mạch, Vẻ mặt cười lạnh, nếu như ta nói Bình mình Chi Quang rời khỏi trận này bọn chiến lược chiến đâu? Cái gì? Nhan Mạch lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía phá quân, các ngươi Bình mình Chi Quang muốn rời khỏi? Các ngươi không có ý định hoàn thành cái này treo thưởng nhiệm vụ sao? Khiếp sợ không chỉ là Nhan Mạch, những người khác, bao quát lạnh vô song ở bên trong, cũng đều là chau mày đúng vậy, bọn hắn khi nhìn đến Thiên Linh 50 bộ ửng đỏ trang phục về sau, bọn hắn đều là cảm thấy mình thấy được hy vọng. Mặc dù hư hại không ít tân nguyệt trang phục, nhưng Bình Minh Chi Quang trang phục như cũng còn có 80 nhiều bộ, về thành sửa chữa một hạ trang bị bổ sung một chút bền bịn có thể tiếp tục sử dụng. Về sau chiến đấu, vẫn lấy bình minh chi quang mặc tân nguyệt trang phục kỵ sĩ là chủ lực mở tờ, thiên linh kia 25 bộ ma pháp ứng đỏ trang phục xem như pháp hệ chuyển vận, đối phó xích huyền đồng long hẳn là ổn. Nhưng là phá quân lúc này lại để cho rời khỏi. Sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi phá quân, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ? Lệnh Vô Song hỏi ra cùng nhan mạch không sai biệt lắm lời nói, lúc này liền hắn cũng không thể không mở miệng Lệnh Vô Song, ta trước đó dẫn người giúp giúp đỡ bọn ngươi, là bởi vì ta có thể thu được lớn nhất lợi ích. Phá quân nhìn về phía Lệnh Vô Song nếu như cung cấp đỏ trang phục không phải đại ma vương mà là người khác, như vậy ta cũng biết suy nghĩ một chút. Nhưng, mấu chốt ngay ở chỗ này, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đại Ma Vương cầm tới nhất phần thưởng phong phú mà thờ ơ, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương ai cũng không chiếm được ban thưởng mà thôi. Với ta mà nói dù sao cũng so Đại Ma Vương đạt được lớn nhất lợi ích phải tốt hơn nhiều. Phá Quân nhàn nhạt mở miệng. Hạ Tiểu Bạch đứng ở một bên làng lặng nhìn, không nói gì. Lạnh Vô Song chờ sắc mặt những người khác đều là vô cùng khó coi. Không có Phá Quân cùng Bình Minh Chi Quang cung cấp tân nguyệt trang phục, như vậy bọn hắn phần thắng, có thể nói trên phạm vi lớn hạ xuống. Thậm chí tiếp cận không đúng vậy, vừa mới chiến lược thất bại mang đến cho bọn hắn bóng ma, đồng thời cũng để bọn hắn đối xích huyền đồng long đầu này buộc có không ít hiểu rõ hưởng đỏ trang phục hoàn toàn chính xác cho bọn hắn một chút lòng tin, nhưng là chính như cùng phá quân nói tới, số lượng có ít. Xích Huyền Đồng Long có không ít phạm vi kỹ năng, tỉ như trà đạo, tỉ như Đồng Long với đuôi 50 bộ vẫn là có ít, nếu có 100 bộ liền tốt, như thế mới ổn. Dưới mắt không có bình minh chi quang, niềm tin của để bọn hắn lại lần nữa lung lay. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem loại tình huống này, khẽ cười một tiếng, dạng này cũng tốt, các ngươi rời khỏi lời nói, như vậy nguyên bản triệp cắt rơi xuống cũng về chúng ta thiên linh tốt. Phá quân khẽ giật mình, thế nào, các ngươi dự định tiếp tục đánh đầu này Xích Huyền Đồng Long? Tại sao lại không chứ? Mặc dù 50 bộ là thiếu một chút, nhưng ta cảm thấy vẫn rất có hy vọng đi." Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha. Phá Quân cười một tiếng, "Hy vọng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình à, chỉ là 50 kiện trang phục cũng dám cùng một đầu tử linh cấp đột đối kháng, các ngươi liền đợi đến toàn quân bị giết tốt." Ta lại xác nhận một lần, "Các ngươi bình minh chi quang có phải thật vậy hay không rời khỏi?" Hạ Tiểu Bạch lại hỏi rời khỏi. Phá Quân cười lạnh một tiếng, "Nói tốt, như vậy các ngươi đi thôi, đến lúc đó bất cốt, các ngươi bất kỳ rơi xuống đều không thể phá điểm." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đi. "Ta tại sao phải đi?" Trong mắt Phá Quân Bộ phát ra một hồi tinh mang, nhìn xem các người thất bại ta liền thật cao hứng, ta không đi, ta muốn nhìn lấy các người đánh. Đúng vậy, mặc dù Phá Quân không cảm thấy bọn hắn có thể thành công, nhưng là hắn lại ôm lấy tâm tư của đánh chó mù đường. Chờ bọn hắn bị buộc đánh tan, vậy hắn liền có thể thừa cơ trên dẫn người đi công kích Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh, trực tiếp đoàn diệt bọn hắn. Chương 676. Lại một lần nữa chiến lược xích Xuyên Đồng Long. Chương 676. Lại một lần nữa chiến lược xích Xuyên Đồng Long. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Tâm tư của Phá Quân hắn như thế nào đoán không được, thật sự là đủ lâm hiểm. Nghĩ nghĩ Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía lạnh Vô Song, lạnh Vô Song hội trưởng, chúng ta thiên linh ít người, vì phòng ngừa chuyện có biến, xin ngươi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm." "Không có vấn đề." Bình Minh Chi Quang lời nói, "Ta vẫn có chút không quá để ý." Lạnh Vô Song nhìn Phá Quân một cái, sau đó không nhanh không chậm nói rằng ngươi sắc mặt của Phá Quân lập tức khó coi. Trước mắt tại Trung Quốc phường hội phong vân bảng bên trong, Hàn Phong thành xếp hạng thứ 7, Bình Minh Chi Quang xếp hạng thứ 8, mặc dù chỉ là kém một vị, nhưng chung quy là thực lực tổng hợp thể hiện. Cho nên đối mặt Lãnh Vô Song xem thường, sắc mặt của Phá Quân không phải rất dễ nhìn hư. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đánh như thế nào đầu này buộc. Phái quân mang theo bình mình chi quang những người khác lui sang một bên đi. Lại còn chân quân chiến đấu được tôi, lại Ma Vương, người đến chỉ huy, nói một chút đánh như thế nào." Lệnh vô song vậy vẫy tay, nói: "Hạ tiểu Bạch cười cười, chớ nóng đuổi đi, các vị về thành trước sửa chữa trang bị lại nói." Như thế, vừa mới một trận chiến xuống tới, trang bị bên bị hoàn toàn chính xác tổn hao không ít. Không ít người bắt đầu về Cựu Châu thành sửa chữa trang bị bổ sung đang được, mà ở trong đó, cũng lập tức vắng lạnh xuống tới. Hạ tiểu Bạch chỉ có thể trở lại người của Thiên Linh Trú khu vực bên trong tìm cái địa phương cùng niệm tu linh liên tiếp ngồi xuống, sau đó chậm ung dung chờ lấy. Bất quá rất nhanh Hắn phát hiện lúc này sắc mặt của Thệ Ước mang theo ưu buồn thận sắc của. "Nghĩ nghĩ, Hạ tiểu bối hỏi, Thệ Ước, thế nào? Tâm tình không tốt sao? Vẫn là nói người đối trận này, bố chiến cảm thấy có vấn đề gì?" "Không không không, đều không phải là Thệ Ước vội vàng khoát tay nói rằng, sau đó thật sâu thở dài, "Ai, ta hôm qua ra mắt lại thất bại. Lúc này lại là nguyên nhân gì? Người ta kêu cái gì? Không tốt ở chung sao?" Nhiệm Tu Linh bắt quái hỏi cô nương gọi ban đồ mạt, lúc này cùng chi mấy lần trước ra mắt không giống, "Chúng ta đàm luận thật sự đến vậy tại sao thất bại nha?" Danh tự nhìn qua liền rất văn nhã Diệp Tu Linh không hiểu ta cũng không biết ta, chẳng lẽ là bởi vì ta tại biết nàng họ Hùng về sau, nhiều cười hai tiếng. Thể ước dáng vẻ một bộ trăm mối vẫn không có cách giải. Hạ Tiểu Bạch, Nghiễm Tu Linh, gia hỏa này đáng đời độc thân. Cái kia, thể ước à, đừng lo chí, không có gặp phải người của phù hợp rất bình thường, bởi vì về sau ngươi sẽ phát hiện, đời này đại khái là không gặp được. Hạ Tiểu Bạch thuận miệng an ủi. Thể ước, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thể ước 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp tiếp, sắp nhận cái này treo nhiệm vụ các người chơi đều trở về. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tổ chức lên bọn hắn thương định đấu pháp cùng phân phối đã bình minh chi quang rời khỏi, như vậy buột rơi ra vật phẩm, thiên linh ưu tiên chọn lựa hai loại, Hàn Phong Thành chọn lựa như thế. Còn lại chính các ngươi điểm, có vấn đề gì a? Hạ Tiểu Bạch ngắm nhìn bốn phía có thể có vấn đề gì, chỉ cần có thể giết đầu này buột, vậy chúng ta liền rất thỏa mãn. Những này các người chơi cởi khổ đầu này buột như thế khó đánh, ai còn hy vọng xa vời những vật này. Hạ Tiểu Bạch hài lòng gật đầu truyền vận thứ nhất muốn để cho người sao? Có người hỏi không cần, các ngươi yên tâm truyền vận, ngược lại truyền vận thứ nhất các ngươi cũng không có khả năng đoạt chiếm được. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói đáng người. Tiếp tiếp, thương nghị tốt đấu pháp, bọn hắn lại một lần nữa đối xích Huyền Đồng Long phát khởi tiến công. Kỳ thật không có gì tốt thương nghị, dù sao chính như cùng phá quân suy nghĩ, là song phương thực lực sai biệt vấn đề, trên đấu pháp cơ bản đã không có vấn đề gì. Vương Tín tự mình mang theo còn lại 24 tên thân mang vật lý tính những đỏ trang phục Thiên Linh kỵ sĩ ngăn khuất xích Huyền trước mặt đầu long, lúc này liền phát động chính mình sở trường nhất kỹ năng cuồng bảo dáng vẻ. Kéo tốt cừu hận về sau, tiếp sau bắt đầu chuyển vận. Nghiệm trước cho mình dùng mấy tăng, tăng thương của chủ, sau đó một cái sao băng đánh đột tay, trên đầu đám 2000 tổn thương ra. Một cái sao băng đánh xuống tới, lập tức chính là hơn 3 vạn HP không thấy. Cái này khiến Hàn Phong Thành cùng Cựu Châu thành người chơi khác đều mừng rỡ, thương hại kia quả nhiên mạnh hơn trước đó nhiều. Nhưng là vẫn chưa xong, nhiễm Thu Linh bây giờ một thân đẳng cấp cao pháp thuật cũng không biết. Hình thể càng lớn quái vật càng khó khống chế, cho nên nàng cũng không có sử dụng khống chế pháp thuật, trực tiếp phát trên người động mạnh nhất phạm vi lớn pháp thuật. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, các người chơi đều là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó bốn phía không gian bắt đầu có băng vụ tạo ra. Cuối cùng, những này băng vụ dần dần ngưng tụ tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch Mặt đất kết lên thật băng, ma trên người động lòng cũng giống như thế. Băng hệ pháp thuật băng phong thế giới, kỹ thuật buộc chỉ có một đầu, dùng phạm vi lớn như thế pháp thuật có thể nói cực kỳ lãng phí. Nhưng là Nhiệm thu Linh lại cảm thấy còn tốt, dù chỉ là phạm vi pháp thuật cũng có thể tạo thành không thấp đơn thể tổn thương. Hơn nữa, nàng phát động pháp thuật này cũng hữu dụng ý ba một tiếng, Xích Huyền trên người đồng lòng tầng băng toàn bộ bạo liệt mà mở, mặc dù HV có chỗ hạ xuống, nhưng cơ hồ có thể không cần tính đang lúc Xích Huyền đồng long muốn phát động kỹ năng trà đập lúc, đồng nhiên, mặt đất tầng không còn giống trước đó bùn đất bãi của cái loại cảm giác này, chất mặt tầng băng trực tiếp để nó đầu này loại cực lớn bốn chân sinh vật trượt lên ầm ầm Chất lượng càng lớn vấn tính càng lớn, nắm giữ thân hình khủng lồ xích huyền đồng long đúng là trực tiếp nghiêng người trượt ngã xuống trên mặt băng, vang một tiếng đập vào nhiễm thu linh thật vất vả ngưng tụ lại trên mặt băng. Từng khối khối băng bắn ra bốn phía, mặt băng ngay tiếp theo mặt đất đều lom xuống dưới một khối lớn. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đáng giá, bởi vì lúc này xích huyền đồng long lộ ra nhưng đã thuộc về một loại trạng thái của ngã xuống đất, không cách nào phát động công kích. Toàn lực tập cái 3. Hạ tiểu bạch hô to một tiếng, chính mình cũng trên lên đi. Sao trời liền giễu lúc này đánh ra, sau đó xích đồng trên long đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 3536, 3298. 3434 343418496, 13972. Không thể không nói xích Huyền Đồng Long quả nhiên lực phòng ngự cường đại, nhưng hạ tiểu Bạch đã đạt tới 9 cấp sao trời liền diệu tổn thương đều rất thấp đừng nhìn ở trong có một cái 18496 tổn thương, nhưng đây là phát động linh năng quang hoàn 15000 tổn thương đặc hiệu mới lấy được, mà phát động tinh xảo một kích 13972 ngược lại bị đặc hiệu mang tới tổn thương còn thấp hơn. Bất quá nói tóm lại, hạ tiểu Bạch thương hại kia như cũng rất cao. Mặc dù tổng chuyển vận chưa hẳn có thể siêu việt nhiệm tu linh, nhưng là cái này chuyển vận thứ nhất khẳng định là rơi vào người của Thiên Linh trong tay, điểm này không hề nghi ngờ. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu chậm rãi đánh, sinh huyền đồng máu của rồng lượng cũng tại dưới cấp tốc hàn lấy. Lần này hàng tốc độ, trước so với bọn hắn cùng bình minh chi quang đánh thời điểm, còn nhanh gấp 2 3 lần không ngừng. Một bên phá quân nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức xanh xám vô cùng. Mặc dù bọn hắn vừa mới lần kia ngay từ đầu cũng là phát ra đến còn có thể, nhưng cũng tuyệt đối không có giống bọn hắn lần này thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ nói bọn hắn thật có thể giết chết đầu này buột. Chương 677. Bình minh chi quang thủ. Chương 677. Bình minh chi quang thủ. Thời gian chậm rãi trôi sinh đồng máu của lượng dưới Nguyên một đám 1000 tổn thương từ trên đầu của nó tóe ra. Nhất là Thiên Linh những cao thủ kia, cùng những cái kia người mà cường đỏ trang phục 25 thuật sư. Bọn hắn bình quân một cái kỹ năng liền có thể tạo thành 200005000 tả hữu tổn thương. Phá quân nhìn xem thẳng như mày. Cái này hửng đỏ trang phục lợi hại như vậy. Cái này khiến sắc mặt của hắn rất khó coi. Bọn hắn đã thối lui ra khỏi bột chiến lược chiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đầu này tự linh cấp bột rơi xuống đã cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Thử linh cấp ra, khả năng xuất hiện tự linh trang bị tự linh trang bị, nghe nói thuộc tính cùng đặc hiệu tăng phúc đều rất lớn, nếu như cứ như vậy rơi xuống đại ma vương trong tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn càng thêm âm tình bất định. Không được, không thể để cho đại ma vương đạt được tử linh trang bị. Hắn lập tức nhìn về phía bắt đầu, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói rằng bắt đầu, để bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất về Cửu Châu thành sửa chữa trang bị sau đó lập tức gấp trở về, đi. Tốt, bắt đầu mang theo người đi. Sắc mặt của Phá Quân Âm trầm đại ma vương, ngươi mơ tưởng như ý. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa ra 10 đạo tinh thần kiếm khí, quân phá 3000 tổn thương phối hợp ngẫu nhiên bạo phát đi ra phá vạn tổn thương. Ưu kỹ năng này tạo thành không thấp tổn thương. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Bình Minh Chi Quang đi rất nhiều người, chỉ có Điều Phá Quân không đi, hắn như cũng tại nguyên địa quan sát lấy bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, trực tiếp tại tổ đội trong kinh nói chuyện khởi sướng giọng nói cho chuyện, Bình Minh Chi Quang không thích hợp, chờ một chút bột nhanh treo thời điểm chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm Tu Linh vung vẩy pháp trượng, một cái sao băng đánh lại lần nữa bị nàng ném ra, ngươi là hoài nghi hắn muốn cất bột. Khả năng rất lớn, Bình Minh về đi sửa bị, dù sao bọn hắn còn có 80 phủ, mà chúng ta đánh xong bột về sau khẳng định trạng thái không tốt. Hàn Phong thành chủ lực đều đang đánh đuốt, ta tất lực nhiều gọi điểm những người khác đến. Lệnh vô xong nói rằng Tuyết Linh, gọi thúc thúc của ngươi dẫn người tới. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Đại La Lệ Biết. Diệp Tuyết Linh nói: "Thế là đám người tiếp tục đánh lấy đầu này Sích Huyền Đồng Long, rốt cục, tại Sích Huyền Đồng Long HP chỉ còn lại một nửa thời điểm, bình minh người của chi quang cũng nhao nhao sửa chữa kết thúc trang bị đồng thời, Hạ Tiểu Bạch phát hiện bình minh chi quang người của đến càng nhiều, liếc nhìn lại chừng 2000. 2000. không tính là gì, nhưng là phối hợp 80 nhiều bộ trang phục sắp chết buột, mọi thứ đều rất khó nói. Rất nhanh Sức hiện đồng máu của dòng lượng đã không đủ 10 đánh đến nơi đây, trong lòng Nhan Mạch đã là kính nghề không thôi. Lúc đầu, chiến đấu sau khi bắt đầu nàng Như cũ Tâm còn lo nghĩ. Mặc dù nói lần này có thiên linh gia nhập liên minh, hơn nữa còn có 50 bộ hửng đỏ trang phục, nhưng là nàng Như cũng không có lòng tin gì. Nếu như không phải hội trưởng Lạnh Vô Song đồng ý lại một lần nữa đối biến dị Sức hiện đồng lòng khởi sướng tiến công, khả năng nàng căn bản liền sẽ không đồng ý lần này bộ chiến lược chiến. Dù sao, không có Bình Minh chỉ quang, bọn hắn có thể nói chiến lược dần đi, nhưng là không thể không nói nàng đánh giá tập tiên linh. Tiên linh mặc dù người không nhiều, nhưng là tạo thành tổn thương lại cao lại ổn định, nhuồn một lượng máu duy trì liên tục ổn định hạ xuống, để cho người ta cảm thấy sự an lòng của vô cùng. Tiếp tục như vậy, đánh rất biến dị xích huyền đồng long, tất nhiên không thành vấn đề gì. Bỗng nhiên, biến dị xích huyền đồng long kêu lên một tiếng, kỵ có thể bắt đầu liên tiếp bộ phát đây không phải cuồng bạo, nó chỉ là đem kỹ năng tổn chữ xuống tới tiến hành một lần bộc phát. Cắt đuôi, chà đạp, xích huyền ấn một mạch dùng ra, cuối cùng lại phối hợp phạm vi lớn đồng long mấy đuôi. Hạ tiểu bạch vội không kịp chuẩn bị, bị to lớn cái đuôi quất roi mà bên trong, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hạ tiểu Bạch HP đột nhiên chợt hạ xuống hơn một nửa, làm cho nhiệm thu linh trong lòng đều là siết chặt, nhịn không được la lên một tiếng. Mà vương tín những này thân ma hửng đỏ trang phục kỵ sĩ cũng đều đều bị đập bay ra ngoài, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại loạn. Cũng ở thời điểm này, một bên mình mình chi quang trọn vẹn 2000 tên người chơi cũng là thỉnh lình tràn vào, đối với thiên linh cùng Cửu Châu thành sau lưng của người chơi khác phát khởi mãnh liệt tiến công. Không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị miểu sát, nhưng nguyên bản đã vô cùng hỗn loạn cảnh tượng càng thêm hỗn loạn đáng nhắc tới chính là Bình minh người của Chi Quang dường như không hề động người của Hàn Phong Thành Phá Quân, xem ra các ngươi Bình Minh Chi Quang là muốn cùng chúng ta Hàn Phong Thành khai chiến vậy sao? Lãnh Vô Song thần sắc nghiêm khắc mắng quát một tiếng. Phá Quân nhàn nhạt mở miệng, "Lãnh Vô Song, đừng hiểu lầm, ta cũng không có người của hướng các ngươi ra tay, ta chỉ là đối phó Thiên Linh mà thôi, các ngươi bây giờ rời đi, ta tuyệt không động các ngươi. Có thể ngươi xấu chính là chuyện tốt của chúng ta." Lãnh Vô Song nổi giận nói vậy lần sau các ngươi lại xấu trở về liền tốt, ngược lại chúng ta không giết các ngươi người của chẳng lẽ muốn lấy phản trở về?" Phá Quân nói. Lãnh Vô Song giận quá thành cười lấy ơn ba ván, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, đoạt quái thế mà còn tự cho mình là la đức, phá quân, ra mặt của ngươi thật đúng là để cho ta lao mắt mà nhìn. Ngược lại bọn chúng ta bắt không được đến, các ngươi cũng đừng hòng lấy xuống, kết quả đã đã định trước, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phá quân khẽ cười một tiếng, nói rằng chỉ bằng các ngươi chút người này, chúng ta người xác thực không nhiều, có thể các ngươi dường như cũng không tốt gì à. Phá quân lần nữa cười lạnh. Lạnh sắc mặt của Vô Song lập tức khó coi, bởi vì tình huống trước mắt đúng là như thế, bình minh chi quang người giếp tới, để bọn hắn cái này mấy ngàn chiến lực bọn người chơi quân lính tán Tiêu tên thanh âm liên tiếp vang lên, tiếng công bộ tiết tấu trong nháy mắt đại loạn, sếp sau liên tiếp bị dây, tình huống có thể nói 10 phần nguy cấp. Phá quân cỡi tại trên chiến mã tỏa trấn phía sau, mà Bình Minh Chi quang những cao thủ kia, tử Vi Tinh, bắt đầu, Thiên Lang, Tham Lang thị là trắng trận chém giết Thiên Linh cùng tiến công bộ một người chơi. Tử Vi Tinh xem như Bình Minh Chi quang thứ nhất thuật sư, tự nhiên phụ trách chuyển vận, trực tiếp một cái kiên lạnh lưỡi dao miểu sát Thiên Linh một cái xếp sau công tiến thủ, sau đó liền bắt đầu ngâm phạm vi lớn pháp thuật bắt đầu công kích phía trước phụ trách khiêng tổn thương, về phần xem như bình bình chi quang kiếm thứ nhất sĩ Tham Lang cùng đệ nhất cung tiễn thủ Thiên Lang thì là tìm tới Nhiệm Tu Linh. Tham Lang trực tiếp một cái không gian gai nhọn đi vào trước người Nhiệm Tu Linh, lúc này chính là năm đạo tinh thần kiếm khí đánh tới. Nhiệm Tu Linh lâm nguy không sợ, lập tức bóp nát một trường quần trụ, cho mình dâng lên một cái kim sắt hộ thuẫn bành bành bành bành bành năm đạo tinh thần kiếm khí oanh kích ở trên người Nhiệm Tu Linh trên hộ thuẫn, toát ra nguyên một đám phá 8000 tổn nhiên là vỡ tan, Nhiệm thu cũng giảm xuống hơn phân nửa, nhưng mà quả thực là không chết. Tham Lang không nghĩ tới Nhiệm Thu Linh lại mà sử dụng quyển trục mức tiêu hao này thành phẩm, bất quá hắn cũng không cảm thấy cái gì, đang định tiếp tục công kích, kết quả lúc này sự khống chế của Nhiệm Thu Linh pháp thuật cũng chuẩn bị xong. Một đạo năng lượng màu đen u quang xuất hiện, năng lượng màu đen này ú quang lúc này đem Tham Lang cho cầm cố lại. Hạn nguyên chi cấm. Tham Lang lập tức kinh hãi. Bị thuật sư giam cầm, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Bất quá đang lúc Nhiệm Thu Linh muốn miểu sát Tham Lang thời điểm, đột nhiên, một đạo mang theo huyền mũi tên hư một tiếng phóng tới. Chương 678, không có tự linh khí. Chương 678 không có tử linh khí. Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp biến đổi, lùi lại đồng thời cho mình ăn một quả hồi máu đan, sau đó lại độ bóp nát một trường quyền chủ ba. Lúc này là một mặt kim sắc tuẫn tường vỡ tan, nhưng là Nhiệm Thu Linh lại vẫn không có quả điệu. Thiên Lang nhíu nhíu mày, cảm thấy rất không tâm tâm. Bị Thiên Hạ Dương Ilya đỉnh siêu việt coi như xong, kết quả cùng Tham Lang vây giết một cái thuật sư lâu như vậy cũng không thành công. Gần nhất nghe nói Dương Ilya đỉnh ngay tại chuyển chức một cái ẩn tàng chức nghiệp, đến lúc đó một khi thành công, vậy hắn chẳng phải là càng bị xa xa sau lưng để qua. Nghĩ tới đây, giữ tận ý dần dần hiện lên tại mặt của Thiên Lang phía trên. Sau đó hắn lại một lần nữa nhặt cung cái tên. Lần này, uy thế trước so với càng thêm khủng lồ. Hắn nơi này dường như trở thành trong vòng xoáy tâm, cùng phong gào thét, năng lượng hướng phía trong tay hắn đầu mũi tên không ngừng hội tụ mà đi. Sau đó, bung ra. Lập tức, một cây lóng lánh vô tận hàn mang lại điên cuồng sự quay tròn lấy mũi tên hướng phía niệm tu linh cực tốc vào tới. B cấp đơn thể cung tiến thủ kỹ năng lượng vòng giảo sát tiễn. Đây là hắn thủ đoạn của áp đế hoàng. Hắn tự tin trên người cho dù là có trang phục thiên linh kỵ sĩ cũng đỡ không nổi hắn kỹ năng này, càng đừng đề cập chỉ là một cái thuật sư. Hơn nữa hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy không hạ xuống. Hắn không tin hắn liền chỉ là thiên linh một cái thuật sư đều giết không chết. Nhiệm Thu Linh thì là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nàng không phải là không có phòng ngự thủ đoạn, nhưng là nói cho cùng thuật sư cuối cùng quá giòn. Theo đặc hiệu đến xem kỹ năng này tuyệt đối có bê cấp, cho dù là chồng ba cái hộ thuẫn cũng không nhất định có thể ngăn lại. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái khiến thiên lang vạn vạn chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra, bang một tiếng, trước người nhiễm Thu Linh hỏa tinh bay ra, lượn vòng rào sát tiến lập tức bị bắn ra mà bay. Một thân ảnh cũng xuất hiện tại trước người Nhiệm Thu Linh chính là Hạ Tiểu Bạch, hắn đã đem bột đao cho Vương tín bọn hắn kiếm chế, chính mình chạy đến bảo hộ Thiên Linh xếp sau cái gì? Thiên Lang thì là con ngươi co dù lại, hắn như thế tỉ mỉ bắn ra một tiễn, cứ như vậy bị một kiếm bắn ra. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch hiển nhiên cũng mang theo một chút tức giận, không nói đến hắn công kích là nhiệm tu linh, chỉ là bình minh chi quang nhân lúc người ta không để ý đến đoạt bộ điểm này, liền đã chọc giận hắn. Lúc này Tham Lang đã thoát ly giam cầm, nhưng Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn đi tới trước mặt hắn, trực tiếp một cái la sát tướng hắn miểu đồng thời, bóng theo sau lưng Hạ Tiểu Bạch siêu việt mà qua, hóa thân trận trận ảnh. Tôn Phiệt Thiên Lang đánh giết mà đi áo choàng tiểu tử. Sắc mặt của Thiên Lang lập tức khó coi, cắn răng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Dù sao, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái da dọ̀n cung tiến thủ, có lẽ tổn thương không tệ, nhưng lại như cũng không chịu nổi thảo. Nhưng lại áo choàng tiểu tử trực tiếp tam liên tránh đi vào hắn phía sau cái mông, trực tiếp liền giơ lên đoàn kiếm điên cuồng đâm đâm đầm. Thiên Lang phát ra thê lương tiêu rên, sau đó tại bốn chu lê minh chi quang đông đảo người chơi chứng kiến hạ, thống khổ quốc. Giờ phút này, bình minh chi quang trực tiếp quậy hai tên đỉnh tiêm cao thủ, nhất là Thiên Lang tiểu chết, càng làm cho không ít người trời cái mông phát lại. Sắc mặt của phá quân có thể nói âm trầm đến như là than cốc đồng dạng hắc, hắn sau lưng rút ra đại kiếm liền trên chỗ xung yếu đi, kết quả ở thời điểm này, một bên lại lần nữa có giết hô thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, biến sắc. Long âm thiên hạ mang theo người của Long Phượng cát tới, liếc nhìn lại, nhân số chừng 2000. Bọn hắn trực tiếp theo Bình Minh sau lưng chi quang trùng sát tiến đến, Bình Minh chi quang cũng lập tức lăn lộn loạn cả lên. Nương theo lấy Long Phượng các gia nhập, Cửu Châu phía trên bình nguyên trận chiến đấu này lập tức thăng một trận vạn người các loại binh khí lẫn vào một chỗ, khanh khanh âm của bang bang bất lũ. Thế cục kết tiếp đi hướng lại biến Không hề nghi ngờ, nương theo lấy Long Lâm Thiên Hạ dẫn người đánh tới, Bình Minh Chi Quang dần dần biến thành thế yếu. Nhất là làm Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa phối hợp nhiệm thu linh đánh giết Bình Minh Chi Quang thứ nhất thuật sư Tử Vi Tinh về sau, Bình Minh Chi Quang có thể nói binh bại như núi đổ. Phá Quân cũng là không thể không thả câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó cưới ngựa chạy trốn. Bình Minh Chi Quang cuối cùng tan tác. Cái này có thể nói là cựu Châu thành mở ra đến nay quy mô lớn nhất một trận hỗn chiến. Nguyên vốn là có 5000 tên Cửu Châu thành người chơi tham dự lần này, bộ chiến lược chiến sau phối hợp thiên linh Bình Minh Quang 2000 nhiều người cùng Long Vương các 2000 nhiều người trực tiếp nhường trận này, đoàn chiến thăng cấp thành vạn người quy mô. Mặc dù tổng số thập vạn người quy mô thành chiến so sánh không tính là gì, nhưng cũng là kinh tâm động phép một trận chiến đấu đánh tan bình minh chi quang về sau, bọn hắn lại lần nữa là chuyển mà đối phó Sích Huyền Đồng Long, vốn là Tàn Huyết Sích Huyền Đồng Long, dựa vào sự giúp đỡ của Long Phượng khắc rốt cục bị đánh chết lên Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Lạnh Vô Song, Đại Ma Vương, Nhan Mạch, Tô Lăng, Thu Ý Chi Linh, Vương Tín, Thanh Thanh Thảo Nguyên, Thể Ước, Diệp linh, Thánh, này. 100 cấp tự cấp đột sát. Toàn đội chia cắt danh vọng 2000. Kim tệ 10 vạn, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 200, kim tệ 1 vạn. Rốt cuộc đợi đến thông cáo. Xác nhận a cấp treo thưởng nhiệm vụ các người chơi trong đều là hiện ra vẻ chù bỏ, không dễ dàng a, không dễ dàng a. Tử linh cấp một, liền xem như phường hội cao thủ đều là không thể làm gì, lần này có thể hoàn thành đơn thuần may mắn, lần sau không thể tùy tiện đi đón a cấp nhiệm vụ. Trong lòng không ít người cảm khái. Mặc dù quá trình gian nan, nhất là đằng sau bình mình chi quang tập kích, nhưng là cuối cùng vẫn là thành công khắc phục. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lập tức đem lực chú ý chuyển đi. Bởi vì Sích Đồng Long vài điệu, nhất định có thể tuôn ra rất nhiều thứ. Vật liệu tạm không nói đến, trang bị đâu? Nhìn xem núi nhỏ trồng dường như trang bị, bọn hắn đều là hưng phấn không thôi. Màu xanh, kim sắc trộn lẫn cùng một chỗ, để bọn hắn suy đoán không ra đến đáy phát nộ như thế nào trang bị. Bất quá không hề nghi ngờ, hẳn là sẽ có một kiện trở lên tử linh khí a. Vàng không thì cũng rất xin lỗi đầu này bộ phận cấp. Rất nhanh, trải qua kiểm kê, biến dị xích viền đồng long tổng cộng tuân ra 4 kiện ám kim tinh xảo trang bị, 7 kiện ám kim trang bị, 8 kiện hoàng kim trang bị, 12 kiện bạch ngân trang bị. Chính là không có tự linh khí. Cái quỷ gì a, thế mà không có tự linh khí. Rắc hệ thống. Cái này cũng không cho tử linh khí, cái này cũng không cảm thấy ngại gọi tử linh một. Ai, Thiên linh công lao lớn như thế, kết quả không có tử linh khí, thua loa, thua loa. Người của Thiên linh cũng đều rất bất mãn, tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy, thế mà không có tử linh khí. Cái gì đó, tốt xấu bạo một thanh tử linh trường kiếm cho tiểu ca Đại La Lệ giậm chân một cái. Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình, hắn đi vào phân ra đến, chưa tiến hành kiểm điểm vật liệu đạo cụ kia một đống rơi xuống vật bên trong nhìn một chút, sau đó ngồi xổm xuống mà ra. Bốn phía các người chơi thấy thế lại lần nữa là thở dài một tiếng ai, Đại Ma Vương giống như rất không cam tâm a, mặc dù là tử linh cấp bậc, vật liệu hẳn là cũng rất trân quý, nhưng là thu thập không đủ cái khác chân quý vật liệu, dường như cũng không phát huy được tác dụng. Đúng là như thế, trước không xem qua Đại Ma Vương cũng chỉ có thể theo những này đồ vật của thượng vàng hạ cảm bên trong chọn hai loại tốt nhất. Chương 679, hai viên cường hóa thạch. Chương 679, hai viên cường hóa thạch vẫn là so ra kém tử linh khí, bằng không chúng ta nhường Đại Ma Vương nhiều chọn mấy thứ. Dù sao những vật này đối các lớn mà nói càng hữu dụng chúng ta những mấy việc nhỏ sẽ căn bản không phát huy ra tác dụng. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại ma vương ngươi nhiều chọn mấy thứ tốt. Không ít hảo tâm người chơi nói. Nhan mạch gật gật đầu, nhìn về phía lạnh Vô Song, "Hội trưởng, bằng không nhường đại ma vương nhiều chọn mấy thứ a?" "Không có vấn đề." Lạnh Vô Song tùy mở nói, ngược lại không có tử linh khí, như vậy rất khoát thuận nước đẩy thuyền, đưa một cái nhân tình. Hạ Tiểu Bạch nhìn bốn phía người chơi một cái, cười cười, thật sự là đa tạ, bất quá không cần, có lẽ có không thể so với tự linh khí độ giá trị thấp đâu. Không thể so với tự linh khí giá trị thấp. Bọn hắn vô ý thức lắc đầu. Giá trị của vật liệu không thấp, nhưng đó là lâu dài giá trị, đối với mắt mà nói, không có có đồ vật gì là so giá trị của trang bị càng thêm to lớn, bởi vì trang bị tới tay trực tiếp mặc vào liền có thể dùng. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, đã đại ma vương không càng tâm, liền để hắn chọn lâu một chút cũng được, ngược lại bột đã bị đánh giết, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng cũng không vội tại cái này nhất thời. Nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không có chờ bao lâu, bởi vì hạ tiểu bạch rất nhanh liền lật ra một vật, cùng những tài liệu kia so sánh, cũng không rõ ràng Sích Huyền Đồng Long hình thể to lớn, bất luận là Sích Huyền Đồng Long lần phiến vẫn là Sích Huyền Đồng Long sừng rồng thể tích cũng không nhỏ. Thật là hạ tiểu bạch lật đồ vật của đi ra lại là một khối tiểu thạch đầu, nhường vô số người chơi kinh hãi không thôi một vật. Cường hóa thạch. Từ khi cường hóa trên hệ thống tuyến, rất nhanh liền liên lặng tại bên trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì cường hóa thạch thực sự quá thứ tất, liền xem như lạnh vô song cũng đành phải từng tới hai viên, người chơi bình thường càng là một quả đều rất khó tìm tới. Rất nhiều người cũng hoài nghi cái này cường hóa hệ thống có phải hay không mánh lưới mà thôi, dù sao cái hệ thống này xuất hiện đối lập tức tự cũng không mang đến ảnh hưởng gì. Vậy vì thật là quá mức thưa thớt, thật là dưới mắt, đại ma vương vậy mà lấy ra một quả cường hóa thạch. Kia cứ như vậy, Thiên Linh liền không lộ a dưới mắt bọn hắn đã biết cường hóa thạch cường hóa chính là thành trang bị, đổi vũ khí cường hóa đẳng cấp cũng là ở thật là kế tiếp để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa lấy ra một quả tiểu thạch đầu. Viên thứ 2 cường hóa thứ 3. Bốn phía không ít người nhịn không được bạo phát ra một hồi xôn sao âm thanh. Một quả thì cũng thôi đi, kết quả đại ma vương vậy mà lấy ra hai viên. Dù sao cũng là của một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đặc thù vật phẩm. Một quả mạnh giá trị của hóa thạch liền không thể so với một cái tử linh phí thấp, hai viên lời nói. Mau kiếm a, bốn phía các người chơi đều là đỏ mắt không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới đại ma vương thế mà vận khí bảo dạng, thu hoạch được hai viên cường hóa thạch. Lạnh Vô Song cũng ngồi không yên, đi vào hạ tiểu Bạch bên cạnh động thủ đảo những tài liệu này. Nhưng là không có, dường như hai viên cường hóa thạch đã là hệ thống hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn không bay ra khỏi viên thứ ba cường hóa thạch. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Lạnh Vô Song 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha, ha dựa theo trước đó đã nói xong, hai loại vật phẩm Cái này hai viên cường hóa thạch ta liền cầm đi. Lạnh vô song. Kế tiếp, cũng không để ý tới còn lại cái này chồng vật liệu, Hạ tiểu Bạch mang theo thể ước bọn hắn rời khỏi nơi này, chỉ để lại trên một đám trước tranh đoạn rơi xuống người chơi. Cùng lúc đó, Cửu Châu thành một nhà tiểu lâu trong bao sương, sắc mặt của phá quân rất khó coi uống vào rượu buồn, bên cạnh hắn là bình mình chi quang mấy người cao thủ. Thử Vi Tinh, bắt đầu, Thiên Lang, Tham Lang, xem như bình mình chi quang game thủ hàng đầu, lại là trước thiên bảng trăm tới cao thủ. Tùy tiện nếu tới mấy cái người chơi bình thường nhìn thấy, khả năng bọn hắn bên trong một cái chính là mấy người này hâm mộ. Thật là dưới mắt bọn hắn lại hết sức sá sút, không có chút nào ngày xưa loại kia cao cao tại thượng, bao chùm đông đảo người chơi cảm giác hội trưởng, cùng lắm thì tặng cho đại ma vương một cái tử linh trang bị chính là, hệ thống một khi cho ra kiện thứ nhất, như vậy về sau soát tử linh khí cơ hội cũng nhiều lên, chúng ta căn bản không cần quá để ý. Tử Vi Tinh trầm mặt một chút, nói rằng, sau đó nhìn bắt đầu một cái a đúng, đúng đúng đúng đôi bắt đầu chỉ độn, nhìn thấy ánh mắt Tử Vi Tinh ra hiệu về sau vội và nói, bược cũng không nhất định có thể tuôn ra tử linh trang bị đi, loại này án lệ lại không phải là không có qua, Trung thu tiết thời điểm liệu nguyên thành thịnh thế đế quốc hội trưởng không phải cũng bị hệ thống cho hô. Sơ mặt phá quân lúc này mới dễ nhìn mấy phần đại ma vương thực lực, hoàn toàn chính xác quá mạnh. Tham Lang nghĩ nghĩ, nói rằng, Chắc không được có thể cùng tu ngàn lưỡi đao đánh ngang, trừ phi chúng ta chiếm cư nhân số ưu thế, đồng thời chúng ta mấy cái liên thủ. Tử Vi Tinh đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Tham Lang, liên thủ có thể đánh được. Liên thủ cũng đánh công lại. Tham Lang như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng kéo xuống dưới. Từ Vi Tinh lập tức chừng Tham Lang một cái. Bỗng nhiên, xích huyền đồng long thủ sắt thông cáo xuất hiện, mấy người lại lần nữa rơi vào trầm mặc Vi Tinh, điều tra một chút, bột mạo xảy ra điều gì? Phá quân lại lần nữa uống một hơi cạn sạch hiện tại còn không rõ ràng lắm trang bị cũng là thật nhiều tới bất quá giống như không có tử linh khí tử vi tinh bắt đầu phái người điều tra không có tử linh khí tham lang lập tức đại hỉ, đại ma Vương không được đến tử linh khí lời nói vậy bọn hắn cũng là thích nhá nóng nhưng là sau một khắc, khác tử vi tinh chừng lớn một đôi mắt đẹp cường hóa thạch người nói cái gì phá quân đột nhiên ngằng đầu nhìn về phía tử vi tinh cường hóa thạch ân Bột tô gia cường hóa thạch hơn nữa còn là hai viên đều cho đại mà Vương lấy được tử vi tinh đắg cho nói bọn hắn gửi hy vọng ở bột bạo không ra tử linh khí kết quảột thật không nổ đi ra nhưng lại tuân ra bọn hắn không tưởng tượng được, càng thêm nộ vật của chất quý. Cường hóa thạch. Cái này, đại ma vương thực lực mạnh hơn. Bao xương lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Phá Quân đứng dậy rời đi bao xương hội trưởng. Tử Vi tinh nhìn về phía Phá Quân trong khoảng thời gian này, trước hết chớ trêu chọc Thiên Linh. Phá Quân thở sâu, sau đó cũng không bay đầu lại đi tiểu ca ca thế mà cầm tới hai viên cường hóa thạch, kiếm lời a. Manh manh đắc đại la lị lộ ra rất vui vẻ. Hạ tiểu Bạch mỉm cười, kế tiếp ta muốn đi cường hóa, sau đó đi một chuyến mạo hiểm công hội nhận lấy nhiệm vụ bán thượng, các muốn theo tới sao? Tốt lắm, tốt lắm. Ta muốn nhìn đại ca ca cường hóa về 6 kết quả. Thanh la dơ lên tay nhỏ nói rằng, mấy cái mỹ cũng đều rất hiếu kỳ gật đầu. Một mạch cầm tới hai viên, thuộc tính sẽ thế nào biến hóa? Rất nhanh, hạ tiểu bạch cùng mấy cái mỹ đi tới cựu châu thành lớn nhất tiệm tợ rèn, thất tinh rèn đúc phòng. Cựu châu thành xem như hoa hạ ô một tòa duy nhất cấp một chủ thành, nơi này cũng trên là địa đồ tiêu ký đến là dễ thấy nhất một tòa nở cờ cờ thành lập tiệm tợ rèn, quy mô 10 phần to lớn. Bên trong như cùng một cái công hội, đi vào có thể nhìn thấy tùy thời đều có trên trăm tên rèn đúc đại sư đang đợi lấy các người chơi quang lâm đáng nhắc tới chính là Hạ Tiểu Bạch vậy mà tại nơi này, đụng phải một cái liệu nguyên thành người quen. Chương 680: Kinh người lực công kích. Chương 680: Kinh người lực công kích. Là một cái mập mạp kỵ sĩ, trên lưng ngựa nhộn nhẹt, tên gọi tắt Tiểu Mã đồng học. Tiểu Mã đồng học hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Hạ Tiểu Bạch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Cửu Châu Thành vừa mới mở ra, những cái kia tập đoàn chưa khai phát Cửu Châu Thành khu vực địa sản. Bây giờ đi vào Cửu Châu thành người chơi đều là đến ở tờ cỡ cửa hàng tiểu phí, đừng phải đại ma vương cũng chẳng có gì lạ đại ma vương, đến bộ bền bị a. Tiểu Mã cảm thấy Hạ Tiểu Bạch là tới xử lý cùng giữ hình trang bị, sau đó trên liền nghĩ tới lần tại Liệu Nguyên thành thiên xu truyện của tiệm tợ rèn, lập tức đắc ý nói, đại ma vương ngươi đoán xem ta là tới làm gì. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Tiểu Mã chừng ngâm 2 giây, đi Tiểu Mã. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu Mã đồng học tức giận đến không nhẹ đi. "Đi con em ngươi phần à, đầu góc ngươi mẹ nó nước vào đi, ai đi sẽ chạy tới nơi này kêu a." Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, "Chỉ đùa một chút, ngươi là đến cường hóa trang bị a." "Làm sao ngươi biết?" Tiểu Mã Đồng học lập tức giật mình ngây ngốc, à, "Chính ngươi để cho ta đoán, vậy ta khẳng định là đoán được rồi." Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt khinh bị nhìn về phía Tiểu Mã, "Tiểu Mã, không thể sinh khí, không thể sinh khí." Hạ Tiểu Bạch cũng là kinh ngạc nhìn trên lưng ngựa nhõ nhẹt một cái, "Giáng hóa định lực cũng không tệ hử, Đại Ma Vương, lần trước cường hóa một lần, lần này ta có thể đuổi kịp ngươi rồi. Tiểu Mã Đồng học lập tức lại Dương Dương đáp ý nói rằng kỳ thật, ta lần này cũng là đến Cường Hóa Hạ Tiểu Bạch Lơ đãng nói vậy ngươi đi vào đi, sửa chữa người của trang bị rất nhiều, bất quá cũng may xếp hàng vẫn là rất nhanh. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tiểu Mã kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt nhìn Đại Ma Vương cũng là đến Cường Hóa. Nói cách khác, hắn lại tìm đến Cường Hóa Thạch. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹ 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu Mã tức giận đến không được. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, rõ ràng thật vất vả cầm tới một quả Cường Hóa Thạch, kết quả Đại Ma Vương đã bắt đầu cường hóa lần thứ 2. Vấn ký này thật là tốt ta. Kia cứ như vậy ngươi cường hóa đẳng cấp liền có thể đạt tới 2, theo ta được biết lạnh vô song cũng là 2, ngươi đã cùng hắn ngang hàng. Tiểu Mã đồng học có chút ít hâm mộ nói rằng vậy sao, ngươi sợ là không biết rõ tiểu ca ca trong tay có 2 viên cường hóa thạch a. Một bên đại La Lệ Dương Dương đáp ý nói rằng ngươi nói cái gì, 2 viên? Tiểu Mã lại lần nữa giật mình đại ma vương vậy mà lấy được 2 viên cường hóa thạch. Cái này sao có thể? Bây giờ cường hóa thạch như thế thưa thớt, đại ma vương thế mà lấy được 2 viên. Liên xem như B cấp nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể ra một quả cường hóa thạch, cái này đại ma vương đến cùng là thế nào làm được? Ngươi là thế nào lấy được? Tiểu mã vội vàng hỏi nói rất một đầu tử linh bột hạ tiểu bạch nói rằng gốc cúc, liền là vừa vặn đầu kia thông cáo tiểu mã giật mình, vừa mới thông cáo hắn thấy được, hắn còn tưởng rằng bột sẽ bạo tử linh khi đâu, kết quả tuân ra hai viên cường hóa thạch cho hắn. Ai, thật tốt ta, hai viên, cứ như vậy ngươi chính là ba cường hóa cấp ở. Tiểu mã cảm khai nói rằng, đã như vậy vậy chúng ta đi vào chung cường hóa A. Vừa vặn, hắn cũng muốn gặp thấy ba cường hóa đẳng cấp cụ thể có thể tăng lên tới loại tầng thứ nào. Hạ Tiểu Bạch không có cự tuyệt, cùng Tiểu Mã Đồng học cùng đi tới thất tinh rèn đúc trong phòng tìm tới một gã nợ tở cờ rèn đúc đại sư tiến hành cường hóa trước mắt người vũ khí chính cường hóa đẳng cấp là một, lần này cường hóa xác xuất thành công 90% phải trang cường hóa. Thế mà xuống đến 90. Cứ tính toán như thế đến, chín cường hóa tới 10 chẳng phải là chỉ có 10% xác suất. Cái này về sau, cũng không tốt xử lý a. Cường hóa. Hạ Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn cường hóa, coi như hắn vận khí rất kém cỏi, hai viên thế nào cũng có thể thành công một quả a đương đương đương thanh âm liên tiếp theo tràn đầy lô hỏa khí tức trong phòng truyền đến, rất nhanh Hạ Tiểu Bạch cùng Tiểu Mã Đồng học đều phân biệt cường hóa một lần. Nhìn thoáng qua lúc này, tay phải Linh Diệu Chi kiếm thuộc tính. Linh Diệu Chi kiếm 2, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 411, lực lượng 410, nhanh nhẹn 416, vật ông 45007000, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng có 12% tỷ lệ phát động tinh xảo một kích, cần chờ cấp 100 cấp, cần chiến nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ. Giải thích rõ, linh diệu trang phục bộ kiện một trong, chính là 786 năm trước vĩnh hằng cứ điểm bảo người thợ rèn sấy lịch tận tâm chế tạo mà ra trang phục. Khi thất tay phải linh diệu chi kiếm bản thân thuộc tính là muốn so ám linh chi kiếm lực điểm, nhưng bản thân cũng không phải yếu quá nhiều. Yếu chỉ là thuộc tính, kèm theo đặc hiệu cơ bản không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Hơn nữa trở ngại trang phục hiệu quả, Hạ Tiểu Bạch cũng, cũng chỉ phải đem ám linh chi kiếm đổi sang tay trái. Bất quá không quan trọng, hắn còn có một quả. Trước mắt người vũ khí chính cường hóa đẳng cấp là 2, lần này cường hóa xác xuất thành công 80% phải trang cường hóa. Cường hóa. Rất nhanh, lần này cường hóa cũng thành công, linh diệu chi kiếm thuộc tính lại lần nữa biến đổi. Linh diệu chi kiếm 3, ám kim tinh trang bị, thể chất 511, lực lượng 510 nhanh nhẹn 516, vật tổng, 55008500, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng có 12% tỷ lệ phát động tinh sáo một kích, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, kỵ sĩ. Giải thích rõ, linh diệu trang phục bộ kiện một trong, chính là 786 năm trước vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người lớn thợ rèn xây lịch tận tâm huyết chế tạo mà ra trang phục. Lực công kích 8500003. Không hề nghi ngờ, lực công kích của loại này chỉ sợ so chưa mặc từ linh khí trường kiếm cũng cao hơn đem thuộc tính chia sẻ cho tiểu mã cùng bên cạnh mấy cái mỹ mi, mi nhìn một chút. Bọn hắn đều là nhịn không được lộ ra kinh sợ. Bây giờ Hạ Tiểu Bạch tay phải vũ khí cột cường hóa đẳng cấp là 3, cứ như vậy hắn lực công kích của tổng không biết đề cao nhiều ít tiểu ca ca, thuộc tính thuộc tính thuộc tính. Đại La Lệ không kịp chờ đợi. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút giao diện thuộc tính, tăng lên không ít. Bởi vì cường hóa chính là vũ khí cột, cái khác thuộc tính tăng lên không phải rất nhiều. Nhưng là không hề nghi ngờ, lần này tăng lên trực tiếp nhường lực công kích của Hạ Tiểu Bạch đạt đến 15000. Đây là cực kỳ khủng bố lực công kích của một cái, thấy Đại La Lệ thì là nghẹn họng nhìn chân trối ồ ồ, ta 13000 công kích tại Liễu Nguyên Thành cũng coi như rất cao. Nhưng là cùng tiểu ca ca so sánh căn bản chẳng phải là cái gì. Nhiệm thu Linh gật gật đầu, cường hóa thạch trước mắt còn rất ít, đây là chuyện của không có cách nào. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch dự định đi mạo hiểm người công hội nhận lấy nhiệm vụ bắt thưởng, tiểu mã cũng không có lý do gì đi theo, vì vậy tiếp tục ra khỏi thành rất quá đi. Mấy cái Mimi sau khi xem xong cũng nhao nhao đi làm chuyện của chính mình. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào mạo hiểm giả công hội đây là hắn lần thứ 2 đến, xem như Cửu Châu lớn nhất mạo hiểm giả công hội, nơi này có không ít người chơi có thể tiếp treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ có điều đa số đều là a cấp trở xuống mà thôi, gần đây khó khăn nhất cũng chính là cái kia tiêu diệt biến dị xích huyền đồng long. Chương 681, chuyển chức nhiệm vụ. Chương 681, chuyển chức nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành cừu châu thành mạo hiểm giả tổng công đoàn ban bố treo thưởng nhiệm vụ tiêu diệt biến dị xích huyền đồng long. À, tại nên trong treo thưởng nhiệm vụ ngươi chuyển vận tổn thương xếp ở vị trí thứ hai, lấy được kinh nghiệm 60 triệu, kim tệ 6 vạn, danh vọng 1200. Chuyển vận thứ nhất tự nhiên là Nhiệm Thu Linh không thể nghi ngờ. Bây giờ thuật sư vẫn là chuyển vận chức nghiệp cử đầu, tiếp theo chính là cùng tiến thủ về phần Triệu Hoán Sư a, đây là lập tức rất có tranh cãi chức nghiệp ủng có một đầu cường đại Triệu Hoán thú, kia ngươi chính là một gã thực lực mạnh mẽ Triệu Hoán sư, nếu không ngươi thậm chí còn không bằng Vũ Em Vũ Em tới càng hữu dụng chút. Nhận lấy xong nhiệm vụ ban thưởng, Hạ Tiểu Bạch cũng lên tới 100 linh một cấp, đẳng cấp xem như càng ngày càng khó thăng lên. Rất nhanh, một ngày cứ như vậy đi qua, phần lớn thời gian đều tiêu vào sích huyền trên người đồng lòng, may mà cuối cùng là đánh chết. Ban đêm, La Hạ Tiểu Bạch buông lòng nhất thời điểm, cho mình chén nước nóng, sau đó hắn trên chính là tới lầu 3. Lầu 3 là mấy cái mi châu ở, cho nên Hạ Tiểu Bạch rất ưa thích tới đây lăn lừ. Dù sao thật là mở rộng tầm mắt ra rồi. Đại ca ca, Thanh La mở to ngập nước mắt to dơ lên tay nhỏ mấy ngày nay Cửu Châu Thành đều hiểu thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía nhiễm Tu Linh. Nhiễm Tu Linh mỉm cười, "Ừm, không sai biệt lắm, đa số đường đi ta đều có thể học thuộc, hơn nữa nhiệm vụ đều bị các người tới trước Cửu Châu Thành những người này lĩnh kết thúc, kỳ thật cũng không có gì quá tốt nhiệm vụ làm. Mấy ngày nay Cửu Châu Thành người chơi càng ngày càng nhiều, chưa cắt xuống tới Tài Nguyên đương nhiên thiếu đi." Tần Phong Hoa nói rằng cho đến ngày mai chúng ta phải tu linh làm chuyện trước nhiệm vụ a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Kéo mấy ngày, cũng nên làm chuyện trước nhiệm vụ." vốn đồ pháp sư, cái nghề nghiệp này mạnh không mạnh đâu. Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên Như Thường Lệ Tuyến, kết quả vừa lên mạng, hắn liền theo diệp tiết linh nơi này đạt được một tin tức. Thiên Hạ Dương Ý y hề đỉnh chuyển chức cận tầng chức nghiệp, chức nghiệp tên tinh không xạ thủ. Nghe liền rất nhiều bức dáng vẻ, nhưng là tin tức cũng còn chưa có kết thước, cũng không lâu lắm, lại có một tin tức chuyển đến. Tu ngàn lưỡi đao cũng chuyển chức cung ẩn tàng chức nghiệp, trực nghiệp sĩ. Mới tăng chức nghiệp kỹ năng đều bổ sung hút máu, có thể 10 phần phù hợp tu ngàn lươi hồi lưu đồ pháp. Cứ như vậy, tu ngàn lươi tổng hợp sức chiến đấu không biết tăng lên nhiều ít. Cái này hai cái tin không nghi ngờ gì nhường hạ tiểu Bạch cảnh giác, cho dù là ở trong game cũng là không tiến tắc tối, nhất định phải nhanh đem nhiệm thu linh chức nghiệp cho chuyện. Cùng lúc đó, Cựu Châu thành nơi nào đó, Tu Ngàn Lưỡi đao lặng lặng nhìn bảng thuộc tính của mình hội trưởng, ngươi chuyển trước cận tầng chức nghiệp, cùng Đại Ma Vương so liền không còn có thế yếu. Hỏa Vân Chi chủ thập phần vui vẻ nói, trước đó tại Liệu Nguyên thành trận chiến kia, bọn hắn hội trưởng cùng Đại Ma Vương chia 5 năm, Hỏa Vân Chi chủ chờ Sích Diễm thủ đều là cảm thấy Tu Ngàn Lưỡi thua thiệt tại trên nghiệp, dù sao lúc Tu Ngàn Lưỡi đao vẫn là thông thường chức nghiệp, Đại Vương lại là lòng tướng. Mặc dù nói ẩn tàng chức nghiệp không nhất định so thông thường chức nghiệp mạnh, nhưng là Long Tướng nói thế nào đều so bình thường kiếm sĩ chức nghiệp tốt quá nhiều. Hơn nữa vô luận là trang bị hay là cường hóa đẳng cấp, lúc kia bọn hắn hội trưởng đều là chiếm cứ ưu thế. Dưới mắt song phương điều kiện cơ bản nhất trí, cho nên bọn hắn đều là nếu như cảm thấy hai người lại đánh nhau, tu ngàn lưỡi đao hẳn là phần thắng cao hơn. Nhưng là tu ngàn lưỡi đao thì là chậm rãi lúc đầu, trước kia các người đều bắt ta cùng mục tu văn so, hiện tại các bất tri bất giác bắt ta cùng Đại Ma Vương giật lên, Đại Ma Vương quật khởi đã không thể ngăn cản, mà ta cũng chỉ có toàn lực một trận chiến. Hội trưởng, nghe nói Quan Phương lập tức sẽ khai thông một vòng mới hoạt động, cái này hoạt động sẽ ở Cửu Châu thành cử hành, là người tranh tài tính chất hoạt động, ta tin tưởng hội trưởng sẽ không thua Đại Ma Vương. Thú Ngư Điệu thần sắc mười phần kiên định nhìn về phía Tu Ngàn Lưới Đao. Tu Ngàn Lưới Đao nhìn xem Thú Ngư Điệu, không nói gì. Hạ Tiểu Bạch, Nhiệm Tu Linh, Trần Phong Hoa, Điểm Thông, Thủy Băng Thông, Vương Tín, thể ước chờ Thiên Linh chúng hơn những cao thủ tại Cửu Châu thành cái nào đó trong tiểu hội tập hợp bắt đầu đi. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Tu Linh nhân. xuất ra Hạ Tiểu cho nàng kia Trương làm pháp sư chuyển chức chủ, sau đó bóp nát lên kênh. Hệ thống nhắc nhở, người tiếp nhận nguyên tố pháp sư chuyển chức nhiệm vụ. Hưu nghị nhắc nhở, nguyên tố pháp sư chuyển chức nhiệm vụ độ khó to lớn, mời tìm kiếm đủ mạnh lực đồng đội trợ giúp người hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất có thể tìm kiếm 9 tên đồng đội, một khi nhiệm vụ thất bại, toàn viên đem lại nhận đẳng cấp hạ xuống 3 cấp nghiêm trọng trừng phạt, mời cẩn thận lựa chọn. Thế nào? Hạ Tiểu Bạch thân cần hỏi han. Nhiệm Thu Linh mí môi một cái, đem nhiệm vụ chia sẻ cho bọn họ ta đi, không phải đâu, nhiệm vụ thất bại đẳng cấp hạ xuống 3 cấp. Thần Phong Hoa mình. Cái này trừng phạt tuyệt đối đủ nặng. Tiên khai bình thường phải điệu một lần tổn thất đẳng cấp cũng bất quá là một cấp, nhiệm vụ này một khi thất bại toàn viên đều muốn hạ xuống cấp 3. Một khi nhiệm vụ thất bại, không nói đến bên trong nhiệm vụ có thể thu hoạch được cái gì ích lợi, chỉ là cái này nghiêm trọng trừng phạt cũng đủ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Hách, nguyên bản ta còn muốn nhìn một chút có thể trên không thể giúp tu linh, chín người vậy ta vẫn không đi tần phong hoa nói rằng. Không chỉ là nàng, cái khác mấy cái mỹ mi cũng đều không có chút nào lòng tin, dù sao ngoại trừ nhiệm Thu linh, cũng chỉ có thủy băng tâm, kỹ thuật còn có thể Huân nữa liền xem như Thiên Linh cái khác hoạch tâm cao thủ, tỉ như siêu phàm nhập thánh chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối phó được loại nhiệm vụ này mang tới áp lực. Hạ Tiểu Bạch nhìn chung quanh một vòng, trầm ngâm thật lâu. Xem ra nhiệm vụ này rất có thể ngoài muốn tìm viện binh. Trừ ra Nhiệm Tu Linh, còn cần chín người, hắn tính một cái, đem về lạnh nắm giữ biến thân kỹ năng, thực lực rất mạnh, cũng coi như một cái, như vậy còn thừa lại 7. Ngoài ra, trước tiên Bảng trăm Thiên Linh cao thủ liền chỉ còn lại Thế Ước, Vương Tín, Diệp Linh. Còn lại mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng dù sao không có trước tiến vào trăm, Hạ Tiểu Bạch không dám liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Long Ngâm Thiên Hạ là nhất định phải mời, bất quá Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng liền cần cân nhắc một phen. Bởi vì lời của mời bọn họ trước nghiệp cấu thành cũng rất có vấn đề. Mời người cận chiến chức nghiệp chiếm cứ hơn phân nữa, chuyển vận chỉ dựa vào Nhiễm Thu Linh khẳng định là không được tiểu Bạch ngươi muốn mời người nào. Hạ Tiểu Bạch đem ý nghĩ nói về sau, Thần Phong Hoa hỏi chỉ có một tên lựa chọn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng dưới ngực rủ xuống cái kia. Nhiễm Thu Linh hỏi ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật mong muốn đội ngũ chỉ có đi tìm xem như hoa thứ 2 sư, nàng một người tuyệt đối đủ để đem chọn đội chuyển vận lên đến. Còn có vận ngộng cái kia gọi Lạc là Lam thích khách thực lực cũng không tệ, lại tìm một cái vu Em, hẳn là liền không sai bị lắm. Nghĩ đến là làm, Hạ Tiểu Bạch mở ra nói chuyện thứ bảng. Hạ Tiểu Bạch, dưới ngực rủ xuống cái kia. Mộng Chi bến bờ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng Chi bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đối diện đầu kia mộng Chi bến bờ tức giận đến không được, thời gian dài không có liên hệ kết quả vừa lên đến liền nói nàng rủ xuống. Cả nhà ngươi đều rủ xuống, chương 682. Kinh nội tổn thương. Chương 682, kinh nội tổn thương. Hạ Tiểu Bạch, có chứng sự, có chứng sự. Có cái siêu khó khăn nhiệm vụ muốn thuê ngươi, còn có các ngươi vận động cái kia là Lam. Ngỗng Chi bến mở. A. Siêu khó khăn nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch, Ân, Thu Linh. Chúng ta giúp Thu Ý Chi Linh làm ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, nhưng là độ khó rất cao, một khi thất bại toàn viên đẳng cấp hạ xuống 3 cấp. Mộng Chi bến B3. Toàn viên đẳng cấp hạ xuống 3 cấp, tuyệt đối là nghiêm trọng đến trừ phạt. Nhưng là nhường nàng khiếp sợ là, nhiệm Thu Linh vậy mà tìm tới ẩn tàng nghiệp. Lần trước Liệu Nguyên thành tức thời trong hoạt động nhiệm Thu Linh biểu hiện vẫn như cũ làm nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng xem như một gã thuật sư tiềm lực tuyệt đối rất lớn, một khi chuyển trước gần tảng chức nghiệp, làm không tốt tương lai có thể trưởng thành đến giống nàng loại tình trạng này. Bất quá nói đi thì nói lại, ẩn tàng chức nghiệp như thế thưa tốt, nàng vậy mà cũng có thể tìm tới. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng Chi bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch thấy không còn gì để nói, nữ nhân ở giữa quả nhiên trời sinh liền có mâu thuẫn á Hạ Tiểu Bạch, ngươi tới hay không? Ngộng Chi bến bờ, đến, ta ngược lại muốn xem xem cái nghề nghiệp này có bao nhiêu nguy bức. Hạ Tiểu Bạch, chấn kinh. Ngươi thế mà cũng biết nói nguy bức hai chữ. Bất quá vừa nghĩ tới thân làm ngàn vạn fan hâm mộ trong cảm nhận nữ thần ngươi cũng muốn đi, ta liền bình thường trở lại. Ngộng Chi Bến Bờ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mộng Chi Bến Bờ 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngộng Chi Bến Bờ lần này tính là thật trọng tức, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, đây là mời người thái độ. Bất quá dù vậy, Ngộng Chi Bến Bờ vẫn là mang theo Lạc Lam tới, hơn nữa còn đem Vân Mộng thứ nhất Vũ em trong gió bạch chỉ cho mang đến. Dù sao nàng cũng muốn nhìn một chút nhiệm thu linh ẩn tàng bao nhiêu. Cuối cùng, mười người phân biệt là Nhiệm Tu Linh, Hạ Tiểu Bạch, đêm về lạnh, Long Âm Thiên Hạ, Ngộng Chi Bến Bờ, Lạc Lam. Diệp Bính Linh, Thế Ước, Vương Tín, trong gió Bạch chỉ, có thể nói tất cả đều là cao thủ, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới yên tâm. Sau đó bọn hắn nhìn về phía nhiệm vụ thứ nhất nhiệm vụ 1, tiến về 84.327, trung quanh tìm kiếm chuyển ngôn kỹ thuật sư Diệp Pháp Lâm vẫn lạc chi địa đã cho tọa độ, đám người chính là trực tiếp xuất phát. Tọa độ khoảng cách Cửu Châu thành cũng không xa, rất nhanh, bọn hắn từ Cửu Châu thành đông môn xuất phát, hướng phía trước đông bắc phương hướng tiến lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới Vân Lạc Chi Nguyên. Vân Lạc Chi Nguyên? Cái này lại là địa phương nào? Đám người nhìn quanh bốn phía, Phát hiện nơi này mặc dù hoang vu một chút, quái vật đẳng cấp cũng cũng rất cao, nhưng là dường như cũng không có gì quá đặc biệt. Bốn phía quái thạch lẫm chậm, cắt vàng nhẹ nhàng thổi phật, để cho người ta phạm vi tầm nhìn giảm ít đi, không ít cái kia gọi là Diệp Pháp Lâm chuyển kỳ thuật sư hẳn là liền vẫn lạc tại nơi này đi, bất quá theo địa đồ đến xem vùng đất này rất lớn, chúng ta phân tán tìm một chút đi. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng đám người gật gật đầu. Cho nên bọn họ bắt đầu phân chia, ra giòn nhiễm thu linh, mộng chi bến bờ, trong gió bạch chỉ cùng Vương Tín một đội lưu thủ môn địa, miễn phí bị quái vật vây công. Dù sao lần này Vương Tín là trong đội ngũ chủ lực mà tờ, nếu như hắn ngăn không được, vậy thì đến phiên Hạ Tiểu Bạch trên đỉnh. Những người còn lại thì là tách ra tiến hành lục soát, Hạ Tiểu Bạch thì là cùng Đại La Lệ cùng một chỗ tùy tiện tìm cái địa phương liền xuất phát. Không thể không nói nơi này quái vật cũng đều rất phổ biến, là loại kia khô cạn cùng sa mạc địa khu rất thường gặp nham thạch quái, chỉ bất quá đẳng cấp so ngày bình thường nhìn thấy cao hơn nhiều. Nham thạch quái, 105 cấp ám kim cấp quái vật, HV 13 vạn, kỹ năng, rơi, cứng, rắn, cường hóa phòng ngự, Giải thích rõ, thạch trải qua thời gian dài liền sẽ diễn sinh ra thuộc về linh trí của mình. Từ đó hình thành quái vật, tại các loại ít hai lui tới bên trong động quật, tồn tại rất nhiều loại này nham thạch quái, trong đó thời gian tồn tại trưởng giả sẽ là lực lượng nham thạch to lớn quái. Trên thực tế những này quái bình thường cũng là hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nhưng đây là thả lúc ở bình thường. Hạ Tiểu Bạch vừa mới từng cường hóa hai lần, trên lực công kích chướng không biết. Trên lại thêm có đại la lỵ phối hợp, hai người liên thủ giải quyết cũng là dễ dàng. Hai người một đường quét sạch, nhưng là chính là tìm không thấy kia cái gì chuyển kỳ thuật sư nơi ngã xuống. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút đại la lỵ, trong lòng nhiên khẽ động. Hạ Tiểu Bạch, ngươi là heo sao? Diệp Linh Ta không phải heo. Hạ Tiểu Bạch, ngươi giống heo sao? Diệp Tuyết Linh, ta không giống heo. Hạ Tiểu Bạch, ngươi như heo sao? Diệp Tuyết Linh, ta không như lợn. Hạ Tiểu Bạch, hoa ốc, ngươi vậy mà không như lợn. Diệp Tuyết Linh, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Diệp Tuyết Linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua, đêm về lạnh dường như phát hiện chuyển kỳ thuật sư vẫn lạc chí địa, thế là đám người bắt đầu tụ họp, hướng phía hắn nói tới địa phương tiến đến nhìn, nơi đó có cái pháp trận, pháp trận chưa bị hoạt, nhưng lại có đầu quái vật bảo hộ ở nơi đó. Đêm về lạnh chỉ vào cách đó không xa nói rằng Hạ Điểu Bạch theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa có một cái u ám pháp trận khắc họa tại mặt đất, không có chút nào vận chuyển bộ dáng. Pháp trận đằng sau là một vách núi vách đá, trước vách đá mới có lấy một đầu hình thể quái vật to lớn ở nơi đó du dãng. Nham thạch cự nhân, 105 cấp ám kim cấp đột, HP 12 triệu, kỹ năng: Đá rơi, cứng, rắn, cường hóa phòng ngự, nham thạch phanh kích. Giải thích rõ, nham thạch trải qua thời gian dài liền sẽ diễn sinh ra thuộc về linh trí của mình, từ đó hình thành quái vật, tại các loại UIS 2 lui tới bên trong độc quật, tồn tại rất nhiều loại này nham quái, trong đó thời gian tồn tại trung giả sẽ là lực lượng nham thạch to lớn quái, mà tại những này nham thạch quái bên trong, tồn tại mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm nham thạch quái, đem sẽ hình thành xưa nay chưa từng có nham thạch cự nhân 12 triệu HP. Phải biết biến dị xích huyền đồng long cũng bất quá là 30.15 triệu HP, đầu này ám kim bột liền có 12 triệu. Bất quá đây là da dày thịt béo loại hiếm muộn, HP nhiều một chút dường như cũng là chuyện đương nhiên. Hiển nhiên, đây là nhiệm vụ thứ nhất muột, đám người không có gì tốt do dự, trực tiếp đánh. Vương Tín ngăn khuất phía trước nhất, những người còn lại thì là xem thời cơ chuyển vận. Không thể không nói đầu này buộc hoàn toàn chính xác thì chó, ngọc chi bến bờ một cái băng chủy đập tới cũng bất quá tạo thành mấy ngàn điểm tổn thương. Diệm thu linh đơn thể pháp thuật nước chảy đá mòn cũng là hiệu quả không tệ, trực tiếp tạo thành một cái phá 2 vạn tổn thương, phải cùng thuộc tính có chút quan hệ. Bất quá để cho người khiếp sợ nhất chính là Hạ Tiểu Bạch. Trực tiếp chân đạp đại địa một cái dược không đi vào nham thạch cự nhân ngay phía trước, sau đó một cái sao trời liền giựt trực tiếp đánh tới. Lập tức, nguyên một đám phá 6000 tổn thương ra, nhất là làm phát động trang bị đạt hiệu lúc, tổn thương càng là có thể bộc phát tới 1 vạn tới 2 vạn. Một cái kỹ năng xuống tới, Hạ Tiểu Bạch liền tạo thành 7, 8 vạn tổn thương. Nhìn xem cái này 10 phần không hợp tói thường số liệu, trong đội ngũ mấy người còn lại đều mở bức. Nhất là ngoài xem như viện binh mời tới Mộng Chi bến bờ cùng Lạc Lam, các nàng mặc dù thời gian dài chưa thấy qua Hạ Tiểu Bạch, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch bây giờ tổn thương đúng là như thế kinh khủng cái này, đại ma vương tổn thương quả thực so linh duyệt tỷ tỷ cao không biết bao nhiêu lần. Trong gió Bạch chỉ 10 phần giật mình nói trách không được có thể cùng tu ngàn lưỡi đao đánh ngang, loại này tổn thương tu ngàn lưỡi đao đều chưa hẳn so ra mà Chi cũng là 10 phần nghiêm túc nói. Lạc Lam mặc dù giật mình Nhưng là như cũ có chút không quá chịu phục, Đại Ma Vương tổn thương hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là tu ngàn lưỡi đao hiện tại chuyển chức gần tầng chức nghiệp, Đại Ma Vương chưa hẳn liền có thể được hắn a. Chương 683, Hỏa Linh cự nhân. Chương 683, Hỏa Linh cự nhân khó nói. Mộng chi bến bờ lúc đầu, nàng cảm thấy Hạ Tiểu Bạch quật khởi đã thế không thể lỡ. Trên hơn nữa lần hắn có thể cùng tu ngàn lưỡi đao gọi chia 5 năm, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Coi như kế tiếp Cửu Châu thành muốn cử hành quan phương một cái chính tái, hắn đối đầu tu ngàn lưỡi đao kết quả như khó mà đoán chừng. Nhưng mà một bên Lạc Lam thì là bĩu môi Đại Ma Vương còn muốn đánh bại Tu Ngàn Lưỡi Đao, cái này là căn bản chuyện của không có khả năng. Dù sao, dưới mắt Tu Ngàn Lưỡi Đao đã chuyển trước cận tàng chức nghiệp huyết kiếm sĩ, cái nghề nghiệp này nghe nói 10 phần phù hợp Tu Ngàn Lưỡi Đao hồi phục lưu đấu pháp, sức chiến đấu có thể nói tăng gấp bội, Đại Ma Vương căn bản không có phần thắng. Bất quá trong gió bạch chỉ còn rất là hiếu kỳ, nàng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nhịn không được mở miệng hỏi Đại Ma Vương, thương tổn của ngươi vì cái gì cao như vậy? Tất cả mọi người là ám kim tinh trang bị, chẳng lẽ nói cường hóa đẳng cấp rất cao? Không thể a, cường hóa thạch như thế hi hữu. Lạc Lam nói rằng Hạ tiểu bạch gật gật đầu ta trước mắt đã từng cường hóa 3 lần ba lần mộng chi trong lòng bến mở giờ mình nàng đến bây giờ cũng bất quá cường hóa hai lần mà thôi đại ma Vương vậy mà ba lần chắc không được tổn thương cao như vậy Lạc Lam cũng là hết lên không nói gì vận khí này cũng không người nào thế mà có thể tìm tới ba viên, thế nào ra hỏa này vận khí tốt như vậy đại Ma Vương người may mắn chị bao nhiêu Lạc Lam hỏi nói chung tỷ lệ rơi đồ từ may mắn trị quyết định may mắn trị càng cao cao như vậy phẩm chất trang bị cùng vật phẩm tỷ lệ rơi đổ liền càng cao 205 Hạ Tiểu Bạch lão lao thật thà nói, ngược lại đây cũng không phải là bí mật. Nhưng là Lạc Lam lập tức liền kinh ngạc, vẫn may của nàng chỉ mới 120 nhiều, thế nào chênh lệch lớn như thế? Cái này đại ma vương đến cùng là làm sao làm được a? Các nàng đều là rất giận mình. Kế tiếp đám người tiếp tục vững bước chuyển vận. Không thể không nói đầu này bội thật đủ cứng, tại nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch kinh người tổn thương về sau, nó cũng lập tức sử dụng cứng rắn cùng cường hóa phòng ngự hai cái kỹ năng. Hai cái này kỹ năng nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật vẫn là có chút khác nhau. Ngoại trừ có thể tăng lên lực phòng ngự Cứ gián sử dụng về sau dường như còn có thể nhường thân thể của bộ đán ngược một chút vật lý kỹ năng, đánh nhau quả thực khiến người vô cùng khó chịu 11 triệu. 10 triệu, 8 triệu, 6 triệu, 4 triệu. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là đánh nhau cần thao tác không cao, cái này bộ hình thể to lớn, tốc độ là yếu hạng, tẩu vị tương đối dễ dàng. Trên lại thêm 10 người bọn họ đều là cao thủ, dựa vào tẩu vị tránh né cùng cảnh bột phạm vi kỹ năng vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh, nhang thạch cự nhân ầm vang ngã xuống, đám người đi sở trang bị, phát hiện bộ ra một cái ám kim cùng một cái ám kim tinh xảo trang bị, những vật này đều bị bọn hắn tiện tay ném vào ba lô không có cách nào, trong đội ngũ đều là cao thủ, tại tử linh khí chưa ra dưới tình huống, cái nào sợ sẽ là ám kim tinh xảo trang bị bọn hắn cũng đều không quá trên thấy. Hoặc là nói căn bản cũng không thiếu, dù sao, trên người Hạ Tiểu Bạch có thể là có ám kim tinh xảo trang phục mang theo. Cũng không biết cái này chuyển chức nhiệm vụ có thể hay không ra tự linh khí, nếu như có thể có tự linh khí liền tốt, mặc dù Vân mộng ba cái mỹ mi, mi đều là cảm thấy khả năng rất thấp. Các nàng mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng là Sích Huyền truyện của Đồng Long cũng nghe nói một chút. Sích huyền Đồng Long đều không có tuân ra tự linh khí, chuyển chức nhiệm vụ liền có thể tuân ra tự linh khí cho các nàng. Phải biết chuyển chức nhiệm vụ giải thưởng lớn nhất lệ chính là chuyển chức người kia có thể thành công chuyển chức gần tầng chức nghiệp, về phần cái khác, căn bản không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Giết chết nhiệm vụ này một buộc về sau, đám người chính là đi vào cái kia trước mặt pháp trận xem nhìn một cái. Thế nào kích hoạt pháp trận này? Bọn hắn không biết rõ, nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn thử một lần. Hơn nữa hệ thống hiển nhiên cũng không cho bọn hắn làm cái gì quá yêu cầu cao độ kích hoạt phương thức. Nhiệm thu linh trên vừa đứng đi, pháp trận liên lượng lên một góc, thế là đám người toàn bộ đứng lên trên, pháp trận toàn bộ sáng lên ông một tiếng, từng đợt cảm giác hôn mê truyền đến, 10 người thình lình biến không thấy gì nữa. Trước mắt quang mang huy biến, đám người xuất hiện tại một cái kỳ dị khu vực đồng thời, hệ thống cũng nhắc nhở nhiệm vụ bọn họ vừa hoàn thành. Nhưng là kỳ quái là, bọn hắn cũng không nhìn thấy cái thứ hai nhiệm vụ đây là địa phương nào. Trong lòng bọn hắn đều rất kỳ quái. Nơi này dường như có lẽ đã không tại thiên khải lớn trên địa đồ, có thể là hệ thống tạo ra một cái không gian khác. Bốn phía có sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ, các loại lâm tử cùng hiểm trở sơn phong dày đặc ở giữa nhìn. Đúng lúc này, Ngộng Chi bến bờ mở miệng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền thấy được nàng chỉ phương hướng, dường như tại sương mù bao phủ cùng che dấu phía dưới, có một vật đám người đi qua nhìn một chút. Sương mù khí tiêu tán, hóa ra là một cái cự đại phiến đá. To lớn phiến đá hiện ra hình tròn, dọc theo lơ lửng xuất hiện ở trước mắt đám người, phía trên như là rút thượng bản quay đồng dạng bị phân chia thành 7 cái khu vực, 7 trên cái khu vực đều có khác biệt hình dạng cái hố nhỏ, dường như thiếu khuyết 7 khảm nạm vận. Mà khi bọn hắn nhìn thấy khối này phiến đá, cái thứ 2 nhiệm vụ cũng tới nhiệm vụ 2, sưu tập 7 khối nguyên tố tinh thạch, cũng đem nó khảm nạm tới nguyên tố trên phiến đá. Thì ra, nhất định phải nhìn thấy khối này nguyên tố phiến đá khả năng kích hoạt cái thứ 2 nhiệm vụ. Có nhiệm vụ vậy bọn hắn cũng liền có mục đích tính. Theo phiến đá bảy cái khu vực nhan sắc đến xem, màu lam khu vực hẳn là khảm nạm chính là thủy hệ nguyên tố tinh thạch, màu đỏ là lửa, màu vàng là lôi, màu xanh là gió, màu vàng sẫm hoặc là nói màu nâu hẳn là thổ, kim sắc là quang, màu đen là ám. Bất quá nguyên tố tinh thạch đi nơi nào tìm? Bọn hắn chỉ có thể là tiếp tục bốn phía thăm dò. Lần này Hạ Tiểu Bạch cùng Thể Ước cùng một chỗ vơ vét, rất nhanh, bọn hắn cũng nhìn thấy Du đáng tại phiến khu vực này tiểu quái. Hoa Linh, 107 cấp tự linh cấp quái vật, HP 17 vạn, kỹ năng, hỏa diễm phun ra, chư Giải thích rõ, hỏa diễm chi linh trải qua trăm ngàn năm qua một đám lửa sinh ra linh trí liền lại biến thành hỏa linh loại quái vật này, nhất é e ngại nước, có cường đại hỏa diễm năng lực công kích. Loại này có tính cách thuộc quái vật hạ tiểu bạch căn bản không sợ, bởi vì hắn mạn linh u long có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Triệu hồi ra mạn linh u long, trực tiếp một cái nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo nhẹ nhõm giải quyết, thậm chí không cần thể ước ra tay. Thệ ước cũng làm mừng rỡ thay nhàn, phụ trách quan sát bốn phía. Không hề nghi ngờ, bất luận kia bảy viên nguyên tố tinh thạch ở đâu, tất nhiên sẽ có bộ bảo hộ, bảo hộ bộ nhất định là dựa theo nguyên tố tới chia. Cứ như vậy, hắn mạn linh u long tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút hối hận, sớm biết liền không tìm mộng chi bến mà tới, ngược cũng không phải nói thua thiệt, chủ yếu là nàng tới giống như cũng không phát huy được cái gì tác dụng quá lớn. Hai người một bên soát lấy quái, Thể Ước dường như nghĩ tới rồi chuyện mình ra mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Lão đại, ngươi nói vì cái gì cầu hôn đều muốn một gối quỷ xuống đâu?" Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, hai đầu gối quỳ xuống là viếng ngộ mã. Thể Ước, rốt cục hai người một đường soát 15 phút, Hạ Tiểu Bạch cùng Thể Ước nhìn thấy ẩn núp ở trong xương ngủ quái vật to lớn. Kia là một đầu toàn tràn ngập cực hạn hỏa diễm vật, tổng thể hiện ra hình người. Vượt qua 20 mét độ cao để nó bên ngoài xem liền mang đến cực kỳ to lớn áp bách. Hỏa linh cự nhân, 110 cấp tử linh cấp bộ, HP 16 triệu, kỹ năng, Hỏa diễm phun ra, Trữ lôi bạo, Hỏa thuần, Sóng lửa quét sạch, kỹ năng đặc thủ, Thủy hệ kháng tính. Giải thích rõ, Hỏa linh chi vương, ngàn vạn năm đến tu thành chính quả hỏa diễm chi linh, là một phương khu vực bên trong hỏa diễm bá chủ, mặc dù em ngại thủy nguyên làm, nhưng là hỏa diễm chi lực chính là cực hạn, cường đại đến thậm chí nguyên đều có tác dụng. Thử linh cấp bộ. Nhìn thấy đầu này bộ hạ tiểu bạch đều là kinh ngạc. Hắn vạn vạn không có nghĩ đến cái này, chuyển trước nhiệm vụ cái thứ hai nhiệm vụ liền trên muốn đối tự linh cấp 1 boss không được nói độ khó to lớn, quả nhiên không dễ chơi a phải biết Xích Huyền Đồng Long đều phí hết bọn hắn không ít tịnh, càng đừng đề cập đây là 110 cấp tự linh boss, chương 684, Chiến hỏa linh cự nhân. Chương 684, Chiến hỏa linh cự nhân. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là thoáng thở phào. Mạn Linh Vũ Long không thể nghi ngờ là nhiệm vụ lần này nơi mấu chốt, bởi vì tại đối phó nguyên tố loại quái vật phương diện, không có mạnh hơn nó. Mặc dù nói những này bột nhìn rất mạnh, giải thích rõ bên trong cũng trọng cường điệu đối làm có chống cự tác dụng. Nhưng mà Mạn Linh U Long lai lịch vi phạm, Hạ Tiểu Bạch tin tưởng Mạn Linh U Long khất chế chi lực cũng không phải đơn giản như vậy nhờ vào người tiểu hắc. Hạ Tiểu Bạch tiến lặng Mạn Linh đầu của U Long rống, Mạn Linh U Long gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là kế tiếp để bọn hắn không nghĩ tới chính là, những người khác cũng đều tìm tới buốt, buốt không ngừng một đầu, hơn nữa nguyên tố chủng loại còn không giống. Thủy linh cự nhân, Lôi linh cự nhân, Phong linh cự nhân, tổng cộng có 7 con. Cái này dùng cái mông muốn đều có thể đoán được nhiệm vụ ý đồ, đánh giết cái này 7 con bột. liền có thể thu thập được 7 viên nguyên tố tinh thạch, sau đó liền có thể triệu long. Afi. bất quá mấu là Đây là 7 con tử linh cấp bậc A, bọn hắn vẹn vẹn 10 người, đánh như thế nào?" Đối Mộng Chi bến bờ mà nói nàng cảm giác càng thêm hỏng bét, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng coi là hạ tiểu Bạch Mạn linh u long nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng là tỉ mỉ nàng nhìn thấy những này bột giải thích rõ về sau tâm đều lạnh một nửa. Mỗi đầu bột giải thích rõ bên trong đều đặc biệt cường điệu nhấn mạnh chống cự tác dụng, hệ thống giải thích rõ xưa nay đều sẽ không nói nhảm, nói cách khác Mạn linh u long có thể phát huy tác dụng có hạn, làm không tốt nhiệm vụ muốn thất bại. Nàng thở dài bì bì, lớn mỗi, tại đây nhiễu tâm A. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi hô ai lớn mỗi. Ngộng Chi Bến Bờ giận nhỏ ngực mũi. Hạ Tiểu Bạch thử thăm dò nói rằng muốn. Ngộng Chi Bến Bờ tốt, đánh trước rồi nói sau. Lạc Lam thở dài, nàng thật hoài nghi bọn hắn có thể hay không hoàn thành cái này chuyển trước nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, đánh trước thủy hệ hoặc là hỏa hệ a. Mặc dù Mạn Linh Vũ Long có thể đổi thành bất luận một loại nào nguyên tố, nhưng là trong đội ngũ hai đại thuật sư, Nhiệm Tu Linh cùng Ngộng Chi Bến Bờ cũng muốn cân nhắc đi vào. Nhiệm Tu Linh có đơn thể thủy hệ pháp thuật nước chảy đá mòn, còn có cầu mưa, đối phó hệ đầu sẽ đơn giản hơn chút. Mà hiểu hệ pháp thuật, đối phó thủy hệ bọn cũng phải mái hơn một chút cân nhắc tới 7 con bột đều là tử linh cấp, như vậy ưu tiên lựa chọn dễ dàng nhất đánh hai đầu trên mới là sách đám người không có ý kiến đến gì, thế là quyết định đi trước đánh lửa linh cự nhân, sau đó lại đi múc nước linh cự nhân. Bất quá khi bọn hắn đi vào hỏa linh trước mặt cự nhân, trong lòng Y Nguyên vẫn là tránh không được rung động 20 mét độ cao hỏa linh cự nhân, tương đương với một tráng 6 tầng cao lâu. Dù là nó chỉ có một cấp, nhưng là lớn như thế hình thể, như cũng nhường không ít người tâm thần chấn động. Dù sao chỉ cần quái vật này thoáng vừa nhấc chân, dường như đều có thể nhẹ nhõm giẫm chết người, thật giống như người giẫm chết giống như con kiến đơn giản đám người chỉ có thể kiên trì đánh. Hạ Tiểu Bạch đứng núi chịu sào chỉ uy mạn linh u long phát động công kích. Nước làm đổi thành phát động, đổi thành tự nhiên là thủy nguyên làm, đại lượng hơi nước xuất hiện, hỏa linh trên người cự nhân rất nhanh liền phát ra suy suy xu thanh âm, đồng thời toát ra đại lượng cỏ trắng. Nguyên một đám phá vạn tổn thương toát ra, sau đó lại phát động nguyên tố tự bạo, lập tức, một con số xuất hiện tại hỏa linh đỉnh đầu của cự nhân 62653. 6 vạn tổn thương, tại không có chiếm cứ khắc chế chi lực dưới tình huống tính cao, tại chiếm cứ khắc chế chi lực dưới tình huống liền xa xa không tính là cao. Cái này buộc quả nhiên đối thủy nguyên làm có chống cự tác dụng. Nếu không, liền theo ban đầu ở liệu Nguyên thành đối phó đầu kia liệt diễm yêu hoàng tổn thương đến xem, tác dụng khắc chế thật muốn lấy được hoàn toàn phát huy, như vậy tổn thương tuyệt đối không chỉ 6 vạn thấp như vậy. Kỳ thật theo tổn thương mà nói bọn hắn vẫn là rất hài lòng, nhưng mấu chốt tại tại bọn hắn người quá ít. Không nói ngàn người, nếu bọn hắn có cái bách nhân đội đánh đầu này buốt, như vậy phối hợp mạn linh u long dưới mắt tổn thương vẫn có thể dễ dàng cầm xuống đầu này, bởi thật là bọn hắn chỉ có 10 người. Kế tiếp, hỏa linh cự nhân khởi kích, liệt mà ra, như là sóng biển động dạng của tới, đem 10 người hết thảy bao vào. Sóng lửa quét sạch. 20 mét hình thể mang tới to lớn kỹ năng phạm vi để bọn hắn giự vào tàu vị đều không thể né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Kết quả tại kết sù duy trì tính hỏa diễm tổn thương hạ, nhất ra giòn nhiễm thu linh cùng ngộng chi bến mở đều dẫn đầu cuộc. Mà trong đội ngũ duy nhất Vũ Em trong gió bạch chỉ thì là bị hạ tiểu bạch tay mắt lênh lẹ đá ra bộ kỹ năng phạm vi, trốn qua một kiếp. Trọng điểm vẫn là nhân số nguyên nhân, bởi vì chỉ có 10 người, điều này sẽ đưa đến mạng linh u long nhất định phải tạo thành đầy đủ kết sù tồn thương khả đền bù bọn hắn trên nhân số không đủ. Nhưng lạ vụ em không chết chính là trong bất hạnh vận hạnh, bởi vì tứ truyện siêu phàm thầy thuốc mới học chức nghiệp kỹ năng chính là quần thể phục sinh. Hào quang của chữa trị lập lòe, quả điệu nhiệm thu linh cùng mộng chi bến bờ đồng thời bị sóng lại, các nàng đều là kinh hãi lui lại. Về phần chủ lực mở tờ vương tiến thì là có tốt, HP giảm xuống một nửa, mau ăn một quả hồi máu đan đem HP về đấy. Nhưng là tiếp tục như vậy hiển nhiên là không được. Nhiệm thu linh phục sinh về sau cũng lập tức phát khởi phản kích, một cái cầu mưa pháp phát động, trên trời tí tách tí tách bắt đầu mưa. Thời gian dài kéo dài cự nhân mỗi nhận mấy điểm thương tổn chỉ cần một lúc sau, như vậy cũng là một cái cực kỳ khả quan tổn thương. Lượng. Ngay sau đó chính là nàng áp đẫy họ một cái đơn thể thủy hệ pháp thuật, sợ gì đánh trước đầu này bọn, rất lớn trình độ cũng cũng là bởi vì nàng pháp thuật này. Thủy hệ đơn thể pháp thuật nước chảy đá mòn. Phốc phốc một tiếng, hỏa linh lớn trên đầu người lập tức toát ra một cái thập vạn tổ thương. Cái này hiệu quả kỳ thật tính là không sai, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hỏa linh cự nhân, cũng không có nhà dỗi. Chính mình một bộ kỹ năng ném ra ngoài, nhưng là trọng điểm vẫn là Mạng linh u long chuyển vận. Lần này cùng vừa mới không giống, lần này Hạ Tiểu Bạch đối xáo lộ. Nguyên tố triệu hoán nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo, nguyên tố triệu hoán chính là thủy nguyên làm, tiến một bước tăng cường thủy nguyên làm nồng độ. Thế là lần này tự bạo mang tới tổn thương giống nhau đạt đến thập vạn đám người dừng lại truyền vận, rốt cục Ngọa Hỏa linh cự nhân lượng máu hạ hạ xuống 15 triệu, thật là Hỏa linh cự nhân phản kích lại đến. Nghiệm Tu Linh lần này bóp nát mấy quyển sách, cho mình dâng lên nguyên một đám hộ thuẫn, bất quá vẫn là bị ngọn lửa kích phá mấy cái, nhưng cũng may không chết. Có thể mộng chi bến bờ là không có, có nhiều như vậy quân chủ, thế là nàng lại một lần nữa cút. Linh hồn trạng thái dưới nàng nhìn xem Nghiệm Tu Linh không chết, cũng là giật mình hết sức vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy quân chủ. Kỳ thật nàng không cảm thấy cái gì, giống nhau đều là cao thủ, trên thân cũng không thế nào thiếu tiền, giá cao thu mua một chút, khẳng định có thể tìm đến. Thật là chiến đấu kế tiếp bên trong, nhưng nàng vô cùng giật mình là, nhiễm Thu Linh tới tới lui lui dùng hơn 20 tấm quần trụ, mấy hiệp xuống tới nàng cũng chưa chết. Cái này lập tức nhường động chi bến bờ chân tình, nàng đây là thời gian giải tích lũy được quyển trụ duy nhất một lần dùng xong, vẫn là nói nàng có 10 phần ổn định hơn nữa đổi mới chu kỳ lại ngắn con đường. Nàng không biết rõ. Kế tiếp, chiến đấu còn đang tiếp tục. Mây Mãn Hỏa Linh Cự Nhân chỉ có sóng lửa quét sạch là cực lớn phạm vi bao trùm kỹ năng, đồng thời cũng là tổn thương cao nhất đại triều, cái khác mấy cái kỹ năng đều có thể thông qua tẩu vị né tránh. Chương 685: Thánh Hỏa Chi Thuẫn. Chương 685: Thánh Hỏa Chi Thuẫn. Mười người chật vật đánh lấy Hỏa Linh Cự Nhân, mà quải điệu số lần nhiều nhất, ngược lại là Thể Ước cùng ngoài xem như viện binh ngộng trì bên bờ. Thể Ước quải điệu số lần phần lớn là rất bình thường, cung chiến sĩ xem như cận chiến chuyển vận chức nghiệp, hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng hơn nữa Ước chỉ có hẹo rơi mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nhưng làm Mộng chi bến bờ lại trong trận chiến này không phát huy ra tác dụng quá lớn. Tóm lại đánh trọn vẹn 2 giờ, mọi người mới xử lý đầu này hỏa linh cự nhân. Nhưng là tổn thất cũng rất lớn, Hạ Tiểu Bạch cúp 2 lần, nhiệm Thu Linh 3 lần, Thệ Ước cùng Mộng Chí bến bờ 4 lần. Tuyệt đối là rất lớn tổn thất, ngoài địa một lần một cấp, 4 lần chính là 4 cấp, siêu nhiều một cái kinh nghiệm đo. Nhưng là cũng may đánh giết bội về sau, dường như bởi vì càng mười cấp đánh giết mang tới ngoài định mức 1000% kinh nghiệm tăng thêm, đám người toàn đồng loạt thăng lên trở về, đi tới 100 linh một cấp. Trong đó, Hạ Tiểu Bạch càng là đạt đến 102 cấp. Cứ như vậy Điểm kinh nghiệm phương diện hao tổn đều dị bù đắp lại, thậm chí còn kiếm không ít lenken một tiếng, hệ thống thông cáo cũng tới. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thu Ý Chi Linh, Đại Ma Vương, Thế Ước, Vương Tín, đêm về lạnh, Ngộng Chi bến bờ, Lạc Lam, trong gió bắc chỉ, Long Long thiên hạ, diệp tiết linh cầm xuống 110 cấp tử linh cấp đột hỏa linh, cự nhân thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 2200, kim tệ 11 vạn, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 220, kim tệ 1110000. Cũng trong nháy mắt này, ngoại giới không ít người chơi bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên. Dù sao cũng là tử linh cấp buột, cho nên bọn hắn vẫn là đưa tới bọn hắn không ít chú ý mộng nữ thần. Lại cùng Đại Ma Vương chạy đến cùng nhau đi. "Ô ô, ô ta mộng nữ thần, ngươi tại sao cùng Đại Ma Vương kia bê tử pha trộn cùng một chỗ lăn, cái gì gọi là ngươi mộng nữ thần, rõ ràng là lao tử." Hạ Tiểu Bạch bọn hắn cũng không quan tâm những này, lúc này nhất để bọn hắn quan tâm vẫn là hỏa linh cự nhân rơi xuống, ngoại trừ viên kia chậm rãi trong từ trên cao hạ lạc hỏa diễm tinh thạch, những vật khác cũng bạo không ít. Một đống lớn trang bị cùng liệu rầm rầm rơi xuống, ở trong một trang bị tản ra cực kỳ nồng đậm hào quang màu tím. Thánh hỏa chi thuần, tự linh trang bị Thể chất 301, lực lượng 303, trí lực 302, sinh mệnh 4000, vật phòng 2000, hỏa kháng 15 đón đỡ 15 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% phòng ngự vật lý, kèm theo kỹ năng Thánh hỏa chi thuần, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp, kỹ sĩ, võ tăng. Thánh hỏa chi thuần khiến người sử dụng có 30% vật lý giảm tổn thương. Giải thích rõ, Thánh linh chi hỏa ôn dưỡng mà thành trang bị, có cường đại lực phòng ngự cũng không tệ hóa giảm tính tính. Thử linh khí 3. Hạ Tiểu Bạch không biết rõ đây có phải hay không là toàn bộ sẽ kiện thứ nhất từ linh khí, nhưng là không hề nghi ngờ Cái này từ linh khí cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, vẫn là để người rung động không thôi mặt này tâm chắn cho Vương Tín, các ngươi không có ý kiến gì à? Đối với trang bị phân chia, quy củ cùng bình thường tổ đội không có gì khác biệt đơn nhất chức nghiệp trực tiếp cho, giống nhau chức nghiệp rất nhiều liền rồi điểm đội ngũ chỉ có một cái kỹ sĩ, tự nhiên cho Vương Tín. Mặc dù là một mặt tâm chắn, nhưng là tự linh khí xuất hiện không nghi ngờ gì vẫn là khích lệ đám người. Rất nhanh, kế tiếp bọn hắn tiếp tục múc nước linh cự nhân đánh đầu này buốt, bọn hắn mới phát hiện chính mình có chút dự đoán sai lầm, vờ đua cả nắm bụt tính khác nhau, buộc cố năng lực của có khác biệt, sở dĩ tại Hỏa Linh Cự Nhân nơi này quải điệu nhiều lần như vậy, còn là bởi vì Hỏa Diễm bản thân liền có cùng bạo đặc tính. Thủy Hệ lời nói đối lập lu hỏa, buộc kỹ năng cũng nhiều lấy khống chế là ở bất quá lần này, bọn hắn như cũ đánh hơn 2 giờ, đám người lại tăng một cấp, đi vào 102 cấp, Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới 103 cấp. Dù sao 900% ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm không phải nói cười, huống chi đây là tử linh buộc mang tới tăng thêm. Mà lần này, buộc tuân ra một cây pháp trượng. Càn thủy chi trượng, tự linh trang bị, chí lực 308, tinh thần 302, cảm giác 304 ma pháp 4000, ma công, 35006500, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% hiệu quả trị liệu, kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp, thời thuốc. Giải thích rõ, thánh linh chi thủy ôn dưỡng mà thành trang bị, cô có không thể chữa trị công hiệu. Hiển nhiên, đây là vũ khí của Vũ em, tự nhiên cho trong gió Bạch Chỉ. Làm căn này pháp trượng giao cho Bạch Chỉ trong tay, nàng lập tức mừng rỡ không thôi hoa, là tự linh trang bị a. Nàng lộ ra rất vui vẻ, lần này tới cùng đại ma vương làm nhiệm vụ quả nhiên kiếm lợi lớn. Về phần cái khác trang bị thì không có cái gì. Kế tiếp, đám người tiếp tục đánh bột bật quá rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện, những này bộ cũng trong không hề tưởng tượng khó như vậy đánh. Bởi vì bọn hắn đã thu được hai kiện tử linh khí, mà lại là tương đối mấu chốt hai người. Vương Tín có thánh hỏa chi thuần, khiêng tổn thương càng thêm nhẹ nhõm. Về phần Bạch Chỉ Mỹ Mỹ lại càng không cần phải nói, xem như trong đội ngũ duy nhất vô em, trị liệu vừa lên đến, chỉ cần không bị miểu sát, như vậy liền không dễ dàng chết. Rất nhanh, còn thứ ba Phong Linh cự nhân cũng bị đánh giết, ra một cái hộ thối. Phong Linh hộ thối, tự linh trang bị, thể chất 303, lực lượng 302 nhanh nhẹn 308, sinh mệnh 4000, vật phòng 2000, né tránh 1000, chúng đích 1000, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% tốc độ di chuyển, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp, kỵ sĩ, võ tăng, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ. Giải thích rõ, có thể khiến người toàn thân nhẹ nhàng hộ thối. Kiện trang bị này giòn điểm, cuối cùng bị thể ướp giòn tới. Ba đầu bột xuống tới, một ngày thời gian cũng liền thoáng một cái đã qua. Không có cách nào, mặc dù 10 người bọn họ miễn cương đánh thắng được, nhưng lại quả điệu số lần cũng không biết mà đánh rất phong linh lớn người về sau bọn hắn cũng không tiếp tục thăng cấp. Tại phiến khu vực này bên trong là có thể hạ tuyến, bọn hắn hẹn xong trên sáng sớm ngày mai tiếp tục làm một chút nhiệm vụ xem ra phải làm cho tốt mấy ngày a. Nhiệm Tu Linh vẻ mặt đau khổ tính toán ngón tay. Ba cái tử linh bột hao tốn một ngày thời gian, tính được 7 bột liền phải 3 ngày chờ năng lượng, đoán Trường Dương Yiyi để đỉnh cùng tu ngàn lưỡi đao chuyển chức cũng tốn không ít thời gian. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng rồi Tiểu Bạch, mới chuyện của hoạt động biết sao? Nhiệm Tu Linh hỏi ân. Nghe nói qua một chút, bất quá game cũng không có thả ra tin tức, cũng không biết cụ thể sẽ là như thế nào. Thời tiết chuyển mát, Hạ Tiểu Bạch cầm một chén nước nóng đi ra ngược lại kế tiếp bất luận là làm gì động, thẳng đến quốc chiến trước đó, ngươi đều phải trực diện tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn. Nhiệm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Bất luận là kế tiếp Cửu Châu thành sắp cử hành hoạt động vẫn là chưa đến một lần cuối cùng thành chiến, hắn đều nhất định muốn cùng tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn mặt đối mặt cạnh tranh, đây là kỳ nộ cũng là khiêu chiến, nếu như không thể vượt qua cửa ải này, Tiêu Thiên Linh liền không cách nào trước trở thành 10 loại kia quy mô siêu cấp phương hội. Ngày thứ 2, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh tiếp tục trên đúng Hà tuyến. Tần Phong Hoa các nàng thì là phụ trách quản lý phương hội, dù sao thể ước cùng Vương Tín công tại, chỉ có thể làm phiền phiền các nàng bận bịu mấy ngày nay. Mà trên hạ tiểu Bạch tuyến trước đó, Ngục Chi Bến Bờ cùng Lạc Lam, trong gió Bạch chỉ đã trước thời gian đi tới bên trong trò chơi cái này chuyển chức trong nhiệm vụ ích lợi so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn, tiếp xuống, cái kia hoạt động, kết quả cuối cùng có chút khó nói. Ngục Chi Bến Bờ nói chuyện phiếm nói. Chương 686, chuyển chức nguyên tố pháp sư. Chương 686, chuyển chức nguyên tố pháp sư không sai, đại ma vương tiến 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề, nhưng là chức có thể hay không ba thật rất khó nói. Lạc Lam cũng là gật đầu nói ân. Xem vận khí a. Trong gió bạch chỉ cũng nói, người của tham gia trận đấu thường thường rất nhiều, đồng dạng quan phương sẽ không thiết chế quá nhiều biểu diễn, định trời cũng liền ba trận, nếu như chuẩn bị thỏa đáng, thực lực người của hơi yếu một chút thắng được hơi mạnh người của một chút cũng chưa biết chừng. Cái gì cũng chưa biết. Hạ Tiểu Bạch vừa lên mạng liền nhìn thấy các nàng tại nói chuyện thiếm. Ngỗng chi bến bờ cười nói, đang nói tiếp xuống hoạt động đâu, nếu để cho ngươi cùng Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao tặc cỡ, ngươi có lòng tin được a? Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, lòng tin đương nhiên là có, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là phải xem tiến ý. Không phải ta cuối cùng mạnh, cầu không được. Người đến lúc đó rộng rãi. Rất nhanh, đám người đến đông đủ, tiếp tục đánh bột một ngày kế tiếp này, lại là ba đầu bột bật quá cái này, ba đầu bổ tuần ra tử linh trang bị, vậy mà không có một cái là kiếm sĩ nghề nghiệp, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên vô cùng. Dù sao, người của ở đây bên trong hạ tiểu bạch may mắn trị tối cao, hơn nữa mỗi lần đều là hắn đi sở trang bị. Kết quả kiếm sĩ tử linh trang bị một cái đều không có, may mắn đang ra tác dụng vậy mà không có phát huy ra, đám người cũng chỉ có thể thầm than hạ tiểu bạch thời vẫn không tốt, hảo vận không đến. Dù sao Mây mắn chỉ cao cũng chỉ là chỉnh thể sát suất đề cao, cho dù là 99% sát suất, như vậy vận khí không tốt thời điểm như cũ có thể liên tiếp phát động kia 1%. Bất quá ngày kế, bọn hắn rốt cục lại thang một cấp, Hạ Tiểu Bạch đi vào 104 cấp, những người khác cũng đều đi tới 103 cấp. Mặc dù Cựu Châu Thành cũng không ít cao thủ lên tới 10001 cấp hoặc là 102 cấp, nhưng là vẫn không có bọn hắn nhanh. Dù sao đây là tử linh cấp đột. Đương nhiên, đây càng thêm đột hiện mục tu văn chố kinh khủng, hắn đã 106 cấp, cho tới nay hắn đều trên tại đẳng cấp xa xa trước, thật mười phần làm cho người sợ hai tháng phụ. Rốt cục Tới ngày thứ ba, còn sót lại cuối cùng một đầu tử linh cấp buộc cũng bị giải quyết triệt đề. lần này rốt cục tuôn ra một thanh kiếm sĩ trang bị ánh sáng chi kiếm, tử linh trang bị, thể chất 306, lực lượng 307, nhanh nhẹn 302, vật công 35006500, né tránh 1000, chúng đích 1000, bạo kích 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng tạo thành tổn thương toàn bộ coi là quan hệ tổn thương, cần trợ cấp, 100 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, bị lực lượng ánh sáng ôn dưỡng thời gian rất lâu một thanh kiếm rất có quang minh chi lực, đối hắc ám sinh vật cùng tử linh sinh vật có cực giai lực phá hoại. Tử linh trường kiếm. Cuối cùng một đầu tử linh bột rốt cục ra như thế một thanh trường kiếm, trong đội ngũ kiếm sĩ có thể nói lệ rơi đầy mặt tiểu Kaka, bằng không thanh kiếm này cho người a. Đại La Lị nói rằng, Hạ tiểu Bạch dù sao cũng là Thiên Linh hội trưởng, xem như thiên linh bề ngoài, tốt nhất trang bị tự nhiên muốn trước cho hắn. Bất quá Hạ tiểu Bạch nhìn xem thanh kiếm này liền nhất cả trứng, nếu như thay đổi thành kiếm này, trên người vậy hắn trang phục đặc hiệu liền sẽ giảm bất đi nhiều, làm cho người có chút khó chịu. Mặc dù có thể đổi sang tay trái, nhưng là tay trái chỉ có thể phát huy 70% thuộc tính, thanh kiếm này uy lực không nghi ngờ gì sẽ giảm bất đi nhiều các ngươi rồ à, kiếm này ta từ bỏ. Không có cách nào, xem ra hắn chỉ có thể chờ tử linh khí xuất hiện đến tương đối nhiều thời điểm lại thay đổi trang phục chuẩn bị. Vẹn vẹn đổi một cái tử linh trên trang bị đi cũng không so trước mắt hắn thuộc tính cao. Bất quá ngộng chi bến bờ cùng Lạc Lam thì là hai mặt nhìn nhau đại ma vương không có ý định muốn tử linh trang bị, thật là tiếp xuống trên hoạt động một khi gặp phải cao thủ, rất có thể sẽ có tự linh trang bị, cứ như vậy trang bị chẳng phải rơi hạ phòng. Cuối cùng, Diệp Tuyết Linh cùng Long Ngâm Tiên hạ điểm kiếm bị diệp tuyết linh cầm đi. Rốt cục sưu tập xong 7 khối nguyên tố tinh thạch, đám người một lần nữa trở lại phiến đá nơi này. 7 khối tinh thạch trên sắp đặt đi, lập tức, phiến đá quang mang lập lòe. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy cái thứ 2 nhiệm vụ đằng sau đánh lên một cái câu nhiệm vụ 3, hoàn thành chuyển trước. Nhiệm vụ này liền không nghĩ ra được, nhiệm thu Linh cũng muốn hoàn thành chuyển trước ca, nhưng là vậy mà không nói kỹ càng quá trình. Rất nhanh, phiến đá lại lần nữa buộc phát ra một trận quang mang. Một cái cự đại hình chiếu xuất hiện ở trước mắt đám người, hóa ra là truyền kỳ thuật sư Diệp Pháp Lâm lưu lại ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn là nghe không được thanh âm. Chỉ thấy Diệp Pháp Lâm một thân pháp bào màu trắng, lộ ra uy nghiêm túc mục, cao cao tại thượng, hắn vươn tay hư không đặt tại Nhiệm Thu Linh đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, truyền kỳ thuật sư Diệp Pháp Lâm chức nghiệp chính là Nguyên tố pháp sư, quyển trục là hắn còn sót lại ra ngoài, dùng để tìm người tiếp nhận hắn chuyển thừa bá một tiếng, Nhiệm Thu Linh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tới. Hệ thống nhắc nhở, người đã thành công chuyển chức gần tầng chức nghiệp Nguyên tố pháp sư. Hệ thống nhắc nhở, người đã thành công học được Nguyên pháp sư chức Nguyên Nguyên tố, thấu, nguyên tố, khống, nguyên tố, khúc, nguyên tố cự Nguyên tố xuyên thấu lở a. Sử dụng về sau trong thời gian ngắn ngươi nguyên tố loại pháp thuật đem có thể trên phạm vi lớn không nhìn đối phương phòng ngự ma pháp lực, một cấp không nhìn 3% sau đó kỹ năng đẳng cấp mỗi tăng lên một cấp, đều có thể thu hoạch được 3% tăng thêm nguyên tố trường khống lờ vợ 1. À, ngươi có thể trưởng khống tùy ý nguyên tố. Sử dụng kỹ năng lúc lại đối ngươi cùng mục tiêu tiến hành tinh thần tương quan kiểm định, kiểm định thông qua thì ngươi có thể tùy tiện trường không đối phương điều khiển cùng tụ tập lại nguyên tố nguyên tố hành khúc lở và 1. À, ngươi sở học các nguyên tố pháp thuật đều có thể thu hoạch được ngoài định mức tổn thương tăng thêm, một cấp thu hoạch được 3% tổn thương tăng thêm, sau đó kỹ năng đẳng cấp mỗi tăng lên một cấp đều có thể thu hoạch được 3%. Tổn thương tăng thêm nguyên tố chống cự lở và 1. À, ngươi đối 7 đại nguyên tố có chống cự tác dụng, một cấp thu hoạch được 3% bảy nguyên tố kháng tính. Sau đó kỹ năng đẳng cấp mỗi tăng lên một cấp đều có thể thu hoạch được 3% kháng tính tăng thêm ông trời của ta Lạc Lam nhìn xem cái này bốn cái chức nghiệp pháp thuật giải thích do, toàn bộ người nhìn không được mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Ngục Chi Bến mở, loại kia ý vị không cần nói cũng biết. Ngục Chi Bến mở cũng khó có thể tin nhìn xem cái này bốn cái pháp thuật hiệu quả, quá mạnh, thật quá mạnh. Nguyên tố pháp sư, mặc dù theo chức nghiệp trên tên bọn hắn liền liệu đến cái này là như thế nào một cái chức nghiệp, Ngục Chi Bến mở cũng cảm thấy cái nghề nghiệp này rất có thể sẽ giống Hạ Tiểu Mạng, Linh Vũ Long như thế có các loại cùng nguyên tố tương quan điều khiển năng lực. Nhưng là thật quá mạnh. Nguyên tố pháp sư quả thực là nguyên tố khắc tình, mặc dù nói cũng không phải là tất cả pháp thuật đều mang theo thuộc tính, tỉ như sao băng đánh, tỉ như dây leo thuật loại này cùng vật lý tương quan pháp thuật, nhưng là nếu chuyên tu hệ nào đó thuật sư gặp phải nàng, trừ phi trợ cấp cùng thuộc tính cao nàng rất nhiều, không phải tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Trọng yếu nhất là, chính nàng xem như trung quốc thứ hai thuật sư, am hiểu nhất là lôi hệ pháp thuật toa, nhiệm tỉ tỉ về sau có thể cùng Mục Tu Văn một trận chiến a. Đại La Lệ 10 phần sợ hai thán phục nói các người suy nghĩ nhiều, Mộc Tu Văn tại thiên khai bên trong ra tay lần số không nhiều, hơn nữa theo trước kia game ảo đến xem. Hắn dường như cũng không có chuyên tu loại kia thuộc tính pháp thuật. Trong lòng Lạc Lam cảm giác khó chịu nói đám người tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Mục tu văn nghề nghiệp là linh ngôn thuật sư, theo danh tự nhìn qua dường như cùng nguyên tố cũng không có cái gì tương quan chỗ. Chương 687. Cổ Vũ Lang triều tiến đến. Chương 687. Cổ Vũ Lang triều tiến đến nhưng là cũng rất mạnh, tương lai nhiệm mị nữ thế tất có thể giống hạ tiểu huynh đệ như thế của khởi. Long Ngâm Tiên Hạ cũng nói, nhiệm thu linh vội vàng khoát tay, ta mới thiên bảng hơn 30 tên, nào có dễ dàng như vậy. Cơ hội vẫn phải có. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy Nhiệm Thu Linh chức nghiệp vậy mà mạnh như vậy, vẫn rất cao hứng. Bất quá ngộng chi bến bờ cùng sắc mặt lạc lam liền không phải rất dễ nhìn, chỉ có trong gió bạch chỉ một bộ manh manh đát biểu lộ, dường như chút nào không liên quan đến mình dáng vẻ. Nhiệm Thu Linh chuyển chức thành công, đám người cũng bị chuyển tống ra ngoài. Bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 7110 cấp tử linh cấp buột, đưa từ điểm đó mà xem nhiệm vụ độ khó đích thật là to lớn vô cùng. May mắn hắn có mạng linh lưu long, nếu không đừng nói 10 người bọn họ, đến 100 người đều chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàn thành chuyển trước nhiệm vụ những thu Linh chính là đi luyện tập pháp thuật đi Mặc dù nhìn rất mạnh nhưng là pháp thuật đẳng cấp trên tăng lên đến trước kia kỳ thật hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường hơn nữa nàng cái nghề nghiệp này cũng cần thời gian đến thuần thục nắm giữ hội trưởng cái kia thu ý chi Linh lạc lam nhìn về phía mộng chi bến mở mộng chi bến mở cười cười thế nào cái này trước nghiệp quá mạnh lạc Lam nói rằng đúng vậy À Nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu trừ phi ta có thể tìm tới một cái cùng nguyên tố không liên hệ ẩn tảng trước nghiệp nhưng là cái này quá khó khănmộng chiến bờ bình tĩnh nói nàng vận khí cung quá tốt rồi trong lòng lạc Nam hết sức ghen thì nói tại trong lòng nàng Mộng Chi Bến Bờ mới là trong người chơi nữ đệ nhất nhân, trừ ra mục tu văn, tuyệt đối sẽ không lại có người có thể siêu việt nàng. Cho tới nay, nàng đều kiên định duy trì Mộng Chi Bến Bờ, dưới mắt nhìn thấy nhiệm Thu Linh vậy mà thu được mạnh như vậy trước nghiệp, nàng làm Mộng Chi Bến Bờ cảm thấy bất bình. Mộng Chi Bến Bờ nhìn xem Lạc Lam thị là mỉm cười, yên tâm đi, ta cũng không đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Nàng cái nghề nghiệp này vừa mới thu được, kế tiếp hoạt động hẳn là không mấy ngày liền muốn bắt đầu, nàng là không kịp nắm giữ cái nghề nghiệp này cũng phát huy ra cái nghề nghiệp này chỗ cường đại. Trên tranh tài thành tích của nàng chưa hẳn liền có thể rất tốt, coi như nàng có thể đi tới trước mặt ta, ta cũng có thể đánh bại nàng. Chỉ phải qua hoạt động, như vậy về sau có rất nhiều cơ hội tìm kiếm ẩn tàng chức nghiệp. Lạc Lam kiên định gật đầu, ta sẽ phải người lưu ý thêm thuật sư hệ ẩn táng chức nghiệp. Thế là thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này mấy ngày, ngoại giới đối với kế tiếp hoạt động vạch trần càng ngày càng nhiều, có thể lộ ra ánh sáng đều lộ ra ánh sáng đến không sai bị lắm. Hoạt động có thể xác định chính là một cái quan phương tranh tài, sân bãi ngay tại Cửu Châu thành đồng thời đều là một V13 cục 2 tháng chế. Mà cùng lúc đó, Diễm Linh thì là càng thêm cần tại Thượng tuyến. Mấy ngày nay cơ bản nàng trên mỗi ngày đều tiến 12 giờ, nhưng hạ tiểu Bạch đều bị hù dọa. Bất quá hiệu quả cũng là coi như không tệ, dựa vào kiểu Châu Thành huấn luyện quán cung cấp độ thuần thục tăng thêm hiệu quả, bây giờ nhiễm thu linh 4 cái chức nghiệp pháp thuật đều đã lên tới bảy cấp. Bây giờ nàng đã có 21% bảy nguyên tố kháng tính, đồng thời nguyên tố xuyên tấu có thể không nhìn 21% phòng ngự ma pháp, nguyên tố hành khúc cũng có thể ngoài định mức tăng lên 21% tổn thương đầy tuyệt đối là kinh người tăng phúc. Thật là cũng ở thời điểm này, thế giới hiện thực cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ Vũ rốt cục xuyên phá cửa sổ mái nhà, đi tới trên mặt bàn. Các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin giá kiện sự tình, Trung Quốc thậm chí đã tại chế định cổ vũ giới pháp luật. Không chỉ có như thế, chính phủ còn tại từng cái địa khu tiến hành thí điểm, đối hai đồng tiến hành rút máu kiểm tra để mà phán định cổ vũ thiên phú. Tóm lại, ngoại giới có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ tiểu Bạch thậm chí có thể tại trên đầu đường nghe được mọi người đối cổ vũ nghị luận. Tám gia tộc lớn nhất cũng là không có nghe được cái gì động tính. Dù sao tám gia tộc lớn nhất nói thế nào cũng coi là cổ vũ giới cấp cao lĩnh vực tồn tại, coi như toàn dân cổ vũ thời đại triều đang đến cũng không có khả năng mỗi người đều thu đoán chừng bọn hắn mong muốn chờ một đoạn thời gian ổn định về sau chọn lựa thực lực người của đầy đủ gia nhập a mặc dù hạ tiểu bạch đã sớm đoán được sẽ có biến hóa như thế nhưng khi một ngày này đến hắn như cũ cảm giác được thế giới này khác biệt thế giới đang phát sinh biến hóa cái này không có cái gì phải tranh bàn luận cho dù là từ trên khoa học tới nói vạn vật cũng đều ở vào tuyệt đối bên trong vận động thế giới một mực tại biến hóa dường như cũng không có gì đặc biệt nhưng là hạ tiểu bạch luôn cảm giác thế giới này không có đơn giản như vậy từ xưa đến nay nhân loại đối vũ trụ thăm dỏ vô cùng vô tận trên túi phương hạ nói vũ từ xưa đến nay nói trụ Vũ trụ đều thăm dò không rõ, ai nào biết tương lai của địa cầu là như thế nào. Lắc đầu, Hạ Tiểu Bạch không nghĩ thêm những này. Dưới mắt vẫn là trò chơi là bên trên. Mặc dù nói hắn đã từng có lòng nhằm vào thủy gia, nhưng là hắn chỉ có một người, một người làm không thành sự tình gì. Càng đừng đề cập dưới mắt toàn diện của vũ thủy triều đến, tám gia tộc lớn nhất càng là muốn quật khởi. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trên đúng hạn tuyến, đang định nhìn xem Nhiệm Thu Linh có phải hay không lại đang huấn luyện quán rèn luyện pháp thuật độ thuần thục. nhiên, lúc này, một đạo hệ thống thông báo vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Đại Hệ thống thông cáo Hoa Hạ Âu quan phương thi đấu sự tình ai dám tranh phong vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng chính thức mở ra, sẽ vờ vào khoảng ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng tiến hành giữ gìn, mời Hoa Hạ Âu người chơi tại ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng trước đó hạ tuyến. Lập tức, vô số người chơi xôn xao một tiếng. Tới. Cái kia thiên khải quan phương tranh tài. Ngày mai Hạ Tiểu Bạch nhìn xem thông cáo, trầm mặc không nói. Tại Cổ Vũ thủy triều tiến đến đoạn thời gian bên trong mở ra hoạt động, đây là cố ý hành động vẫn là hợp. Quan phương liền không sợ trò chơi nhiệt độ bởi vì chuyện của Cổ Vũ mà đại giảm sao? Hạ Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Thế là Một ngày này, Hạ Tiểu Bạch đều tại chỉnh hợp chính mình kỹ năng phối hợp, đồng thời hắn còn bắt chức nhiệm thu linh, đi huấn luyện quán luyện tập kỹ năng độ thuần thục đi. Có một tin tức tốt chính là Long biến tăng lên tới level 2, thời gian cún độ giảm bất không ít. Mặc dù Long biến thời gian cún độ dài, nhưng là cũng may thăng cấp cần độ thuần thục không phải rất nhiều. Tiện thể nói thêm câu nữa, khác biệt kỹ năng cần độ thuần thục đều không quá đồng dạng, mặc dù đại khái như thế, nhưng luôn luôn có khác nhau. Không phải thời gian cún độ rất dài kỹ năng thế nào rèn luyện độ thuần thục. Từ khi học được Long biến đến nay, Hạ Tiểu Bạch cam đoan mỗi ngày đều sử dụng một lần, vì phong ngự đột phát ngoài ý muốn hắn đều là giữ lại tới sắp hạ tuyến thời điểm sử dụng. Mười mấy ngày kế tiếp, cuối cùng thăng lên 2 cấp. Hạ tiểu Bạch hạ tuyến, lên mạng nhìn một chút cổ Vũ Phương diện vật trần, dường như Trung Quốc chính phủ đối Thiên Phu phân chia tiến hành quy định như vậy. Giả sử tối nhất chính là S, cũng chính là sinh thời có hy vọng tấn thăng thánh tiên phú của cục cảnh. Không hề nghi ngờ, Hạ tiểu Bạch mặc dù không có đo, nhưng cũng hẳn là là S thiên phú của cấp, Phương Thiên Hoa mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng là sở người khác liền không nói được rồi. Bất quá dường như cùng Phương Tây phân chia cùng loại Hạ tiểu Bạch cho mày. Chương 688. Ai dám tranh phong? Chương 688, ai dám tranh phong? Dưới mắt hắn tạm thời còn không quản được nhiều như vậy, ngược lại bây giờ hắn đã tăng lên tới thánh cực cảnh sơ dai, dưới mắt thông qua chơi game vững bước tu luyện như vậy đủ rồi. Hơn nữa trong trò chơi hoạt động với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến, giữ gìn một đêm hệ thống, rốt cục có kết quả. Hạ Tiểu Bạch tới trên website game tra xét hoạt động giao diện. Hoạt động, ai dám tranh phong? Nội dung thời đại mới đến, thế giới giả tưởng tranh bá bên trong, ai mới là cuối cùng vương giả? Thiên Quan Phương sẽ tại Cửu Châu thành mở ra toàn dân thi đấu sự tình. 80 cấp trở lên người chơi đều có thể báo danh tham dự. Tranh tài đem khai thác một đối 1, 3 cục 2 thắng chế phương thức tiến hành, báo danh tham gia trận đấu người chơi từ hệ thống ngẫu nhiên rút tham lựa chọn sử dụng đối thủ. Cuối cùng trước xếp hạng 1 vạn, trước 1000, trước 100, 10 vị trí đầu người chơi đều sẽ đạt được hệ thống cho ra kết xù ban thưởng. Nhất là trước thu hoạch được 10 tên người chơi, đem cung cấp không tưởng tượng được ban thưởng cho người lựa chọn. Báo danh kết nối tại bốn trang dưới mặt phương, hoàn nên tất cả người chơi nô nước tập nhập tham dự. Giải thích rõ đại khái chính là như vậy, cũng không có phức tạp hơn, chính là tranh tài mà thôi, ba cục hai thắng chế. Hạ Tiểu Bạch tấn mở báo danh kết nối, điển cơ bản tin tức về sau coi như báo danh thành công. Báo danh thời gian là 3 ngày, cũng đủ rồi. 3 ngày sau đó tranh tài chính thức bắt đầu. Kế tiếp 3 ngày, Tiểu Châu thành dường như càng thêm bình an vô sự. Hiển nhiên, các người chơi đều đang vì tranh tài làm chuẩn bị. Trước một vạn danh đô có ban thưởng, mặc dù đại bộ phận người chơi không cảm thấy mình có thể xông đến cao bao nhiêu, nhưng là ban thưởng ít hơn nữa cũng là thịt, ngu sao không cầm. Mà cái này 3 ngày, các người chơi đối với tranh tài chi tiết cũng là hiểu không sai biệt lắm đầu tiên chính là kỵ, trừ gia kỵ sĩ, còn lại chức nghiệp chỉ sử dụng kỵ. Kỹ sĩ bản thân liền yếu thế, chỉ có trên tại tọa kỵ thời điểm mới tính chân chính phát huy ra kỵ sĩ ý lực, nhất là phe tấn công mặt. Hơn nữa vô luận là hạ tiểu bạch hay là tu ngàn lưỡi đao tọa kỵ, đều thuộc về phi hành tọa kỵ. Tại đa số người chơi đều không có phi hành tọa kỵ dưới tình huống, sử dụng tọa kỵ rõ ràng gây bất lợi cho bọn hắn, hơn nữa đây là lôi đài tranh tài, bầu trời không tốt phân chia chiến đấu khu vực. Tọa kỵ bị cấm, súng vật cũng cấm. Nói cách khác, lần tranh tài này đơn thuần chính là khảo nghiệm các người chơi tự thân thực lực tổng hợp đáng nhắc tới chính là, rất nhiều kỹ năng cũng bị cấm dụng, nhất là biến thân loại kỹ năng. Cái này khiến rất nhiều người sốn sao? Bởi vì rất nhiều người đều biết, Hạ Tiểu Bạch là có biến thân kỹ năng, đêm về lạnh cũng có, lúc trước hắn tới Liệu Nguyên Thành khiêu chiến Hạ Tiểu Bạch thời điểm đã từng sử dụng qua bá thể độc lang đây cũng là một cái biến thân kỹ năng. Trước mắt đến xem, biến thân kỹ năng thường thường đều mạnh mẽ hơn so sánh, cái này bị tranh tại cấm dụng, mặc dù lộ ra công bình chút, nhưng rõ ràng nhất vẫn là đối Hạ Tiểu Bạch cùng đêm về lạnh bất lợi. Rất nhiều người đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có hy vọng trước sông đến ba, nhưng là quan phương cái này một cấm dùng biến thân kỹ năng, bọn hắn lập tức cảm thấy Hạ Tiểu Bạch tiến trước bà có chút khó khăn. Cho dù hắn đã từng cùng tu ngàn lưỡi đao đánh tới qua năm so năm trình độ, nhưng là tu ngàn lưỡi dao chuyển trước huyết kiếm sĩ về sau thực lực mạnh hơn. Mà hạ tiểu Bạch bị Quan Phương suy yếu, đến lúc này một lần, Hạ tiểu Bạch không nghi ngờ gì ở vào thế yếu đại ma vương làm không tốt liền mười vị trí đầu đều vào không được a. Không có khoa trương như vậy, trên người hắn tốt xấu cũng có ám kim tinh xảo trang phục đâu, chỉ cần đối thủ không có tự linh khí, trước như vậy mười có lẽ còn là không có vấn đề. Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, Nguyên Vương coi là lần này ai dám tranh phong hạng nhất hẳn là Mục Tu Văn không nghi ngờ gì. Rốt cục, tại dưới loại tình huống này, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này trong thời gian 3 ngày Hạ Tiểu Bạch lên tới 105 cấp, Thiên Linh cái khác cao thủ cũng đều lên tới 104 cấp. Muốn muốn lấy được thành tích tốt, như vậy đẳng cấp là nhất định phải để lên đối cao thủ mà nói, đẳng cấp áp chế cuối cùng không thể coi thường. Hoạt động bắt đầu ngày đầu tiên, Cửu Châu thành tranh tài điểm truyền tống có thể nói kín người hết chỗ. Bởi vì nhân số quá nhiều quan hệ, hệ thống cũng không có khả năng tại cựu Châu thành thiết hạ nhiều như vậy lôi đài. Cho nên hệ thống thiết trí điểm truyền tống, truyền tống tới hệ thống chuyên môn là tranh tài mở một cái không gian. Cái không gian này cũng đủ lớn, trên trăm lôi đài trước tiến hành kỳ tuyển bạn. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh chờ những người khác đúng hạn đến nơi này. Tuy tiện tìm tới một cái bốn phía lôi đài quan sát chỗ ngồi hạ thật nhiều người a. Nhiễm Tu Linh nói rằng ân, bất quá đa số đều tương đối nước chính là. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, 6 7 người của cấp 80 có thể nói một năm lớn tiểu Bạch ngươi là cái nào khu. Nhiệm Thu Linh hỏi C khu 1566 hào ta là D khu 233 hảo, vậy ta trước qua bên kia chờ. Ừ, vậy ta cũng tới C khu đi thôi. Hạ Tiểu Bạch đi vào C khu về sau lập tức liền nhắm chán, C khu lôi đài có thể nói 10 phần nhắm chán, thấy Hạ Tiểu Bạch buồn ngủ. Bất quá rất nhanh, nguyên bản ngồi hắn một bên một cái hùng hài tử bỗng nhiên hô, lão sư tốt. Úc úc. Quá ra là tiểu minh A, vì cái gì lịch sử lao sư nói ngươi bài thi bên trong cái gì đều không có viết, ta sợ ta sẽ xuyên tạc lịch sử. Rốt cục, đến phiên trên hạ tiểu Bạch trận, đối thủ bất quá là 82 cấp cùng chiến sĩ. Hắn vừa nhìn thấy Hạ tiểu Bạch liền sợ đại ma vương. M m m. Hạ tiểu Bạch chỉ thấy hắn yên lặng thu hồi vũ khí, sau đó đi tới xuất ra một chi phù văn nút, "Đại ma vương, bạn gái của ta là fan của ngươi, cho ta ký cái tên a." Hạ tiểu Bạch. Hạ tiểu Bạch cho hắn ký cái tên, sau đó giá hóa trực tiếp nhận thua, hắn đi xuống thời điểm còn vẻ mặt mừng khcác khởi. Cuộc tranh tài thứ 1 vậy mà liền dạng này kết thúc. Sau đó trận thứ hai, đang lúc Hạ Tiểu Bạch coi là có thể nhìn thấy một cái đối thủ lúc, kết quả người kia giống nhau muốn ký tên liền Nhật Vua. Người của về sau mặc dù không nhất định đều là muốn ký tên, nhưng là cơ bản đều là Nhật Vua. Dù sao Hạ Tiểu Bạch bây giờ dù sao cũng là thiên bảng thứ 22, ở trong game cũng coi như không nhỏ danh khí. Cuối cùng, một ngày tranh tài xuống tới, vậy mà một trận chiến đấu không có. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch sớm có đốn trước, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy. Tới ngày thứ hai, trải qua ngày thứ nhất đào thải, ngày thứ hai còn lại người chơi đã không nhiều lắm. Nhưng là dù vậy như cũng thuộc về đấu vàng loại không có cách nào, tham tướng người chơi nhiều lắm. Hơn nữa những cái kia thất bại người chơi như cũng muốn tiếp tục so, không phải không chiếm được cụ thể thứ tự. Ngày thứ ba, rốt cục trước quyết ra một vạn tên người chơi. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, lại vẫn không có xuất hiện đáng giá trên làm hắn tâm cường đại đối thủ nha. Long Ngâm Thiên Hạ chào hỏi Long Đại Thúc. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Long Ngâm Thiên Hạ rất buồn tẻ a. Long Ngâm Thiên Hạ cười hỏi đúng vậy a. Hạ Tiểu Bạch cảm khái quen thuộc liên tốt, trước kia sáng thế cùng tranh bá thời điểm cũng là như thế này. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, thuận miệng nói Đúng rồi, gần nhất ta nuôi một con rùa đen, ngươi nói có thể nuôi bao lâu. Vậy phải xem nơi thế nào nuôi, nuôi đến tốt, đưa ngươi đi Tây Tiên cũng không có vấn đề gì. Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh nói. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Tiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chừng 689. Ta chạy còn không được sao. chương 689, ta chạy còn không được sao. Long Ngâm Tiên xuống nhức cả trứng vô cùng. Cùng Hạ Tiểu Bạch nói chuyện chính sự có tốt. Nhưng là một nói chuyện tiếng hắn luôn luôn có thể bị tức l Thế là Long Ngâm Thiên Hạ chỉ có thể đem chủ đề trước mắt chuyển tới nói đến người trên người mặc dù có ám kim tinh xào trang phục, nhưng là vạn nhất đối phương có tử linh trang bị, thuộc tính phương diện hơn được sao? Ngoại trừ thần bí không biết mục tu văn, lập tức cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch cùng tu ngàn lưỡi đao nắm giữ ám kim tinh xào trang phục đối với ám kim tinh xào trang phục thuộc tính, bọn hắn là không biết rõ cụ thể tăng lên bao nhiêu. Dù sao không phải tử linh trang phục, cho nên Long Ngâm Thiên Hạ cảm thấy cũng chính là ở trong tối kim trang phục phía trên cơ sở tăng lên nhỏ bé biên độ mà thôi. Nhưng lại Hạ Tiểu Bạch thì là hắc một tiếng, ngươi xem một chút liền đã hiểu. Hạ Tiểu Bạch đem linh diệu trang phục thuộc tính cùng đặc hiệu toàn bộ chia sẻ cho Long Ngâm Thiên Hạ nhìn. Lập tức, Long Ngâm Thiên Hạ liền kinh ngạc ngọa tạo. Tới trước xem một chút linh diệu trang phục kích hoạt 12 kiện trang phục hiệu quả. Lực lượng 600, thể chất 600, sinh mệnh 4000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 300, lực công kích của vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20 trên HP hạn 20. Phải biết một cái tử linh trang bị cũng bất quá tăng lên 300 sức mạnh của tả hữu thể chất chờ thuộc tính. Linh diệu trang phục vậy mà trực tiếp tăng lên 600, cơ hồ gấp ba. Không chỉ có như thế, 4000 trên HP hạn cùng 100 cấp tự linh cấp phòng ngự loại hình trang bị là tương đối tiêu chuẩn. Nhưng là càng làm Long Ngâm Thiên Hạ cảm thấy kinh khủng lạ, đằng sau liên tiếp tỷ lệ phần trăm tăng lên 20. Liên xem như tử linh trang bị, kèm theo trang bị đặc hiệu cũng bất quá là 15% tiêu chuẩn. Mà cái này trang phục ngoài định mức liền kèm theo 20% lực phòng ngự vật lý, lực công kích của vật lý, trên HP hạ, kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa những trang bị kia đặc hiệu cũng đều rất không tệ, cơ bản không có tái diễn. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem trang phục hiệu quả, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục đưa ra đáp án, năm kiện, chỉ cần trên người đối phương có tự linh trang bị không cao hơn năm kiện, như vậy ngươi thuộc tính như cũ chiếm Hạ Tiểu Bạch trên khỏe miệng giơ lên một vệt đường cong, cho nên giúp Thu Linh làm nhiệm vụ thời điểm ta mới không cần tử linh khí, vẹn vẹn thay đổi một cái tự linh khí thuộc tính khẳng định là thua thiệt. Bộ này trang thật mạnh, vĩnh hằng cứ điểm nhìn xem rất nghèo, trang bị cũng không phải ít. Long Ngâm Thiên Hạ cảm khái nói rằng hừ hừ, kia là, định anh đối ta khá tốt. Hạ Tiểu Bạch đáp ý a, đến phía ta, ta đi lên." Long Ngâm Thiên Hạ nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Hôm nay hẳn là có thể trước hoàn thành kỳ đa số người chơi đạt lại, cuối cùng tấn thăng ra 128 mạnh. Ngày mai liền không thể phất lở, bởi vì ngày mai gặp phải hơn phân nửa đều là Trung Quốc trước bảng trăm cao thủ. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chờ chính mình trận chiến đấu tiếp theo, bất quá rất nhanh, lại có một người quen xuất hiện ở đây đại ma vương. Thì ra ngươi cũng tại cái lôi đài này a. Người đến là Mập Mạp ký sĩ, rõ ràng là tiểu mã đồng học. Hắn mang theo thân thể của Mập Mạp đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, mười phân đắc ý nói, "Đến, nhìn xem nhìn xem, ta gầy không có." Hạ Tiểu Bạch, "Ha ha, có phải hay không gầy? Ngươi là không biết rõ, trong khoảng thời gian này ta vì giảm béo, quyết định ban đêm không ăn cơm, nhưng là về sau cảm thấy quá đói, liền mua một ổ bánh bao, cảm thấy quá ngọt, lại mua hai cân lòng nướng, cảm thấy dạ dày quá chua." lại đến dưới lầu mua một bao soda bánh quy, ăn xong lại cảm thấy quá làm, liền lại đi tới chén mùi ăn liền. Mẹ nó lại quá nhàn, không có cách nào lại mua bình hồng trà. Bỗng nhiên nghĩ đến là muốn giảm béo, thế là lại mua một bao sữa chua uống. Tin tưởng không bao lâu ta liền có thể gầy xuống tới. Haha, ha, ta thật tuyệt. Tiểu Mã đồng học vui vẻ nói rằng thật là. Hạ tiểu Bạch trần chờ một chút, ta cảm thấy ngươi thật giống như trở nên béo. Tiểu Mã, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhộn nhẹ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không thể a. Tiểu Mã đồng học biểu thị hoài nghi thật mật. Hắn lại hỏi ư? Hạ Tiểu Bạch gật đầu thật. Hắn dường như không cảm tâm hỏi lại ư? Hạ Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu lại. Hắn đặt mông ngồi vào Hạ Tiểu Bạch trên chỗ bên cạnh, vẻ mặt chán nản, ngươi nói, ta làm sao lại giảm không được phi đâu? Ngươi tiếp tục như vậy không được, ngươi phải đi chạy bộ, lại đi mua chút máy tập thể hình, dựa vào vận động giảm béo. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói rằng dựa vào vận động giảm béo. Đừng nói giỡn. Tiểu Mã Đồng học lúc này phản bác, chư bắt giới đi thập vạn tám ngàn cũng không gầy xuống tới, hơn nữa hắn còn ăn chay, cũng không gầy xuống tới. Hạ Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt kinh bỉ nhìn về phía hắn, ngươi thế mà cùng một con lợn xo so. Giảm đi lưu xa Hà ngồi hồ lô, thông thiên Hà ngồi rùa đen 1.600 bên trong, còn lại 106.400 bên trong. Hai bên trong tương đương một cây số, vậy hắn đi 53.200 cây số. Hắn hết thể đi 14 năm, vậy hắn 1 năm đi 3.800 cây số. Một năm 365 thiên, hắn mỗi ngày chỉ đi 14 cây số. Trừ ra mỗi ngày nghỉ ngơi 8 giờ, còn lại 16 giờ. Hắn mỗi giờ đi 650 m vậy hắn 1 phút đi 18 m 1 giây đi 18 cm. Người bình thường 1 giây có thể đi 120 cm, hắn so người bình thường chậm 6 lần, ngươi thế mà cùng loại này nửa tán so 3. Tiểu Mã, đại ca ta sai rồi, ta chạy. Ta chạy còn không được sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhộn nh nhẹt 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu, "Thiện, tiểu mã đồng học tức giận đến không được, thiện em gái ngươi a thiện." Hắn là thật bị đâm trọn đau nhất điểm, giảm béo là cọm lông khó như vậy. Bất quá trong lòng Hạ Tiểu Bạch đắc ý, bởi vì tiểu mã đồng học bị hắn kiểu nói này, cống hiến đại lượng giá trị cảm xúc tiêu cực, hơn nữa kéo dài không dưới nửa giờ. Rất nhanh, rốt cục đến phiên trên Hạ Tiểu Bạch đi, chỉ có tiểu mã đồng học sinh không thể luyến ngồi trên tính phòng. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai, một ngày này, rốt cuộc đưa tới không ít người chơi chú ý đấu trường chỉ còn lại một tòa lôi đài, bởi vì, trước mắt cuối cùng xuống tới, chỉ còn lại 128 người. Hôm nay liền phải quyết ra 64 mạnh. Chúng ta thiên linh lần này tấn cấp 128 mạnh có bao nhiêu người? Hạ tiểu bạch hỏi ân. Ngoại chứ người ta, còn có vương tín, thế ước, tuyết linh, đêm về lạnh, băng tâm, thanh phong, dương, hẳn là liền mấy người này. Nhiễm thu linh mở to một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp nói rằng. Nàng ngồi hạ tiểu bạch bên cạnh trên chỗ ngồi, một thân pháp bảo hạ bao khỏa linh lung thân thể mềm mại có mùi thơm cơ thể chuyển đến, nhưng hạ tiểu bạch tâm tình tâm thần thanh thản không nhiều cũng không ít, siêu phàm nhập thánh cùng trường lưu đời này những người này đâu? Hạ tiểu bạch hỏi, hắn nhớ kỹ những người này, tiềm lực vẫn là không sai, siêu phàm nhập thánh nửa đường gặp phải cao thủ, bị đau thải, trường lưu thiên phú của đời này người cũng biết, đối người chơi nữ đặc biệt hữu hiệu, nhưng là người chơi nữ bản thân số lượng liền thiếu đi, cho nên hắn cũng không xuống tới. Cho nên nói vẫn là phải xem bất kỳ, trong nếu không đổ đụng phải thiên bảng đỉnh tiệm những cao thủ kia, đều không cần so không bằng. Rất nhanh Trải qua hệ thống ngẫu nhiên xứng đôi hạ tiểu bạch đối thủ cũng hiện ra lại là một cái quen thuộc đối thủ kiếm các hội trưởng kiếm các chi chủ chương 690 thử linh tinh Quang Khải chương 690 thử linh tinh Quang Khải lúc trước thành chiến thời điểm hạ tiểu Bạch chính là gặp được hắn hắn xem như kiếm các hội trưởng cũng coi là Trung Quốc tương đối nổi tiếng một cao thủ nhưng là cùng tu ngàn lưỡi đao loại cao thủ hàng đầu này vẫn là không có thể so sánh Mặc dù nói chỉ còn lại một cái lớn lôi đài nhưng là vẫn không có chủ trìù sao coi như hôm nay phải quyết ra 604 mạn y Nguyên vẫn là muốn so rất nhiều trận Bất quá trò chơi quan phương vẫn là mời không ít dẫn chương trình đến tiến hành trực tiếp, các loại trò chơi giả lập băng tần đều tại trực tiếp cuộc thi đấu này. Rất nhanh, đến phiên trên hạ tiểu bị đi, Kiếm các Chi chủ cười lạnh một tiếng, chậm ung dung đi tới trên đài. Kiếm các Chi chủ loại thái độ này, làm cho người cảm thấy có chút bất an không đúng lắm a, vì cái gì giá hóa bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Thệ Ước Trầm Tư nói rằng ân. Thật có chút mê chi tự tin, bất quá không quan trọng, tiểu ca ca tổng không đến nỗi ngay cả hắn đều sâu không đánh được cả. Khó nói, hẳn là hắn có cái gì ẩn giấu át chủ bài. Thần Phong Hoa nói rằng. Tóm lại, Tiên Linh tiến vào 128 mạnh mấy người đều đang tự hỏi vấn đề này. Hạ Tiểu Bạch cũng hơi kinh ngạc, nhưng tương tự không có trên để trong lòng đại ma vương, thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Kiếm các Chi chủ trầm rãi mở miệng, chính mình nhảy đi xuống Nhật Vua, vẫn là phải ta đem ngươi đánh tới không tìm được về nhà đường mới thôi. Kiếm các Chi chủ lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới bốn phía vô số xôn xao, một tiếng hắn qua phách lối. Liên Diệp Tuyết Linh cũng không nhịn được, gia hỏa này hào hào phách lối a. Linh nhíu mày không nói gì, bắt đầu có chút bất âm. Phách lối như vậy, khẳng định có lực lượng, như vậy hắn lực lượng ở đâu? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn Kiếm các Chi Chủ một cái, trên người không phải liền là có tử linh trang bị đi, làm đến giống như tại dấu tiểu tam như thế. "Làm sao ngươi biết?" Kiếm các Chi Chủ lập tức kinh hãi, ngươi có thể thắng được ta duy nhất áp chủ bài cũng chỉ có tử linh khí, nếu không, có như ngươi cho vũ khí từng cường hóa ba lần cũng không phải là đối thủ của ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Bốn phía lôi đài ngồi người xem trên ghế các người chơi lập tức nhịn không được xì xào bàn tán lên. "Kiếm các Chi Chủ có tử linh trang bị." Bọn hắn lật xem một lượt Kiếm Cắt Chi Chủ trước đó chiến đấu hình ảnh đi chép, tất cả đều là ánh sáng vàng sẫm đặc hiệu, không nhìn ra có tự linh trang bị. Kiếm cắt chi chủ sẽ có tử linh trang bị. Bọn hắn nghi hoặc đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ác chủ bài. Kiếm các chi chủ nhìn thấy lá bài tẩy của mình đã bị nhìn thấu, cũng hư lạnh một tiếng, theo trong ba lô đổi lên trang bị. Lập tức, một thân kim quang lóng ánh trong đặc hiệu, nhàn nhạt tự sắc hiện hiện. Hắn trường kiếm trong tay, trên người cùng hộ giáp, hộ thối đều là tự sắc. Trong một chớp mắt, bốn phía lôi đại không ít người đều bạo phát ra một hồi tiếng hô lên. Bởi vì, kiếm cắt chi chủ lúc này biểu diễn ra tự linh trang bị, lại là có chọn vẹn ba kiện. Một cái vũ khí, một cái hộ thối, một cái hộ giáp à, đây tuyệt đối là hôm nay đầu để tin tức. Tự tử linh khí như thế thưa thật lập tức, kiếm các chi chủ vậy mà lấy ra ba kiện, cái này làm sao không nhường đông đảo người chơi chấn kinh. Theo bọn hắn biết, liền xem như trước thiên bảng 10 cao thủ, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy. Kiếm các chi chủ từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều tử linh khí? Hẳn là hắn tìm tới cái gì cỡ lớn bí cảnh. Đừng đùa, cỡ lớn bí cảnh xuất thế chúng ta có thể không biết rõ. Các người chơi cao giọng nghị luận, mà nghe những nghị luận này, kiếm các chi chủ một bộ dáng sảng khoái đại ma vương, ta vốn là dự định tiếp tục giữ lại những này tự linh trang bị xem như lá bài tẩy, thật là không nghĩ tới vậy mà tại 64 mạnh thi đấu liền gặp ngươi. Bất quá cũng tốt, liền để ta đem ngươi kết thúc ở chỗ này." Kiếm các Chi chủ nói xong, trực tiếp vung vậy trong tay Tử Linh Trượng kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch lao đến. Trong chấp nhóm này, không ít trong lòng người chơi đều mười phần khẩn trương mở ra nhìn xem. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch ở vào hạ phong. Mặc dù nói trên người Đại Ma Vương có ám kim tinh xào trang phục, nhưng là cụ thể hiệu quả không biết. Nếu như nói kiếm các chi chủ chỉ là có một kiện tự linh khí, như vậy Đại Ma Vương còn có thể dựa vào lấy trang phục hiệu quả chiếm cứ trên một tia gió. Nhưng là ba kiện tự linh khí lời nói, cũng không đi. Tử linh tuyệt đối so ám kim tinh sáo mạnh hơn nhiều. Chúng chi là bác kia. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu Ca Ca hắn đại la lị sốt ruột không thôi chớ nóng nội, tiểu bạch trang phục rất mạnh. Nhiệm Tu Linh nói rằng là thế này phải không? Mà lôi đài một bên khác trên tính phòng, tiểu Mã Đồng học cũng là lắc đầu. Hắn trên tối hôm qua thật đi chạy bộ, thống khổ không thôi, kéo lấy thân thể của khổng lồ chạy bộ, mồ hôi rơi như mưa hử, ngươi liền đợi đến thua a. Các người chơi đều nhìn, nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngoài dự liệu một màn rất nhanh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn đối mặt tới kiếm cắt chi chủ, hạ tiểu bạch không tránh không né, trực tiếp vung ra 10 đạo tinh thần kiếm khí. Kiếm cắt chi chủ cười lạnh một tiếng, Trực tiếp một cái nghiêng phương hướng không gian gai nhọn đem nó toàn bộ mí rơi. Ngay sau đó Hạ Tiểu Bạch Hậu phát chế nhân, tại kiếm các chi chủ không gian gai nhọn kết thúc về sau giống nhau phát động không gian gai nhọn, đi vào kiếm các trước người của chi chủ, sau đó lên không chạm dược không trực tiếp đem kiếm các chi chủ lơ lửng liền chết đại ma vương 13. Làm kết quả xuất hiện, vô số người chơi xôn xao. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Các người chơi vẻ mặt ngộp bức. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, quả thực không nên quá nhanh. Năm giữ ba kiện tự linh trang bị kiếm cắt chi chủ trực tiếp bị lơ lửng liền chết, nhường quan chiến các người chơi đều ngộp bức không thôi. Lúc này có chủ truyền bá bắt đầu chiếu lại giải thích, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian mở ra xem. Bọn hắn lúc này mới nhìn đến chi tiết. Trước mặt cũng không cần nói, bọn hắn còn nhìn hiểu. Nhưng là đằng sau liền để bọn hắn chân kinh. Kiếm cắt chi chủ bị lơ lửng về sau, trên người hắn món kia tử linh cấp hộ giáp trang bị dường như phát động đặc hiệu, một cái tử sắc vòng bảo hộ lập tức xuất hiện trên thân hắn. Hiển nhiên, đó có thể thấy được, hắn đối đại ma vương Lơ Lửng cũng là sớm có đoán trước cùng lòng tin. Không phải hắn cũng sẽ không lựa chọn bị đại ma vương Lơ Lửng trang bị tên, tự linh tinh quang khai. Trang bị bộ vị, thân thể. Kèm theo kỹ năng, tự linh chế đậy. Người sử dụng bị công kích lúc sẽ tự động phát động một cái tử linh che đậy, tử linh che đậy có so người sử dụng tự thân còn muốn ngoài định mức thêm ra 20% lượng máu cùng lực phòng ngựa đây chính là các người chơi nhìn thấy số liệu. Từ trong chiếu lại có thể nhìn thấy, trang bị ba kiện tử linh khí về sau kiếm các chí chủ, HP có 8 vạn. Tự động kích phát tử linh che đậy về sau, mong muốn giết kiếm các chí chủ, nhất định phải tạo thành 17. 6 bạn trở lên tổn thương mới có thể đem thứ nhất bộ liên sát. Nhưng là các người chơi đều là cảm thấy không có khả năng. Có lẽ đại ma vương ngày bình thường thường xuyên có thể tạo thành thương tổn như vậy, nhưng tở vở tở cũng tở vở e là không giống. Mặc vào Tử Linh trang bị về sau, kiếm các sức phòng ngự của chi chủ cũng tăng lên không ít, căn bản không thể cơ đúa cả nắm. Hơn nữa, Đại Ma Vương thêm vào chuyển vận cao nhất một cái kỹ năng, sao trời liền rượu đã bị hắn lần tránh. Như vậy cái khác kỹ năng tầm thường, cũng không về phần đem hắn miêu sát. Nhưng là kế tiếp, chiếu lại bên trong bọn hắn nhìn thấy Đại Ma Vương không hề lay động, trực tiếp một bộ kỹ năng bộc phát. La sát trạm tinh nhận trạm, tạo thành hơn 8 vạn tổn thương về sau trực tiếp kích phá kiếm cắt chi chủ hộ thuẫn, sau đó đã thu hồi tay trái ám linh chi kiếm Đại Ma Vương đâm ra một quyền. Long quyền. 95231. Phanh một tiếng, Kiệm cấp thân thể của chi chủ trực tiếp rơi đập lôi đài, bay một tiếng nổ tung thành vô số mảnh vỡ, đây chính là kiếm cắt chi chủ bị rớt quá trình, rất ngắn, một phút không đến. Nhưng lại đủ để cho bốn phía quan chiến các người chơi rung động không thôi. Chương 691. Chó là nhân loại bằng hữu. Chương 691. Chó là nhân loại bằng hưu tiểu ca ca thật tuyệt ba. Đại La Lệ Hoan hô lên. Hiển nhiên, ba kiện tử linh khí đều đánh không thắng Hạ Tiểu Bạch, cái này khiến Đại La Lệ càng thêm đầu giảm xuống đất. Mà bốn phía người chơi tự nhiên cũng đều là rung động không thôi. Hạ Tiểu Bạch một bộ miểu sát kiếm cắt chi chủ thời điểm, tổn thương như cũng để bọn hắn cảm thấy vô cùng chi cao. Hiển nhiên, điều này nói rõ, nắm giữ ba kiện tử linh khí kiếm các chi chủ như cũng không chiếm được ưu thế gì. Nói một cách khác, trên người đại ma vương cái kia ám kim tinh xảo trang phục bọn hắn muốn một lần nữa ước định. Bộ này ám kim tinh xào trang phục, nói không chừng so với trong tưởng tượng của bọn hắn tăng phúc còn phải cao hơn rất nhiều. Tiểu Mã Đồng học ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, có chút sợ run. Xem ra, đêm nay lại đi chạy 10 vòng A. Kế tiếp ván thứ hai, Hạ tiểu Bạch Như cũng dễ dàng một bộ miểu sát kiếm các chi chủ, càng thêm ngưỡng khán giả vững tin, ba kiện tự linh trang bị, đối mặt Hạ tiểu Bạch ám kim tinh xảo trang phục, như cũng chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Tóm lại, hai, không đánh bại kiếm các chi chủ, mang ý nghĩa Hạ Tiểu Bạch thành công rất gần 60 tứ mạnh. Thiên Linh tiến vào 128 người của mạnh bên trong, Hạ Tiểu Bạch trên là cái thứ nhất trận, cái này không nghi ngờ gì để bọn hắn rất là phấn chấn. Kế tiếp, tiếp tục tranh giải. Hạ Tiểu Bạch thì là trở lại trên vị trí của mình làm rất tốt đi. Thanh Phong Dương vũ bả vai Hạ Tiểu Bạch một cái ta cho người biến ma thuật. Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, nói rằng a. Được a, trong trò chơi cũng có thể làm ảo thuật. Thanh Phong Dương lập tức tò mò có thể làm cho ngươi quên chính mình là con chó. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm. Dương, ba Thanh Phong Dương, chờ một chút, ta không phải chó. Hạ Tiểu Bạch, nhìn, ngươi đã quên a. Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, ngươi là bạn của ta sao? Thanh Phong Dương, đương nhiên. Hạ Tiểu Bạch, trên TV nói chó bằng hữu của là nhân loại, cho nên ta xác nhận hạ. Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Dương 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. MVP, gia hỏa này muốn ăn đòn đúng không? nhưng là Thanh Phong Dương rất nhanh nghĩ đến chính mình bất quá là một cái triệu hoàn sư, căn bản đánh không lại Hạ Tiểu Bạch. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thanh Phong Dương 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp, người của Thiên Linh trên thay nhau trận đầu tiên chính là Vương Tín, hắn tới đối thủ là Thiên Bảng xếp hạng 100 kỵ sĩ, đối phó còn tốt, tiến vào 60 tư mạnh. Bất quá thể ước liền không quá được rồi, lực chiến đấu của hắn thường thường tại đoàn chiến bên trong có tác dụng, càng đừng đề cập hắn cái kia tín nghiệm một kích chỉ có hẹo rơi mới có thể phát huy đi ra. Hơn nữa, đối thủ của hắn vẫn là chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ trực tiếp bị đạo thải bị loại. Về tiếp đêm về lạnh cùng Đại La Lệ cũng đều thắng riêng phần mình tới đối thủ, bọn hắn xem Như Thiên Linh hoạch tâm trồng cao thủ mạnh hơn so sánh, hơn nữa chức nghiệp lại là kiếm sĩ. Không thể không nói Thiên Khải kiếm sĩ chức nghiệp thật tương đối nổi tiếng, người của mạnh tới đâu đều là kiếm sĩ. Nhưng là không có cách nào, kiếm sĩ loại này kinh điển chức nghiệp hiện tại đã rất khó làm ra cái gì cải biến. Cũng chính là bởi vì kiếm sĩ loại này năng lực của cân đối để bọn hắn sinh tồn năng lực đề cao thật lớn, bất luận là tờ vẫn là PvP e đều có không trước sai cảnh. Thanh Phong Dương thì giống nhau bị đạo tại Hoặc là nói lập tức ngoại trừ Thiên Hạ Ám Thiên Hỏa Sích Diễm Vương Triệu thú ngữ Liệu, liền không còn có cái nào Triệu Hoán Sư tiến vào 60 tứ mạnh. Hai người này, một cái là Trung Quốc thứ hơi Triệu Hoán Sư, một cái là Trung Quốc thứ hai Triệu Hoán Sư. Có thể nghĩ, Triệu Hoán Sư cái nghề nghiệp này thật không quá thích hợp tờ vở tờ, tự thân lại ra dọn, Triệu Hoán lại cần thời gian. Nhất là Triệu Hoán càng mạnh quái vật cần thời gian càng dài, đối phương hiển nhiên sẽ không cho cơ hội như vậy. Trừ phi đối diện đồng dạng là cần ngâm sướng pháp hệ chức nghiệp, không phải đối mặt mang truyện vị cận chiến thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá cũng may thuật sư tại tứ chuyển đúng một học trong pháp thuật có một cái gọi là không gian vọt tránh có thể liên tục thoáng hiện 3 lần, cái này không nghi ngờ gì nhường thuật sư trên phạm vi lớn đền bù tờ vờ vở bên trong thế yếu. Cuối cùng còn thừa lại nhiễm Thu Linh cùng Thủy Băng Tâm không có ra sân, bất quá còn không có đến phiên Thủy Băng Tâm, sẽ đến phiên nhiễm Thu Linh. Làm mọi người thấy đối thủ của nàng đều có chút giật mình. Bình Minh Chi Quang thứ nhất thuật sư Tử Vi Tình, nàng có thể nói là thiên linh đối thủ muốn mất một còn, trước mắt thiên bảng thứ hạng là 27 tên, cao hơn Nhiệm Thu Linh. Nhiệm tỷ tỷ đối thủ lại là nàng ấy, tỷ tỷ cố lên. Diệp Tuyết Linh nói có nắm chắc không. Hạ Tiểu Bạch hỏi yên tâm, không có vấn đề. Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói, "Rất nhanh." Nhiễm Thu Linh đi vào trên lôi đài cùng Tử Vi Tinh giằng co. Lập tức, gây nên một hồi dậy sóng. Bởi vì, bất luận là Nhiễm Thu Linh cùng Tử Vi Tinh đều là đại mỹ nữ, mà các nàng giống nhau lại là thuật sư, cho nên cái này tự nhiên mà vậy có không ít lực hấp dẫn. Chiến đấu bắt đầu đến ngược, Tử Vi Tinh lộ ra một tia cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ xông vào 60 tư mạnh, xem ta như thế nào đem ngươi vĩnh viễn ngăn chặn ở chỗ này." Nhiệm Thu Linh mấp máy môi đỏ, không nói gì. Trận đấu bắt đầu. Tử Vi Tinh lúc này liền là một cái kiên lạnh lưỡi dao hướng phía Nhiệm Thu Linh đem tới. Mang theo từng tia từng tia hàn ý kiên lạnh lưỡi dao, tính là cái gì thuộc tính? Nhiệm Thu Linh nghĩ tới đây, phát trượng vung lên, nguyên tố trường không. Mặc dù bảy đại nguyên tố bên trong không có băng, nhưng từ trên căn bản nói, có thể tính là thủy thuộc tính kéo dài. Thế là kiên lạnh lưỡi dao bị Nhiệm Thu Linh thành công trường không lấy, trực tiếp bị nàng thao túng thay đổi phương hướng, hướng phía Tử Vi Tinh vọt tới cái gì? Tử Vi Tinh lập tức kinh hãi, nàng vạn không nghĩ tới Nhiệm Thu Linh còn có thể điều khiển ở nó phát ra ngoài lưỡi Từ Vi Tinh lúc này một cái nhản rỗi vọt tránh lẩn tránh rơi chính mình cái này đạo pháp thuật, nhưng là Nhiễm Thu Linh thì là lập tức hậu phát chế nhân phát động một cái pháp thuật. Huyễn Chi Cấm. Tử Vi Tinh vừa mới lóe ra đi chính là bị các ở, chuyện của đằng sau căn bản không cần phải nói, bị Nhiễm Thu Linh một cái sao băng đánh cho miêu sát. Thu Ý Chi Linh và ba. Làm bốn phía người chơi nhìn thấy kết quả này, đều là hoan hô lên. Dù sao, hai cái đều là mỹ nữ, người nào thắng đối bọn hắn mà nói không quan trọng. Bất quá ở vào trên tính phòng bình minh chi quang sắc mặt của mấy người cao thủ sách đều không phải rất dễ nhìn, nhất là hội trưởng Phái Quân. Bọn hắn bình mình chi quang tấn thăng 128 người của Mạnh vốn là không nhiều, kết quả dưới mắt Tử Vi tinh lại còn gãy tại Thu Ý Chi Linh trong tay. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn đánh không lại Đại Ma Vương còn chưa tính, không nghĩ tới Tử Vi tinh thậm chí ngay cả Thiên Linh thú Ý Chi Linh cũng đánh không lại. Phải biết, thiên bảng xếp hạng đối phương thật là so Tử Vi tinh hấp. Sắc mặt của Phá Quân có thể nói tương đối khó coi. Trên lôi đại phục sinh Tử Vi tinh cũng là khó có thể tin nhìn xem Nhiệm Tu Linh, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền được giải quyết không, đây không có khả năng nàng từ đầu đến cuối không tin kết quả này. Nhưng là kế tiếp nàng gặp trọng kích chính là Ván thứ 2 giống nhau gọn gàng mà linh hoạt thua ở trên tay của Nghiễm Thu Linh. Cuối cùng, Nghiễm Thu Linh 2 không thắng Tử Vi tinh. Làm kết quả này vừa ra, không ít người đều kinh ngạc. Thu ý chi linh lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Nghiễm Thu Linh cũng rất vui vẻ, trở lại trên thính phòng đi vào bên cạnh Hạ Tiểu Bạch ta thắng. Ồ, Nghiễm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch làm rất tốt. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Dù sao chuyển chức gần tầng chức nghiệp, thực lực của Nghiễm Thu Linh khẳng định là tăng lên rất nhiều. Càng đề cập mấy ngày nay, một mực tại giàn luyện pháp độ thuần. Thủ chỉ là một cái tử vi tinh, đối phó có thể nói tương đối nhẹ nhóm nhõm, ra hạ tiểu bạch cảm thấy nàng chưa hẳn không thể khiêu chiến Mộng Trí Chi Bến Bờ. Chương 692, cứng đối cứng. Chương 692, cứng đối cứng. Mà Mộng Chi Bến Mở nhìn xem một màn này, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Nhiễm Thu Linh đối nguyên tố pháp sư chức nghiệp này đã trưởng không tới như thế thuần thục trình độ hội trưởng Lạc Lam vẻ mặt lo lắng. Mộng Chi Bến Mở đối nàng cười cười, yên tâm đi, nàng còn không thắng được ta. Nàng lời nói của nhàn nhạt bên trong, là vô hạn tự tin muốn thắng Mộng Trí Bến Bờ. cái này phong dương vẫn là không nhịn được lắc đầu. Dù sao ai cũng biết nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Trung Quốc thứ hai thuật sư, lại là thiên bảng xếp hạng thứ 6, tại Trung Quốc nắm giữ ngàn vạn fan hâm mộ. Diệm Tu Linh thiên bảng xếp hạng hơn 30, không sánh bằng á không sánh bằng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn đối Diệm Tu Linh vẫn là rất có lòng tin, dù sao trong khoảng thời gian này cố gắng hắn trong mắt đều đặt ở đường nói ta, người đây, tu ngàn lưỡi dao cùng mục tu văn có lòng tin hay không? Diệm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, ta chỉ có thể nói hết sức. Rất nhanh, kế tiếp đến phiên thủy băng tâm, là có chút ngoài liệu được. Kỳ thật lúc trước Hạ Tiểu Bạch mới vừa tới, tới Liệu Nguyên Thành. Cùng vô song lư bố quần hùng hội cứng đối cứng tại điểm, Thủy Bang Tâm liền cho thấy thực lực của không tầm thường cùng thao tác. Thiên Linh công tác thất mấy cái mỹ mi, mi bên trong, ngoại trừ Nhiệm Tu Linh, chỉ còn lại Thủy Bang Tâm thao tác tốt nhất rồi. Càng đừng đề cập nàng chơi vẫn là chức nghiệp thao tác tính cực mạnh thích khách, cho nên kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, Thiên Linh tiến vào 64 người của Mạnh có hạ tiểu bạch, đêm về lạnh, Nhiệm Tu Linh, Diệp Tiên Linh, Vương Tín, Thủy Bang Tâm 64 trong đó có 6, tính là tương đối ưu tú. Phải biết, Bình Minh chi quang tiến vào 64 mạnh cũng bất quá chỉ có Phá Quân, bắt đầu, Lang, Tham Lang bốn cái Vân Mộng cũng chỉ có ngộng chi bến mở, Lạc Lang, linh liệt ba cái. Trong lúc bất chi bất giác, thiên linh thực lực tổng hợp trên đã tới. Hơn 7 tháng thời gian, liền làm đến nước này. Hạ Tiểu Bạch lòng tin tràn đầy, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho thiên linh lên đỉnh trung quốc chi đỉnh. Quyết ra 64 mạnh về sau, đằng sau như cũ có chiến đấu. Cái kia chính là cho bị đào thải 64 người quyết ra 12865 cụ thể xếp hạng. Về sau chiến đấu người của nhìn liền không có nhiều như vậy, Hạ Tiểu Bạch mang theo mấy cái mỹ mi đi luyện một chút cấp, sau đó liền hạ tuyến. Ngày mai sẽ là 32 mạnh so tài, phải quyết ra 32 người Không nghi ngờ gì áp lực càng lớn. Bất quá nhường hạ tiểu Bạch không nghĩ tới chính là lúc buổi tối tiểu La lị nước mắt đầm địa tìm tới hạ tiểu Bạch. Thanh La dùng một đôi ngập nước mắt to vô cùng đáng thương nhìn về phía hạ tiểu Bạch, "Đại ca, ca, ta đau bụng." Hạ tiểu Bạch nhíu nhíu mày, "Ngươi lại ăn vụng kem đi, ăn mấy cây." "Ba cây bảo ngươi chớ ăn nhiều như vậy, thời tiết đã chuyển mát ngươi còn ăn." Hạ tiểu Bạch trừng tiểu La Lệ một cái. "Thanh La, ồ ồ ồ, idiot." Lúc này Nhiễm Thu Linh đi tới, "Tiểu Bạch, ngươi đi cho nhỏ La mua chút phất tinh bào con nhộng trở về là được rồi." "Tốt." Hạ tiểu Bạch rất nhanh liền đi xuống lầu bất quá hắn mới vừa tới tới tiệm thuốc, kết quả phát phát hiện mình bỗng nhiên quên tên thuốc. Thuốc chủ tiệm nói, "Không sao, ta bán 30 năm thuốc, ngươi chỉ cần biết rằng trong dược hai chữ, ta liền biết là thuốc gì." Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, "Ta liền biết cuối cùng hai chữ." "Thuốc chủ tiệm, cái gì chữ?" "Hạ Tiểu Bạch, bao con động." "Thuốc chủ tiệm." "Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo thuốc trở lại công tác thất. Cũng may dược hiệu không tệ, thanh la dường như rất nhanh liền tốt. Ngày thứ hai, trên tiếp tục truyền một tiếng, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Cửu Châu thành. Không hề nghi ngờ, hôm nay tiếp tục tranh tài. Về phần Hạ Tiểu Bạch đối thủ, rất nhanh liền đi ra. Bá Mây, thôi có chút lạ lắm, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là biết, bởi vì hắn là Sích Diễm Vương Triều thứ nhất của chiến sĩ, thiên bảng xếp hạng thứ 21, còn muốn cao hơn Hạ Tiểu Bạch một gã. Hắn xem như Sích Diễm Vương Triều thứ nhất của chiến sĩ, khẳng định không thể coi thường. Mà Hạ Tiểu Bạch bây giờ danh tiếng đăng thịnh, đối với hắn chiến đấu, đông đảo người chơi hiển nhiên cũng đều là hết sức quan tâm đại ma vương đối thủ là Bá Mây, hài, không biết rõ người nào thắng. Lấy Đại ma vương tổn thường, đối phó Bá Mây căn bản một bộ dây a. Cũng không thể nói như vậy, Bá Mây là Sích Diễm Vương Triều thứ nhất của chiến sĩ, cận chiến chuyển vận năng lực không thể nghi ngờ. Tại thập đại chức nghiệp bên trong, cùng chiến sĩ kỹ năng bổ sung phá phòng hiệu quả là nhiều nhất, các loại kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều bổ sung dựa theo tỷ lệ phần trăm không nhìn năng lực của lực phòng ngự. Đại ma vương trên người coi như có trang bị, thuộc tính rất thịnh, nhưng bà nếu như Mây có thể tìm tới cơ hội, chưa hẳn không thể thắng. Tóm lại, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rất nhanh sẽ đến phiên Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch đi vào lôi đài cùng Bá Mây đứng đối mặt nhau, Bá Mây nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nhếch miệng một tiếng, "Đại ma vương, chúng ta trước kia dường như không có linh qua, hôm nay cuối cùng có thể cùng ngươi thật tốt qua hai chiêu." Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm trong chốc lát, "Ngươi nhớ lầm đi." Lần thứ hai thành chiến thời điểm ngươi thật giống như bị ta miểu sát qua một lần, lúc kia ta còn tưởng rằng chính mình chỉ là giết chết một tên lính quèn. Bá Mây, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Bá Mây 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương, ngươi đừng quá phế lối. Đừng làm không tốt hôm nay bại trong tay ta, liên hội trưởng chúng ta mặt cũng không thấy. Bá Mây nổi giận nếu như ngươi không muốn chết đến quá khó nhìn, ngươi tốt nhất hiện tại dưới nhãy lại. Hạ Tiểu Bạch lại trầm ngâm 2 giây, nói rằng, "Trần Chuỷ uy hiếp." Mây quả nhiên là nổi giận. Cả người cao 2 mét to con hướng phía Hạ Tiểu Bạch vồ tới, tay phải hắn dơ một thanh chiến phủ, hướng thẳng đến Hạ Tiểu Bạch bổ tới. Hạ Tiểu Bạch không tránh không né, cứng rắn chịu cái này một bộ đồng thời, sao trời liền giảo trực tiếp đánh tới. Bốn phía người xem nhịn không được xôn xao một tiếng, đại ma vương đây là muốn cứng đối cứng a. Song vương giống nhau đều là tổn thương rất cao chuyên nghiệp, cứng đối cứng chính là đang đánh cược ai có thể một bộ miệu sát đối phương. Bá trong lòng mây cười lạnh, huyết ảnh trung điệp, mạnh nhất kỹ năng đã phát động. A cấp kỹ năng huyết sát. Kỹ năng này rất kỳ lạ. Sự cường đại của nó chỗ ở chỗ sự phòng ngự của địch nhân càng mạnh, như vậy kỹ năng năng lực của phá phòng cũng càng mạnh. Nếu như dùng kỹ năng này công kích những cái kia ra dọn chức nghiệp, ngược lại làm không được một kích miểu sát. Có thể mọi người đều biết, trên người hạ tiểu bạch có trang phục phòng và chữa bệnh trùng hút máu khá cường đại. Nhưng cái này không nghi ngờ gì đang thích hợp huyết sát kỹ năng này, một khi bị đánh trúng, rất có thể liền phải trực tiếp bị miểu sát. Đây chính là cuồng chiến sĩ, 10 cái chức nghiệp bên trong, công kích trưởng thành cao nhất chức nghiệp. Kỹ thuật cuồng chiến sĩ nhìn xem tương đối cồng kềnh, tốc độ đánh cũng tương đối chậm, kiếm sĩ từ chuyển thời điểm vừa học có không gian gai nhọn cái này chuyển vị kỹ năng cho dù là thao tác đồng dạng kiếm sĩ người chơi, cũng có thể dựa vào lấy kỹ năng này miss mất máu sát. Có thể hắn không nghĩ tới đại ma vương vậy mà ngu xuẩn tới cùng hắn liệu mạng HP. Sao trời liền rượu kỹ năng này hắn hiểu qua, là tinh nhận trảm song kiếm bản, có thể văng ra 10 đạo tinh thần kiếm khí. Nhưng 10 đạo tinh thần kiếm khí văng ra ngoài chắc chắn sẽ có thời gian khoảng cách, hơn nữa 10 đạo công kích cần thời gian cùng một đạo công kích cần thời gian so sánh, khẳng định là một đạo công kích cần thời gian ngắn nhất. Máu của hắn phòng mặc dù không được, nhưng là ngăn trở hai ba nói vẫn là không có vấn đề. Chương 693, 32 mạnh. Chương 693, 32 mạnh. Nói cách khác, Đại Ma Vương nhất định chết trước. Rất nhanh, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái kết sủ số lượng 84415. Nhìn thấy cái số này, Bá Mây đã không nhịn được lộ ra nét cười của tùy tiện. Hơn 8 vạn tổn thương, Đại Ma Vương bị hắn miểu sát. Nhưng là sau một khắc bành bành bành bành bành bành. Mười đạo tinh thần kiếm khí đánh tới trước ngực hắn trên áo giáp, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau đồng thời, HP bị trong nháy mắt thanh quang. Hệ thống nhắc nhở, người đã tử vong. Sau đó, hắn đương nhiên đó là nhìn thấy hạ tiểu bạch thu được bản cuộc chiến đấu thắng lợi. Bá Mây lâm vào mờ mịt đây là có chuyện gì? Sau đó hắn nhìn xem đứng ở phía trên đài cao tới hạ tiểu bạch Cả người nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin 184.416 Lúc này đại ma vương lượng máu Lại còn còn lại một điểm Làm sao có thể Bá mây khó có thể tin nhìn xem một mặt này Thượng tiên vậy mà như thế chiếu cố đại ma vương Nhưng hắn vừa vẫn chỉ còn lại một chút máu Bốn phía khán đài người xem cũng là xôn sao một mảnh nằm lớn ránh Đại ma vương còn thừa lại một chút máu Đáng tiếc, đáng tiếc ca Liền kém một chút máu, không phải bá mây liền thắng Đại ma vương gặp vận may a Hiển nhiên Bọn hắn đều là cho rằng Hạ Tiểu Bạch vẫn khí tốt, kia máu chạy trốn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, từ đầu đến cuối, trận chiến đấu này đều trưởng khống trong tay Hạ Tiểu Bạch. Linh diệu trang phục nhờ Hạ Tiểu Bạch cướp để hạ một mực đi theo ba cái quan hoàn. Trong đó, cái kia vầng sáng 7 màu, tác dụng có rất ít người biết. Như vậy chúng ta trước đến xem cái này thất thải quang hoàn tác dụng. Trang bị tên, thất thải hộ tối giáp. Trang bị bộ vị, quần. Kèm theo kỹ năng, thất thải quang hoàn, dưới chân thời điểm tạo ra một cái vầng sáng bảy màu, có thể theo người chơi di động mà di động, nhận hẳn phải chết lúc công kích, cưỡng chế giữ lại một điểm sinh mệnh. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch cường đại thuộc tính, bình thường sẽ rất ít nhận hắn phải chết công kích, nhất là tại Dover the lúc. Dover e cũng là xuất hiện qua, dù sao hệ thống thiết lập ra bộ thưởng thưởng đều không mạnh mẽ hơn. Giúp nhiễm Thu linh chuyển trước thời điểm chính là xuất hiện qua loại tình huống này, cũng chính là dựa vào đầu này đạt hiệu, nhưng Hạ Tiểu Bạch tại đối mặt 7 con tử linh bột thời điểm không có tử vong quá nhiều lần. Có thể, Bá Mây là không biết điểm này, tin tức không đối xứng, nhường hắn coi là Hạ Tiểu Bạch chỉ là vận khí tốt. Thế là làm hai người tiến hành ván thứ 2 thời điểm, Bá Mây vẻ mặt hận hận nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, 10 phần không cam lòng bộ dáng. Dù sao Mắt thấy chính mình liền phải thắng, kết quả bị Hạ Tiểu Bạch phản sát, đổi lại là ai, trong lòng đều có chút khó mà tiếp nhận đại ma vương, lần này ta nhất định miểu sát ngươi. Bá Mây hét lớn một tiếng. Kỳ thật nói thật, Bá Mây thật không thẹn với Xích Diễm Vương chiểu thứ nhất của chiến sĩ chi danh. Có thể một kích tạo thành 8 vạn tổn thương kem chút đem hắn miểu sát, lực công kích của loại này tuyệt đối là trung quốc định tiêm của chiến sĩ tiêu chuẩn. Chỉ sợ có thể thắng hắn một bậc, cũng chỉ có huyết ảnh đao cái này trung quốc thứ nhất của chiến sĩ. Bất quá, cùng Bá Mây chiến đấu, hắn là thắng chắc. Bởi vì từ đầu tới đuôi, chiến đấu đều tại bên trong hắn chừng khống. Ta không tiện a, ngươi nói muốn qua hai chiều, kết quả ta mới khiến cho ngươi qua một chiều." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Bá Mây, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Bá Mây 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Bá Mây quả nhiên là bị chọc tức, lúc này còn khẩu suất còn non, nhường hắn thật muốn hung hăng hành hung Hạ Tiểu Bạch dừng lại. Thế là hắn lúc này hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới, đồng thời hô, "Lại Ma Vương, có bản lĩnh chúng ta lại liệu một lần." Hạ Tiểu Bạch biết miệng, đồ đần mới cùng ngươi liệu mạng đâu, vừa mới ngươi kèm chút liền miểu sát ta. Cắt. Hiển nhiên, cái này khiến Mây thất vọng. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn đều cảm thấy thứ một trận chiến đấu hạ tiểu bạch là gặp vận may, người của thông minh một chút chắc chắn sẽ không lại cùng bá mây dạng này siêu cường cổ chiến sĩ cứng đối cứng. Kế tiếp hai người bắt đầu chiến đấu, lẫn nhau có qua lại. Bốn phía người chơi thấy không có vấn đề gì, cục diện cháy bỏng, song phương đều tại đề phòng đối phương sát chiêu, dù sao song phương đều có có thể miểu sát đối phương kỹ năng. Bọn hắn đều cảm thấy cái này gây bất lợi cho hạ tiểu bạch. Bởi vì, bá mây có thể miểu sát đại ma vương, đại ma vương cũng có thể miểu sát bá mây, Yêu cứ như vậy, ma vương cường đại phòng và chữa bệnh trùng hút máu năng lực căn bản không phát huy ra được tất cả đều là bởi vì huyết sát kỹ năng này mang tới hiệu quả. Bất quá ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy Đại Ma Vương Tẩu Vị sai lầm, mà Bá Mây thừa cơm một cái huyết sát ra tay. Bốn phía người chơi trong nháy mắt bạo tạc, loại tình huống này đột phát mà tới, để bọn hắn chỉ có thể là đến kịp xôn sau một tiếng, lời gì cũng không kịp nói một chút Đại Ma Vương phải xong đời. Hắn đi lần này vị sai lầm, Bá Mây kỹ năng tránh không khỏi, có thể nói hắn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, dưới mắt Đại Ma Vương cũng không phải là đầy máu trạng thái, lực công kích của hơn nữa đều là một cái phạm vi trị. Dù là thứ một trận chiến đấu bên trong Đại Ma Vương giống nhằm nhắm cứa tiêu máu chạy trốn, nhưng là chỉ cần hệ thống tính toán tổn thương lúc hơi hơi có chỗ chấn động, kia cho dù Đại Ma Vương là đầy máu, cũng khẳng định khó thoát một kiếp. Thật là sau một khắc, làm bọn hắn khó có thể tin một màn lại là không tưởng tượng được đã xảy ra đối mặt bá mây huyết sát, sắc mặt Hạ Tiểu Bạch vô cùng bình tĩnh, trước đó giữ lại sao trời liền giảo hoành kích mà ra. Mười đạo tinh thần kiếm khí trực tiếp đem bá mây ven đến chết, về phần Hạ Tiểu Bạch chính mình, trên đầu toát ra một cái 56683 tổn thương về sau, HP đầu mặc dù rỗng, nhưng là như cuối cùng thứ một trận chiến đấu như thế, không chết Đại Ma Vương hoàn ba, đến tận đây Hạ Tiểu Bạch hai, không chiến thắng 30, Mây, tiến vào 32 mạnh. Làm bốn phía người xem nhìn xem kết quả này ngoài dự đoán của mọi người, đều là không có lấy lại tinh thần đại ma vương lại thắng. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng tẩu vị sai lầm, mà Bá Mây cũng thành công bắt lấy cơ hội lần này, thế nào đại ma vương lại thắng? Hơn nữa lần này Bá Mây a cấp kỹ năng chỉ tạo thành hơn 5 vạn tổn thương, đây là có chuyện gì? Vừa mới kỹ năng này thật là tạo thành 8 vạn tổn thương a, đại ma vương lại không dùng cái gì tăng thêm kỹ năng. Các người chơi đều là không hiểu. Mà Mây dường như minh bạch cái gì, hắn nhìn xem Hạ Tiểu bạch. Sắc mặt của cả người đặc biệt khó coi ngươi, cưỡng chế giữ lại một điểm HP. Xem như cao thủ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần hạ tiểu Bạch đều là còn lại một điểm HP bất tử. Trang bị đặc hiệu. Tại trước kia sáng thế tranh bá hai khoản game ảo bên trong, cưỡng chế giữ lại một điểm HP cũng coi là một cái so khá thường gặp trang bị kèm theo đặc hiệu. Cái này đặc hiệu nói mạnh không mạnh nói yếu cũng không yếu. Nếu như bởi vì đối phương phát động là dựa vào lấy dậy đặc công kích thêm vào tổn thương kỹ năng, như vậy cái này đặc hiệu tác dụng không nghi ngờ gì liền trong không tưởng tượng lớn như vậy. Cũng tỉ như phong bạo kiêu kích, bạo đâm, sao trời liền diệu loại này. Nếu như Bá Mây trang bị có cái này là hiệu, như vậy dùng những này kỹ năng đánh giết Bá Mây, chỉ là ngoại định mức nhiều bay hơi một đạo tinh thần kiếm khí hoặc là ngoại định mức phát thêm động một đạo kiếm kích vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cùng chiến sĩ cầm đều là vũ khí hạng nặng, tốc độ đánh tương đối chậm, cho nên khẳng định là không thể dựa vào thêm vào tổn thương tiến hành chuyển vận đây cũng là Hạ Tiểu Bạch cố ý tẩu vị sai lầm, nhường Bá Mây công kích mình nguyên nhân chủ yếu nhất. Chương 694, bước ra hắn cái thứ ba hỏa thuật. Chương 694, bước ra hắn cái thứ ba cầu thuật. Vẫn là câu nói kia. Mọi thứ đều tại trong trường khống của hắn. Hạ Tiểu Bạch so xong, cũng không quay đầu lại đi. Tóm lại, trận chiến đấu này còn là làm người cảm thấy tương đối mạo hiểm kích thích, nhất là Hạ Tiểu Bạch tự vị sai lầm thời điểm đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rõ, Hạ Tiểu Bạch là cố ý sai lầm. Trở lại Thiên Linh Tính phòng khu vực bên trong, Diệp Thu Linh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, cái kia bá mây bị ngươi đùa bỡn thật thế thảm. Vẫn tốt chứ? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dù sao mục tiêu của ta thật là mục tu văn, Thiên Linh mục tiêu cũng là thiên hạn, bá mây không tính là gì. Một bên Thanh Phong Dương bất mãn, ngươi khẩu khí này cũng quá à, nếu như mục tiêu của là tu ngàn lưỡi đao cùng xích diễm vương Triều. Vậy ta còn miễn cưỡng cảm thấy ngươi có khả năng làm được. Nhưng là thiên hạ nào có đơn giản như vậy, 5 năm liên tục bá bảng đệ nhất giả lập vương triều, ngươi đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm hai giây, ngươi biết hết xanh cùng con cóc có gì khác nhau không? Thanh Phong Dương có chút ngượng bức, không biết rõ. Hết xanh hết ngồi lại giếng, là phụ năng lượng. Con cóc trước tư dự vệ, muốn ăn thịt tiên a, có rộng lớn khát vọng, là chính năng lượng. Trên huyết xanh bàn ăn trở thành mọi người trong miệng một món ăn, mà trên con cóc bàn, đổi tên gọi kim tiệm. Hạ Tiểu Bạch vỗ bả vai Thanh Phong Dương một cái cho nên xấu xí điểm không sợ, mấu chốt muốn nghĩ hay lắm, ngẫm nghĩ vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Thanh Phong Dương, 4. Người nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được. Thật là người dùng để kịch liệt ta coi như xong, làm sao lại kéo tới ta xấu? Ta chỗ nào xấu? Ta không xấu. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục xem chứng tải. Mà người của Thiên Linh bên trong, đêm về lạnh, Nghiễm Tu Linh, Diệp Tuyết Linh đều thành công xâm nhập 32 mạnh, về phần Vương Tiến cùng Thủy Băng Tâm thị là bị đạo tại. Không có cách nào Đến một bước này, còn lại tất cả đều là cao thủ, vương tiến cùng thủy băng tâm vận khí thoảng không tốt liền phải bị loại thải. Bất quá 32 mạnh thiên linh có thể đi vào 4 hạ tiểu bạch cũng rất hài lòng, chiếm cứ 1/8, loại này tỷ lệ đã tính cao. Dù sao, coi như mạnh như thiên hạ, tiến vào 32 mạnh cũng bất quá là 4. Theo thứ tự là Mục Tu Văn, Ám Thiên, Dạ Thứ, Dương Y Điền. Mục Tu Văn liền không nói, hắn chiến đấu hạ tiểu bạch vẫn luôn có nhìn, bất quá cũng nhìn không ra cái gì, bởi vì hắn xưa nay đều là một cái hỏa cầu thuật miểu sát đối phương kết thúc chiến đấu co như ngẫu nhiên có đôi khi một cái hỏa cầu thuật giết không chết, vậy hắn liền sẽ lại tới một cái hỏa cầu thuật. Dường như trên đời này không có cái gì là một cái hỏa cầu thuật không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai cái ám thiên là thiên hạ đệ nhất triệu hoán sư, đồng thời cũng là trung quốc thứ hơi triệu hoán sư, cũng là 32 mạnh bên trong dưới hai lượng tấn cấp triệu hoán sư một trong. Một cái khác thì là Sích Diễm Vương triệu thứ hơi triệu hoán sư, đồng thời lại là trung quốc thứ hai triệu hoán sư thú ngữ điệu. Dạ thứ là thiên hạ đệ nhất thích khách, hạ tiểu Bạch không cùng hắn đã từng quen biết, không hiểu nhiều Dương Ilya Đình có thể nói vô cùng quen thuộc, tân tấn trước thiên bảng 10 cao thủ, đồng thời còn chuyển trước gần tầng chức nghiệp tinh không xạ thủ. Mặc dù cùng là bốn người, nhưng là thiên hạ mỗi người đều không thể khinh thường. Ngoại trừ già thứ, còn lại ba người đều đỉnh lấy Trung Quốc đệ nhất danh hiệu, có thể thu hoạch được loại này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạ Tiểu Bạch chỉ hy vọng 16 mạnh tận lực không cần gặp phải những người này, không phải thật hẳn là một phen khổ chiến 32 mạnh quyết ra về sau, kế tiếp chính là đối bị đào thải 32 người tiến hành một lần nữa tranh tài, xác định cụ thể xếp hạng. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ 2. Tới một ngày này, bốn phía có thể nói kín người hết chỗ, Trung Quốc cơ hồ mấy ngàn vạn người chơi đều tại dùng các loại phương thức xem tranh tài. Bởi vì, hôm nay liền phải quyết ra 16 mạnh, tới ngày mai quyết ra 8 mạnh, ngày mai vòng bán kết cùng trận chung kết trực tiếp cùng một chỗ. Tranh tài tổng cộng duy trì liên tục không ngừng 10 ngày. Đầu tiên là hệ thống ngẫu nhiên xứng đôi, 32 người 22 phối đôi, cụ thể đối chiến liệt biểu như sau. Mục tu văn VS Lạc Lam, tu ngàn lươi đao VS Diệp Tuyết Linh, song thử Một Tiễn Phi Thiên VS Ám Thiên, Long Ngâm Thiên Hạ VS Hệ Phệ Tù, Á Thủy Tư VS Quan Thế Anh Hùng, Dương Ý Diệp Đình VS Tiên Lang Đại Ma Vương VS Thần Vương Zærs, Thú Ngư Điệu VS Nghịch Thiên Đi, Ú Minh Chi Đồng VS Dạ Thứ Đêm Về Lạnh VS Hỏa Vân Chi Chủ, Thu Ý Chi Linh VS Phá Quân, Ú Minh Chi Linh VS Già Quốc Thiên Hạ. Làm đối chiến liệt biểu xuất hiện tại trên màn hình lớn, bốn phía lập tức bạo phát ra thủy triệu đồng dạng tiếng ổ lên đó có thể thấy được, càng đi về phía sau, chuyện này đối với chiến càng là kịch liệt. Liên lấy Hạ Tiểu Bạch mà nói, đối thủ của hắn trước là Lam Thiên bảng thứ 12. Đồng thời còn là chúng thần chi đỉnh hội trưởng Thần Vương Dạ Tổ. Ma hạ tiểu Bạch xếp hạng thiên bảng thứ 22. Kỹ thật hạ tiểu Bạch con tốt, mấu chốt trong là làm những cái kia tương đối sáng mắt phối đôi. Hàn Phong thành tiến vào 32 người của mạnh vốn là không nhiều, kết quả lạnh vô song cùng nhan mạnh cô em gái này thế mà đủ phải. Còn có đại La Lệ, nàng vậy mà trên muốn đối tu ngàn lưới lao, không cần phải nói, loại này vận rủi đã đại biểu cho nàng game over. Mà Nhiễm Thu Linh thì là gặp được bình minh chi quang hội trưởng Phá Quân. Phá Quân tại bảng danh của thiên bảng là thứ 19. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng không có khả năng đánh bại được Pha Quân, nàng có thể đánh bại Tử Vi Tinh đã là cực hạ. Chứ bên ngoài này, làm cho người cảm thấy tương đối sáng mắt chính là cái nhà kia Quốc Thiên Hạ. Hạ Tiểu Bạch không cùng gia Quốc Thiên Hạ đã từng quen biết, bởi vì hắn là Bình Thiên Hạ hội trưởng. Mà Bình Thiên Hạ trước là làm Trung Quốc Vương hội Phong Vân bảng thứ 10 siêu cấp vương hội. Tại trật tự bị Hạ Tiểu Bạch chen ép về sau, trật tự xếp hạng không ngừng hạ xuống, mà Bình Thiên Hạ liền thay thế trật tự trước tiến vào 10. Tóm lại, liệt biểu vừa ra, ngoại trừ xôn xao âm thanh, chính là các loại ồn nghị luận. Rất nhiều người đã đang suy đoán đến cùng ai mới có thể tiến nhập 16 mạnh. Liệt biểu sau khi đi ra, chiến đấu cũng rất nhanh bắt đầu. Trận đấu vẫn là rất nhiều người chú ý, dù sao trận đầu chính là mục tu văn chiến đấu. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy đối phương có thể thắng, nhưng là đối phương là Lạc Lam, vận động đệ nhất thích khách, đồng thời cũng là thiên bảng xếp hạng thứ 14 cao thủ. Mọi người đều biết, thích khách tương đối khắc chế thuật sư loại này ra giòn chức nghiệp, cho nên chưa hẳn không có xem chút. Lúc này sắc mặt Lạc Lam cũng rất khó coi, nàng nói thế nào cũng là thiên bảng thứ 14, dựa theo xếp hạng tính toán vận khí tốt một chút là có thể tiến vào 16 mạnh. Nhưng là nàng vận khí không tốt đụng phải mục tu văn, nàng xem như xui xẻo hết sức liên tục. Mộng Chi bến bờ nói với Lạc Lam, hiển nhiên, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng yên tâm. Ta cũng không tin ta bức không ra mục tu văn trừ bên ngoài hỏa cầu thuật pháp thuật. Lạc Lam cắn răng nói rằng người xác định. Trong gió bạch chỉ nháy mắt mấy cái nhìn xem Lạc Lam vậy ta nhất định có thể bức ra hắn cái thứ ba hỏa cầu thuật. Uy, ngươi đây là ánh mắt cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền hắn cái thứ ba hỏa cầu thuật đều không ép được sao? Lạc Lam mười phần tức giận nói. Chương 695, Truyền thuyết cấp 1. Chương 695, Truyền thuyết cấp 1. Thế là tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Hôm nay 16 mạnh thi đấu bắt đầu đầu tiên chính là Mục Tu Văn cùng Lạc Lam đối chiến, bốn phía có thể nói không còn chỗ ngồi. Hạ Tiểu Bạch cũng có thể nghe được bốn phía những cái kia người xem la lên. Có cho Mục Tu Văn hô cố lên, cũng có cho Lạc Lam hô cố lên. Bất kể nói thế nào Lạc Lam cũng là Vân Mộng đệ nhất thích khách, hơn nữa lại là đại mỹ nữ, tự nhiên cũng có fan hâm mộ của mình. Rất nhanh, khiếp khiếp mắt Mục Tu Văn đi vào trên đài đứng ở Lạc Lam đối diện, một thân pháp bảo màu trắng nhường hắn cho người ta một loại nồng đậm thư quân khí, tay phải tự nhiên rủ xuống, cầm một cây màu trắng pháp Hiển nhiên, hắn ẩn nặc toàn thân trang bị là hiệu Bất quá không người nào dám coi thường hắn một đường vượt quan tiến đến, mục tu văn đều là sử dụng 23 hỏa cầu thuật giải quyết đối phương, không biết rõ đối đầu Lạc Lam sẽ như thế nào. Nhiễm tu linh một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lôi Đại. Hỏa câu thuật là thuật sư người chơi rời đi tân thủ thôn chuyển chức thuật sư về sau sở học pháp thuật, có thể nói là cơ sở nhất một cái pháp thuật. Dù là thả tại cái khác trong trò chơi, hỏa câu thuật cũng đều là tương đối kinh điển tồn tại, xuất hiện qua vô số nhiều lần. Bất quá bình thường đến dạng, câu thuật hậu kỳ tổn thương liền không tác dụng. Mặc dù nó có 100% chúng đích ưu điểm, độ thuần thuộc luyện đến đẳng cấp cao về sau thi pháp thời gian cũng cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là tự thân uy lực thực có hạn. Sơ kỳ vẫn được, hậu kỳ lại không được Lạc làm Vũ sao cũng là thiên bảng thứ 14, hơn nữa nàng là tứ truyện siêu phẩm thích khách, mục Tu Văn coi như muốn thắng cũng phải dùng thủ đoạn khác. Ca. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nhiễm tu linh là đầu, dù vậy, theo trước đó chiến đấu đến xem, mục Tu Văn hỏa cầu thuật tổn thương cũng rất không hợp tỏi thưởng. Người siêu cấp thuật tham dò có thể nhìn thấy chúng ta không thấy được một chút tin tức, chờ một chút ngươi dò xét Mộc Tu Văn hỏa cầu thuật thử xem. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, Lạc Lam trước tiên tiến vào tiềm hành. Mục Tu Văn thì là híp mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù hỏa cầu thuật 100% trung đích, nhưng là tiềm hành trạng thái giới Mục Tu Văn là không cách nào tuyển định mục tiêu. Rất nhanh, Lạc Lam xuất hiện sau lưng Mục Tu Văn, một cái muộn côn liền gõ tới. Nhưng là ngay lúc này, Mục Tu Văn một cái không gian vọt tránh, né tránh Lạc Lam sau lưng theo gõ mà đến muộn côn. Tránh ra. Không gian vọt tránh về sau, Mục Tu Văn nhẹ nhàng lên, liên tục hai cái hỏa cầu thuật nện vào trên người Lạc Lam, đưa nàng đánh nhuyễn. Tiện thể nói thêm câu nữa, trên tài không thể sử dụng đạo cụ. Cho nên trừ phi ngươi có hồi huyết kỹ năng, không phải không về được máu. Mà Lạc Lam nhưng thật ra là có hồi huyết kỹ năng. Bị cái thứ nhất hỏa cầu thuật đập trúng thời điểm nàng liền cho mình sử dụng một cái băng bó kỹ năng nhưng là làm sao như cũng không có thể ngăn ở cái thứ hai hỏa cầu thuật trực tiếp treo. Toàn bộ quá trình kéo trường tầm 10 giây, thứ một trận chiến đấu chính là kết thúc Mục Tu Văn. Mục Tu Văn. Mục Tu Văn. Như là thủy triều giống như la lên thanh âm vang vọng bốn phía. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem trên lôi đài Mục Tu Văn, chau mày thế nào, nhìn ra cái gì sao? Nhiệm Tu Linh hỏi truyền thuyết cấp 1. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Diệm Thu Linh sửng sờ mục tu văn hóa cầu thuật cấp bậc là truyền thuyết cấp 1. A. Bốn phía Thanh Phong Dương cùng Diệp Tuyết Linh bọn người đều là nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Cái quỷ gì? Truyền thuyết cấp 1 là cái quỷ gì đẳng cấp? Nói đúng là kỹ năng đẳng cấp đến 10 cấp về sau, đi lên còn gì nữa không? Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, không rõ ràng, bất quá liền trước mắt phỏng đoán, hẳn là dạng này. Trước mắt người chơi kỹ năng đẳng cấp đã đang không ngừng tiếp cận 10 cấp, Hạ Tiểu Bạch rất nhiều kỹ năng cũng đều đã lên tới chín cấp. Theo lý mà nói, trò chơi mới trong tiến hành đến kỳ, kỹ năng đẳng cấp 10 cấp khẳng định là không đủ. Lạc Lam Lượng là 6 vạn. Vừa mới mục tu văn hai cái hỏa cầu thuật xử lý nàng, một cái hỏa cầu thuật tạo thành tổn thương liền có hơn 3 vạn đổi lại là những người khác hỏa cầu thuật, đừng nói là 3 vạn, có thể có 7, 8 ngàn liền đã tính nhiều. Giải thích duy nhất chính là mục tu văn hỏa cầu thuật đạt đến xưa nay chưa từng có 11 cấp. Hỏa cầu thuật đẳng cấp xác thực rất tốt luyện, nhưng là luyện người của nó lại là không nhiều nhiệm thu linh gương mà xinh đẹp cũng rất nghiêm túc, mục tu văn quả nhiên không đơn giản. Trận thứ hai, sắc mặt Lạc Lam quả nhiên cũng rất khó coi. Bất quá lần này nàng so sánh với một trận đánh hay, mục tu văn tuần tự dùng 5 lần hỏa cầu thuật mới Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, Lạc Lam vua Mặc dù đây là chuyện của không chút huyên náo, nhưng là quá trình không khỏi quá thảm điễm. Lạc Lam trở lại trên tính phòng, khóc không ra nước mắt. Trong gió bạch chỉ an ủi nàng, không có việc gì, ta tuyệt đối sẽ không cười. Ha ha ha ha ha ha. Lạc Lam, tóm lại, trận đấu này nhường không ít người thấy được thực lực của Mục Tu Văn, quả thực ép tới người không thở nổi. Phía trước hắn dự vào hỏa cầu thuật sông vào 16 mạnh coi như xong, ngược lại lúc kia hắn gặp phải đối thủ đều không phải là rất mạnh, nhưng là liền Lạc Lam cũng bị hỏa cầu thuật giải quyết. Nghệ nghiệp của hắn thật là linh ngôn thuật sư, khẳng định có rất nhiều áp đáy hòm pháp thuật, bây giờ bên trong tranh tài một cái không thấy rất nhanh, kế tiếp đến phiên Tu Ngàn Lưới Đao cùng Diệp Tiết Linh. Trận này như cũ có rất nhiều người chú ý, dù sao Tu Ngàn Lưới Đao cũng là thiên bảng người thứ hai đối với người của Thiên Linh mà nói, bọn hắn càng thêm chú ý, bởi vì Tu Ngàn Lưới Đao đối thủ là Diệp Tiết Linh o o o, đại la lị phát ra cái gì? Nếu như kỳ thật nàng vận khí có thể tốt đi một chút, chưa hẳn không thể tiến vào 16 mạnh. Thật là nàng thế mà đụng phải Tu Ngàn Lưới Đao. Hiển nhiên, ván này cũng là kết quả đã định. Không ít người càng là cười lạnh lúc đầu, dáng vẻ một bộ cười trên nỗi đau của người khác đây chính là Tu Ngàn Lưới Đao, Diệp Tiết Linh không có khả năng đụ Hơn nữa theo mục tu văn cùng Lạc Lam đối chiến đến xem, Diệp Tuyết linh tuyệt đối bị nghiến ép. Tuyết linh, cố lên. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói thế nào cố lên đi. Ồ ồ. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, mỗi cái tiềm lực của con người đều là vô tận, mặc dù đối thủ của ngươi là tu ngàn lưỡi đao, nhưng là ngươi giống như hắn, đều là một cái người của hoàn hoàn chính trình. nếu như đặt ở thế giới hiện thực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, bởi vì hắn liền cổ vũ cũng sẽ không. Có lẽ ngươi không thể thắng hắn, nhưng là chỉ có bạo trì tâm thái của chính mình, mới có thể đột phá bản thân. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua siêu việt mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao? Đại La Lệ miệng nhỏ khẽ nhếch, "Tiểu Ca Ca, không thể nào, nếu như là người, có lẽ về sau có thể làm được, nhưng là siêu Việt hai người bọn họ, đừng nói mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao cũng không có khả năng không có gì là không thể nào." Hạ Tiểu Bạch một thanh cắt đứt lời của nàng, "Khi tiến vào tiên khai trước đó ta trò chơi gì đều không có chơi qua, không làm theo đi cho tới hôm nay tình trạng này. Chỉ cần dùng người am hiểu phương thức đi đối phó tu ngàn lưỡi đao chỗ không am hiểu địa phương, như vậy chưa hẳn không có cơ hội thắng." Sắp tới lúc rồi." Nghiễm thu Linh nhắc nhở. Diệp Tuyết Linh giật mình, quay người hướng phía phía dưới lôi đại chạy tới. Chỉ có điều, nàng nửa đường quay người trở lại nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái đánh bại Tu Ngàn Lưỡi Đao. Điều này có thể sao? Chương 696, Bộc Phát Diệp Tiên Linh. Chương 696, Bộc Phát Diệp Tiên Linh. Nàng không biết rõ. Tóm lại, nàng đi vào phía trên lôi đài, cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đứng đối mặt nhau. Lập tức, lần thứ hai thành phía trên chiến, bị Tu Ngàn Lưỡi Đao một kiếm miểu sắt bóng ma thoáng hiện mà qua. Không, không thể nào. Không thắng được. Nhưng là rất nhanh nàng lại nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch vừa mới nói lời đúng vậy a dù là chỉ có một chút hy vọng, cũng chưa chắc không có cơ hội thắng. Dù là chỉ có không 1% khả năng, nàng cũng muốn đi phát động cái này không khả năng. Nhìn xem Tu Ngàn Lưỡi Đao, nàng nắm chặt tay phải trợ kiếm, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm thiên linh cũng coi như không hay. Phá Quân một bên tử vi tinh thản như nói, dáng vẻ một bộ không thèm để ý chút nào. Diệp Tuyết Linh gặp gỡ Tu Ngàn Lưỡi Đao còn có thể có kết quả gì? Khẳng định tất thua không nghi ngờ gì. Hơn nữa làm không tốt nàng sẽ giống Lạc Lam như thế, dễ dàng bị nghiền ép đến chết, không hề có lực hoàn thủ. Phá Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tử vi tình quan điểm. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, dù sao trận chiến đấu này thực sự không có gì để mắt. Quả nhiên Thứ một trận chiến đấu diệp quyết linh vua, thua, thua 10 phần hoàn toàn lại cấp tốc, làm cho 4 phía đều là bạo phát ra trận trận ồn ào thanh âm. Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu kế tiếp xong thừa tuyên hẳn là có thể thắng, bất quá đại ma vương vậy mà gặp phải thần vương Rex, thần vương Rex mặc dù thống ngự năng lực không tệ, nhưng là sức chiến đấu hẳn là so ra kém đại ma vương. Bất quá thần vương Rex sở trường cũng ở nơi đây, nếu như hắn có thể trưởng không toàn cục, chưa hẳn không có được đại ma vương hy vọng. Phá Quân đã đang tự hỏi Hạ Tiểu Bạch cùng Thần Vương Dạ đối chiến kết quả cuối cùng cuộc chiến đấu này kết thúc Diệp Tuyết Linh hẳn là thua trong lòng Phá Quân đang nĩ ngợi, đột nhiên, sau một khắc, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồ lên. Phá Quân theo bản năng hướng trên lôi đài nhìn lại, lập tức, rung động một màn xuất hiện. Tu ngàn lưỡi đao tay phải cầm trong tay ngàn tu long vi kiếm, hỏa diễm tại trên thân kiếm thiêu đốt, nhường hắn như là hỏa diễm chiến thần. Nhưng lạ lúc này Diệp Tuyết Linh càng làm cho người ta kinh, hiện ở trên lôi đài, để cho người ta hoa mắt, coi như không có sợ hai chứng cũng phải mắc sợ hai thân. Bây giờ Diệp Tuyết Linh phân thân số lượng liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là theo kỹ năng đẳng cấp đề cao, Diệp Tuyết Linh phân thân số lượng tuyệt đối chỉ nhiều không ít bá bá ba. Mấy trăm đạo phân thân xuất hiện ở trước mắt các người chơi, tuyệt đối là một màn vô cùng rung động. Bởi vì liền xem như Tu Ngàn Lưỡi Đao, cũng nhìn không ra Diệp Tuyết Linh chân thân ở đâu. Tu Ngàn Lưỡi Đao nhíu như mày, trong tay ngàn tu long viêm kiếm vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, nhưng là phạm vi có hạ, hắn chỉ là tiêu diệt mười mấy phân thân, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Mà sau một khắc, vượt qua 500 nói phân thân đã đem Tu Ngàn Lưỡi Đao bao phủ. Diệp Tuyết Linh hóa thân từng đạo bóng đen, mang theo mê nguyên giống như hiệu quả cùng nhau đối tu ngàn lưỡi đao phát ra cường lực nhất công kích. Bành bành bành bành bành bành bành bịch. Màu đen tàn ảnh hoàn toàn đè nung ngàn lưỡi đao bao phủ lại, giờ phút này, tu ngàn lưỡi đao không hề có lực phản thủ, trực tiếp bị miểu sát lên keng. Diệp Tuyết Linh bằng 3. Trong chấp mắt này, bốn phía yên tĩnh im lặng. Sau đó, thật lâu hoa ba. Bốn phía bạo phát ra bài sơn đảo đồng dạng lên. Bởi vì, Diệp Tuyết Linh vậy mà thắng tu ngàn lưỡi đao một ván. Cứ như vậy, hai người điểm số chính là 1-1. Linh vậy mà cùng tu ngàn lưỡi đao đánh năm Mặc dù chỉ là thắng một trận, nhưng là hiển nhiên, Diệp Tuyết Linh bỗng nhiên bộ phát ngưỡng bốn phía người xem cùng tu ngàn lũy đao đều là trở tay không kịp mà tạo, ảnh phân thân lợi hại như vậy. Thanh Phong Dương khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, ảnh phân thân kỹ năng này vẫn là rất mạnh, bất quá đối lập, thao tác độ khó cũng rất lớn, mấy trăm phân thân, không có khả năng chủ đáo, Tuyết Linh có thể làm được việc này, đã rất đáng gầm rồi. Tóm lại, Diệp Tuyết Linh biểu hiện cũng cho Hạ Tiểu Bạch ngạc nhiên Dù sao, Thiên Linh muốn phải đại, chỉ dựa vào một mình hắn cũng là không được. Giờ phút này bình minh chi quang sắc mặt của mấy người càng là vũ bộ khó coi. Nói đùa cái gì, Diệp Tuyết Linh có thể có mạnh như vậy. Liên Tu ngàn lưỡi đao đều thắng một ván, chỉ còn lại cuối cùng một trận, nàng sẽ không tuân ra ít lưu ý nhường Tu ngàn lưỡi đao dừng bước 16 mẹ a. Nghĩ tới đây, bọn hắn tâm tình càng thêm nặng nề. Rất nhanh, trận thứ 3 bắt đầu, lần này, Diệp Tuyết Linh lại một lần nữa phát động ảnh phân thân. Bất quá Tu ngàn lưới đao hiển nhiên cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Tuyết Linh đúng vậy, vừa mới kia một trận, là Tu ngàn lưỡi đao chủ quan. Trước kia Tu ngàn lưỡi chỉ nhìn thẳng vào mục tu Văn, về sau lại đem Hạ Tiểu Bạch tính đi vào. Chứ bên ngoài này những người khác hắn đều không có trong mắt đặt ở mà Diệp Tuyết Linh chính là dựa vào điểm này thắng được ván thứ hai. Ván đầu tiên nhanh chóng lập bại, là cố ý trong lòng tạo thành ảo giác. Ván thứ hai bỗng nhiên một phát, Tu Ngàn Lưỡi Đao trở tay không kịp mới thắng đương nhiên ảnh phân thân kỹ năng này cũng hoàn toàn chính xác cường đại, hơn 500 nói phân thân, không, có thể nhìn thấu lời nói, bị một vòng tập kích có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch một phen cũng có tác dụng. Nàng mong muốn được Tu Ngàn Lưỡi Đao, phải dùng ưu thế của mình đi đối phó Tu Ngàn Lưỡi Đao thế yếu. Tu Ngàn Lưỡi Đao là hồi phục lưu tông sư, am hiểu lấy chiến dưỡng chiến, một lúc sau Nàng tất thua không nghi ngờ gì, cho nên nhất định phải một bộ dây. Mà mong muốn miểu sát tu ngàn lưới đao, chỉ có ảnh phân thân có thể làm được. Phối hợp tâm lý của trước đó chiến thuật, nhiều loại mưu đồ phía dưới, rốt cục nhường nàng thắng được một trận. Nhưng là trong lòng Diệp Tuyết Linh thở dài, nàng có thể làm đến, cũng chỉ có thể tới đây. Lấy tu ngàn thực lực của lưới đao, tuyệt đối có thể tìm tới phá giải ảnh phân thân phương pháp. Không nói những cái khác, ảnh phân thân khuyết điểm lớn nhất chính là phân thân càng nhiều, một cái phân thân lượng mỏng càng thấp. Trên cơ bản dây không có áp lực chút nào. Quả nhiên, trận thứ 3 chiến đấu, tu ngàn lưới đao trực tiếp phát động một cái siêu cường kỹ năng A cấp kỹ năng liệt diễm biển lửa. Đây là một cái phạm vi cực lớn a cấp kỹ năng, cũng không thích hợp tờ vở tờ, ngược lại là tờ vở e càng hữu dụng chỗ. Dù sao xem như phạm vi kỹ năng, đơn thể tổn thương kỹ thật không cao lắm. Nhưng mấu chốt ngay ở chỗ này, Diệp Tuyết Linh ảnh phân thân thuộc về tình huống đặc biệt, mấy trăm đạo ảnh phân thân HP cũng không nhiều, thế là một cái liệt diễm biển lửa, Diệp Tuyết Linh phân thân toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù không có toàn bộ đánh tan, nhưng là còn lại mấy cái phân thân, cũng không có dùng gì. Cuối cùng, Diệp Tuyết Linh 1, vẫn thua tại tu ngàn lưỡi đao trong tay. Thở dài, Diệp Tuyết Linh đi xuống lối đại chỉ có Tu Ngàn Lưỡi Đao đứng tại trên lôi đài, cho mày nhìn xem nàng. Diệp Tuyết Linh, ồ ồ, idiot. Hạ Tiểu Bạch cười cười, "Được rồi, ngươi có thể làm được việc này, kỳ thật đã không tệ." Thật đáng tiếc, nếu như trận thứ 3 thắng liên tốt. Thanh Phong Dương nói rằng nào có đơn giản như vậy, Tiểu Bạch lúc trước cũng bất quá là cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đánh ngang, ảnh phân thân chỉ có thể một lần hữu hiệu, tại phạm vi kỹ năng cùng trước mặt pháp thuật hoàn toàn chính xác nhịn không được. Nghiễm Tu Linh nói rằng, nhưng là hiển nhiên, Diệp Tuyết Linh cùng tu Ngàn Lưỡi Đao cuộc chiến đấu này để cho người ta đối nàng leo mắt mà nhìn. Bởi vì, đây là ai dám tranh phong tranh tại đến nay? Tu ngàn lưỡi đao lần thứ nhất quậy điệu đồng thời, Diệp Tuyết Linh là thiên khai khai phục đến nay, đã đánh bại hắn người thứ 3, chương 697. Thập lục cường bên trong có 3 người. Chương 697, thập lục cường bên trong có 3 người. Còn lại hai cái, một cái là mục tu văn, còn có một cái chính là Hạ Tiểu Bạch. Từ điểm đó mà nói, Diệp Tuyết Linh đã coi như là rất đáng gần rồi. Bình Minh Chi Quang bọn người nhìn xem kết quả này, cũng là nhẹ nhàng thở ra hự, ta đã nói rồi, chỉ là Diệp Tuyết Linh còn muốn được tu ngàn lưỡi đao, căn bản không có khả năng. Tử Vi Tinh nói rằng, sắc mặt của nhưng lại như cũng không phải rất dễ nhìn. Mặc dù Diệp Tuyết Linh thua, nhưng là tốt xấu thắng một ván, hơn nữa quá trình cũng không phải là giống trước đó Lạc làm đơn giản như vậy dễ khoát bị nghiền ép đổi lại là bọn hắn, có thể thắng tu ngàn lưỡi dao một và sao? Không thể. Cho nên cho dù Diệp Tuyết Linh thua, sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi không quan trọng, Thiên Linh ngoại trừ đại Ma Vương, những người khác không tính là gì, cái kia thu ý chi linh ta sẽ thay người đánh bại nàng. Phá Quân thản nhiên nói kia là nhất định. Thiên Lang trầm mặt nói rằng, hiển nhiên, lần trước liên thủ với Tham Lang đều không thể đánh giết nhiệm tu linh, ngược lại còn chết tại cứu viện mà đi tới Hạ Tiểu Bạch trong tay, cái này khiến trong lòng hắn 10 phần khó chịu tiếp tục tranh tài tiến hành. Kế tiếp chính là Song Thừa Tuyên chiến đấu, không có gì đáng nói, Song Thừa Tuyên thắng. Dù sao cũng là thiên bảng người thứ 3, Trung Quốc đại nhất thích khách. Nói thật, cho dù là trật tự xếp hạng giảm xuống, Song Thừa Tuyên thiên bảng xếp hạng cũng chưa từng có chút hạ xuống, đủ để thấy Song Thừa Tuyên cá nhân thực lực. Mà Song Thừa Tuyên cho dù ở loại tình huống này đều không có thoát ly trật tự, Hạ Tiểu Bạch đã có thể suy đoán ra một những thứ gì? Nếu như có thể đem hắn làm ra liền tốt. Chiến đấu kế tiếp liền không có trước đó mấy trận như vậy hấp dẫn người. Rốt cục, đến phiên Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, bảng thứ 22. Thần Vương Zetsu, thiên bảng thứ 12. Như thế bài danh của gần, đến cùng kết quả sẽ là như thế nào? Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, Thần Vương Zetsu vậy mà ngay từ đầu liền không gian gai nhọn đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch một kiếm vung đến, nhường hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái tổn thương 23256. Hạ Tiểu Bạch không hề lay động, cổ tay phải đặc hiệu phát động, tinh ảnh hộ xung kích, tinh ảnh hộ như là chiến xa đồng dạng ầm ầm hướng phía Thần Vương Zetsu tới. Không hề nghi ngờ, chủ động đụng vào cửa Thần Vương Zetsu trực tiếp lâm vào mê muội. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là hắn vậy mà cũng có hiểu thủ đoạn của khống, không đến 2 giây hắn liền thoát ly ra. Đến mức Hạ Tiểu Bạch chỉ đánh trúng hai đạo tinh thần kiếm khí. Bất quá Thần Vương Zers ở lượng máu cũng đã không đủ 60%. Mà Hạ Tiểu Bạch tay mắt lênh lếch phát động áo choàng kèm theo đặc hiệu, nhanh chóng linh đặc hiệu phát động 48 điểm tốc độ di chuyển nhường hắn như là hầu nhận động trạng nhẹ nhõm đuổi kịp Thần Vương Zers, sau đó một cái la sát chạm ánh tới. Phối hợp trong vô ý phát động linh năng quang hoàn mang tới ngoài định mức 15000 điểm thương tổn, trực tiếp đem Thần Vương Zers HP thanh thắng được này. Bốn phía lập tức yên tĩnh im mặc dù Hạ Tiểu Bạch có khả năng, nhưng là cái này không khỏi cùng quá cường thế à rất nhanh, trận thứ 2 chiến đấu, Thần Vương Zers không biết nghĩ như thế nào lại một lần nữa chủ động tiến hành không gian gai nhọn. Nói chung, chuyển bị kỹ năng bình thường đều là bảo mệnh dùng. Bởi vì cái gọi là hậu phát chế nhân, cùng khống chế kỹ có thể giống nhau, đối phương trước dùng ngươi lại dùng, đây mới là ổn thỏa nhất. Nhưng là thần vương rẻ ở liên tiếp hai lần xuất sử dụng chức không gian gai nhọn, căn bản không giống cao thủ gây nên. Lần này Hạ Tiểu Bạch bị thần vương rẻ ở xoanh bên trong một cái bệ cấp kỹ năng, HP lập tức giảm xuống 1/3. Bất quá Hạ Tiểu Bạch trên hấp thụ trận kinh nghiệm chiến đấu, không có phát động tinh ảnh hổ kích, mà là sử dụng linh huyễn trảm vòng tay đặc hiệu, phát động một cái dạ sao trời liên Thần Vương d ở có lẽ là sớm có dự định tại bên trong kích hạ tiểu bạch về sau chính là lập tức triệt thoái phía sau nhìn thấy sao trời liền rượu anh tới hắn lập tức ý độ dựa vào tàu vị tránh đi nhưng là hắn chỉ là tránh đi một chút vẫn là có mấy đạo tinh thần kiếm khí đánh chúng hắn cũng ở thời điểm này hắn nhìn thấy tinh thần kiếm khí không có mang đến tổn thương chút nào trong lòng hắn lập tức du lên giả kỹ năng mà sau một khắc chân chính sao trời liền rệu đã tới 10 đạo tinh thần kiếm khí toàn bộ trong ngành kích thân thể của hắn đem hắn há về thành không cuối cùng trận thứ hai hạ tiểu bạch cũng tháng 2 không nhìn xem cái này kết quả cuối cùng sắc mặt của pha quân khó coi hơn Mặc dù nói thần vương rẻ ở Sam hiểu thống ngự mà cũng không phải là chiến đấu, nhưng là trên người Hạ Tiểu Bạch các chủng loại hình trang bị đặc hiệu thật quá mạnh, còn không mang theo tái diễn. Cái này sẽ là của trang phục một cái khác tác dụng. Liền coi như bọn họ những này thiên bảng trên người cao thủ trước đều là do cấp cao nhất trang bị, thật là trang bị đặc hiệu một nắm lớn đều là tái diễn, mà giống nhau đặc hiệu chỉ có thể phát động một cái. Kế tiếp, sắc mặt của Càng làm hắn hơn khó coi chính là, đêm về lạnh cùng Sích Diễm Vương Triều Hỏa Vân Chi chủ chiến đấu cũng thắng đêm về lạnh không hổ là gần với Hạ Tiểu Bạch mạnh nhất lời mới, sức chiến đấu cường hàn đến một tấc ban đầu ở tứ phương thành thiết xuống lôi đài khiêu chiến liền thắng tuyệt đại bộ phận người cao thủ, chỉ có Tu Ngàn lươi đao đánh bại hắn. Bất quá lần này tranh tại cấm dùng biến thân kỹ năng, đem về lạnh chân thực sức chiến đấu tự nhiên không có khi đó mạnh như vậy. Bất quá dù vậy, hắn còn thắng Hỏa Vân chi chủ. Cứ như vậy, thập lục cường bên trong thiên linh chính là đã có hai người. Một phần 8 tỷ lệ tuyệt đối tính cực cao. Đại Ma Vương cùng Thần Vương rẽ ở bên trên một trận đấu là Dương Ý Diệp đỉnh cùng Lang. Bọn hắn có thể nói là số mệnh quyết đấu, Lang trước đó là trung quốc đệ nhất cùng tiến thủ, về sau lại bị Dương Ý Diệp thay thế. Nhưng là cuối cùng, Thiên Lang vẫn là một hai thua. Nói cách khác, bình minh chi quang cho tới bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn còn trong ở đây, coi như hắn thắng Nhiệm Thu Linh, 16 mạnh bên trong cũng chỉ có hắn một cây dòng độc đinh. Loại này thành tích tuyệt đối không tính là đẹp mắt thu ý chi linh chờ xem, người không tiến vào được 16 mạnh. Rốt cục, tại dưới loại tình huống này, 16 mạnh thi đấu còn thừa lại cuối cùng 2 trận. Mà thứ 2 đến được trận, chính là Nhiệm Thu Linh cùng Phá Quân. Hội trưởng, giúp ta xử lý nảng. Thử Vi Tinh nói yên tâm. Phá Quân thân phụ huyền thiết kiếm, đi tới trên lôi đài. Tại Phá Quân vô tận bên trong Hàn Ý, chiến đấu bắt đầu. Ngay từ đầu Phá Quân đứng núi trễu sảo hướng phía Nhiệm Thu Linh phong đi. Không cần phải nói, đối phó pháp hệ chức nghiệp đương nhiên muốn chức cẩn thân, chỉ cần có thể cẩn thân, như vậy lấy hắn cái này lực công kích của cường chiến sĩ, miểu sát căn bản không thành vấn đề gì. Nhưng là Nhiệm Thu Linh trực tiếp nguyên niệm ngâm sướng, một cái băng phong thiên lý đem toàn bộ lôi đại băng phong đương nhiên, Phá Quân cũng không hổ là cao thủ, trực tiếp nhảy lên một cái, không có bị đông lại. Nhưng là kế tiếp Nhiệm Thu Linh lại là một cái hắc nguyên cấm đem ở, sau đó một cái sao băng đánh sát. Không có cách nào, Nhiệm Thu Linh khống rất nhiều, trực tiếp khống đến chết. Trận thứ 2, Phá Quân hấp thụ giáo huấn. Vương Phong Thiên Lý cùng Hắc Uyên Chi cấm đều tránh đi, tới trước mặt Nhiễm Thu Linh. Bất quá không làm nên chuyện gì, Nhiễm Thu Linh trực tiếp ba thứ không gian vào tránh, đi tới khoảng cách phá quân chỗ rất xa, sau đó lại là một cái pháp thuật đột tay, đem hắn miểu sát đến tận đây, Nhiễm Thu Linh tiến vào 16 mạnh. Cứ như vậy, 16 mạnh bên trong, Thiên linh liền chiếm cứ ba cái. Hạ Tiểu Bạch, Diệp Quy Hàn, Nhiệm Thu Linh, chương 698, bắt cường thi đấu. Chương 698, bắt cường thi đấu. Làm các cấpựựu lớn thống kê ra kết quả này, đều là kinh ngạc. Bởi vì, 16 mạnh bên trong số người nhiều nhất phường hội chính là tiên hạ. Bọn hắn tổng cộng có 4 cái tiến vào 16 mạnh, mà liền xem như xích diễm vương triều, cũng chỉ có tu ngàn lưỡi đao cùng thú ngựa điệu hai cái. Thật là Thiên Linh liền chiếm thứ 3. Hiển nhiên, cái này có chút ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Thiên Linh, thì ra bất tri bất giác chính là quật khởi tới trình độ như vậy sao? Đầu mâu trực chỉ thiên hạ a. Mà sắc mặt của Phá Quân càng là khó coi, bởi vì lần này ai dám tranh phong chính tài, Bình Minh Chi quang đã trước thời gian kết thúc. Xem như trước Trung Quốc 10 phương hội, vậy mà một người đều không thể xâm nhập 16 mạnh, mà hắn vốn cho rằng có thể cầm xuống ý chi linh kia một ván cũng không thể cầm xuống gõ mẹ nó ba. Kế tiếp, là 16 mạnh thi đấu cuối cùng một ván. Gia Cốt Thiên Hạ giao đấu hết vực U Minh chi linh, U Minh trong ba huynh đệ một cái, cụ thể xếp hạng lão nhị vẫn là Lao Tam Hạ Tiểu Bạch đem quên đi. Không thể không nói Bình Thiên Hạ cái này phường hội 10 phần địa thấp, trước đó phường hội xếp hạng ngay tại 11, chật tự rơi xuống về sau nó chính là trên thành công vị. Bất quá Bình Thiên Hạ cái này phường hội nói mạnh không mạnh nói yếu cũng không yếu. Dù sao ai dám tranh phong tranh tài đến bây giờ, cũng chỉ có Gia quốc Thiên người kế tiếp xâm nhập 32 mạnh. Nếu như dưới mắt ván này hắn có thể thắng, cái kia chính là 16 mạnh. Bất luận cùng Thiên Hạ vẫn là Sích Diễm Vương chiều hay là Thiên Linh so, đều muốn hơi có vẻ yếu thế một chút. Nhưng là nó lại có thể đi vào Trung Quốc Phường hội chức Phong Vân bảng 10, hiển nhiên nội tình cũng không thấp. Trên thực tế, căn cứ nhiệm thu linh lời giải thích, Bình Thiên Hạ thuộc về một cái thùng nước phường hội. Dù sao, Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng là căn cứ bao năm qua số khoản võng du bên trong phường hội chỉnh thể biểu hiện đến tiến hành điểm tích lũy thêm giảm, cũng không phải là nhất định phải dựa vào cao thủ trên khả năng đi, mà Bình Thiên Hạ chính là dựa vào trong hoạt động kia 10 phần cân đối biểu hiện trên chậm rãi tới. Người khác đánh thành chiến thời điểm nó liền vụn trộm soát điểm, chấm dãi, làm như ông làm lâu xếp hạng liền đi lên. Tóm lại, gia quốc Thiên Hạ cái này cá nhân thực lực như thế nào, cụ thể vẫn là phải nhìn chiến đấu kế tiếp. Trận đầu, gia quốc Thiên Hạ trực tiếp không gian gai nhọn. Hắn là tứ chuyển siêu phàm kiếm sĩ, mà U Minh Chi Linh thì là một gã tứ chuyển thuật sư, đương nhiên muốn trước cẩn thận. U Minh Chi Linh đầu tiên ném đi qua một cái bê cấp lôi hệ pháp thuật, nhường gia quốc Thiên Hạ HP trực tiếp hạ xuống một nửa. Nhưng là ngay lúc này, bốn phía có chút có một chút báo động. Bởi vì gia quốc Thiên Hạ giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó tự thân lập tức xuất hiện màu xanh biết chứa trị quang mang 18217. Rất nhiều người đều không nghĩ tới gia quốc Thiên kế tiếp kiếm sĩ vậy mà cũng có thể nắm giữ trị liệu kỹ năng. Về cấp kỹ năng cấp hữu. Kỹ năng này mặc dù có thể trở về máu, nhưng là chỉ có thể đối với mình sử dụng. Bất quá tổng thể mà nói là tương đối thực dụng kỹ năng. Tóm lại, gia quốc Thiên Hạ vừa hồi máu vừa cẩn thận, U Minh Chi Linh không thể không sử dụng không gian và tránh, sau đó tiếp tục thi pháp. Từng đầu xiển xích tạo ra, cái này là lúc trước Hạ Tiểu Bạch bị cáo ở qua một cái kỹ năng. Bất quá ngay lúc này gia quốc Thiên Hạ kinh diễm thao tác xuất hiện, hắn vậy mà nhìn cần treo sợi tóc né tránh. Sau đó trở về U Minh Chi Linh trước mặt dùng một bộ kiếm kỹ đem hắn miểu sát. Trận đầu, Gia Cốt Thiên Hạ thắng. Người này thao tác còn có thể a. Nhiệm Thu Linh nói rằng ân, dù sao cũng là Bình Thiên Hạ hội trưởng, không có một chút thực lực cũng khẳng định không được. Kế tiếp, trận thứ 2 vẫn là Gia Cốt Thiên Hạ thắng đến tận đây, thập lục cường thi đấu xem như kết thúc. Kế tiếp chính là bị đào thải kia 16 người tiến hành quyết đấu. Ngày mai chính là tám mạnh thi đấu. Có thể đi đến việc này, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí cứt chó có thể đi vào ngày mai sẽ là tám mạnh, cố lên a ba Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói. Này, Thiên Bảng xếp hạng tại ai dám tranh phong cuộc thi đấu này kết thúc về sau tiến hành thống vừa đổi mới, đến lúc đó xếp hạng tuyệt đối có càng thêm biến động thật lớn. Mà hạ tiểu Bạch Thiên Bảng thứ hạng là 22, nếu như ngày mai có thể xâm nhập tám mạnh, như vậy thì là tiến bộ. Hách, chỉ cần không gặp được Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lư đao, cái kia hẳn là liền có thể hạ tiểu Bạch sở mũi một cái, nói rằng, nếu như tám mạnh thi đấu gặp phải hai người kia, kia thật là vận rủi tới hiện tại ít người, xác suất rất lớn, hi vọng ta không gặp được ngươi là được rồi." Diệm Linh nói rằng. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến đằng sau chính là bị đạo thải kia 16 người tiến hành 1732 tên tranh đoạt, Hạ Tiểu Bạch không có cần phải nhìn. Rất nhanh, thời gian đi vào ban đêm. Hạ Tiểu Bạch tại lầu ba ngoài hành lang bên cạnh ghé vào trên lan can chơi điện thoại. Bây giờ đã là cuối thu, loại này mát mẹ thời tiết là hắn thích nhất. Lúc này hắn ngay tại cầm điện thoại cùng Đại La Lệ nói chuyện phiếm. "Hạ Tiểu Bạch, ta gần nhất học xong xém bói, ngươi có muốn thử một chút hay không?" "Đại La Lệ, tốt vị tốt vị." "Hạ Tiểu Bạch, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề Đại La Lệ, ừ Hạ Tiểu Bạch, ngươi thích bầu trời vẫn là Hạ Dương Đại La Lệ, bầu trời Hạ Tiểu Bạch, ngươi ưa thích mèo vẫn là chó đại la lỵ, cầu cẩu. Hạ Tiểu Bạch, ngươi ưa thích ba ba vẫn là mụ mụ đại la lỵ, ba ba. Hạ Tiểu Bạch, ai, nữ nhi ngoan. Đại la lỵ ba, đại la lỵ ba. Thành công xáo lộ một đợt, Hạ Tiểu Bạch tâm tình tốt đẹp đang làm gì đó. Lúc này Nhiễm Thu Linh đi ra, nàng dường như vừa mới tắm rửa xong, tóc ướt sũng. Một bộ màu trắng áo ngủ bao vây lấy mê người thân thể mệt mỏi, mái tóc đen dài tùy ý rối tung ở phía sau, mảnh khảnh sao trời giống như con ngươi trong suốt tinh khiết lại lẫn từng tia từng tia lười biếng cùng đại la nói chuyện ba ngày mai sẽ là bắt Ngươi cảm thấy ngươi có thể xâm nhập trận chung kết sao?" Diệm Tu Linh cười hỏi hách, "Xem thiên ý a, có như ngày mai trên không gặp Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao, tiến vào trận chung kết cũng muốn trước đánh bại tu ngàn lưỡi đao." Hạ Tiểu Bạch nói rằng không sai, "Ngươi lần trước cùng tu ngàn lưỡi đao chia 5 năm, lúc kia hắn đã tứ chuyển, mà ngươi không có tiến hành tứ truyện, thuộc tính cũng hơi hơi kém một chút, giải thích rõ ngươi đối tu ngàn lưỡi đao tỷ số thắng hẳn là so 50% nhỏ một chút." Diệm tính toán nói thật là ta là tướng, mà lúc kia tu ngàn chỉ là bình thường si Hạ Tiểu Bạch thở dài, Cho nên trên thực tế ai chiếm ưu thế thật đúng là không nhất định, dưới mắt Tu ngàn lưỡi đao đã chuyển trước gần tầng chức nghiệp, mà ta biến thân kỹ năng lại không thể dùng đúng vậy, nếu như có thể dùng biến thân kỹ năng, như vậy Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình đối phó Tu ngàn lưỡi đao vẫn là rất có lòng tin. Nhưng vấn đề chính là biến thân kỹ năng quá mức cường đại, bị tranh tài cấm. Tiểu Bạch, bất luận ngươi cuối cùng thành tích thế nào, ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhiệm Thu Linh một đôi mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trở về phòng tu luyện trong chốc lát, không biết rõ nguyên nhân gì, tối nay tu luyện được 10 phần thông thuận. Thật là hắn một cả ngày đều ở xem so tải, trên cũng liền đài đánh hai trận. Hạ Tiểu Bạch cũng không có trên đệ trong lòng, ngược lại tu luyện thông thuận là rất tốt. Thế là tại dưới loại tình huống này, ngày thứ hai cứ như vậy đến. Hôm nay tiến hành là bắt cường thi đấu. Kết quả như thế nào, hắn cũng không dám hứa chắc. Chương 699, Kinh khủng mục tu văn. Chương 699, Kinh khủng mục tu văn. Sáng sớm, Cửu Châu thành đường đi cũng là yên tĩnh một mảnh. Cho dù có người chơi trên đường du đãng, cũng đều là những cái kia vừa mới đến Cửu Châu thành, hay là không thể cướp được so si phiếu người chơi. Lúc này, đấu trường bốn phía đã không còn chỗ ngồi, nương theo lấy tranh tài không ngừng tiến hành, cao trào cũng dần dần đến. Bắt cường thi đấu. Rất nhanh, vạn chúng chú mục phía dưới, hôm nay đối chiến liệt biểu cũng hiện ra. Mục Tu Văn VS Đêm Về Lạnh, Tu Ngàn Lưỡi Đao VS Dạ Thứ, Song Thừa Tiên VS Đại Ma Vương, Huyết Ảnh Đao VS Long Ngâm Thiên Hạ, Lãnh Vô Song VS Dương Ý Gia Đình, Ngục Chi Bến Bờ VS Quan Thế Anh Hùng Ám Thiên VS Thú Ngư Liệu, Thu Ý Chi Linh VS ra Quốc Thiên Hạ đang ngồi các người chơi đều là đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng lên. Bởi vì, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít trong đều là do một số người hâm mộ Nhìn thấy đối chiến li biểu, hiển nhiên đều có không giống nhau biểu hiện. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Song Thừa Tuyên, xem như thiên bảng người thứ ba, đồng thời cũng là Trung Quốc đệ nhất thích khách Song Thừa Tuyên, đây tuyệt đối là cường đại đối thủ. Mà không thể không nói chính là, đem về lạnh đối thủ, lại là Mục Tu Văn. Hắn vậy mà trực tiếp gặp được Mục Tu Văn, mờ MMM. Không cần phải nói, kết cục đã đã định trước. Hạ Tiểu Bạch đang cho là hắn sẽ than thở đâu, kết quả không nghĩ tới lúc này đem về lạnh vẻ mặt dáng vẻ hương phấn quá tốt rồi, rốt cục có thể cùng Mộc Tu Văn đánh một trận, đáng tiếc chính là ta biến thân kỹ năng bị cấm. Giang Hoa ngược lại hết sức háo chiến bộ dáng. Suy nghĩ kiếm một chút cũng đúng. Lúc trước hắn tại Thiên Tuyển Thành bày xuống lôi đài khiêu chiến thời điểm, Thiên Tuyển Thành cao thủ duy trì có mục tu văn không có cùng hắn đánh qua. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đem ánh mắt đặt vào Song trên người Thừa Tuyên. Hắn không phải là không có cùng Song Thừa Tuyên đánh qua, nhưng là không có lòng biến dưới tình huống đối mặt cao thủ như vậy, Hạ Tiểu Bạch vẫn là không quá có thể bảo chứng kết quả sau cùng. Hắn hứa hay qua, muốn đem Tiên Linh làm được Trung Quốc thứ nhất, thống nhất Thiên Khải đại chủ thành đem Tiên Linh làm được Trung Quốc thứ vừa đã là nhường vô số người chuyện của hiền thường, thống nhất Thiên Khải bảy đại chủ thành càng là thiên phương Nhưng chính là bởi vì không có khả năng, Hạ Tiểu Bạch mới muốn đi làm. Dưới mắt, Song Thừa Tuyên là ngăn cản tại trước mặt hắn cử thạch, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem khối này cứng rắn ngự tự thạch cho đánh vỡ. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Tiên tiến nhất làm được là mục Tu Văn cùng đem về lệnh chiến đấu, các người chơi thấy trên vẫn tương đối tâm. Bởi vì hôm qua mục Tu Văn vẫn như cũng là dựa vào lấy hỏa cầu thuật thắng được Lật làm, nhưng không ít mục Tu Văn fan hâm mộ đều là nhịn không được tại các loại mưa đạn trên mạng điên cuồng thổi Dù sao, dưới mắt Mộc Tu Văn cùng Thiên Hạ có thể nói là tương đương với thần thoại động dạng tồn tại. Cái gì? Người nói mục tu văn đối phó lạc lam thời điểm dùng tới không gian bọc tránh. Không sai, nhưng đây là thuật sư tứ chuyển sở học pháp thuật, mỗi cái tứ chuyển thuật sư đều sẽ, mục tu văn áp đáy hòm một cái pháp thuật đều không có bạo lộ ra đêm về lạnh hẳn là có thể bước ra mục tu văn cái khác chiêu số ai trong lòng hạ tiểu bạch nghĩ như vậy. Dù sao, đêm về thực lực của lạnh hắn tinh tưởng, ngày thường cùng đêm về lạnh ở cờ lúc tỉ thí, hắn cũng không phải là không có thua ở qua đêm về lạnh trong tay. Nhưng khi tranh tài bắt đầu, trong lòng hạ tiểu bạch chính là chìm vào đáy cốc. chiến đấu ngay từ đầu Mục Tu Văn trực tiếp một cái hỏa cầu thuật tuột tay nện ở đêm về trên người lạnh đương nhiên, một cái hỏa cầu thuật hiển nhiên không đủ để miểu sát đêm về lạnh, đêm về lạnh thì tiếp tục không gian gai nhọn đi vào bên người Mục Tu Văn. Mục Tu Văn cao thủ như vậy đương nhiên sẽ không nhường hắn cả thân. Không gian vọt tránh một lần, một cái hỏa cầu thuật ném ra bên ngoài, sau đó tiếp tục vọt tránh lần thứ hai, lại ném ra một cái hỏa cầu thuật. Ba lần vọt tránh xuống tới, hắn vừa thoáng hiện vừa ném hỏa cầu, cũng mặc kệ đêm về lạnh thủ đoạn ứng đối là cái gì, ba cái hỏa cầu trực tiếp đối đêm về lạnh tạo thành hơn 8 vạn tổn thương. Nếu như không phải trong lúc đó đem về lạnh kịp thời cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn, bằng không hắn đã sơ cốt. Nhưng là hắn hoàn cảnh như cũng không thế nào tốt, hộ thuẫn vỡ tan, chính mình như cũ tàn huyết. Bất quá cũng may hắn rửa vào những này, một cái giá lớn lại lần nữa đi tới trước người của Mục Tu Văn. Mà Mục Tu Văn đã không có không gian bỏ tránh. Mục Tu Văn bị cản thân. Bốn phía người xem thấy nhìn không chuyến mắt, Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế. Hiển nhiên, Mục Tu Văn bị cản thân, lại không có thoát ly thủ đoạn, theo bọn hắn, tuyệt đối phải trông bị đánh. Quả nhiên, đêm về lạnh lập tức liền một cái thiên hồng diệt hướng phía Mục Tu Văn nhanh tới. Thiên Hồng Diệt là đêm về lạnh sở trường kỹ năng, bảy đạo kiếm khí bảy màu gành tới, mỗi một đạo tổn thương đều đang không ngừng đề cao. Hiển nhiên, lấy Thiên Hồng Diệt tổn thương, bị đánh trúng lời nói, miểu sát đương thời bất kỳ một gã thuật sư không thành vấn đề gì. Nhưng là lúc này, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Mục Tu Văn gặp nguy không loạn, vừa lui lại vừa tiếp tục thi pháp, thi pháp vẫn như cũng là hỏa cầu thuật. Di động thi pháp. Di động thi pháp mặc dù không phải chỉ có Mục Tu Văn mới có thể, nhưng cũng là thuật sư một cái đỉnh tiêm thao tác. Nhưng là người khiếp sợ còn không chỉ điểm này. Mà Mộc Tu Văn liên tiếp phóng thích hỏa cầu, những này hỏa cầu quỹ tích lại là hướng phía đêm về lạnh thiên hồng diệt đi. Làm hỏa cầu cùng thất thải kiếm khí đụng vào nhau, Mục Tu Văn cùng đêm về lạnh giữa hai người rõ ràng là bạo phát ra trận trận sóng. Thiên hồng diệt bị hỏa cầu cho triệt tiêu. Rất nhiều người chơi đều nhìn ngộm, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra lại còn có loại này thao tác. Nhưng là vẫn chưa xong. Bảy hỏa cầu đem thiên hồng diệt bảy đạo thất thải kiếm khí triệt tiêu, Mộc Tu Văn bởi vì khoảng cách vấn đề bị sóng năng lượng vừa đến, nhưng là HV chỉ là giảm xuống một chút, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, Mộc Tu Văn tiếp tục phóng thích hỏa cầu, lại là liên tục mấy cái hỏa cầu tương dạ về hàn huyết lượng thành không. Trận đầu, Mục Tu Văn thắng. Bốn phía yên tĩnh ý mắng. Cái này có thể nói là Mục Tu Văn tham gia trận đấu đến nay đánh cho lâu nhất một trận, tuần tự phát động 10 cái hỏa cầu thuật mới giải quyết đêm về lạnh. Nhưng là cũng chính vì vậy, ngược lại càng làm cho người rung động. Bởi vì, cho dù là đối phó đêm về lạnh, Mục Tu Văn cũng chỉ là dựa vào hỏa cầu thuật giải quyết. Mục Tu Văn mạnh như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch luôn cuống, câu nói kia nói thế nào, đấu tông cường giả lại kinh khủng như vậy. Kế tiếp trận thứ 2 vẫn là Mục Tu Văn thắng. Mặc dù nhìn ra được đem về lạnh tất lực, nhưng là mục Tu Văn vẫn như cũng là dựa vào lấy hỏa cầu thuật xử lý hắn, chẳng qua là số lượng vấn đề mà thôi choy ạ, mục Tu Văn thật mạnh, ta cảm thấy ta liền hắn một cái hỏa cầu cũng đỡ không nổi đại la lị mở to hai mắt nói rằng đương nhiên, nàng đây là cách nói quyết đại, nàng coi như đứng đấy bất động, cũng không đến nỗi một cái hỏa cầu cũng đỡ không nổi. Bất quá có thể nghĩ, mục Tu Văn cho người áp lực đích thật là để cho người ta không thở nổi, trách không được tu ngàn lưỡi dao một mực chỉ coi mục Tu Văn là làm đối thủ, đoán chừng chỉ có hắn có thể làm cho Mộc Tu Văn dùng suất toàn lực a. Tu Linh cảm nói: kết tiếp, là tu ngàn lươi đao giao đấu thiên hạ giả thứ. Tu ngàn lươi đao là Sách Diễm Vương triều hộ trưởng, dạ thứ là thiên hạ đệ nhất thích khách. Hiển nhiên, đây cũng là xem chút mười phần trên tài. Bất quá cuối cùng vẫn là tu ngàn lươi đao thắng, quá trình rất đặc sắc, kết quả không ngoài sở liệu. Chương 700, tiến vào bắt cượng. Chương 700, tiến vào bắt cượng. Kế tiếp liền đến phiên Hạ Tiểu Bạch cùng Song Thừa Tuyên cố lên. Nhiệm Tu Linh năm chặt lại phẫn nộ nắm đấm để lọ dầu. nói, tóm lại tiên linh không ít người đều đang kêu cố lên. Bất quá không biết do nguyên nhân gì, Song Thừa Tuyên chỗ ngồi vừa vặn cách bọn họ không phải rất xa, nghe những âm thanh này, Song Thừa Tuyên vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu tình gì khác, thiên linh những người này lại còn coi chính mình thăng chắc. Chật tự thứ nhất thuật sư một pháo tới hừng đông khó chịu nói rằng không cần phải để ý đến bọn hắn, kết quả sẽ chứng minh tất cả. Song Thừa Tuyên ngữ khí lạnh nhạt nói, mặc dù hắn biết Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là không được biến thân kỹ năng, hắn căn bản khinh thường người đầu. Rất nhanh, Đại La Lệ chú ý tới Song Thừa Tuyên động tĩnh bên này, cái kia Song Thừa giống như rất dáng vẻ tự tin. Đại La Lệ nói rằng đây không phải là tự tin, là tự ngạo. Hơn nữa tự ngạo quá mức." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. "Rất nhanh, trên hai người đi tốc chiến tốc thắng a." Song Thừa Tuyên Thản nhiên nói ta nói ngươi có phải hay không quá tự tin. "Lúc đầu ta còn muốn thử mời ngươi tới Thiên Linh tới, bất quá nhìn ngươi dạng này, Đoán chừng cũng sẽ không tới đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Song Thừa Tuyên lập tức sủi cười một tiếng, "Đi Thiên Linh. Chớ nằm ngậm ba ngày, chúng ta chợt tự bây giờ sát thực trôi qua thật không tốt, nhưng là chờ xem, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ phản đánh trở về." Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, Song Thừa Tuyên tự tin có chút nhường hắn không hiểu. "Có hiệp thị tập đoàn tại, Phương tập đoàn hẳn là tình cảnh dân an." Thế nào, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đồng sơn tái khởi? Tóm lại, 321 đếm ngược kết thúc, tranh tài bắt đầu. Ngay từ đầu, Song Thừa Tuyên Tân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là tiến vào tiềm hành trạng thái. Hạ Tiểu Bạch thì là nhắm mắt lại, làm xong thừa tuyên ra sau lưng hiện tại, Hạ Tiểu Bạch trở tay liền một kiếm bổ tới. Bất quá Song Thừa Tuyên Tân ảnh lại lóe lên, đi thẳng tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch, một cái muộn côn đánh trúng hắn, Hạ Tiểu Bạch lúc này lầm vào mê xôn xao một tiếng, mà Song Thừa bắt phát động một bộ khách liên kích, đâm lưng đâm vào. Đâm vào. Kết quả một bộ kỹ năng còn không có kết thúc, tạo xương cái này trùng kết kỹ năng không thể tới kịm phát động, Hạ Tiểu Bạch chính là phát động linh mù xương nguyên mang đặc hiệu, lập tức từ trong mê muội thoát ra. Hạ Tiểu Bạch tổng cộng bị mê muội 2 giây thời gian, HP cũng giảm xuống nước chừng 40%. Hắn cái này một hiệu không trực tiếp nhường xong thừa tuyên tiết tấu bị đánh loạn, xong thừa tuyên phát động thêm gì tốc kỹ năng cực tốc triệt thoát phía sau, Hạ Tiểu Bạch thì là lúc này một cái không gian gai nhọn đi vào song trước mặt thừa tuyên, tiềm hành còn đang làm lạnh hắn căn bản không có bất kỳ chuyển vị năng lực bánh bánh bánh ba. Một cái ngôi sao liền giễu xuống dưới. Song Thừa Tuyên cái này ra giọn thích khách trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch một bộ miểu sát. Rất nhanh, Song Thừa Tuyên phục sinh, trận thứ hai đến ngược. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Tiểu Bạch có thể thoát sự khống chế của cách hắn. Trận thứ hai, song ánh mắt của Thừa Tuyên âm lệ, đồng dạng là ngay từ đầu liền tiến vào tiềm hành. Bất quá lần này, Hạ Tiểu Bạch lại không cảm nhận được hành tung của hắn. Nhắm mắt lại cảm giác một chút, Song Thừa Tuyên dường như không hề có động tĩnh gì thế nào, muốn kéo dài thời gian. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, Song Thừa Tuyên hẳn là ở tại một chỗ không núp lức. Nhưng lạ sau một khắc, một đạo đoạn tiến bỗng nhiên hưu một thân xuyên thấu hạ tiểu bạch Vũ Minh Linh Quang Khải 62539. Bất thình lình công kích nhường song thừa tuyên thân hình hiện ra, hắn lại có một cái viễn trình kỹ năng. Bốn phía người xem lại lần nữa xôn xao một tiếng, bởi vì thích khách bình thường đều là cận thân chiến đấu, công kích từ xa thật đúng là để cho người ta dự không lường được. Nhìn xem chỉ còn lại ước chừng một phần 4 HP, Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày. Mặc dù trong bị đánh, nhường hắn ngay từ đầu liền ở vào thế yếu, nhưng là cũng may song thừa tuyên cũng hiện hình, hiện hình liền dễ làm. Hạ Tiểu Bạch phát động nhanh chóng linh đặc hiệu ra tốc hướng phía song Thừa Tuyên phóng đi, mà song Thừa Tuyên giống nhau ra tốc chạy trốn. Kết quả hai người ngay tại trên lôi đài một đuổi một chạy chuyện gì xảy ra? Dựa vào, gia hỏa này muốn kéo dài thời gian sau. Mỗi một trận chiến đấu đều là có thời gian hạn chế, dù sao Thiên Khải thập đại chức nghiệp, không phải chưa từng xuất hiện vũ em đánh vũ em khiên thịt đánh khiên thịt tình cảnh, đây đều là có thể đánh một vạn năm tình huống đặc biệt. Cho nên, mỗi một trận chiến đấu đều hạn chế tại 10 phút, thời gian vừa đến, nếu như song phương vẫn chưa phân ra thắng bại, thì đã HP thiếu một phương phản thua. Nếu như song phương HP như thế, vậy thì lại đánh một trận, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Bây giờ Hạ Tiểu Bạch bị tập kích bất ngờ một đợt, HP chỉ còn lại một chút, nhưng là song thừa tuyên cũng bại lộ hành tung. Thế là hắn dứt khoát đánh thời gian chiến, chỉ cần kéo đến thời gian kết thúc, như vậy ván này chính là hắn được. Dựa vào, góc biểu mặt. Đại La Lệ tức giận nói ngược cũng không thể nói như vậy, dù sao đây cũng là tại trong quy tắc thi hành chiến thuật, bất quá. Xác thực rất gì gì đó. Diễm Tu Linh nói rằng, thích khách thuộc tính bên trong lớn nhất ưu thế hai hạng chính là nhanh nhẹn cùng cảm giác, mà nhanh nhẹn quyết định tốc độ, hiển nhiên Hạ Tiểu Bạch là rất khó cùng thân làm Trung Quốc đệ nhất thích khách xong thừa tuyên so tốc độ. Nhanh chóng linh chỉ có 60 giây, nhanh chóng linh kết thúc về sau Hạ Tiểu Bạch càng thêm đội không kịp xong thừa tuyên. Thế là ván này Hạ Tiểu Bạch liền bị hao tổn thua một, một. Rất nhanh, hai người kéo tới ván thứ 3, cái này xong thừa tuyên cũng không hổ là Trung Quốc đệ nhất thích khách, rốt cục nhường Hạ Tiểu Bạch xưa nay chưa từng có tại trong trận đấu thua mất một ván, mặc dù là thông qua tiêu tốn thời gian cầm xuống một ván. Tiếp tiếp ván thứ 3, Hạ Tiểu Bạch hấp thủ giáo huấn, đối song thừa tuyên có phản bị, hắn kéo dài thời gian chiến thuật không có tác dụng đồng dạng là một cây đoàn tiện bắn nhanh mà đến, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp dùng kiếm đem nó bắn bay. Thấy cảnh này, song thừa tuyên con ngươi co rút lại, nhanh như vậy sa tốc, thế mà còn cần kiếm đánh rớt, cái này là bực nào lực phản ứng? Thế là song thừa tuyên tiêu tốn thời gian chiến thuật liền không quá được rồi, dựa vào tự thân thao tác cùng Hạ Tiểu Bạch mạnh mẽ hao 6 phút hơn, cuối cùng vẫn là bị Hạ Tiểu Bạch giải quyết hai. Kết quả sau cùng, xem như hữu kinh vô hiểm, Hạ Tiểu Bạch còn thắng đến tận đây, Hạ Tiểu Bạch đã thành công tiến vào bắt Đây tuyệt đối là không tầm thường thành tích, Thiên Khải khai phục không đến thời gian tháng tháng, Hạ Tiểu Bạch một cái trò chơi người mới trực tiếp quật khởi xâm nhập Bắc Cường, nhường những cái kia uy tín lâu năm đỉnh tiêm cao thủ đều cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa bất kể nói thế nào, ai dám tranh phong hoàn toàn kết thúc về sau, Hạ Tiểu Bạch thiên bảng xếp hạng khẳng định trên sẽ còn thăng đến lúc đó, làm không tốt có thể trước tiến vào 10. Đương nhiên, cái này như cũ rất khó nói, có thể hay không trước tiến vào 10 vẫn là phải nhìn đến sau tứ cường thi đấu bên trong Hạ Tiểu Bạch biểu hiện. Nếu như có thể đi vào tứ cường thi đấu thậm chí là vòng bán kết, trước như vậy 10 vẫn rất có hy vọng. Về phần trận chung kết liền không nói được rồi, Mục Tu văn nhất định có thể tiến trận chung kết, điểm này không thể nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch mong muốn tiến trận chung kết, nhất định phải làm rơi Tu ngàn lưỡi đao. Lần trước tại Liệu Nguyên thành hắn chỉ là cùng Tu ngàn lưỡi đao đánh ngang, lần này, Tu ngàn lưỡi đao chuyển trước cần tăng chức nghiệm huyết kiếm sĩ, rất nhiều người đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch hy vọng xa đời. Chương 701: Dương thực lực của Y Gia Đình. Chương 701: Dương thực lực của Y Gia Đình. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài. Hạ Tiểu Bạch về sau chính là Long Ngâm Thiên Hạ cùng huyết ảnh đao đối chiến. Lần này Long Phượng Các cũng chỉ có Long Ngâm Thiên người kế tiếp tiến vào 16 mạnh đi. Xem như những năm này một mực ở vào cuối cùng siêu cấp phường hội, bây giờ nương theo lấy hiệp thị tập đoàn quốc hội, phường hội thực lực tổng hợp cũng trên dần dần tới, nuôi dưỡng không ít tiềm lực lớn người mới. Nhưng mà cao thủ chân chính như cũng chỉ có một mình hắn đây cũng là chuyện của không có cách nào, bất quá xem như thiên linh đồng minh, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hy vọng Long Ngâm Thiên Hạ có thể xông vào Bắc Cường. Bất quá sự thật chứng minh, Long Ngâm Thiên Hạ tuổi tác quả thật có chút lớn, càng đừng đề cập đối thủ vẫn là Trung Quốc thứ nhất của chiến sĩ huyết ảnh đạo, thực lực của hắn hoàn toàn chính sắt mạnh. Cuối cùng huyết ảnh đạo hai, một thắng Long Ngâm Thiên Hạ, tiến vào tám Mà Long Long Thiên Hạ về sau trận đấu kia càng thêm làm cho người chú ý bởi vì là một cái là Trung Quốc kiếm sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiếng tăm lừng lấy bạo kích Lưu Tông sư lạnh vô song, một cái khác thì là Tân Tân trước thiên bảng 10 cao thủ Dương Y Li Hà Đỉnh. thêm Dương Y Li Hà gần nhất chuyện trước cận tàng chức nghiệp, rất nhiều người đối tiềm lực của nàng đều hết sức coi trọng. Bất quá nói tóm lại, kiếm sĩ chuyên nghiệp so sánh cung tiến thủ sinh tồn năng lực phải mạnh hơn một chút, hơn nữa lạnh vô song là bạo kích Lưu Tông sư, chỉ cần có thể cẩn thận, tất nhiên nhất định có thể một bộ miểu sát. Cho nên bọn hắn đều là cảm thấy lạnh vô song phần thắng càng lớn. Hơn nữa Tú truyện cung tiến thủ chức nghiệp kỹ năng bên trong cũng không có cự ly xa chuẩn bị kỹ năng, đây tuyệt đối là trí mạng không may. Nhưng mà kết quả sau cùng là Dương Y Lilia đỉnh thắng lạnh Vô Song. Cái này khiến vô số người kinh hãi, bởi vì cái này kết quả hiển nhiên ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại hai người trận tỷ thí thứ 1 bên trong, Dương Y Lilia đỉnh ngay từ đầu chính là cho diệu. Lạnh Vô Song còn không có vọt tới Dương Y Lilia bên cạnh, nàng chính là đã bắn ra 3 mũi tên, nhường lạnh Vô Song HP lập tức giảm xuống 2/3. Bốn phía các người chơi cơ hội cũng nhịn không được ồ lên lên. Thật cao tổn thương. Phải biết Dương Y Lilia Đình thả không phải kỹ năng mà là phổ công mà thôi, kết quả là nhường Lạnh Vô Song HP chợt hạ xuống 60% nhiều. Trước mắt nghe nói Lạnh Vô Song HP hơn 7 vạn, nói cách khác Dương Y Lilia đỉnh một cái phổ công liền có hơn 1 vạn tổn thương. Đây chính là tinh không xạ thủ cái nghề nghiệp này điểm mạnh sao? Kế tiếp, Lạnh Vô Song đột nhiên một cái không gian gai nhọn, đi tới trước mặt nàng, trực tiếp nhường nàng HP cắt giảm 40%. Mặc dù không gian gai nhọn là chuyển vị kỹ năng, nhưng thì thật chỉ cần có thể đâm chúng, như vậy cũng là có chút tổn thương. Mặc dù không cao chính là, hơn nữa đa số cao thủ thường tưởng đều càng nhìn chúng kỹ năng này chuyển vị năng lực Nhưng cũng ở thời điểm này, đang lúc bốn phía người chơi coi là Dương Y Lilia đỉnh phải chết thời điểm, Dương Y Lilia đỉnh bỗng nhiên phát động một cái cùng loại thoáng hiện kỹ năng, cách xa lệnh vô song. Cái này khiến vô số người giật mình. Mặc dù nói truyện trước sở học chức nghiệp kỹ năng cũng không có truyền vị kỹ năng, nhưng là cái này không có nghĩa là người chơi chính mình tìm không tìm được tương quan sách kỹ năng, chỉ có điều xác xuất đặc biệt thấp mà thôi. Mà Dương Y Lilia Đình vậy mà cũng có truyền vị kỹ năng, trước đó chiến đấu nàng đều chưa từng phát động qua. Hiển nhiên, đây là nàng đòn sát thủ. Nàng dù sao chỉ là thiên bảng thứ 10. Muốn trước phải vào 8 vẫn còn có chút tất lực, nàng hy vọng dựa vào cái này cùng tiến thủ hiếm có chuẩn bị kỹ trước có thể đi vào 8. Rời xa về sau, Dương Y Đình tiếp tục bắn ra một tiễn, mà một tiễn này trực tiếp liền phải Lạnh Vô Song mệnh. Bạo kích. Một cái phổ công phát động bạo kích, giết chết Lạnh Vô Song. Bốn phía lại lần nữa xôn xao. Lạnh Vô Song treo, treo đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Kiếm sĩ chuyên nghiệp có rất nhiều lưu phái, bạo kích lưu, hồi phục lưu, song kiếm lưu chờ một chút, mà cùng tiến thủ chuyên nghiệp cũng tương tự có, hoặc là nói những này lưu phái càng thêm truyền thống. Bạo kích lưu, tốc độ đánh lưu, trừ bên ngoài này Khả năng còn sẽ có người ở trên thuật hai cái lưu phái phía trên cơ sở bổ sung một chút hút máu. Mà Dương Y Lia Đỉnh là công danh lưu, cái này không có gì đặc biệt, nhưng mấu chốt là, nàng tại tốc độ đánh lưu trên cơ sở dường như còn bổ sung có một ít bạo kích lưu đặc tính. Cái này để người ta không khỏi liên tưởng đến nàng ẩn tàng trước nghiệp tinh không xạ thủ, chẳng lẽ cái nghề nghiệp này nhường nàng đi chính là tốc độ đánh bạo kích con đường của đem kết hợp sao? Chân thứ hai, Dương Y Lia Đỉnh giống nhau dựa vào bạo kích tổn thương đánh chết lạnh vô song. Tóm lại Các người chơi xem như sơ bộ hiểu được Tinh Không xạ Thủ cái này ẩn tàng chức nghiệp cường đại Dương Yiya Đỉnh cũng muốn quật khởi thần sắc của Nhiệm Thu Linh Ngưng trọng nói rằng đó cũng không phải là, lúc trước Dương Yiya Đình thứ hạng là trước vào không được 10, kết quả bây giờ không chỉ có là thiên bảng thứ 10, hơn nữa còn xông vào tám mạnh, liền lạnh vô song đều không thể được nàng. Hy vọng tiểu ca ca không cần vào ngày mai trong trận đấu gặp phải nàng. Đại La Lệ thở dài một tiếng. Hiển nhiên, Dương Yiya Đình vô luận là chuyển bận hay là chơi diều năng lực đều rất mạnh, liền xem như tu ngàn lưỡi dao gặp phải nàng cũng không nhất định có thể chắc thắng các ngươi liền đối ta như thế không có lòng tin sao? Hạ Tiểu Bạch sờ mũi một cái. Kế tiếp chính là Ngộng Chi Bến Bờ giao đấu quan thế anh hùng đồng dạng là cực kỳ cao cấp cái đấu. Mà anh hùng là song kiếm lưu, mà Ngộng Chi Bến Bờ là Trung Quốc thứ 2 thuật sư, hai người thiên bảng xếp hạng không sai biệt nhiều. Nhưng là bàn luận chuyển vẫn năng lực, Ngộng Chi Bến Bờ thậm chí so Dương Ilya đỉnh còn mạnh hơn, chính là thi pháp cần thời gian mà thôi. Bất quá dựa vào ba thứ không gian võ năng lực của tránh, Ngộng Chi Bến Bờ còn thắng Mạc Anh Hùng tám mạnh thi đấu còn trở lại hai trận. Không có gì đáng nói, ám tiên VS thú ngữ điệu, một cái là thiên hạ đệ nhất triệu sư, Một cái là sích diễm vương triệu thứ hơi triệu hoàn sư, một cái là Trung Quốc thứ hơi triệu hoàn sư, một cái là Trung Quốc thứ hai triệu hoàn sư. Hiển nhiên lại là một trận số mệnh quyết đấu. Nói đến triệu hoán sư xem như rất trong mắt nhiều người yếu thế chức nghiệp, bọn hắn vậy mà có thể đi đến bắt cường thi đấu bên trong, hiển nhiên cũng là làm người kinh thắng không thôi. Cuối cùng vẫn là ám thiên hai, một thằng thu ngữ điệu, tiến vào táng mạnh. Thế là, táng mạnh thi đấu chỉ còn lại nhiệm thu linh cùng cái nhà kia quốc thiên hạ đến nơi này, trên một cái buổi trưa vừa vặn đi qua. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi Một chút người chơi bắt đầu thưa thớt hạ tuyến ăn cơm, bất quá vẫn có rất lớn một bộ phận người không có đi thế nào, không lọ gặp ăn cơm không. Ngục Chi bến bờ mang theo Lạc làm đi tới Thiên Linh chỗ khu vực không được, ba chúng ta thiên không ăn đều vô sự. Hạ Tiểu Bạch cười lắc đầu. Mấy cái mỹ mi bắt đầu tu luyện, mặc dù cảnh giới không phải rất cao, nhưng là thể chất như cũng mạnh hơn trước đó rất nhiều lần, chớ nói chi là một bữa cơm. Cho nên Hạ Tiểu Bạch mới nói ba ngày không ăn đều vô sự. Ngục Chi bến bờ thì lập tức một nghẹn. Hiển nhiên, nàng ngôi không tin lời này. Có câu nói rất hay, không ăn một bữa đói đến hoảng, ngươi còn mẹ nó ba ngày không ăn cơm. Bất quá nàng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao, liên quan tới Hạ Tiểu Bạch người tiện hợp nhất truyền thuyết nàng sớm có nghe thấy. Mà một bên Lạc Lam thì là bĩu môi, ngươi coi ngươi là tu luyện cổ vũ cường giả sao, còn ba ngày không ăn cơm. Ngọc Chi bến bờ kế tiếp nhìn về phía Nhiệm Tu Linh, hiển nhiên, Nhiệm Tu Linh có thể đi đến bây giờ bước này tình trạng, cũng có chút ra ngoài dự liệu của nàng. Bắt cường thi đâu à, hẳn là dừng bước ở chỗ này a ra quốc thiên hạ rất mạnh, ngươi phải cẩn thận." Mộng chi bến nói với Nhiệm Linh. Mặc dù không cảm thấy nàng có thể thắng, nhưng lại vẫn hảo tâm nhắc nhở một câu ta biết. Nhiệm Tu Linh nói: Sau đó Ngộng Chí bến bờ chính là mang theo Lạc Lam đi. Chương 702: Thù Ý Chi Linh VS Gia quốc Thiên Hạ. Chương 702: Thù Ý Chi Linh VS Gia quốc Thiên Hạ hội trưởng, tại sao phải nhắc nhở nàng? Ngược lại nàng lại không thắng được Gia quốc Thiên Hạ. Lạc Lam nói rằng, Ngộng Chi bến bờ cười nhẹ lắc đầu, nàng coi như không thắng được, nhưng là Thiên Linh cùng chúng ta Vân Mộng quan hệ dù sao coi như không tệ. Hơn nữa Thiên Linh cùng Đại Ma Vương nhất định của thời, chúng ta vẫn là tận lực trở thành minh hữu của bọn hắn tương đối tốt. Lạc Lam tiếp tục bĩu môi có ý tứ gì a, Gia Cốt Thiên Hạ rất mạnh sao? Thanh Phong Dương vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Mộng Trí bến bờ hỏi, tâm tình của hắn Nguyên Bản liền thật không tốt, bây giờ không biết rõ vì cái gì nhìn xem có 38 giây Mộng chi bến bờ tâm tình càng thêm không xong có thể xông đến bắt cường người của thi đấu tuyệt đối không kém chính là, bất quá đã Mộng Trí bến bờ dạng này nhắc nhở, Gia Quốc Thiên Hạ nói không chừng có cái gì nhằm vào thuật sư ác chủ bài, Thu Linh ngươi cẩn thận một chút hạ tiểu Bạch nói rằng lần a. Nhiệm Thu Linh gật gật đầu. Nhưng là một bên Thanh Phong Dương nhìn xem hạ tiểu Bạch cùng Nhiệm tâm tình thêm không xong người thế nào. Thể kỳ quái hỏi, hôm nay Dương giá hóa cùng bình thường không giống nhau lắm ơi chào. Vừa mới Tiểu Ngọc dõng nhiên cho ta phát tới tin tức, nói muốn chia tay. Thanh Phong Dương thở dài một tiếng, "Ta hỏi nàng vì cái gì, nàng đến bây giờ đều không có về ta." Thệ Ước gãi đầu một cái, hắn một ra mắt cả ngày thất bại nam nhân xấu xí đối với cái này biểu thị không lời nào để nói. "Chia tay?" Hắn trước tiên cần phải tìm được bạn gái lại nói. "Đương nhiên." Thanh Phong Dương a thông suốt kêu một tiếng, cả người lộ ra rất hưng phấn thì thế nào. "Thệ Ước buồn bực Tiểu Ngọc cho ta phát tới tin tức nói phát nhầm người." "A ha ha ha ha ha ha." "Quá tốt rồi, không cần chia tay." Dương thập phần vui vẻ nói. "Thệ Ước." Hạ Tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Kỳ thật trận đấu này người của nhìn không nhiều, tám trận đấu hết lần này tới lần khác đơn độc còn lại Nhiệm Thu Linh trận này tại xế chiều, phía sau tranh tài rất nhiều người đều không có ý định nhìn. Bất quá không quan trọng, ngày mai mới là tranh tài ngày cuối cùng, tứ cường thi đấu vòng bán kết trận chung kết cùng một chỗ tiến hành, đây mới thực sự là cao trào. Rất nhanh, Nhiệm Thu Linh hòa ra quốc thiên hạ đều đi tới trên lôi đại mặt, ra quốc thiên hạ nhìn xem Nhiệm Thu Linh một đại mỹ nữ, lập tức tâm tình rất tốt ha, ha ha hóa ra là mỹ nữ trên bảng tu ý chí linh mỹ nữ, chính mình nhận thua thế nào, ta cũng không muốn lạt thủ tối hoa. Gia Cốc Thiên Hạ hảo tâm nói rằng, theo hắn trận đấu này hắn thắng chắc, hắn không nghĩ tới chính mình có thể đột phá lịch sử ghi chép tiến vào bát cường, thật sự là dẫm nhằm con chó. Dù sao, nhìn cái một chút tám mạnh thi đấu bên trong 16 người, dường như trước mắt liền cái này thu ý chi linh yếu nhất. Bất quá nhiễm Thu Linh lắc đầu, ai thua còn chưa nhất định đâu. Thu "Ta." Gia quốc Thiên Hạ đạp đạp vai, ta tận lực hạ thủ nhẹ một chút. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, Gia quốc Thiên Hạ lập tức một cái không gian gai nhọn cận thân. Nhiệm Thu Linh lập tức không gian vọt tránh, đồng thời nguyên một đám khống chế pháp thuật ra. Băng Phong Thiên Lý lập tức đem toàn bộ lôi đài bằng phòng, nhưng là ra quốc Thiên Hạ tức thời nhảy lên một cái, không thể bị phong bế. Sau đó nhiệm Thu Linh tiếp tục một cái Hắc Uyên chi cấm, nhưng là ra quốc Thiên Hạ giựt vào hiểm mà lại hiểm một cái tẩu vị, chính ra Hắc Uyên chi cấm giăng cẩm. Hai cái khống chế một cái cũng trong không có. Cái nhà này quốc Thiên Hạ tàu vị rất tao a. Đại La Lệ giật mình nhìn xem một màn này phản ứng xác thực rất nhanh. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu thật là vì cái gì mộng nữ thần muốn Nhiễm tỷ tỷ cẩn thận này. mặt phiền muộn. Hạ Tiểu một chút trước đó Gia Cốc Thiên Hạ chiến đấu ghi chép. Cũng mở ra trong đó một trận hắn cùng một gã thuật sư video chiến đấu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Lại sau này chính là hắn cùng U Minh Chi Linh chiến đấu, trận chiến đấu này hạ tiểu bạch là nhìn, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Duy nhất để cho người ta cảm thấy kinh diễm cũng chính là gia quốc thiên hạ tự thân thao tác tiểu ca ca người tìm đến sao. Đại la lị hỏi còn không có, gia quốc thiên hạ người này. Hạ tiểu bạch đang nói, bốn phía lập tức phát ra một tiếng sôn sao. Thì ra, trong tràng chiến đấu đã chuyển tiếp đột nột. Gia quốc thiên hạ liên tục hai lần h Lập tức tới trước mặt nhiễm Thu Linh, đưa nàng HV đánh cho tàn phế đúng vậy, Gia Cốc Thiên Hạ duy nhất kỹ năng không ngừng không gian gai nhọn một cái. Lúc trước đối phó U Minh Chi Linh thời điểm đều không vận dụng qua thủ đoạn này, bây giờ bị Gia Cốc Thiên Hạ không chút do dự dùng ra. Hắn mặc dù mặt ngoài rất xem thường nhiễm Thu Linh, nhưng là trên thực tế lại không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đem áp đáy hòm thủ đoạn dùng ra. Dù sao, trước kia trong trận đấu hắn đều chưa từng xông đến qua bây giờ loại trình độ này, chỉ cần thêm ít sức mạnh, hắn liền có thể trước tiến vào 8. Cho nên dùng cùng không cần ở giữa, rất dễ tuyển chọn chọn. Mặc dù hắn cảm giác phải đối phó nhiệm thu linh không cần dùng ra những này át chủ bài, nhưng là vì ủ thỏa, hắn quyết định ở chỗ này dùng xong. Thấp tỷ lệ xông vào 4 mạnh cùng ổn thỏa xông vào 8 mạnh, hắn lựa chọn cái sau. Không thể không nói ra Quốc Thiên Hạ bỗng nhiên bộc phát ngưỡng nhiệm thu linh trực tiếp bị giấy mất, trực tiếp thua trận một trận điểm số 0-1. Tình huống lập tức nguy cấp lên, nhất là Thiên Linh các thành viên, trận đầu liền thua, đằng sau nhất định phải thắng liền hai trận khả năng xâm nhập 8 mạnh. Nhưng là cái này sao có thể? Gia Quốc Thiên Hạ lại có 3 cái truyền vị kỹ năng, hắn tuyệt đối có thể một mạch cận thân sau đó một bộ kỹ năng bộc phát miểu sát nhiễm thu linh. Ngọc Chi bến bờ nhìn xem một màn này lắc đầu, nàng liền biết có thể như vậy, quả nhiên, nàng còn không xông vào được tắm mạnh. Một bên Lạc Lam càng là cười lạnh liên tục, còn giống nằm mơ tiến 10 vị trí đầu, đợi chút nữa cùng những cái kia người của bị đào thải tiến hành 916 tên tranh đoạt thi đấu có lẽ còn có thể cầm thứ 9 cùng thứ 10. Nhưng là người của bị đào thải bên trong có lạnh vô song, thú ngữ điệu, dạ thứ tại, cùng bọn hắn tranh thứ 9 cùng thứ 10 sợ là hy vọng không lớn. A, Diệp thị tỷ thua trận một trận 3 đại La Lệ lập tức nói rằng, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem trên lôi đài Nhiễm Tu Linh, yên tâm đi, nàng có thể thắng. Đại La Lệ không nói gì, có thể thắng sao? Ba cái chuyển vị kỹ năng chỉ cần liên tục dùng song theo vào không gian vật tránh, sau đó cận thân một bộ bộ phát, trên cơ bản không thắng được. Tại bên trong quá trình này, Nhiễm Thu Linh có lẽ có thể một lần phát động phản kích, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Lấy ra quốc thiên hạ cái này trọng giáp kiếm sĩ phòng và chữa bệnh trùng hút máu thủ tính, không có cung tiến thủ cùng cuộc chiến sĩ xuyên thấu năng lực, một cái pháp thuật miểu sát dường như rất không có khả năng. Rất nhanh, cuộc tranh tài thứ 2 bắt đầu, Nhiễm Thu Linh nhìn xem nhà của đối diện quốc thiên hạ, mấp máy môi đỏ. Quả nhiên, gia quốc thiên hạ lập tức một cái không gian gai nhọn thân, bởi vì trận đầu đã bại lộ hai cái chuyển vị kỹ năng tồn tại. Cho nên không có gì tốt cắt dấu, Gia quốc Thiên Hạ trực tiếp ngay từ đầu liền dùng. Nếu như về sau Nhiệm Thu Linh phát động không gian vọt tránh, hắn lập tức dùng chuyển vị kỹ năng tiếp tục theo vào. Nếu như không phát động, ngược lại kết cục đều là giống nhau. Mà Nhiệm Thu Linh không có lựa chọn phát động, nàng trực tiếp nguyên điệu ngâm sướng. Lập tức, lôi đài rầm rầm bắt đầu mưa tí tách tí tách ba. Thủy hệ pháp thuật, cầu mưa. Theo Lý mà nói cái này không có chút nào tổn thương thủy hệ pháp thuật dùng tới đối phó hỏa hệ mục tiêu thích hợp hơn, lúc này nàng phóng xuất là có ý gì? Mà Gia Cốc Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, đã cận thân hắn trực tiếp trường kiếm vung vậy bảnh một tiếng. Nhiệm Thu Linh trên đầu xuất hiện một cái to lớn mị s bổ phía lập tức xôn xao một tiếng. Nhiệm Thu Linh vậy mà dựa vào tẩu vị né tránh ra quốc thiên hạ công kích, chương 703. Ngày cuối cùng. Chương 703, ngày cuối cùng đây không thể nghi ngờ là tử mạng. Nếu như phải biết không thể miss, kia nàng rất có thể liền sẽ trực tiếp bị ra quốc thiên hạ miểu sát. Mà bốn phía các người chơi cũng rất khiếp sợ. Phải biết tu sư thể chất yếu đối, ý thức được nhiều vượt mức quy định, khả năng kéo theo cái này thân thể của suy nhược né tránh một cách này. Nhiệm Thu Linh né tránh về sau lập tức chính là ba lần liên tục không gian vượt tránh. Gia Cốc Thiên Hạ đương nhiên là từng bước ép sát, dựa vào mặt khác hai cái truyền vị kỹ năng theo vào. Mà nhiễm Thu Linh tại võ tránh trong quá trình cũng là đem chính mình một cái pháp thuật thi triển mà ra. Một giọt nước mưa không có gì lạ đập nện ở nhà quốc Thiên Hạ trước ngực trên áo giáp, lập tức không lưu tình chút nào đem nó xuyên thủ. Nước chảy đá mòn. Gia quốc Thiên trên phía dưới lúc này toát ra một cái hơn 7 vạn tổ thương, HP trực tiếp bị thành không. Thu ý chi linh hoàn 3. Bốn phía xôn sao một mảnh, giờ này phút này, Nhiệm Thu Linh lật về một thành, điểm số đi vào 1, 1 bình. Hiển nhiên, cái này có chút ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Dù sao theo bọn hắn, nhiễm Thu Linh hẳn là không cách nào làm được Miểu Sát ra Quốc Thiên Hạ. Có thể là trước kia cái kia cầu mưa, bởi vì cải biến hoàn cảnh bốn phía, nhường thủy hệ uy lực pháp thuật tăng cường rất nhiều. Phối hợp nguyên tố pháp sư nguyên tố hành khắc uy lực tăng thêm, trực tiếp nhường Nhiệm Thu Linh Miểu Sát ra Quốc Thiên Hạ, được ván kế tiếp. Tóm lại, giờ này phút này quan chiến Lạc Lam là vô cùng dần mình. Bởi vì theo nàng, nhiễm Thu Linh hẳn là không, hai bị ra Quốc Thiên Hạ xử lý mới đúng thật cao thương, nàng cái nghề nghiệp này không ít nhiên, Nhiệm Linh cho nàng cảm giác nguy cơ. Bất quá cũng may còn có trận thứ 3. Gia quốc Thiên Hạ có phòng bị, trận thứ 3 hẳn là sẽ không thua. Rất nhanh, trận thứ 3 bắt đầu, không ít người đã mắt không chấp nhìn lại. Dù sao vấn này, đem quyết định Nhiệm Thu Linh Hỏa Gia quốc Thiên Hạ hai người ai đến cùng tiến vào tắm mạnh. Trận đấu ngay từ đầu, Gia quốc Thiên Hạ lại lần nữa là dựa vào lấy một cái không gian gai nhọn tới trước mặt Nhiệm Thu Linh. Mà lần này, Nhiệm Thu Linh không có đi vị cũng không có né tránh, trực tiếp lập tức cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn. Từ sắc quang choáng trên hộ thuẫn trên mặt lấy lít nha lít nhít kỳ văn, là một cái phòng ngự loại pháp thuật, cụ thể thuộc tính không biết. Ngỗng Chi bến bờ thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, trực tiếp cứng đối cứng sao? Nhưng là cái này hộ thuẫn nhiều lắm là nhường nạng ngăn trở ra quốc thiên hạ một hiệp công kích. Quả nhiên, kế tiếp ra quốc thiên hạ phát động kỹ năng trực tiếp phá vỡ cái này hộ thuẫn. Nhưng lúc này Nhiễm Thu Linh lại không phát động pháp thuật, đối vừa mới phóng thích xong kỹ năng ở vào bị choáng nhà của thời gian quốc thiên hạ trực tiếp một cái Hắc nguyên chi cấm liền bao phủ đi qua bá. Hắc nguyên chi cấm một mực cầm cố lại ra quốc thiên hạ đấu trường bốn phía lại lần nữa là bộc phát ra thao thiên cự lãng giống như tiếng hồ lên, ra quốc thiên hạ lại bị ở. Cái này có thể khó lường. Ra quốc thiên hạ kinh diễm thao tác vẫn là để người khắp sâu ấn tượng, bây giờ thu ý chi linh mà đỉnh lấy cố ý bị đánh. Nhường ra quốc thiên hạ bị nàng trực tiếp khống ở cái này, một khống ở vậy coi như xong đời. Quả nhiên, kế tiếp nhiệm tu linh trực tiếp một cái sao băng đánh nước chảy đá mòn nó tới, đánh chết ra quốc thiên hạ đến tận đây, nhiệm tu linh thành công tiến vào tám mạnh. Làm kết quả này đi ra, vô số người đều kinh hãi không thôi. Trên thực tế hạ tiểu bạch có thể xâm nhập tám mạnh bọn hắn đã cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhiệm thu linh cũng có thể xâm nhập tám mạnh. Cứ như vậy tám mạnh bên trong thiên linh liền chiếm cứ hai người, thiên linh đây là muốn quật khởi sao? Bọn hắn nhịn không được nhìn về phía tuyển thủ khu, Mục Tu Văn Như cũ mắt ngồi ở chỗ đó, tu ngàn lươi đao thì là nhữ mạnh không tệ lắm. Hạ Tiểu Bạch cười nhìn về phía Lập Trường Nghiễm Thu Linh a Nghiễm Thu Linh rất vui vẻ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch chính là cùng chúng mỹ mi Hạ Tuyến. Về sau chính là tranh đấu 916 tên tranh tài, Hạ Tiểu Bạch không có nhìn nhục vọng. Bất quá đối với bắt cường danh sách, không ít người chơi đã không cầm được bắt đầu riêng phần mình nghị luận. Trước đến xem 8 người của mạnh có nào? Mục Tu Văn, Huệ Hành Đao, Tu Ngàn Lưỡi Đao, Ám Thiên, Dương Y Li Đà Đỉnh, Đại Ma Vương, Ngộng Chi Bến Bờ, Thù Ý Chi Linh. Có thể vào tám mạnh tuyệt đối là cao thủ, nhưng là Đại Ma Vương cùng Thù Ý Chi Linh tuyệt đối là trong hắc mã hắc mã. Nhưng lại bọn hắn cảm thấy Đại Ma Vương cùng Thu Ý Chi Linh cũng hẳn là dừng bước nơi này. Liên theo chức nghiệp mà nói, Mục Tu Văn là Trung Quốc thứ nhất thuật sư, 5 năm bá bảng thiên bảng thứ nhất. Mộc Chi Bến Bờ là Trung Quốc thứ hai tu sĩ, vị trí này cũng nhiều năm chưa từng biến động qua. Ma Thu Ý Chi Linh mặc dù là ẩn tàng chức nghiệp, nhưng khẳng định vẫn là không sánh bằng hai người kia. Nếu như nói có gì có thể cùng Mộc Chi Bến Bờ một hồi địa phương, kia không nghi ngờ gì chính là dáng người cùng dáng ngoài. Dù sao đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Chứ bên ngoài này, Đại Ma Vương cũng là như thế. Hiện tại Tu Ngàn Lưới Đao chuyển trước ẩn tàng chức nghiệp, thực lực mạnh hơn Đại Ma Vương bị cấm biến thân kỹ năng, ẩn tàng chức nghiệp phương diện này không sánh bằng Tu Ngàn Lưới Đao. Trang bị coi như song phương không sai biệt lắm, nhưng là như cũng không sánh bằng Tu Ngàn Lưới Đao, càng đừng đề cập mục Tu Văn. Chỉ còn lại 8 người, kế tiếp bất luận xứng đôi đến cái nào người sát suất đều rất lớn. Theo bọn hắn, trên ngày mai buổi trưa tứ cường thi đấu, tứ cường bên trong mục Tu Văn, Tu Ngàn Lưới Đao, Ngộ Chi Bến bờ liền cứ ba cái. Huyết Ảnh Y có thể là cái thứ tư, không có khả năng tồn tại Ma Vương cùng Thu Ý Chí Linh vị trí. Trừ phi Đại Ma Vương gặp phải Thu Ý Chí Linh Bộ dạng này cũng coi như thiên linh vận khí tốt, bốn mạnh bên trong tiến 1. Tóm lại tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch thật sớm lo góc, tiếp tục an tâm tu luyện. Trước ngược lại 10 đều có đặc thù ban thượng, hắn đã trước tiến vào 8, chiến đấu kế tiếp bất luận kết quả như thế nào kỳ thật ngược lại đều có chút không quan trọng. Linh khí bắt đầu tràn ngập tại bên trong gian phòng. Tu luyện hoàn tất Hạ Tiểu Bạch đi đến bên ngoài hành lang hít sâu một cái không khí mới mẻ. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đối với chuyện của cổ vũ cũng là nghị luận vô số, dù sao làm người bình thường biết được thế giới tồn tại siêu lực lượng, trước tiên khẳng định là khó mà tiếp nhận. Cái này cần quá độ. Nhưng là Diễm Tu Linh lại phát hiện, phương Tây các quốc gia cũng đang điên cuồng đưa tin một chuyện khác. Không sai, ngoại trừ Cổ Vũ, thế giới này còn sở hữu dị năng. Hạ Tiểu Bạch nói cho nàng, thế giới này siêu phạm lực lượng hai loại tình thế, một loại là phương Đông Cổ Vũ, một loại khác chính là phương Tây dị năng, kỳ thật hai người chính là phong cách khác biệt. Mà theo Cổ Vũ lộ ra ánh sáng, phương Tây dường như mười phần đồng bộ cũng bắt đầu lộ ra ánh sáng ra dị năng tồn tại. Cùng Cổ Vũ 5 cái cảnh giới khác biệt, phương Tây dị năng thì là theo dựa theo Z, C, B, A, S cấp bậc phân chia, vừa vặn đối ứng phương Đông Cổ Vũ phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, dương cảnh thành cực cảnh. Bất quá cái này đều chuyện không liên quan đến bọn hắn. Ngày mai sẽ là ai dám tranh phong ngày cuối cùng, bốn mạnh thi đấu, vòng bán kết cùng trận chung kết sẽ tại trong một ngày toàn bộ hoàn thành. Ngược lại chỉ có 8 người, quyết ra 8 bài danh của người cũng hoa không được bao dài thời gian. Rốt cục, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai Hạ Tiểu Bạch cùng chúng trên mỹ mỹ tuyến. Khi bọn hắn đi vào Cửu Châu thành đấu trường bên trong lúc, đã thấy toàn bộ đấu trường bốn phía hai thập vạn tên người chơi không còn chỗ ngồi. Phía dưới lôi đài đèn sáng long lánh, trên lôi đài mới là mười mấy khối to lớn màn hình. Tranh tài ngày cuối cùng đã đến. Chương 704, Đại Ma Vương VS Dương Y Gia Đình. Chương 704, Đại Ma Vương VS Dương Y Gia Đình, mọi người khỏe, ta là Thiên Khải Trung Quốc Quan Phương chỉ định người chủ trì tiểu vũ, hôm nay ai dám tranh phong tranh tài để ta tới chủ trì ba. Một cái mỹ lệ tuổi trẻ trên người nữ chủ trì đi tự giới thiệu mình một phen. Mở màn nói nhảm liền không nhiều lắm lời, ngày cuối cùng, Quan Phương rốt cục phái tới một cái người chủ trì chủ trì tranh tài, hiển nhiên, một ngày này tương đối quan trọng. Mà trên sự thật cũng đúng là như thế, hôm nay bốn mạnh thi đấu vòng bán kết trận chung kết đặt vào cùng một chỗ, tuyệt đối là trọng độ hí. Ngay từ đầu chính là bốn mạnh thi đấu Trên màn hình lớn rất nhanh hiện trường ngẫu nhiên xứng đôi, làm xứng đôi liệt biểu đi ra, toàn bộ đấu trường đều bạo phát ra như bài sơn đạo hải tiếng hô lên. Mục Tu Văn VS Huyết Hành Đao, Tu Ngàn Lưỡi Đao VS Ám Thiên, Dương Y Diệp Đỉnh VS Đại Ma Vương, Ngộc Chi Bến Bờ VS Thu Ý Chí Linh. Nhìn xem chuyện này đối với chiến liệt biểu, không ít người đều không cầm được bắt đầu nghị luận lên ngoại tảo, Mục Tu Văn giao đấu Huyết ảnh Đao, Huyết Hành Đao dự đoán, tứ cường danh sách đã ra lò, Mục Tu văn, Tu Ngàn Lưỡi Đao, Chi Bến Bờ người bên trong lại có hai cái người chơi nữ, lần này người chơi nữ biểu hiện không tệ a ba. Không ít người trong lòng cảm thấy mình mặt đã đến có kết quả rồi. Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao liền không nói, Mục Tu Văn 100% tất nhiên được huyết hành đao, mà tu ngàn lưỡi đao giao đấu ám thiên cái này ra giòn triệu hoa sư, khẳng định tu ngàn lưỡi đao được. Về phần Dương Y Lì Đỉnh cùng Đại Ma Vương, liền Lạnh Vô Song đều chết tại trong tay Dương Y Lì Đỉnh, cứ việc Đại Ma Vương không cùng Lạnh Vô Song đỡ cờ qua, nhưng coi như Đại Ma Vương cùng Lạnh Vô Song thực lực tương đương, mong muốn được Dương Y sợ vẫn là chuyện khó. Vệ Phân Mộng Chi bến cùng tu ý chí linh cảnh không cần phải nói. Nộp chi bến bờ thật là Trung Quốc thứ 2 thật sự, thu ý chi linh mặc dù cũng là thiên bảng cao thủ, nhưng là xếp hạng không tính quá cao. Tóm lại, kết quả đã đã định trước, bọn hắn càng mong đợi là phía sau vòng bán kết cùng trận chung kết tốt, như vậy chúng ta đầu tiền cho mời Mục Tu Văn cùng huyết ảnh đao đài đánh. Lần này, khiến các người chơi hưng phấn vô cùng chính là, Mục Tu Văn rốt cục không thể không vận dụng thủ đoạn khác. Huyết ảnh đao coi như phần thắng cũng lớn, nhưng là dù sao cũng là Trung Quốc thứ nhất của chiến sĩ. Một khi bị huyết ảnh đao cận thân, liền xem như Mục Tu Văn HP cũng quyết định nhịn không được. Cho nên ngoại trừ hỏa cầu thuật, mục tu văn rốt cục vận dụng hắn pháp thuật. Linh luân chấn động, linh luân thuật sư trước nghiệm pháp thuật, a cấp, xem như một cái phạm vi lớn khống chế kỹ năng, phát ra một tầng lại một tầng linh luân gọn sóng khuyết tán bốn phía, ngăn cản địch nhân bước chân, trên phạm vi lớn giảm xuống di tốc. Linh diễm, a cấp đơn thể pháp thuật, mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại là màu xanh, đến mức để cho người ta phán đoán không ra đây là không xem như hỏa hệ pháp thuật đại khái chính là hai cái này, dựa vào hai cái pháp thuật này, huyết ảnh đạo không, hai kết thúc chiến đấu, dừng bước bốn lại kết quả sau cùng là không có nghi vấn để cho người ta đang giá nghị luận chính là mục tu văn triển lộ giá pháp thuật, kế tiếp chính là tu ngàn lưỡi đao cùng ám ngài. Nói thật Ám Thiên gặp phải tu ngàn lưỡi đao cũng là không may, nếu như hắn xứng đôi đến làm mộng chi bến bờ hoặc là thu ý chi linh, như vậy hắn có lẽ còn có tiến vào bốn mạnh hy vọng. Cái này cũng không có gì đặc biệt kết quả, tu ngàn lưỡi đao hai, một tháng được Ám Thiên. Không có cách nào, có một ván tu ngàn lưỡi đao vô ý nhường Ám Thiên triệu hoán ra ám kim cấp trung tổ, rất nhanh liền bị một đám côn tập Tiếp tục hướng xuống, liền đến Dương Ý địa cùng Hạ Tiểu Bạch ta lên. Hạ Tiểu Bạch đứng người lên cố lên. Cố lên. Cố lên. Tiểu Ca Ca xong bị không. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đi tới phía trên lôi đài, đối diện là bộ ngực tàu thẳng, chiến ý dâng cao tóc dài xõa đi mỹ nữ cung tiến thủ. Dương y địa đỉnh. Đối phương nắm giữ hận tảng chức nghiệp tinh không xạ thủ, tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa, nhất là nàng rất biết chơi diều đến ngược kết thúc. chiến đấu bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn như trước đây tới một cái không gian gai nhọn ẩn, đây coi như là bình thường thao tác. Không có cách nào, cung tiến thủ nhất định phải trước tiên cẩn thận, nếu không sau một khắc ngươi liền sẽ bị chơi diều đến chết. Mà Dương Ý Dià Đỉnh bắn ra bình thường một tiếng về sau lúc này, một cái truyền vị kỹ năng hướng khía cạnh tiến hành di động, nàng chính là dựa vào cái này truyền vị kỹ có thể thắng lệnh vô song. Nhưng là lúc này, nàng bắn ra phổ công không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng thời, hạ tiểu Bạch thân ảnh dần dần tiêu tán, bốn phía người chơi thì là xôn xao một tiếng, sắc mặt của Dương Ý Dià Đỉnh lúc này tái đi. Bị lừa rồi. Truyền vị kỹ năng là thủ đoạn bẩm mệnh, hạ tiểu Bạch trước truyền vị, nàng lại truyền vị, đây là không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hạ tiểu Bạch ngay từ đầu không gian gai nhọn là giả. Linh diệu trang phục một trong, linh huyễn trạm vòng tay đặc hiệu. Kèm theo, Linh Uyển chủ động đặc hiệu, có thể mô phỏng xuất từ thần có một cái kỹ năng, chỉ có hiện tượng không có thương tổn, thời gian cũ đồ 100 giây. Hạ Tiểu Bạch chính là mô phỏng không gian gai nhọn kỹ năng này, cho Dương Ý Lià Đỉnh tạo thành giả tượng. Mà Dương Ý Lià Đỉnh là hướng phía phía khía cạnh tránh ra, về phần tại sao không hướng triệt thoái phía sau đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Vì cái gì rất nhiều người đánh bộ thường thường ưa thích từ phía sau cùng khía cạnh tiến công. Nguyên nhân đại khái là như thế. Hơn nữa đối kiếm sĩ mà nói còn muốn cân nhắc tới thế sông vấn đề. Một cái không gian gai nhọn nếu như về sau lại đến một đạo công kích Như vậy toàn bộ quá trình liền vô cùng thông thuận, khí thế mười phần. Nếu như gai nhọn về sau phát động phạm vi kỹ năng, như vậy vọt đến khía cạnh không nghi ngờ gì có thể trực tiếp tránh đi cái phạm vi này đồng thời tranh tài quy định rời đi lôi đài trực tiếp phản thua. Mặc dù nàng về sau rút lui cũng không có lập tức liền đến lôi đài khu vực biên giới, nhưng là hướng phía khía cạnh chuyển vị thấy thế nào đều là ổn thỏa nhất. Bất quá cái này ngược lại cho hạ tiểu bạch cơ hội. Dương Y Lì Hà Đỉnh phía cạnh truyện vị ngược lại nhường nàng cùng Hạ Tiểu Bạch khoảng cách cũng không có rời xa nhiều ít, thừa dịp Dương Y Lì Hà Đỉnh không có truyện vị kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch điều chỉnh phương hướng phát động chân chính không gian gai nhọn, trực tiếp liền đi tới trước mặt Dương Y Lì Hà Đỉnh, một đạo sao trời liền rượu liền đánh tới. Thứ một trận chiến đấu liền cấp tốc như vậy kết thúc, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một, không được ván kế tiếp. Bốn phía lập tức buộc phát ra như bài sơn đảo hải tiếng ồ lên, Dương Y Lì Hà Đỉnh dù phản ứng cấp tốc nhưng là làm sao đại ma vương đối toàn cục lực độ trưởng khống vô cùng lớn, từ đầu tới đuôi Dương Y đều lâm vào đại ma vương bên trong cái bay. Rất nhanh, trận thứ 2 Sắc mặt Dương Yiya đỉnh dường như khó coi, nàng thân sắc của thở sâu ngưng trọng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. 3. 2 1. Đếm ngược vừa kết thúc, Dương Yiya Đình lập tức liền phát động một cái A cấp tinh không xạ thủ chức nghiệp kỹ năng, tựa hồ đối với Hạ Tiểu Bạch gai nhọn không quan tâm. Hạ Tiểu Bạch lúc này vô dụng linh huyến đặc hiệu, hắn vừa mới đột tiến tới, trên đường căn bản là không có cách né tránh, chúng một tiến, đầu bên trên lúc này toát ra một cái 6 vạn tổn thương. Không ít người xôn xao một mảnh. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch linh diệu phục sức phòng ngự của cung cấp là không có vấn đề gì, đầy đủ cường đại. Nhưng mấu chốt là Dương Easy Hà Đình phát động bạo kích, hơn nữa còn phát động trên tay nàng cái kia thanh cung một cái đặc hiệu, trực tiếp nhường hạ tiểu bạch HP không thấy 6 vạn. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Bất quá cũng may hạ tiểu bạch đột tiến tới Dương y Hà Đình vừa mới sử dụng hết kỹ năng, hạ tiểu bạch liền là nhân cơ hội phát động la sát chẳng mong muốn đưa nàng miểu sát đáng tiết bị chóng thời gian cuối cùng không so được khống chế thời gian. Dương y Hà Đình lập tức phát động chuẩn bị kỹ năng, để cho mình HP còn còn sót lại một nửa chương 705 Linh nữa. Trưng 70 Sở dĩ không cần tinh ảnh hổ xung kích, chủ yếu cũng là bởi vì giữa hai người cuối cùng có chút khoảng cách, tinh ảnh hổ tiến lên cần một chút thời gian, bị choáng thời gian không đủ dài. Mà Dương Ý vừa đình cái này vừa thoát ly hạ tiểu Bạch liền không có cách nào lập tức cận thân, nàng trực tiếp bắt đầu điên cuồng chơi diều, hồi máu đồng thời mái chết hạ tiểu Bạch một, một. Quả nhiên, cái này mạnh hơn thi đấu người tụ tập, coi như hạ tiểu Bạch đối mặt không phải tu ngàn lưỡi đao, cũng rất khó đảm bảo một ván không thua. Cho đến trước mắt duy nhất làm được một ván người của không thua cũng chỉ có Mục Tu Văn. Tranh tài tới thời khắc quan trọng nhất, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Dương Y Lìa Đỉnh giống bên trên một trận như thế, ngay từ đầu trực tiếp một tiếng bắn trúng Hạ Tiểu Bạch. Lần này làm theo phát động bạo kích, bất quá bởi vì nàng cũng không có phát động kỹ năng, chỉ là tạo thành phá vạn phổ công bạo kích tổn thương. Cái này tổn thương Hạ Tiểu Bạch liền có thể tiếp nhận, đi vào trước người của Dương Y Lìa Đỉnh trực tiếp một cái thăng thiên trảm mong muốn đưa nàng đánh bay. Nhưng là lần này bởi vì Dương Y Lìa Đỉnh vô dụng kỹ năng, cho nên nàng không có lâm vào bị choáng, trực tiếp chuyển vị trốn tránh mà mở. Bất quá cũng thừa dịp Dương Y tránh ra, Hạ Tiểu Bạch tay phải trường kiếm một chỉ, hộ thủ đặc hiệu phát động. Tinh ảnh như là chiến xa giống như ầm ầm mà tới trực tiếp đem Dương Ý Diệp đỉnh choáng đứng lại. Cái này hiển nhiên là một cơ hội, đáng tiếc chính là dưới mắt hắn cùng Dương Ý Diệp đỉnh có một khoảng cách, chờ hắn tiến lên sự khống chế của Dương Ý Diệp đỉnh thời gian liền không có thừa bao nhiêu. Bất quá không quan trọng, Hạ Tiểu Bạch tiến lên sau không có phát động công kích kỹ năng. Tại mê muội lập tức kết thúc chống rỗng, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa một cái không thể tưởng tượng nổi lên không chạm bạo phát đi ra, đưa nàng đánh bay. Dương Ý Diệp đỉnh khó có thể tin nhìn xem một màn này, ngắn như thế thời gian lên không chạm làm lệnh không có khả năng tốt, nói cách khác, phía trước kia một cái lên không chạm là giả, giả thoáng một chiêu chứ bởi vì mặt cái kia lên không chạm không có đánh trúng Dương Yiya Đình, hơn nữa lên không chạm kỳ thật chính là một cái động tác của Thư Tiêu, hệ thống cho ra đặc hiệu cũng không thế nào hoa lệ, đến mức Dương Yiya Đình không thể nhìn ra cái kia lên không chạm sẽ là giả. Hạ Tiểu Bạch bước chân điểm nhẹ lôi đài đi vào trong giữa không trung, trực tiếp lơ lửng đánh chết Dương Yiya đỉnh đến tận đây, Hạ Tiểu Bạch hai, một tháng được Dương Yiya đỉnh. Hiển nhiên, cái này ngoài khá nhiều người dự kiến, dù sao vừa mới đối chiến liệt biểu lúc đi ra, rất nhiều người đều coi là Dương Yiya đỉnh sẽ tiến vào bốn mạnh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Đại Ma Vương tiến vào tứ cường. Không ít người đều là sợ hãi tháng phủ. Không nói đến thiên linh vùng dậy không có khởi, đại ma vương là khẳng định phải có khởi. Tiếp tiếp, bốn mạnh thi đấu cuối cùng một trận, Nghiệm Thu Linh giao đấu Mộng Trì Bến Mở. Đây tuyệt đối hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao đều là đại mỹ nữ, nhất là Mộng Trì Bến Mở vẫn là tiếng tăm lừng lẫy nữ thần, Trung Quốc fan hâm mộ không giới ngàn vạn, xem như trong thế giới giả lập tứ nhất mình tin người chơi. Hai người đứng trên đài, liền để cho đến bốn phía bộc phát ra như bãi sơn đảo hải gào thét thanh âm mộng nữ thần. Mộng nữ, thần. Mộng nữ, thần. Mộng nữ thần. Mộng cũng là một đôi mắt đẹp nhìn xem linh, không nghĩ tới Linh có thể nhau đi tới, đi vào nàng đối diện. Nguyên tố pháp sư, mặc dù đều là mỹ nữ, nhưng là một loại đặc thù khí thế đã phát ra. Chiến đấu ngay từ đầu, song phương đều chính là nguyên điểm ngâm sướng, cùng là thuật sư, không cần thiết đi cả chiến. Ngộng Chi Bến bờ lúc này triệu hoán ra mười mấy lôi cầu, lôi điện xì xì xì xuất hiện tại bốn phía lôi đại không gian, màu vàng điện sáng long lánh, nhường Ngộng Chi Bến bờ tại thời khắc này như là lôi thần hàng lâm đồng dạng. Diệp Thu Linh thì là không có chút nào ứng đối, dường như dự định lấy bất biến ứng và biến. Dựa theo tình huống bình thường, hai cái thuật sư lần đầu tiên giao phong đều giấu giếm huyền cơ, bởi vì khác biệt pháp thuật có khác biệt thi pháp thời gian. Thi pháp nhanh thường thường tổn thương lại thấp một chút, thi pháp chậm tổn thương lại lớp mười chút. Ngay từ đầu đến cùng lựa chọn dạng gì pháp thuật công kích đối phương, chủ yếu vẫn là trong lòng quyết định bởi bên trên giao phong. Nhưng là đối mặt mộng chi bến bờ mười mấy quả to lớn lôi cầu, Nhiệm Thu Linh mặt không đổi sắc, pháp trượng vung lên, những này lôi cầu tất cả đều treo rừng ở không trung. Bốn phía buộc phát ra kinh thiên động địa xôn sao âm thanh. Bởi vì Nhiệm Thu Linh vậy mà không ở mộng chi bến bờ pháp thuật nguyên tố trường khống. Lôi thuộc tính xem như bảy đại nguyên tố một trong, cho nên Nhiệm Linh tự nhiên cũng có thể tùy tâm sử dụng điều kiện. Bất quá không có người biết, Nhiệm Thu Linh cũng coi như mạo hiểm Bởi vì cái này cần thông qua trí lực tương quan kiểm định, đối mặt Ngộng Chi Bến Bờ cái này Trung Quốc thứ nhất tu sĩ, nàng thuộc tính cùng Ngộng Chi Bến Bờ so, không nói thấp nhiêu ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Nhiệm Tu Linh Pháp Trượng vung lên, lôi cầu lập tức trở tay hướng phía Ngộng Chi Bến Bờ tới phương hướng đánh tới. Ngộng Chi Bến Bờ mặt không đổi sắc. Pháp Trượng vung lên, một cái lóng lánh màu vàng điện quang thuần tường xuất hiện ở trước mặt nàng, lôi cầu đến thuần tường nơi này, lập tức dung nhập đi bảo, khiến cho mặt này thuần càng tăng thêm. Hấp thu. Hiển nhiên, các người chơi cũng nhìn ra được, cái này thuần có hấp thu lôi thuộc tính năng lượng tác dụng. Cứ như vậy, cho dù Ngộng Chi Bến Bờ trước đó lôi cầu công kích không thể thực hiện, nhưng cũng không bị nàng lãng phí, tăng cường phấn tượng. Nghiễm Thu Linh nhìn thấy nguyên tố trưởng khống đối phó Ngộng Chi Bến Bờ kỳ thật không thể nào ra sức, hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, pháp trượng giống nhau vung múa lên. Kỳ dị phù văn tối nghĩa xuất hiện ở trung quân nàng, thổ hoàng sắc ma pháp quang trận lập tức tại nàng cước để hạ lóe sáng mà lên. B cấp thủ hệ pháp thuật thủ thương, từng cây thổ trường thương màu vàng lơ lửng tại không thể không nói thuật sư ở giữa đối chiến đặc hiệu muốn trông tốt nhiều, tùy tiện một cái pháp thuật uy thế đều rất lớn. Bảy đại nguyên tố bên trong thuộc hệ khắc chế lôi hệ, cho nên thuộc thương đối lôi hệ thuận tưởng người phần hữu dụng. Bất quá bởi vì trước đó Ngộng Chi bến bờ lôi hệ thuận tưởng đạt được tiên dày, cho nên trên thực tế vừa vận đạt được triệt tiêu đến một lần một lần, hai người vậy mà tương xứng. Kế tiếp hai người bọn họ điên cùng thi triển pháp thuật, cũng đều là khó phân sàn sàn nhau cảm giác. Hai người HP không ngừng hạ xuống lấy, bảo tần suất cơ hồi nhất trí. Rốt cục, hai người bọn họ vậy mà đánh tròn vẹn 10 phút, thời gian lúc kết thúc, Ngộng Chi HP hơi nhiều một chút, thắng được này. Niệm Thu Linh Không, một, hoa, tốt chiến đấu kịch liệt. Đại La Lệ đều kinh ngạc, thì ra hai cái gia giọn thuật sư cũng có thể đánh lâu như vậy, điều này nói rõ Niệm Mị nữ cùng Mộng nữ thần thật là khó phân sàn sàn nhau, từ một điểm này mà nói, coi như hôm nay là vừa, kỳ thật tiềm lực của nàng cũng đủ để đạt được đa số người tán thành. Một bên Long Ngâm Thiên Hạ mở miệng nói ra đại La Lệ kinh dị nhìn xem Long Ngâm Thiên Hạ, thúc thúc, sao người lại tới đây? Ta rửa đen đã an trí xong, trên cho nên tới thăm các ngươi một chút tình huống, không nghĩ tới bỏ lỡ Tiểu Bạch cùng Dương Ý Nhi ở so tài. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn một chút Long Ngâm Thiên Hạ, "Đại thúc, ngươi rửa đen thế nào, có phải hay không có thể còn sống tiến ngươi về Tây Thiên." Bên trên Tây Thiên, Đại La Lệ sững sờ, sau đó nhìn về phía Long Ngâm Thiên Hạ, "Thúc thúc ngươi mua rùa đen là vì để nó cho ngươi tống trung a." Long Ngâm Thiên Hạ, "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 706. Ngộng Chi bến bờ rủ xuống. Chương 706, Ngộng Chi bến bờ rủ xuống. Long Ngâm Thiên Hạ lập tức, tức giận đến không được, "Thế nào các ngươi đều cảm thấy ta nuôi rửa đèn chính là vì nhường rửa đèn cho ta tống Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ long âm thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá lúc này hạ tiểu bạch đống nhiên mở miệng nói ra, thế ước, bảng hiệu chuẩn bị xong chưa? Long âm thiên hạ vẻ mặt mê mang, bảng hiệu. Nhãn hiệu gì? Cái này còn phải hỏi, ngươi nhìn chung quanh một chút na ta nhân dơ lên đều là nhãn hiệu gì? Đương nhiên là cho tu linh cố lên bảng hiệu A trên tài loại vật này đi, Phan hâm mộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo cho thấy đồ vật của lập trường. Cũng tỉ như bốn phía không ít người dơ vô địch thiên hạ mục tu văn cố lên chờ một chút mọi việc như thế bằngg hiệu cho thấy chính mình là cho thiên hạ góp phần trợ uy tới đương nhiên cái khác cao thủ cũng không phải là không có fan hâm mộ chính là đối lập ít một chút nhiễm thu linh fan Hâm mộ cũng có bất quá không nhiều hơn nữa đều là cố lên loại hình thế ước lúc này đem chuẩn bị xong bảng hiệu đem ra rất lớn đặc biệt lớn coi như từ phía dưới lôi đài cũng tuyệt đối thấy rõ trên bảng hiệu mặt chữ diện tích lớn tới ít nhất phải liên tục 5 người của trông ngồi cầm trong tay Long ngâm thiên hạ nhìn thấy trên bảng hiệu chữ lập tức liền không mất bởi vì trêng hiệu mặt viết ng chi bến bờ rủ xuống Bình thường đến dạng không nên cho thu ý chí linh góp phần trợ vì sao? Là cọng lông là rủ xuống. Như vậy không tốt đâu ba Long Ngâm Thiên Hạ xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh có cái gì không tốt, ta nhìn dạng này rất tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Long Ngâm Thiên Hạ." Lúc này gặp tới nhiễm Thu Linh thua một ván, Vân Ngộng khu vực bên trong Lạc Lam đắc chí vừa lòng nhìn xem một màn này. "Hừ hừ, tiểu tử, còn muốn thắng nổi hội trưởng chúng ta?" "Nam mơ." Đương nhiên, nàng tự hồ nghe tới cái gì, nàng vênh hai nghe ngóng, lập tức ngậm chí bến bờ xuống. Ngậm chí bến bờ rủ xuống. Lạc Lam lúc này mộng bước rủ xuống hạ cái quặp lông truy, hội trưởng mặc dù nước lớn, nhưng cũng không đến nỗi rủ Su A, cũng chính là nhận trọng lượng so người khác hơi bị lớn. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Lạc Lam 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này trên Lôi đài Kỳ thật bầu không khí không thế nào tốt, nhiệm thu linh tu một ván, chính nàng cũng cảm thấy đối phó ngộng chi bến bờ hi vọng không lớn. Ma ngộng chi bến bờ cũng là lơ đễnh được ván kế tiếp cho nàng niệm tin của vô tận, nguyên tố pháp sư nhìn thập phần cường đại, nhưng là cùng chuyên tu Lôi hệ pháp thuật nàng so sánh, ngược lại xác minh một sự thật. Người tinh lực cuối cùng có hạng, cùng nó nghiên cứu bảy loại nguyên tố còn không bằng chuyên tu một loại. Ván đầu tiên chính là như thế, dù là nàng không có ẩn tàng chức nghiệp cũng có thể được. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ nghe tới cái gì, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được Thiên Linh khu vực bên trong kia một khối to lớn bằng hiệu, mộng Chi Bến Bờ rủ xuống. Mộc Chi Bến Bờ lúc này liền chột trực, nàng mặc dù là một gã người chơi, nhưng đồng dạng cũng là nữ nhân, nàng có thể tại trên đấu trường bãi bởi Nhiễm Thu Linh, nhưng tuyệt không thừa nhận chính mình rủ xuống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến Bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chờ lấy nhìn kỹ, nhìn ta số không phong bạn gái của ngươi. Mộc Chi trong lòng Bến Bờ bắt đầu lặng yên suy nghĩ. Đối với chi linh trận thứ 2 sẽ đánh như thế nào, hấp thụ trận đầu giáo huấn, nàng hẳn là sẽ không tùy tiện dùng nguyên tố trưởng không tiến hành phản kích ra nhìn như vậy đến nàng hẳn là trực tiếp phát động tiến công mới là, kia nàng ngay từ đầu liền phòng ngự tốt. Mà lúc này Nhiệm Thu Linh vẫn còn đang suy tư đối sách đầu, kết quả liền thấy bản hiệu, nàng lập tức mặt mày hớn hở. Tại loại này kỳ quái bầu không khí phía dưới, trận thứ 2 chiến đấu chính là bắt đầu, kết quả Nhiệm Thu Linh cái gì đúng sách cũng còn không nghĩ ra đến, trận thứ 2 lại bắt đầu. Bên trong bồi rối Nhiệm Thu Linh theo bản năng tuân theo bên trên một trận sáo lộ, ngay từ đầu chính là nguyên tố trưởng khủng. Mà Mộng Chi Bến Bờ còn tưởng rằng Nhiệm Thu Linh sẽ trực tiếp giựt vào nguyên tố hành khúc, nguyên tố chống cự, nguyên tố xuyên thấu đối nàng phát động cường công, ngay từ đầu chính là trên thi triển ra một trận thi triển kia mặt lôi hệ năng lượng trấn tưởng trước người ngăn quất. Kết quả Nhiệm Thu Linh một cái nguyên tố trường khống, liền không, liền khống chế mặt này tổn tường, sau đó kéo đến trước người của chính mình, ngăn quất phía trước mình. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Mộng Chi Bến Bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bốn phía đã xôn xao ầm Chi Bến Bờ đều có chút ngộp không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Thu ý Chi Linh không chỉ có lại tiến hành nguyên tố trường không, Lần này trực tiếp đem nàng thật vất vả thi triển ra thuần tưởng cho đoạn. Mộng Chi Bến Bờ tức giận đến không được, nguyên một đám lóng lánh vô số điện quang lôi cầu đột nhiên hướng phía Nhiệm Thu Linh Linh ra, kết quả đện ở kia mặt sẽ hấp thu lôi hệ thuần chi tưởng, trực tiếp bị thuần tưởng hấp thu, ngược lại biến dày đặc không ít. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mộng Chi Bến Bờ 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này Long Long hai tay thiên hạ giơ bằng hiệu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Diệu a, thế mà còn có thể này. Kế tiếp tiếp, Chi Bến bất phát động cái gì lôi hệ thuật, đều đúng Nhiệm Thu Linh không tạo được thương gì. Nhiệm Thu Linh thì là dựa vào thuần tưởng không nhanh không chậm pháp thuật công kích, làm cho Ngộng Chi Bến Bờ liền không gian vọt tránh đều rủ ra. Nhưng là không làm nên chuyện gì, nàng mặt này thuần tưởng rất lợi hại, điểm chết người nhất chính là bị Nhiệm Thu Linh đoạt mất. Mà thuần tưởng không biến mất, coi như làm lạnh kết thúc cũng là không cách nào phát động cái thứ hai. Thu Ý Chi Linh VS Ngộng Chi Bến Bờ 1-1 bình. Nhìn thấy Nhiệm Thu Linh vậy mà cùng Ngộng Chi Bến Bờ đánh ngang, bốn phía người chơi tiếng nghị luận càng thêm hơn. Hiển nhiên, bọn hắn đều là không có dự liệu được Nhiệm Thu Linh có thể thắng được một ván cái này, sao có thể lạc lam ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, cả người có chút khó có thể tin. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên linh đám người chỗ khu vực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Lạc Lam 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hiển nhiên, nàng cảm thấy đều là thiên linh trợ cho quỷ, các nàng hội trưởng khẳng định là bị ảnh hưởng của rủ xuống. Quá tốt rồi, có hy vọng. Đại La Lệ hưng phấn nói. Hạ Tiểu Bạch không nói gì đúng vậy, vừa mới hắn đều là cố ý, tại đối mặt áp lực lúc không thể đè nén hảo tâm tự, như vậy thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bất quá hắn có thể làm cũng liền tới đây. Thủ cục ấy, nhưng là Nhiễm Thu Linh em hiểu lại là thủy hệ pháp thuật. Trong khoảng thời gian này, nàng tạm thời sưu tập đến thủ hệ pháp thuật không nhiều. Phẩm cấp cao nhất cũng chính là B cấp. Căn bản không thể cùng ủng có mấy cái A cấp lôi hệ pháp thuật mộng chi bến bờ so sánh. Ván thứ 3 cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính nàng. Rất nhanh, ván thứ 3 bắt đầu, lần này mộng chi bến bờ vậy mà hiếm thấy không có lập tức độc thủ, nàng cái gì cũng không làm, cũng không có tiến hành thi pháp ngâm sướng. Nhiệm thu Linh một cái thổ thương tuột tay đánh tới, mộng chi bến bờ lập tức một cái không gian vọt tránh miss ra đồng thời, nàng trở tay chính là một đầu lôi đỉnh xiển xích hướng phía Nhiệm Tu Linh vị trí đập tới là nàng tốc độ cực nhanh một cái pháp thuật, bất luận là thi pháp thời vẫn là xích tốc độ tiến lên đều là cực nhanh. Loại tốc độ này hạ Nhiệm Thu Linh căn bản không kịp tiến hành nguyên tố trường không. Chương 707, Tứ Cường. Chương 707, Tứ Cường 13. Xiên xích đinh nhập Nhiệm Thu Linh chỗ mặt đất, nghìn cân treo sợi tóc dưới tình huống nàng rựi vào không gian vọt tránh cũng mít rơi mất ngọng chí bến bờ công kích. Ma ngọng chí bến bờ dường như có vô tận thủ đoạn, lôi hệ xiển xích biến mất, nàng trợ tay lại là một thanh lóng lánh lôi quang đại kiếm hư ảnh hướng phía Nhiệm Thu Linh đập tới 13. Nhiệm không có chuẩn bị, chỉ có thể chật ra ngoài, nhưng HP vẫn là chịu ảnh hưởng, trên đầu thanh máu lập tức giảm xuống 32%. Kế tiếp ngọng Nàng đứng thẳng nguyên địa, như là pháo đài đồng dạng điên cuồng phóng ra đơn thể lôi hệ pháp thuật. Những pháp thuật này phẩm cấp không cao, uy thế cũng không lớn, đại đa số C cấp hoặc là B cấp, nhưng thắng ở thời gian phun đồng ngắn, thi pháp thời gian ngắn. Bất luận công kích có thành công hay không trước tiên đều sẽ tiêu tán, tránh khỏi nhiễm thu linh nguyên tố trúng không. Mà nhiễm thu linh chỉ là chật vật chạy trốn, HP chậm chạp hạ xuống 62 53 33. Cũng may mắn trước mắt nguyên tố chống cự mang đến cho nàng 35% lôi hệ kháng tính, nếu không HP của nàng sớm liền không có. Bất quá, không ít người như cũng lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều là cảm thấy Thu Ý Chi Linh nhanh sắp xong rồi một kích cuối cùng. Mộc Chi bến bờ trong tay lôi xả pháp trượng lại lần nữa vung lên, một cái lôi đỉnh xiển xích lại lần nữa hầm vang ném ra. Nhưng cũng ở thời điểm này, trên người Nhiệm Thu Linh tự động dâng lên một cái kim sắc hộ thuẫn, phù văn màu vàng ở phía trên vần quanh, lộ ra 10 phần cường hoành dáng vẻ mạnh ba. Lại là nổ vang một tiếng, Nhiệm Thu Linh hộ thuẫn không có phá. Trang bị đặc hiệu sao? Mộc Chi bến bờ lơ đễnh. Bây giờ ám kim hệ liệt trang bị đặc hiệu đại đa số sát suất đều bảo trì tại 12%. Cái này sát xuất kỳ thật cũng không phải rất cao, nàng cũng tiến công có 7 8 lần, phát động một lần đặc hiệu không tính là gì. Bất quá cũng thừa dịp thời cơ này, Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp biến đến vô cùng nghiêm túc. Bởi vì, phản kích thời điểm tới, từng cây thổ thương xuất hiện, Nhiệm Thu Linh lại một lần nữa phát động bê cấp thổ hệ pháp thuật. Mộng Chi bến bờ con người co rụt lại, lạnh cũng đã tốt lắm không gian vọt tránh bị dù ra. Nhưng là theo sát phía sau, Nhiệm Thu Linh trở tay lại là một cái thổ hệ gai nhọn, Mộng Chi bến bờ trốn tránh không nổi, mặt đất ra gai nhọn đưa nàng đâm trúng 35236. Thảo. Thế nào Thu Ý Chi Linh bỗng nhiên phản công? Bốn phía quan chiến các người chơi đều là không hiểu. Sắc mặt của Lạc Lam vô cùng khó coi nhìn xem đã tiến hành hơn 5 phút chiến đấu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Chi bến bờ đánh cho như thế rằng có không xong. Bởi vì so với nàng người của Yếu nàng luôn luôn có thể rất nhanh miểu sát, mạnh hơn nàng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ bị người miểu sát, tỷ như Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưới dao loại này tại sao có thể như vậy? Vậy mà nhường hội trưởng không dám phản công Lạc Lam trầm mặt không dám phản công. Một bên Bạch chỉ không hiểu một khi hội trưởng sử dụng lôi quang phó như vậy thì sẽ trên giẫm vào một ván vết xe đồ A. Lạc Lam thở dài một tiếng, đây cũng là vì cái gì Mộng Chi Bến Bờ điên cuồng rựa vào địa phẩm cấp pháp thuật truyền vận nguyên nhân, bởi vì một khi cho nhiệm tu linh cơ hội phản kích, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Rất nhanh, đến phiên nhiệm tu linh phản kích, nguyên một đám thủ hệ pháp thuật tỏa tay. Mặc dù những này thủ hệ pháp thuật phẩm cấp không phải rất cao, nhưng dựa vào 21% nguyên tố lực xuyên thấu cùng 21% ngoại định mức pháp thuật tổn thương, Mộng Chi Bến Bờ tại trước mặt nhiệm tu linh có thể nói vô cùng ra giòn. cục tại trận thứ 3 thứ 8 phút, nhiệm tu linh thanh linh 2, một tiến vào tứ cường. Bốn phía người xem nhìn xem một màn này, đều là yên tĩnh ý mắng. Sau đó, mấy giây về sau Hoa Ba, Bại Sơn đạo hải đồng dạng xôn sao thanh âm vang vọng toàn bộ đấu trường. Toàn bộ đấu trường đều là chấn động mạnh mẽ. Không có cách nào, bọn hắn thật sự là cảm thấy chấn kinh. Tranh tài trước đó, bọn hắn đều là cảm thấy Thu Ý Chi Linh không có khả năng đánh bại Mộng chi bến bờ. Thật là kết quả cuối cùng lại là Thu Ý Chi Linh thắng. Thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Đại Ma Vương thắng, Thu Ý Chi Linh cũng thắng. Hai người này là muốn nghịch thiên sao? Bốn phía bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận. Tóm lại, nghiễm Thu Linh so xong sau, mạnh thi đấu cũng chính thức kết thúc. Cuối cùng tiến vào bốn mạnh bốn người là Mục Tu Văn, Tu Ngàn Lưỡi Đao, Đại Ma Vương, Thu Ý Chi Linh. Phía trước hai cái ai cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đằng sau hai vấn đề lớn. Một cái là Đại Ma Vương, một cái là Thu Ý Chi Linh. Bọn hắn đều là thiên linh, mà mạnh như thiên hạ, tới bốn mạnh thi đấu nơi này cũng chỉ là còn lại Mục Tu Văn một cái. Mập Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Mộng nữ thần liền thua đâu? Ta Mộng nữ thần a. Chớ không phải là bởi vì thiên linh đám người kia luận hô, bị quấy rầy rồi. Khẳng định là như thế này. Lại dám nói ta Mộng nữ thần rủ xuống. Ngươi thật đúng là đừng nói, trước kia không có so sánh không có phát hiện, cùng Thu ý chi linh so sánh, ngọc nữ thần giống như thật có chút dụ xuống Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Nguyên Vương coi là Thu ý chi trên linh thân tất nhiên nhất định có to lớn eo. Bí mật, bốn phía là đủ loại tiếng nghị luận. Nhiệm Thu Linh trở lại hạ tiểu Bạch bên cạnh, cả người cũng đều rất vui vẻ, ta cũng chưa hề nghĩ tới có thể xâm nhập bốn mạnh. Nhiệm Tu Linh vừa cười vừa nói hiện tại làm được rồi. Hạ tiểu Bạch nói kế tiếp liền nhìn ngươi. Nhiệm Tu Linh nhìn về phía Hạ tiểu Bạch. Hạ tiểu Bạch không nói gì, chỉ còn lại bốn người, cũng không phải chỉ có thể nhìn hắn. Bất luận vòng bán kết bên trong hạ tiểu bạch xứng đôi đến là ai hắn đều phải được nếu như xứng đôi tới nhiễm tu Linh nói thật cái này coi như vận khí không tệ một loại phương án nhiễm thu linh trực tiếp nhận thua hạ tiểu bạch tiến vào vòng bán kết coi như cuối cùng thua như cũ có thể cầm tới hàng hai nếu như xứng đôi không đến nhiễm tu Linh như vậy hắn người của đối mặt chính là tu ngàn lươi đau cùng mục tu văn hai người kia bất luận là ai hắn cũng không có năm chắc có thể nói thắng nhất là mục tu văn cứ như vậy hắn rất có thể liền bị đào thải cùng vòng bán kết bị đào thải một người khác tranhoạt vị trí thứ ba tên Tóm lại có thể đi đến việc này hạ tiểu Bạch đã thỏa mãn Kế tiếp liền nghe theo mệnh trời tốt, kế tiếp mời mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao, đại ma vương, thủ ý chi linh làm sơ nghỉ ngơi, kế tiếp tiến hành 58 tên tranh đoạt chiến. Mặc dù bốn mạnh đã có kết quả, nhưng là muốn trước xác định 58 bài danh của tên. Bị đao thải huyết ảnh đao, Ám Thiên, Dương Y Lià Đỉnh, Ngộng Chi Bến Bờ còn muốn tiếp tục tiến hành tranh tài để xác định 58 xếp hạng. Trong thời gian này, Hạ Tiểu Bạch cùng nhiệm Thu Linh thì là tiến hành nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thời gian suy nghĩ một chút đối sách. Kế tiếp chính là tranh tài Hạ Tiểu Bạch tùy ý mấy cái, Huyết Y Lià Đỉnh đánh, Chi Bến đánh. Cuối cùng huyết ảnh đao thắng Dương Y Gia Đình, Ngộng Chi Bến Bờ thắng Ám Thiên. Sau đó huyết ảnh đao cùng Ngộng Chi Bến Bờ đánh, huyết ảnh đao thắng. Dương Y Gia Đình cùng Ám Trời Dáng, Dương Y Gia Đình thắng. Cứ như vậy, huyết ảnh đao chính là ai dám tranh phong thứ 5 tên, Ngộng Chi Bến Bờ là thứ 6, Dương Y Gia Đình thứ 7, Ám Thiên thứ 8. Về phần hôm qua 8 mạnh thi đấu kết thúc về sau kết quả, thứ 9 tên là lạnh Vô Song, thứ 10 tên không phải giả thứ cũng không phải thú ngữ điệu, mà là quan thế anh hùng. Cứ như vậy, trước chỉ còn lại 4 tên chưa xác định. Chương 708: Tái chiến tu ngàn lưới đao. Chương 708 chiến tu ngàn lưỡi đao. Rất nhanh, vòng bán biểu hiện ra Làm kết quả này đi ra, đấu trường lại chấn động Đại đao, ý xem đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ Đại lần, lần trước tại Liệu Nguyên Thành cùng năm, năm ngang, thác cục hai chế, cũng không biết hắn có thể hay không được kết quả đã ra tới. Đại Ma Vương thua với Tu Ngàn Lưỡi Ý văn, sau đó Tu Lưỡi Đao thua với Mục Tu văn. Như vậy đầu tiên là mục Tu văn thứ hai là tu ngàn lưỡi đao, Thu Ý Chi Linh lại là đại ma vương bạn gái, khẳng định như vừa, kia thứ ba chính là đại ma vương, thứ tư chính là Thu Ý Chi Linh, ai dám tranh phong tranh tài chính thức kết thúc. Tương truyền ngu cơ viết chữ nhìn rất đẹp, một ngày ngu cơ đi vào bá trong lều vua giáo bá vương viết chữ, ngu cơ nhắm mắt lại tay nắm bá vương viết, dần dần biến thành một loại cách viết mù cơ bá viết, nghe nói loại này cách viết đã thất chuyển, không nghĩ tới các hạ sẽ còn bội phục. Cùng chín di tú. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn a, Mộc Tu văn được Thu Ý Chi Linh ta là không có vấn đề gì, nhưng là đại ma vương thế nào cũng có thể cùng ngàn lưỡi đao chia 5 năm, năm Các loại cái lộn đàm phán hòa bình bàn luận không ngừng. Nhưng hiển nhiên, cái này ngược lại càng thêm tăng thêm tranh tài nhiệt độ tốt, vậy a tiếp theo chúng ta hữu tình đại ma vương cùng tu ngàn lưỡi đao ba. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào phía trên lôi đài, đứng ở tu ngàn lưỡi đao trên mặt đối lập ngươi rốt cục lại đứng tại trước mặt ta. Tu ngàn lưỡi đao nhàn nhạt mở miệng, lần này, nhất định phải phân ra cao thấp. Đúng vậy a, bất quá ta có lòng tin được ngươi, biết tại sao không? Hạ Tiểu Bạch nói nghề nghiệp của ngươi cũng đã không thể lại để thắng, như vậy thì là trang bị hoặc là cường hóa thạch. Tu ngàn lưỡi nói không đúng a, niềm tin của ta chính là Hạ Tiểu Bạch mắt lại, Hai tay sau đó hạ kéo khỏe mắt, dường như hết sức làm ra một cái híp híp mắt. Tu ngàn lưỡi đao. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ tu ngàn lưỡi đao 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Quả nhiên, là hẳn biết, cái này tu ngàn lưỡi đao lớn nhất đau nhất điểm chính là mục tu văn. Không có cách nào, mục tu văn đặc điểm lớn nhất chính là híp híp mắt, tiếp híp mắt đều là quái vật, đây không phải lời nói dối. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Ngay từ đầu, chính là Hạ Tiểu Bạch vô cùng quen thuộc hư không lưỡi dao, một hư không đại kiếm hướng mà đến, hỏa diễm cuốn quện, thế bức người. Xem như tu ngàn lưỡi đao 100% chúng đích tổn thương lại phá trận một cái kỹ năng, hắn có thể nói dùng đến càng thêm lô hỏa thuần thành. Hạ tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, bước chân không ngừng, thấp hạ thân, thành công tránh thoát. Nhưng là rất nhanh, hư không lưới giao lại lần nữa hướng phía Hạ tiểu Bạch chỗ phương vị đánh tới nhiễm thị thị, ngươi cảm thấy tiểu ca ca có thể thắng sao? Đại La Lệ hỏi khó nói. Nhiễm Tu Linh lắc đầu, nghe nói tu ngàn lưỡi đao tiến hành rất nhiều lần cường hóa, phương diện này tiểu Bạch khả năng so ra kém. Kia trang bị đâu? Đại La hỏi trang bị cũng không biết, bất có thể xác định, hắn nguyên bản ám kim tinh xảo trang phục đã bị thay đổi có can đảm thay đổi tinh xảo trang phục, vậy thì mang ý nghĩa, tu ngàn trên người lưới đao tự linh trang bị số lượng nhất định không ít. Theo tiểu Bạch Linh diệu trang phục đến phòng đoán, tu ngàn trên người lưới đao tử linh trang bị rất có thể có 56 kiện, nếu không chỉ là 3 4 kiện thuộc tính vẫn là không so được trang phục mang tới tăng thêm. 56 kiện. Diệp Tiết linh miệm nhỏ khẽ nhếch, nàng thở dài lắc đầu, đỉnh tiêm cao thủ thế giới ta không hiểu. Mặc dù nàng thành công đã đánh bại tu ngàn lưới đao một lần, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận cái này đã không tính là gì không tầm thường thành kiểu. Bởi vì về sau Trung Quốc Thứ Hơi Triệu Hoán Sư ám trời cũng là dựa vào lấy Triệu Hoán trùng tổ đã đánh bại Tu ngàn lưỡi đao một lần. Hai người đều có dị khúc đồng công chi diệu, đều dựa vào đại lượng dày đặc tập kích công kích nhường Tu ngàn lưỡi đao quả điệu, Tu ngàn lưỡi đao thuộc tính mạnh hơn cũng ngăn không được. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Tiểu Ca Ca bất luận là phong bạo kiếm kích vẫn là sao trời liên liên diệu, cũng không tính quá dày đặc công kích, sao trời tiêu tan chạm chỉ có đối đẳng cấp cao mục tiêu mới có tác dụng. Trận đấu như cũ trong đang tiến hành, Hạ Tiểu Bạch cùng Tu ngàn lưỡi hai người, người tới ta đi chiến đấu không dưới cái hiệp chi kiếm gõ ngàn lưỡi đao ngàn trên Bộ phát ra một hồi ánh lửa. Sau đó, Tu Ngàn Lưỡi Đao thả ra một đầu hỏa diễm trường liên, hỏa diễm trường liên buộc chặt tại trên người Hạ Tiểu Bạch, giang cầm đồng thời còn bị ngọn lửa bỏng. Nguyên một đám tổn thương theo Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu tóe ra, Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng bắt đầu tấn công mạnh Hạ Tiểu Bạch, nhưng là 2 giây về sau, Hạ Tiểu Bạch lúc này tiến hành thoát ly linh diệu trang phục bộ kiện một trong đai lưng đặc hiệu, linh xương. Kèm theo, linh xương, chủ động đặc hiệu, làm người sử dụng nhận khống chế hiệu quả, bị khống chế 2 giây về sau sử dụng, có thể lập tức tự trong khống chế thoát ra, thời gian, củn độ 200 giây. Thoát ly về sau Hạ Tiểu Bạch trở tay chính là đưa tay phải ra cổ tay quang mang lóe sáng, một đầu hư không tinh ảnh hổ ẩm ẩm hướng phía tu ngàn lưới đao va chạm mà đi, nhường mê mợi. Hư không lưới giao lại lần nữa được kích, hắn đã cưỡng ép rựi vào tẩu vị tránh né hư không lưới giao không biết bao nhiêu lần. Thấp quá mức, hư không lưới giao từ đỉnh đầu gào thét mà qua, Hạ tiểu Bạch mở ra nhanh chóng linh đặc hiệu, di tốc tăng lên đến dưới tình huống bình thường gấp 3, sau đó trở về tu ngàn trước mặt lưới đao. Mười đạo tinh thần kiếm khí cấp tốc ếch nhưng là cũng tại lúc này, tu ngàn lưới thân vậy mà động. Trên đầu hắn xuất hiện is, trực tiếp đối hạ tiểu Bạch phát động mang theo tinh hồn quang mang một kích mạnh Một đạo cự đại tinh hồng đường vòng cung lập loè mà qua, quét qua trên người Hạ Tiểu Bạch lu minh linh quang khai, mặc dù Hạ Tiểu Bạch kịp thời mở ra linh quang phấn tưởng, nhưng vẫn là bị đạo này tinh hồng đường vòng cung cho không lưu tình chút nào đánh vỡ 4253610634. Xong trên đầu vùng riêng phần mình xuất hiện một con số. Hạ Tiểu Bạch vốn cũng không phải là đầy máu, lúc này hắn HP càng là còn lại một điểm. Nếu như không phải trang bị đặc hiệu phát động, hắn liền trực tiếp treo. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch như cũng không cách nào kích, Sau trời liền liên hắn bị không phạt không, một Hạ Tiểu Bạch phục sinh tại trên lôi đài, ngu ngơ lăng nhìn xem Tu Ngàn Lưỡi Đao, chau mày. Rất hiển nhiên, Tu Ngàn Lưỡi Đao từ trong mê muội thoát ly, nhất định là phát động cái gì đặc hiệu. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Tu Ngàn Lưỡi Đao một cái tự linh trang bị đặc hiệu đã xảy ra tác dụng. Trang bị tên: Xích Hỏa Thanh Minh Liên. Trang bị bộ vị: Dây chuyển. Kèm theo: Thanh Minh, có thể để người đầu não thanh tỉnh, mê muội về sau 2 giây tự động giải trừ trạng thái hôn mê, mê muội thời gian thấp hơn 2 giây thì nên đặc hiệu không phát động, thời gian: củn độ 180 giây. Hiển nhiên Vừa mới tu ngàn lưỡi đao chính là dựa vào đầu này từ linh cấp dây truyền đặc hiệu thoát ly tinh ảnh hổ xung kích mang tới mê muội. Hơn nữa tinh ảnh hổ xung kích chung quy là đoàn khống làm chủ, đối lẫn sự khống chế của người kỳ thật cũng rất mạnh. Mà tu ngàn lưỡi đao cho hạ tiểu Bạch tạo thành kia 4 vạn tổn thương một kích, cũng là huyết kiếm sĩ một cái chức nghiệp kỹ năng. A cấp đơn thể kỹ năng vẽ huyết tu la trảm. Phệ huyết tu la trảm, phát động mạnh hữu lực phệ huyết tu la trảm, vô cùng gây lên đối phương, tạo thành siêu cao đơn thể tổn thương, đồng thời hấp thụ 25% tổn thương dùng cho hồi phục chương 709. Huyết Chương 709, huyết ngự Hạ Tiểu Bạch là vạn vạn không nghĩ tới tu ngàn lưỡi đao thế mà cũng thu được hiểu không trang bị, phải biết hiểu không trang bị đặc hiệu vẫn tương đối diễu, càng đừng đề cập bổ sung hiểu không tử linh trang bị. Bất quá cứ như vậy, sự khống chế của vậy song phương kỳ thật đều không có dùng gì, hắn bị cáo ở có thể hiểu khống, mình bị khống ở giống nhau có thể hiểu khống. Như vậy về sau so đấu liền thuần túy là trang bị thuộc tính cùng kỹ có thể tổn thương cùng ý thức cùng thao tác đối bính. Trang bị hắn hẳn là thế yếu một chút, dù sao kém một cấp đẳng cấp, trên trang bị hắn không có trang phục, nhưng là nhất định có rất nhiều kiện tự linh trang bị, cho nên hẳn là cũng còn cao hơn chính mình một chút vậy cũng chỉ có dựa vào ý thức cùng thao Vậy thì đến so tài một chút tốt. Hơn 7 tháng thời gian, xem hắn đối thao tác tăng lên tới loại trình độ nào, cùng cái này thiên bảng người thứ 2 so trò chơi ý thức cùng thao tác. Tóm lại, bốn phía trên tính phòng nhìn thấy đại ma vương, vua, đều là cảm thấy 10 phần bình thường a, ta liền biết, tu ngàn lưỡi đao tất nhiên được. Đại ma vương không thắng được tu ngàn lưỡi đao, mới chơi game 7 tháng, còn muốn được tu ngàn lưỡi đao. Tu ngàn lưỡi đao vẫn là tu ngàn lưỡi đao. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy hạ tiểu Bạch Tu không nghi ngờ. Nhưng là kế tiếp trận thứ 2 chiến đấu lại là nhường đến bọn hắn cực kỳ chấn động. Bởi vì, hai người khanh âm vang bang trên ở đây giao thủ cũng là kiếm sĩ, dựa vào linh mẫn lại vô cùng mau lẹ tẩu vị cùng tu ngàn lươi đao cứng đơ cứng. Hai trên đầu người đều không ngừng toát ra đại lượng miss cùng nguyên một đám tổn thương. Nhất là đại ma vương, trên đầu miss số lượng càng nhiều hơn một chút, hai người vậy mà đánh ròng rã 10 phút, cuối cùng đại ma vương còn sót lại HP nhiều một ít, cầm xuống ván này dựa vào, thật kịch liệt a. Mẹ nó phê, tốc độ của đại ma vương thật nhanh. Tu ngàn lưỡi đao tốc độ cũng không tệ, bất quá kém một chút, tựa như là trang bị đặc hiệu vấn đề. Không ít ghi chép video người chơi cũng nhịn không được mở ra chiếu lại lại nhìn một lần. Trận đấu ngay từ đầu Bọn hắn chính là nhìn thấy hạ tiểu bạch một cái không gian gai nhọn mong muốn cẩn thân, tu ngàn lưới đao không có rời xa, ngược lại cùng là kiếm sĩ, rời xa không có tác dụng gì. Cho nên tu ngàn lưới đao trở tay chính là một cái phệ huyết tu la chạm, nhưng là mắt thấy phệ huyết tu la chạm liền trong chặn đánh hạ tiểu bạch, kết quả hạ tiểu bạch đống nhiên ra tốc, mít rơi mất một kích này. Hiện nhiên, hắn mở ra nhanh chóng linh đặc hiệu đồng thời, hắn cũng trực tiếp một cái la sát chạm đánh trả, thứ nhất trong kích xuống dưới tu ngàn đao, hắn không thấy 3 vạn ng Nhưng là sau đó mấy lần lại toàn bộ Mỹ sai người tới tới lui lui đánh trọn vẹn 10 phút, cuối cùng hạ tiểu Bạch rượi vào càng nhiều mít triệt tiêu tu ngàn lưỡi đao mang tới hỗn máu, cầm xuống một trận. Cứ như vậy, hai người trước mắt chính là một, một bình. Tóm lại đối với kết quả này, tu ngàn lưỡi đao fan hâm mộ vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao đại ma vương cũng không thể nói nhiều yếu, cầm ván kế tiếp không có gì. Bất quá bọn hắn cảm thấy đại ma vương trận thứ ba thua không nghi ngờ, liên tục cường độ các mít, bọn hắn cũng không tin đại ma vương ván thứ 3 còn có thể bảo cường độ cao chú ý lực. Rất nhanh, tới trận thứ 3. Hai người vẫn sức chờ phát động đây không thể nghi ngờ là tương đối mấu chốt một trận, người nào thắng người đó liền cũng có thể tiến vào trận chung kết. Chiến đấu ngay từ đầu, hai người rất nhanh liền lẫn nhau cận thân chiến đấu cùng một chỗ. Hạ Tiểu Bạch tay phải linh diệu chi kiếm kích chém vào Tu Ngàn Lưới đao bả vai phía trên áo giáp, phát ra khanh âm thanh của khanh. Tay trái đối mặt Tu Ngàn Lưới đao phát động công kích, trực tiếp cản lại là một tiếng thanh thủy kim loại minh âm du dương truyền vang bốn phía, Tu Ngàn Lưới đao công kích không thể thành công. Hạ Tiểu thừa lại lần nữa dùng tay phải linh chi một tiếng một kiếm nghiêng Tu Ngàn trước ngực phía trên áo giáp 12119. Bởi vì không phải kỹ năng Tổn thương cũng không tính cao bao nhiêu, đối mặt Hạ Tiểu Bạch song kiếm thế công, tu ngàn lưỡi đao chỉ có thể không gian gai nhỏ lựa chọn lùi lại, sau đó trở tay chính là một đạo huyết sắc chăng khuyết vạch phá không gian mà đến bá một tiếng, đạo này chăng khuyết khí thế như hồng, trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, đột nhiên dừng bước lại một cái nghiêng người miễn cưỡng tránh đi đạo này công kích. Huyết kiếm sĩ một cái khác ga cấp có thể, hành trình ngắn phạm vi kì huyết một trạm. Kỹ năng này nhiều nhất có thể trong lấy mệnh ba cái mục tiêu, đồng thời bổ sung 20% hút máu. Nếu như có thể trúng đích ba cái mục tiêu, như vậy ba cái tổn thương cộng lại là tuyệt đối muốn so đơn độc phệ huyết chém bị thương hại cao hơn. 20% hút máu cũng sẽ không kém hơn vẻ huyết tu La chạm 25%. Bất quá dưới mắt sử dụng hiển nhiên có chút không đúng lúc, nhưng thuộc về tu ngàn lưỡi đao hành động bất đắc dĩ, bởi vì có thể tạo thành yếu đất tổn thương cũng so không tạo thành tổn thương tốt. Cũng may hạ tiểu Bạch thành công mít rơi mất, phát động nhanh chóng linh đặc hiệu đổi kịp tu ngàn lưỡi đao, tiếp tục dùng song kiếm cùng tu ngàn lưỡi đao lẫn nhau đối bính vì cái gì tiểu ca ca không cần kỹ năng. Diệp Tuyết Linh thấy nóng độ tiểu Bạch là muốn phát huy song kiếm ưu thế. Linh nhìn phía dưới trên lôi đài đấu hai người, nói rằng song kiếm. Hắn không phải có song kiếm ký sao? Song kiếm lưu ưu thế kỳ thật cũng không phải là ở chỗ kỹ năng, song kiếm so một tay người của cầm kiếm nhiều một thanh kiếm, mà mong muốn phát huy ưu thế, ngay tại ở có thể hay không dựa vào cái này thêm ra một thanh kiếm đến làm văn chương. Song kiếm lưu kỹ năng duy nhất ưu thế chính là tổn thương cao, nhưng là phát động thời gian cũng so cái khác kỹ năng hơi lâu một chút. Nếu như là gặp phải tu ngàn lưỡi đao dạng này đỉnh tiêm cao thủ, không nói toàn bộ miss, nhưng là nhẹ nhỏ miss một nửa vẫn là không có vấn đề. Liên giống với sao trời liền diệu, mười đạo tinh thần kiếm khí có thể trúng đích tu ngàn lưỡi đao năm đạo liền đã coi như là không tệ bởi vậy cùng nó rằng này, còn không bằng không cần. Nhậm Tu Linh chậm rãi nói rằng kia tiểu ca ca vì cái gì trước đó không làm như vậy a? Đại La Ly hỏi. Nhiễm thu Linh cười cười, đây là một loại lấy hay bỏ, kỹ năng tổn thương cuối cùng muốn ổn định chút, mà song kiếm lưu thao tác thì cũng không phải là có thể bảo chứng 100% làm được chính mình muốn đạt tới mục đích, tỉ như dùng song kiếm đón đỡ cùng chống đỡ. Hoa Bang. Hạ Tiểu Bạch tay trái ám linh chi kiếm chặn tu ngàn lưới đao ngàn tu long viêm kiếm, tay phải linh diệu chi kiếm lại lần nữa một kiếm bộ tới tu ngàn trên người lưới đao. Cho tới bây giờ, tu ngàn lưới đao HP bị hắn hết sạch một nửa, cái này một nửa, tất cả đều là đòn công kích bình thường. Nhưng là cũng ở thời điểm này Tu ngàn lưỡi đao gào thét một tiếng, đột nhiên kéo theo toàn bộ thân thể hướng phía Hạ Tiểu Bạch va chạm mà đến bành ba. Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, HP giảm xuống hơn 1 vạn. Tu ngàn lưỡi đao cũng một cái phệ huyết tu la chạm đánh tới bành ba. 58560, 14640. Bốn phía người chơi đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, đây chính là hồi phục lưu chỗ tốt, tạo thành tổn thương đồng thời lại hồi máu, đến lúc này một lần tu ngàn lưỡi đao lập tức liền theo thế yếu biến thành ưu thế. Tình thế có thể nói chuyển tiếp đột ngột, nhưng là sắc mặt Hạ Tiểu Bạch như cũ bình tĩnh. HP chỉ còn lại hơn 2 vạn. Nhưng là càng là lúc này càng phải giữ vững tỉnh táo. Hạ Tiểu Bạch một kiếm ngăn trở ngàn tu long viêm kiếm, mặt khác một kiếm cũng thừa cơ phát động kỹ năng. Tinh đạn trảm. Năm đạo tinh thần kiếm khí đập tới, nhưng là tu ngàn lưỡi đao trực tiếp một cái không gian gai nọn toàn bộ né tránh, chỉ trước chúng hai đạo 18563, 13820. Cái này hai đạo kiếm khí vừa vận đều phát động trang bị đặc hiệu, 4 lần tinh xạ một kích cùng linh năng quá hoàn, nhiều tu ngàn lưỡi đao lượng máu chỉ còn lại không đủ 3 vạn, chương 710. Trận chung kết đến. Chương 710, trận chung kết đến. Mà Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa phát động nhanh chóng linh trên đổi đi. Tu ngàn thần sắc của lưỡi đao nghiêm túc, lại lần nữa phát động huyết nguyệt trảm. Hạ tiểu Bạch không tránh không né, bị huyết nguyệt trong trạm kích 20356 4711. Tu ngàn lưỡi đao HP lập tức trở về tới hơn 3 vạn, mà Hạ tiểu Bạch HP đã không. Bốn phía lại lần nữa là bạo phát ra trận trận xôn sao, hiển nhiên, kết quả lập tức liền muốn hiện ra. Nhưng là cũng tại lúc này, tan huyết Hạ tiểu Bạch làm ra một cái làm cho người tương đối làm cho người cử động của kinh hãi đã cận thân Hạ tiểu Bạch trực tiếp đem tay trái ám linh chi kiếm ném đi, ầm một tiếng ngã xuống mặt lối đài. Sau đó tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, kéo theo lấy vô cùng sức mạnh của bảng bạc hướng phía Tu ngàn lưỡi đao đập tới. Mà Tu ngàn lưỡi đao ngàn tu long viêm kiếm lúc này cũng là hướng phía Hạ tiểu Bạch ngực phải đâm tới, bành bang hai tiếng gần như đồng thời vang lên, Tu ngàn thân thể của lưỡi đao trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà tay phải ngàn tu long viêm kiếm trực tiếp tuột tay mà bay. Trên đầu của hắn toát ra một cái tổn thương, sau đó HV cấp tốc bị thành không. Hạ tiểu Bạch lượng máu thì vẫn không có về không. Cuối cùng, màn hình lớn biểu hiện kết quả sau cùng đại ma vương màn 3. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, lôi đại mặt đất đều là vết rách. Bốn phía những cái kia tu ngàn lươi đao phan hâm mộ đều là khó có thể tin nhìn xem một màn này đại ma vương thắng. Cái này sao có thể? Bá một tiếng, tu ngàn lươi đao nguyên địa phục sinh, thần sắc phức tạp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hắn vẫn thua. Mặc dù hắn như cũ có tự tin cùng Hạ Tiểu Bạch chia 5 năm, nhưng ba cục 2 tháng chính là 3 cục 2 tháng, không có gì đáng nói. Lúc trước, mục tiêu của hắn có lại chỉ có mục tu văn, mà hắn cũng xưa nay không coi những người khác ra gì. Nhưng là từ khi thiên khải khai khai phục, hắn lại tuần tự thua ở trong tay rất nhiều người, ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, lần này ai dám tranh trong trận đấu diệp tuyết linh, ám trời cũng thắng nổi hắn. Hắn cuối cùng vẫn là quên một điểm, thiên khai là lớn nhất từ trước tới nay quy mô game ảo, chỉ là Trung Quốc người chơi liền có hai ức, càng đừng đề cập toàn thế giới. Không lỗ như thế người chơi cơ số, các loại cao thủ cũng khẳng định so trước kia trò chơi đều muốn nhiều. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết tại trên bãi cắt ví dụ cũng không biết. Tu ngàn lươi đao mặc dù thua, nhưng lại có nội hiểu. Trò chơi này dường như thật cùng trước kia trò chơi không giống nhau lắm a. Mặc dù cụ thể hắn cũng không nói lên được, nhưng là chơi lâu như vậy trò chơi, khiú giấc của hắn còn không thể nghi ngờ là mười phần bén nhạy. Tóm lại, hạ tiểu mày thắng. Bốn phía khán giả các loại tiếng nghị luận đương nhiên sẽ không thiếu. Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý một chút, trở lại trên chỗ ngồi của mình tiểu ca ca thật mệt mỏi ba. Đại La Lệ vui vẻ nói rằng, thế mà liền tu ngàn lươi đao đều thắng, thật sự là xưa nay chưa từng có. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt thật không tiện, đâu có đâu có, đã liều mạng. Đại La Lệ vẻ mặt xem thường, thắng liền thắng còn giả trang cái gì khiếm tốn, trong trò chơi liều mạng cũng sẽ không thật chết. Hạ Tiểu Bạch, người liền không thể cho phép ta trang cái bức. Hoàn toàn chính xác cũng có thành phần vật khí. Nghiễm Thu Linh vừa cười vừa nói, cũng tỉ như vừa mới hạ tiểu bạch hai đạo tinh thần kiếm khí phát động tinh xảo một kích cùng linh năng quang hoàn đặc hiệu. Nếu như không có phát động đặc hiệu, hạ tiểu bạch cuối cùng kia một cái long quyền cũng không thể trực tiếp diện sát tu ngàn lưỡi đao. Mà cuối cùng hạ tiểu bạch dựa vào tay phải linh diệu chi kiếm chặn tu ngàn lưỡi đao ngàn tu long viêm kiếm, tay trái một cái long trong quyền kích tu ngàn lưỡi đao, lúc này mới thắng được cuộc tranh tài thứ ba bất quá cũng may thắng, vậy a tiếp theo sẽ đến đến ta. Người được không? Hạ tiểu bạch lo lắng hỏi Đường Nhiên không được. Nhiệm Thu ra lườm rồi, mục tu văn sư không phải ta mục tiêu, mặc dù hắn cũng là thuật sư. Nhưng là với ta mà nói đánh bại Mộng Chi Bến Bờ liền đã rất để cho ta hài lòng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức bức ra hắn một chút thủ đoạn, dạng này ngươi cùng hắn đánh thời điểm cũng có thể có chuẩn bị." Nghiêm Tu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch trong lòng ấm áp, "Ừm, hết sức liền tốt, không cần thiết xoắn xuýt." Dưới mắt hắn đã tiến vào trận chung kết, coi như thua với Mục Tu Văn, cũng bất quá là thứ hai. Mười vị trí đầu đều có cực cao ban thưởng, không biết rõ sẽ là cái gì. Hạ Tiểu Bạch rất chờ mong, nếu như đơn là tử linh khí, như vậy khó tránh khỏi có chút trước không khớp vốn có ban thưởng. Rất nhanh, trên Nhiễm Thu Linh đi cùng Mục Tu Văn lẫn nhau mà đứng đến ngược kết thúc, Mục Tu Văn đi đầu biến số linh diễm tụ tay. Cái này khiến Nhiễm Thu Linh có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Mục Tu Văn sẽ trực tiếp phát động hỏa cầu trở đâu. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái da giòn pháp sư, căn bản ngăn không được Mục Tu Văn tổn thương. Bất quá cân nhắc tới nàng nguyên tố pháp sư cái nghề nghiệp này, hỏa cầu thuật đối phó nàng hiệu quả khẳng định không có lớn như thế đối mặt linh diễm. Nhiễm Thu Linh không có lập tức không gian tránh, đối với linh diễm trực tiếp phát động nguyên tố trường khống, nhưng là thất bại, không, không thể xưng là thất bại, mà là ép căn bản không hề phát động thành công. Màu xanh linh diễm không thuộc về bảy đại nguyên tố, từ điểm đó có thể xác định, cái này chỉ là đơn thuần gọi là linh diễm, cũng không phải là thật xem như hoa diễm. Mà Nhiệm Thu Linh không thể không lập tức không gian võ tránh, nàng cái này một chiếc phát động không gian võ tránh, lập tức chính là đã rơi vào hạ phong. Mục Tu Văn là nắm có không gian võ tránh, cái này nhường hắn có quyền chủ động. Kế tiếp Mục Tu Văn điên cuồng phát động hỏa cầu thuật hướng phía Nhiệm Thu Linh đánh tới, cái này ngược lại lại để cho Nhiệm Thu Linh không nghĩ ra. Ngục ví dụ trước mắt tại, Ngục hệ đều không thể đựng bình thường hỏa cầu thuật có thể đối nàng có làm được cái gì? Diễm Thu Linh lập tức đối mục tu văn hỏa cầu thuật phát động nguyên tố trường không, kết quả, chiến đấu nhắc nhở, người đối người chơi mục tu văn phát giá hỏa cầu thuật sử dụng nguyên tố trường không. Chiến đấu nhắc nhở, đang tiến hành tương quan kiểm định. Chiến đấu nhắc nhở, kiểm định không thông qua, phát động nguyên tố trường không thất bại. Diễm Thu Linh trong lòng nghiêm nghị, nàng đây là lần thứ hai phát động nguyên tố trường không thất bại. Lần đầu tiên là không thể phát động thành công, linh diễm không thuộc về bảy trong đại nguyên tố bất luận một loại nào nguyên tố, mà lần này là kiểm định không có thông qua đưa đến thất bại. Nói cách khác, mục tu văn chí thuộc tính cao hơn nàng. Kế tiếp Nhiệm Tu Linh trực tiếp bị mấy cái hỏa cầu thuật đập chết, thứ một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Mặc dù không thể bước ra mục tu văn pháp thuật gì, nhưng là cũng làm cho Nhiệm Thu Linh mò tới một chút tin tức, đầu tiên chính là linh diễm không thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố, tiếp theo mục tu văn thuộc tính rất cao ân, giống như không có tác dụng gì. Trận thứ hai chiến đấu, Nhiệm Thu Linh liều mạng cũng không thể bước ra mục tu văn cái khác gác chủ bài. Nhiệm Thu Linh ồ ồ hai tiếng, tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch dậm chân, mục tu Hạ Tiểu Bạch cười, đây là tự nhiên. Vòng bán kết kết thúc, nhất sau tiến nhập trận chung kết không nghi ngờ gì chính là Hạ Tiểu Bạch cùng mục tu văn. Cá tiếp nhiệm Thu Linh cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao đánh, hiển nhiên, Nhiệm Thu Linh khẳng định cũng không phải Tu Ngàn lươi Dao đối thủ. Cứ như vậy, ai dám tranh phong hạng 3 là Tu Ngàn Lưỡi Dao, hạ tư là Nhiệm Thu Linh đây đối với Nhiệm Thu Linh mà nói, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một cái đột phá. Mặc dù cũng có vận khí nhân tố, nhưng là cho nàng thời gian nhất định, liền có thể vững chắc cái bài danh này. Cuối cùng, ai dám tranh phong quán quân tranh đoạt chiến, cũng chính là trận chung kết, rốt cục đến. Chương 711, tranh tài kết thúc. Chương 711, tranh tài kết thúc. Không biết do vì cái gì, Hạ Tiểu Bạch phản mà không có giao đấu Tu Ngàn Lưỡi Dao lúc Trên người chủ trì đi giảng một đại thông nói nhảm, kết thúc về sau tranh tài rốt cuộc bắt đầu. Trận đầu, Hạ Tiểu Bạch đối mặt Mục Tu Văn lúc này chính là không gian gai nhọn đối mặt có chúng quốc pháp thần danh sư Mục Tu Văn, Hạ Tiểu Bạch khẳng định là muốn nghi hết tất cả biện pháp cẩn thận. Mục Tu Văn tự nhiên cũng phát động không gian vọt tránh rời đi, Hạ Tiểu Bạch cáo chàng đặc biệt phát động, di tốc biến thành thông thường dưới tình huống cấp 3. Mục Tu Văn thấy thế, lúc này pháp trượng vung lên, hướng phía Hạ Tiểu Bạch ra ngọn lửa màu xanh. cấp đơn pháp thuật, Hạ nhỏ trên đầu bạc lập tức toát ra một cái 46356 tổ thương. Cái này tổn thương lập tức nhường hạ Tiểu Bạch HP chỉ còn lại 40% nhiều. Cái này kinh khủng tổn thương đoán chừng cũng chỉ có Mục Tu Văn có thể đánh ra đến. Nhưng là vẫn chưa xong, Mục Tu Văn hiển nhiên không có khinh thị hạ Tiểu Bạch, hắn không có ngâm sướng mấy giây, lại một cái siêu cường đơn thể pháp thuật bị hắn thi triển đi ra. A cấp đơn thể pháp thuật, Linh Luân Thánh Thương chi Lâm. Trước hắn thân trên xuất hiện 100 cái lít nha lít nhít trường tường, ánh sáng màu hoàng kim bám vào tại từng cây quang trạch chói mắt phía trên trường tường, giờ phút này, Mộc Tu Văn khí thế phi phàm một tiếng, như là lôi đỉnh đang gầm những này trường tường toàn bộ hướng phía hạ Tiểu Bạch bắn nhanh mà đến, siêu đại quy mô vành để cho người ta không thể trốn tránh. Nhưng là ngay lúc này, làm cho người rung động một màn xuất hiện, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, điên cuồng đem từng cây kim sắc trường thương bắn bay đương đương đương đương. Hạ Tiểu Bạch thế như trẻ tre, từng cây trường thương bị song kiếm ném bay, một đường hướng phía Mộc Tu Văn tới gần. Mộc Tu Văn cau mày, hắn pháp trượng lại nâng, nguyên một đám kỳ dị mỹ lệ tử sắc phụ văn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trên lôi đài không, tại phía trên lôi đài vài trăm mét trên không trung lượng vòng cùng quấn quanh đồng thời, một cái cự đại tử ma pháp đại trận đã xuất hiện tại đỉnh đầu Mộc Tu Văn phía trên. Trong chốc nóng này, nhìn xem đường tính chừng trăm mét lớn đại ma phát trận, đấu trường đã bạo phát ra như bài sơn đạo hải tiếng ồ lên. Bởi vì, giờ phút này, mục tu văn thủ đoạn của thi triển đi ra, tại trên uy thế cực kỳ dọa người đường tính 100 mét ma phát trận, đây là cái gì thao tác? Ở đây hai thập vạn người chơi đều biểu thị chưa từng gặp qua, liền xem như tu ngàn lưỡi đao nhìn thấy mục tu văn bạo phát đi ra pháp thuật, cũng đều là cho mày không thôi. Nhưng là vẫn chưa xong, to lớn tử sắc trong ma pháp chẩn tâm, một cái cự đại họng pháo chậm từ đó rũ ra, sau đó hoành một tiếng đánh ra một phá ba, ba. Đường kính không dưới 5m to lớn của sáng hướng phía Hạ Tiểu Bạch vị trí cho ở tận bắn đi. A cấp kỹ năng, linh năng ma đạp pháo. Giờ phút này, bốn phía lại lần nữa là hãi nhiên. Liên đại La Lệ cũng nhịn không được nới rộng ra miệng nhỏ, nàng trừng lớn một đôi mắt nhìn xem một màn này, toàn thân rét run đầy cũng quá mạnh. Liên mục Tu văn tùy ý phát động A cấp pháp thuật, ngắn như thế thi pháp thời gian, pháp thuật đẳng cấp không có truyền thuyết cấp một ít ra cũng có 10 cấp. Hơn nữa những pháp thuật này vô luận là uy thế hay là phạm vi hoặc là lực xuyên thấu đều có thể nói mạnh đến cực hạn. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, răng, hướng về một bên nhào ngã tới ba sáng đem mặt lôi đài đều là đánh cho chia 5,7 vô số bùi mù ngập đếnại không hết cục đá vụn bắn ra 4 phía mà ra cái này một pháo liền trực tiếp nhường trong lôi đài trung tâm loan xuống dưới một khối lớn hạ tiểu bạch thì là bị khí lãng khổng lồ cho đánh bay ra ngoài còn sót lại HP chỉ còn lại 8 điểm nhưng là không có tác dụng gì không thể ăn thuốc hồi máu hạ tiểu bạch cũng không có cái khác hồi máu thủ đoạn 1 trở xuống HP là thuộc về trạng thái trọng thương Trận đầu thua 4 phía yên tình mắng mấy phút xuống tới cái gì xôn sao âm thanh cũng không có Bọn hắn đều bị Mục Tu Văn kinh khủng lực bộ phát dung động tới, đây quả thực là đoàn chiến pháo đại, đây cũng quá mạnh, chỉ cần cùng Mộc Tu Văn đánh đoạn, thua không nghi ngờ. Nhiệm Tu Linh cùng Diệp Tuyết Linh mấy người cũng đều nói không ra lời, muốn cùng Mục Tu Văn tranh cái thứ nhất bạn chuyện của là không thể nào, hiện tại liền Hạ Tiểu Bạch có thể hay không theo Mục Tu Văn trong tay được ván kế tiếp đều vẫn là cái vấn đề. Rất nhanh, trận thứ 2 bắt đầu, đếm ngược bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục không gian gai nhọn hướng phía Mộc Tu Văn phóng đi, Mộc Tu Văn không sau đó tiếp tục như là vừa mới đồng dạng ra bản thân pháp thuật. Lúc này hắn trực tiếp liền phát động linh năng ma đạo pháo, bốn phía người xem lắc đầu, đây là muốn đem đại ma vương một kích miểu sát kết thúc tiết tấu của chiến đấu. Sau đó làm linh năng ma đạo pháo to lớn uy thế vành đến, bọn hắn lại phát hiện trên màn hình lớn đại ma vương lượng máu không có chút nào giảm bớt. Linh huyễn, bọn hắn đều là không khỏi giật mình, khá lắm, vừa mới không gian gai nhỏ lại là giả. Ân. Trong trang mục tu văn so sánh bên ngoài sân người xem cũng không có trước tiên phát hiện tầng này chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao uy thế quá lớn, ngược lại dẫn đến hắn đối bốn phía cảm giác đều rất bất lợi. Các loại xương ngủ tràn ngập, kết quả khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch dựa vào nhanh chóng linh đặc hiệu lấy gấp 3G tốc từ trong dương ngủ hướng phía hắn vọt tới lúc, cả người cũng không khỏi đến giật mình. Mục Tu Văn vừa lui lại vừa thi pháp, xem như bình thường di động thi pháp. Thuần thục nhất linh diễm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh ra, Hạ Tiểu Bạch lúc này phát động chân chính không gian gai nhọn tới trước mặt Mục Tu Văn. Hai người gần trong gang tốc, Hạ Tiểu Bạch một cái lên không chạm tướng Mục Tu Văn đánh bay, sau đó bước chân điểm nhẹ lôi đại mặt đất trực tiếp đem hắn lơ lửng liền chết một, một. Hạ Tiểu Bạch cầm trận tiếp theo, không nghi ngờ gì hoàn toàn ra khỏi bốn phía người xem dự kiến. Bọn hắn không nghĩ tới tại như thế thế yếu dưới tình huống Hạ Tiểu Bạch còn có thể thắng được một trận. Phải biết Mục Tu Văn không chỉ có đẳng cấp cao hơn hắn 3 cấp, a cấp pháp thuật phương diện cũng tuyệt đối là không người có thể so. Nhưng là nghịch cảnh phía dưới còn có thể cầm trận tiếp theo thắng lợi, bọn hắn đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đã rất không dễ dàng. Dù sao, đây chính là Mục Tu Văn tiến vào thiên khải đến nay thứ nhất bại. Bất kể nói thế nào, đây đều là một khởi đầu mới. Bất quá trận thứ 3 lại không được, Mục Tu Văn hấp thụ giáo hấn, ngoại trừ phát động linh năng ma đạo pháo, còn phát động hai cái chưa từng trước mặt người ở bên ngoài triển lộ ra pháp thuật. Cuối cùng, Mục Tu Văn rượi và A cấp pháp thuật thanh quang hạ tiểu bạch lượng máu. Cứ như vậy, ai dám tranh phong tranh tài rốt cuộc xem như hoàn toàn kết thúc, mà Hạ Tiểu Bạch cuối cùng thứ hạng là thứ 2. Đây tuyệt đối là tiến bộ lớn. Phải biết hắn ban đầu thiên bảng xếp hạng cũng bất quá là 22 mà thôi. Mặc dù nói lần tranh tài này kết thúc không có khả năng nhường hắn thiên bảng xếp hạng trên trực tiếp trước thăng lên 10, trước nhưng là 20 hẳn là thỏa thỏa. Cuối cùng, trước hai dám tranh phong 10 tên như sau một. Mục Tu Văn 2, Đại Ma Vương 3, Tu Ngàn Lư 4, Thù Ý Chi Linh 5, Huyết Ảnh Đao 6, Ngộng Chi Bến 7 Dương Y Về Đình 8, Ám Tiên 9, Lệnh Vô số 10, Quan Thế Anh Hùng Trải qua chừng 10 ngày tranh tài, rốt cục thành công quyết trước ra 10 tên. Khán giả đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này mời hạng đầu đến tột cùng thu hoạch được ban thưởng gì. Bởi vì, trước chỉ có 10 ban thưởng là hiện trường cấp cho, những người khác là hệ thống gửi đi tới trong email. Bất quá, bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, 10 vị trí đầu ban thưởng, vậy mà lại là chương 712. Không tưởng tượng được ban thưởng. Chương 712, không tưởng tượng được ban thưởng. To lớn mà lại rộng rãi trên lôi đài hai giám tranh phong 10 hạng đầu người chơi trong đứng tại trung tâm, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Trên lôi đài không là mười mấy khối to lớn màn hình, đây là vì cam đoan 4 phía ngồi khá xa người xem có thể thấy rõ ràng tranh tài chi tiết mà thiết lập. Lúc này, bọn hắn đều là tuyệt đối không ngờ rằng, trước ai dám tranh phong 10 tên ban thưởng, vậy mà như thế không giống bình thường, đến mức khiến cho mọi người đều không tưởng được. Trước đến xem người chủ trì tiểu vũ đều nói thứ gì liên quan tới ban thưởng, trước tiến vào 10 tên người chơi đều có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là tiến hành rút thưởng. Rút chúng ban thưởng bao quát bất kỳ chủng loại vật phẩm. Giúp chúng đạo cụ phẩm cấp sẽ không thấp hơn bát dai, sẽ không cao hơn thập nhị dai. Giúp bên trong trang bị phẩm cấp sẽ không thấp hơn tử linh, sẽ không cao hơn quân. Giúp chúng sách kỹ năng hoặc là sách pháp thuật sẽ không thấp hơn a cấp, sẽ không cao hơn a. Người chủ trì tiểu vũ bắt đầu giảng giải sau đó phải bàn phát ban thưởng. Chỉ có điều nàng nói một chàng, bốn phía người xem thì đều là nghe được có chút một ngắc. Bọn hắn không nghĩ tới ban thưởng vậy mà lại rút thưởng hình thức tiến hành, đoán chừng là quan phương lo lắng ban thưởng không hợp bọn hắn tâm ý nếu để cho chính bọn tuyển, dường như lại có chút không quá phù hợp. Dù sao quan phương không có khả năng đem tiên khai phẩm kho đều công mở ra. Cứ như vậy dường như chỉ có rút thượng đạo cụ sẽ không thấp hơn bát dai vậy cái này cũng rất cao. Nhất dai, nhị dai, tam giai. Cho tới bây giờ, liền xem như bát giai đạo cụ cũng rất ít thấy, vẫn là 6 7 giai đạo cụ tương đối nhiều, Thì như đủ loại quân chủ Bất quá làm bọn hắn không có nghĩ tới là trang bị sẽ không thấp hơn tử linh, sẽ không cao hơn quân. Tử linh, quân, thiên quân, sử thi, truyền thuyết. Dạng này chẳng nhìn, nếu như rút bên trong trang bị còn không bằng rút chúng cái khác đâu, tự linh lại thế nào rút cùng lắm chính là tử linh tinh xảo mà thôi, đi lên nhiều lắm là chính là quân, quân trang bị lại rút không trúng. Rất nhanh Người chủ trì Tiểu Vũ tiếp tục giảng giải, bất quá khi nàng giảng giải loại thứ hai ban thưởng, toàn trường người chơi đều trong nháy mắt tiến tính lại đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hoặc là nói căn bản không có nghĩ tới loại thứ hai ban thưởng. chính là cổ vũ tâm pháp. Cái gì? Bốn phía hai thập vạn người xem nghe người chủ trì Tiểu Vũ tại đấu trường âm thanh của quân quẩn, đều là không nhịn được sức sở. Cổ vũ tâm pháp 3. Liên hạ tiểu bạch trước những này, mới tên người chơi cũng đều là không tưởng được, cùng nhau quay đầu nhìn về phía người chủ trì Tiểu Vũ cổ vũ tâm pháp. Người chủ trì lập tức lại lặp lại một lần, nếu như từ bỏ rút thưởng, Trước như vậy ba tên có tư cách chọn lựa thăng cấp cổ vũ tâm pháp, hạng tư tới hạng 10 có thể chọn lựa thiên cấp cổ vũ tâm pháp. Bốn chu hiện bày ra sự sốt đường nửa ngày, sau đó đấu trường bốn phía thành linh đều là chấn động lên, Thao Thiên Cự Lãng giống như xôn sao âm thanh phảng phất muốn đem toàn bộ đấu trường bá phủ. Những ngày này liên quan tới Trung Quốc chuyện của cổ vũ có thể nói huyên náo xôn xao, để cho người ta nghị luận không ngừng. Chuyện của cổ vũ mặc dù nhưng đã nổi lên mặt nước, nhưng là kỳ thật đối với phần lớn người bình thường mà nói như cũng khó thể thực hiện. Tại cổ vũ phủ ở mặt nước trước đó, thế giới này chính là tồn tại khác biệt chức nghiệp lĩnh vực, khác biệt vòng tròn vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa kỳ thật giao hội đến cũng không sâu. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công, ngươi làm một chuyến này, như vậy đối với mặt khác một nhóm chúng quy là không có làm kia người của một nhóm hiểu khác sâu. Mặc dù Cổ Vũ xuất hiện nhường không ít người nhận nghị, mong muốn bước vào Cổ Vũ người của vòng tròn cũng không ít, trên nhưng thực tế đa số người như cũng đều rời xa lấy Cổ Vũ cái vòng này. Ngược lại bọn hắn xem như người chơi, an tâm chơi game liền tốt, Cổ Vũ gì gì đó, giao cho cái khác người tốt. Kết quả bọn hắn vậy mà ở trong game nhìn thấy quan phương thưởng cho ra là Cổ Vũ tâm pháp. Cuối cùng là có ý gì? Thiên hạ không phải thế giới tính game ảo sao? Vì sao lại cho ra dạng này ban thượng? Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng rất khiếp sợ, hắn muốn là không cảm thấy Thiên Khải Quan Phương cùng tám gia tộc lớn nhất có liên hệ gì, nhưng là như thế này xem ra, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a, hắn nhìn về phía Mục Tu Văn, lúc này Mục Tu Văn như cũ híp mắt nhìn không ra thần sắc, hắn là mục nhà tương lai người thừa kế, hắn sẽ sách sớm biết giá tiện sự tỉ sao? Tâm pháp của cái gọi là là có thể trợ giúp nhân thể tu luyện ra linh lực pháp quyết, không có đủ bất cứ thủ đoạn công kích nào. Mà Thiên Khải Quan Phương cung cấp ngũ trò chơi cùng cabin trò chơi, đều có xúc tiến tu luyện tác dụng. Đồng thời linh cùng tiên cấp cổ vũ tâm pháp đều là hiện nay phẩm dai tâm pháp của cực cao. Cho nên không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần có lòng bước vào cổ vũ một đường, như vậy ngày sau tuyệt đối có cơ hội thành công. Hơn nữa cho dù ngày sau không học tập cổ vũ phương diện khác, đơn thuần tu luyện linh lực đối thân thể cũng có lợi ích to lớn. Ít ra kéo dài tuổi thọ không có vấn đề, hơn nữa còn có thể bảo trì thời gian hơi dài thanh xuân cùng sức sống. Người chủ trì tiểu vũ bắt đầu giảng thuật cổ vũ chỗ tốt, ngược lại là đem rút thượng cụ thể chi tiết sơ lược Hạ tiểu bạch đem đây hết thể đều trong mắt xem ở hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định thiên hại trong không hề tưởng tượng đơn giản như vậy ít ra thiên thiênải cùng trước kia địa cầu gây màu so tuyệt đối có không đồng dạng địa phương hạ tiểu bạch không yên lòng nghe mà mộng chi bến mở cùng vài người khác thì đều là tập trung tinh thần bọn hắn xem như thế giới giả tưởng nổi danh hội trưởng hoặc là nhân khí cực cao minh tinh người chơi kỳ thật địa vị không thấp ít ra trước đó cổ vũ bọn hắn cũng là nghe nói qua một chút bọn hắn đối với cái này sớm có ý nguyện chỉ là không có cơ hội mà thôi càng đừng đề cập ngộu chi bến mở nàng làm một nữ tính làm sao có thể không muốn thanh xuân mãi mãi kéo dài tuổi thọ không nói đến cổ vũ có thể có làm được cái gì, mấu chốt là tu luyện khẳng định đối thân thể có chỗ tốt. Trong lòng nàng đã quyết định, ngược lại trang bị cùng lắm chính là tử linh khí, còn không bằng lựa chọn cổ vũ tâm pháp. Nàng nhìn hai bên một chút hai bên mấy người, nhìn như vậy đến ngoại trừ mục tu văn cùng quan thế anh hùng, đại ma vương, chú ý chi linh, tu ngàn lươi đao thậm chí về sau rất nhiều người hẳn là đều chọn cổ vũ tâm pháp. Dù sao giá này chỉ thực sự chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có nguyên bản là cổ vũ gia tộc người sẽ không để ý quả nhiên, xếp hạng thứ 10 quan thế anh hùng lựa chọn rút thưởng. Bàn quay rầm rầm chuyển động, cuối cùng quan thế anh hùng rút được một trang bị. Diệt ma kiếm Tử Linh Tinh xảo trang bị, thể chất 305, lực lượng 305, nhanh nhẹn 305, vật công 36506850, né tránh 1050, chúng đích 1050, bạo kích 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng đối ma tộc sinh vật tạo thành tổn thương sẽ có 20% tỷ lệ phát động bạo kích cũng ngoài định mức tăng lên 65% tổn thương, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, kiếm này chủ nhân đã từng bị ma tộc tổ thương, thế là rèn đúc ra thanh kiếm này, đối mặt thực lực xe xích không nhiều ma lúc, sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thử Linh Tinh xảo vũ khí. Tại trước mắt Tử Linh khí cũng không tính là nhiều dưới tình huống, Tử Linh tinh xảo đã trên tính được cực tốt một thanh kiếm. Chỉ là thanh kiếm này dường như chuyên môn dùng để đối phó ma tộc, nhường quan thế trong lòng anh hùng 10 phần khó chịu, 10 phần soán suất. Chương 713, Biển Cả Kiếm. Chương 713, Biển Ca Kiếm. Thuộc tính cùng phẩm chất là không sai, nếu như nhưng là trang bị đặc hiệu kèm theo chính là cái khác liên tốt, cho dù là 15% tinh xảo một kích đều tốt ra màn hình lớn cũng biểu hiện có thanh kiếm này thuộc tính, thế là bốn phía người chơi đều là nghị luận không ngừng. Kế tiếp lạnh vô song cũng lựa chọn rút thưởng, bất qua rút đến lại là một chương tông sư cấp bản vẽ dự hồ là một loại chiến tranh binh khí bản vẽ, Lãnh Vô Sòng cũng là rất hài lòng. Sau đó là Ám Thiên, Dương Yiya đỉnh Ám Thiên Hỏa, Dương Yiya đỉnh lựa chọn cổ vũ tâm pháp, điểm này Mộng Chi bến bờ ngược ngoài bất ngờ. Rốt cục đến phiên nàng, nàng không chút do dự lựa chọn cổ vũ tâm pháp. Mặc dù chỉ là thiên cấp, nhưng nàng lại thật cao hứng. Cứ như vậy, nàng liền có thể tu luyện, bước vào cổ vũ một đường. Nàng nhìn một chút bên trái năm người kia. Theo nàng, Mục Tu Văn khẳng định lựa chọn rút trang bị, Hạ Tiểu Bạch tu ngàn lưới đao huyết đao cùng nhiệm tu linh khẳng định là lựa chọn cổ vũ tâm pháp, điểm này là không hề nghi ngờ. Dù sao lúc trước nàng cùng Lạc Lam Thảo lượ qua, sở dĩ cho rằng Hạ Tiểu Bạch không cách nào siêu việt Mục Tu Văn Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mục Tu Văn là một nhà người thừa kế, Hạ Tiểu Bạch gia tộc nào đều không phải là, chỉ là một người bình thường. Thế giới hiện thực cùng hắn so sánh, chẳng phải là cái gì? Quả nhiên, huyết hành đao lựa chọn cổ vũ tâm pháp, thật là huyết hành đao kế tiếp chính là Nhiệm Thu Linh ta muốn giúp thượng. Nghe âm thanh của Nhiệm Thu Linh, Ngộng Chi bến bờ khó có thể tin đột nhiên quay đầu. Nàng vậy mà không có lựa chọn cổ vũ tâm pháp, cái này sao có thể? Nàng chính là một người bình thường, vì cái gì không tuyển chọn Cổ Vũ Tâm Pháp, vẫn là nói nàng đối Cổ Vũ căn bản không hứng thú. Chẳng lẽ nói, nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, một cái không thể nào khả năng không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Nếu như Nhiệm Thu Linh đã bước vào con đường tu luyện, hoặc là đã được đến qua tâm pháp của thiên cấp, như vậy nàng làm ra cái lựa chọn này liền hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này chuyện của là không thể nào. Theo nàng tin tức về tham dò được, Nhiệm Thu Linh trong nhà cũng chính là trên giới mậu dịch có chút thế lực, cùng Cổ Vũ sẽ không đến cùng một chỗ. Nhưng mà nàng cũng không biết rõ, Nhiệm Thu Linh đã đi theo Hạ Tiểu Bạch tu hành. Tâm pháp tự nhiên không thiếu. Sau đó Hạng Ba tu ngàn lưỡi đao lựa chọn tâm pháp, đây cũng là không hề nghi ngờ, ai cũng biết tu ngàn lưỡi đao là người bình thường. Nhưng là cũng chính là bởi vì tu ngàn lưỡi đao là người bình thường, còn có thể cùng mục tu văn tại thế giới giả tưởng đấu lâu như vậy, tuyệt đối là làm cho người vô cùng kinh nghệ. Nhưng là đến phiên Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch lựa chọn rút thượng lúc, Mộc Chi bến bờ lại lần nữa là nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn ta lựa chọn rút thường. Hắn vậy mà cũng tuyển rút thường. Mộc Chi bến bờ lại lần nữa khó có thể tin lên, liền lúc này ở vào Vân Mộng trên tính phòng Lạc Lam cũng đều là không thể tin được nhìn xem một màn này. Theo nàng Đại Ma Vương hẳn là một cái người bình thường, vì cái gì hắn không chọn cổ vũ tâm pháp. Rất nhanh, nàng có suy đoán đoán chừng là Đại Ma Vương đối cổ vũ không hứng thú à, dù sao tin tức về cổ vũ khuyết tán đến bây giờ, như cũ có rất nhiều tư tưởng người của cũ kỹ khó mà tiếp nhận đừng nói là Đại Ma Vương cũng là loại người này, không rõ cổ vũ ý vị như thế nào. Lạc Lam lắc đầu, tính toán, hắn tuyển chuyện gì chuyện của hắn. Toàn dân cổ vũ thời đại ngay tại đến, hắn một lòng chơi game thì có ích lợi gì, tại thế giới hiện thực bên trong trở thành cường giả mới là vương đạo. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch giúp xem như hai, hắn cùng quan thế anh hùng như thế giúp được một thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm này phẩm giai, lại làm cho không ít người đều sửng sốt một chút. Biển cả kiếm, tự linh siêu phàm trang bị, thể chất 305, lực lượng 305, nhanh nhẹn 305, vật ông, 36506850, né tránh 1050, chúng đích 1050, bạo kích 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng có 10% tỷ lệ phát động siêu phàm một kích, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, sĩ. Giải thích rõ, một kiếm hóa cả, thanh này biển cả kiếm cụ có phi phàm lực, thuộc về trong kiếm tự phẩm. Biển cả kiếm Tử linh siêu phàm. Khi tất cả người nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch rút ra thanh kiếm này lúc, đều là nhịn không được bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tử linh siêu phàm cái này phẩm cấp. Người chủ trì tiểu vũ nhìn xem một màn này vừa cười vừa nói, tử linh siêu phàm là tử linh phía trên tinh xảo lại một cái cấp bậc. Chúng ta đều biết, 0100 cấp là khai nguyên cảnh, mà 100.200 cấp là siêu phàm cảnh. Hiện tại rất nhiều người cũng đã đi vào 100 cấp, cũng chính là siêu phàm cảnh, cho nên tại trang bị phương diện, cũng sẽ bắt đầu từng bước xuất hiện siêu trang bị. Nếu như nói 1000 kiện tử linh trong trang bị có một cái là tử linh tinh xảo trang bị, như vậy 1000 kiện tử linh tinh xảo trong trang bị mới có một cái tử linh siêu phàm trang bị. Mặt khác, siêu phàm trang bị đại đa số lấy vũ khí làm chủ, siêu phàm một kích một khi phát động, liền sẽ tạo thành 6 lần tổn thương a. Hoa 3. Bốn phía đấu trường lại lần nữa chấn động. Tiểu Vũ là Thiên Khải Quan Phương chỉ định người chủ trì, như vậy nàng cho ra số liệu tuyệt sẽ không sai 1000 kiện tử linh mới có một kiện tử linh tinh xảo, 1000 kiện tử linh tinh xảo mới có một kiện tự linh siêu phàm. Nói cách khác 100 vạn kiện tự linh trong trang bị mới có thể xuất hiện một cái tự linh siêu phàm vũ khí. Trước mắt Trung Quốc người chơi nhiều ít người hơn 2 lúc nhìn không ít nhưng là giả thiết tử Linh trang bị tại thời kỳ đỉnh phong số lượng đạt tới 2 haiút như vậy tử Linh siêu Phạm trang bị tổng cộng cũng liền 200 viện đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn suy đoán của mình thực tế khả năng cũng không dạng này nhưng tử Linh siêu Phàm tuyệt đối là vô cùng thưa thất tồn tại hơn nữa siêu phàm một kích 6 lần tổn thương tinh xảo một kích mang đến 4 lần tổn thương đã đầy đủ cao kết quả siêu phàm một cách 6 lần đại ma Vương rút đến thanh kiếm này chââu lúc này mộng chi bến mở nghe được tiểu vũ giải thích cũng là kẽ như này Nhìn lại Ma Vương rút đến thanh kiếm này coi như không tệ, nhưng nàng đều có chút ghen ghét. Nếu như nàng vừa mới lựa chọn rút trang bị, có thể hay không cũng có thể rút đến từ linh pháp trượng của siêu phàm đầu. Rất nhanh, nàng lắc đầu, coi như rút đến thì thế nào, như cũng không sánh bằng nàng thiên cấp cổ vũ tâm pháp. Rốt cục, đến phiên Mục Tu Văn, hắn như làm ngậm chi bến bờ dự đoán như thế, lựa chọn rút tưởng. Cuối cùng, hắn rút được một quyển sách. Sách pháp thuật. Đầy sao rơi, à, thuật sư phạm vi cực lớn pháp thuật, xác định 50 mã 50 mã khu vực, làm trên trời đầy sao toàn bộ rơi vào phiến khu vực này, tạo thành phạm vi cực lớn quần thể tổn thương. Nhìn xem bản này sách pháp thuật, không ít người đều hít sâu một hơi. Không nói đến đảy sao rơi cụ thể tổn thương như thế nào, riêng là 50 mã 50 mã phạm vi liền lớn làm cho người khác động dung. Trước đó phạm vi kỹ năng hoặc là pháp thuật, có thể có 30 mã 30 mã chính là đã tính rất phạm vi lớn, cũng tỉ như nhiệm thu linh băng phong thiên lý, thật là cái này đảy sao rơi vậy mà có thể bao phủ 50 mã 50 mã. Cái này rất đáng sợ, cùng mục tu văn đánh đoạn, nếu như trước tiên không thể đánh giết hắn, vậy tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Hơn nữa mong muốn trong thời gian ngắn đánh giết mục tu văn, hắn có thể nói là Trung Quốc khó giết nhất tu sư chỉ có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Mặc dù người chủ trì tiểu vũ vừa vừa mới nói, nếu như rút đến kỹ năng hoặc là sách pháp thuật, phẩm cấp sẽ không thấp hơn A cấp, sẽ không cao hơn A cấp. Chương 714, danh sách bảng. Chương 714, danh sách bảng. Nhưng là A cấp pháp thuật, tuyệt đối trước là làm uy lực lớn nhất pháp thuật. Dù sao, trước mắt trò chơi tiến hành đến hiện tại, các người chơi kỹ năng cùng pháp thuật phẩm cấp cuối cùng từ lúc đầu ép dần dần để cao tới A, nhưng là bọn họ cũng đều biết, A trở lên còn có đẳng cấp. Chỉ có điều, S cấp đoán trường rất khó thu được. Cho nên ai trước là làm nguyên nhất xin đẳng cấp, không có cái thứ hai. Thu hoạch được pháp thuật này, Mục Tu Văn không nghi ngờ gì càng thêm đáng sợ. Mặc dù hạ tiểu bạch tử linh siêu phàm giá trị cũng không thấp, nhưng là pháp thuật cùng kỹ năng chung quy là có thể sử dụng thời gian rất lâu, mà trang bị thì là muốn thường xuyên thay đổi. Có thể thấy được Mục Tu Văn cái này hạm nhất ban thưởng thực chí danh quy. Tóm lại, 10 vị trí đầu ban thưởng toàn bộ cấp cho hoàn tất, ai dám tranh phòng cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Bất quá lúc này dường như cũng không hề hoàn toàn kết thúc, người chủ trì tiểu vũ trên đài công bố tin tức về mới nhất hoạt động mặc dù nhưng đã kết thúc, bất quá ở chỗ này sẽ có mới thông chi muốn nói cho các vị. Thiên khải bảy đại sẽ vỡ bị bỏ truyền thống bảng xếp hạng đẳng cấp, từ giờ trở đi, sẽ trên chính thức tuyến mới bảng danh sách, danh sách bảng. Danh sách bảng khai thác mới quy tắc, danh sách thấp người đánh giết danh sách cao người, danh sách thấp người đem thay thế danh sách cao người danh sách, trái lại thì danh sách không thay đổi ai dám tranh phong tranh tài xếp hạng xem như ban đầu danh sách, danh sách bảng trước 10.000, trước 1.000, trước 100, trước 10 mỗi ngày đều có thể nhận lấy mức khác nhau danh vọng cùng kim tệ bán thưởng, kỹ càng quy tắc mời tiến về thiên khải quan phương trang ép đằng sau chính là một nhóm lớn nói nhảm cùng vô dụng quảng cáo. Bất quá danh sách bảng vẫn là đưa tới không ít người chơi chú ý trách không được cựu trâu thành mở ra lâu như vậy, tổng tới bảng xếp hạng đẳng cấp còn không có mở ra. Hóa ra là bởi vì đẩy ra mới bảng danh sách. Cho tới nay đều nghe nói thiên khai tại chế định một cái có thể thể hiện thực lực tổng hợp bảng danh sách, xem ra chính là danh sách bảng không thể nghi ngờ. Mà danh sách bảng lấy bài danh của ai dám tranh phong xem như ban đầu xếp hạng, cũng đủ để thể hiện mỗi người chiến lược cao thấp. Quả nhiên, rất nhanh, danh sách bảng hiện ra, thứ nhất mục tu văn, thứ hai đại ma vương. Hướng xuống tự không cần nhiều lời. Tóm lại, nguyên một ngày kế tiếp này, ai dám tranh phong là kết thúc, nhưng là mới nhợt nghị ngược lại bắt đầu. Ai dám tranh phong vừa mới bắt đầu tiến hành thời điểm, ai cũng không có đem ai dám tranh phong cùng cổ vũ liên hệ với nhau. Trò chơi là trò chơi, cổ vũ chính là cổ vũ, thuộc về khác biệt vòng tròn. Kết quả hiện tại không giống như vậy, chứ ai dám tranh phong 10 ban thượng vậy mà có thể lựa chọn cổ vũ tân pháp. Tuần nữa phẩm giai còn không thấp, cái này khiến không ít người của Cổ Vũ giới cùng trò chơi người của vòng đều nghị luận. Kết quả, hai người dung hợp phía dưới, tiến một bước làm lớn ra Cổ Vũ cùng trò chơi thành thế. Từ điểm đó mà xem, đích thật là lẫn nhau ích. Nhưng là, cái này lại làm cho Hạ Tiểu Bạch lo lắng thế nào. Nhiệm Thu Linh đi đến trên bên hành lang, đi tới bên người Hạ Tiểu Bạch, nôn lời nói như châu, thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, dễ nghe chi cực ngươi thấy thế nào, ban thượng? Hạ Tiểu Bạch nói. Nhiệm Linh lập tức biết ý của Hạ Tiểu Bạch, là Thiên cùng tám gia tộc lớn nhất ở giữa liên hệ. Thiên cấp tâm pháp cũng không phải cái gì rau cải trắng một mạch xuất ra 10 bản, mặc dù dựa vào khổng lồ tài lực cũng có thể siêu tập tới, nhưng ta xem nhìn cái này, 10 bản tên tâm pháp, tuyệt đối là tám gia tộc lớn nhất cung cấp. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Dù vậy, ta như cũng cảm thấy thiên khải quan hệ với tám gia tộc lớn nhất trong không hề tưởng tượng tựa thiết. tiếc. Nhiệm Thu Linh nghĩ nghĩ nói rằng a. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Thu Linh ngay tại vừa rồi, cái khác mấy cái sẽ vở tranh tài cũng kết thúc, tranh tài ban thưởng, ngoại trừ rút thưởng, 10 vị trí đầu người chơi cũng có thể lựa chọn tương quan vật phẩm xem như ban thưởng. Nhiệm Thu Linh nói rằng dạng này a. Hạ Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, hắn dường như tới chút đầu mối gì có thể xúc tiến não người khai thác trò chơi thiết bị. Thế giới các nước đều đang tiến hành tương quan chuẩn bị. Trò chơi hoạt động đều tại cầm Cổ Vũ cùng dị năng vật phẩm xem như bản thượng. Phương Tây dị năng, phương Đông cổ vũ. Toàn thế giới tựa hồ cũng tại thôi động địa cầu siêu phàm lực lượng phát triển đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên nhân ở đâu? Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới rồi hắn nghĩa phụ. Liên nghĩa phụ đều để hắn chinh phục thiên khai xem ra hắn nghĩa phụ tuyệt đối biết chút ít cái gì. Cái này khiến hắn hơi cảm thấy bất an. Thế giới này đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên à, bất kể nói thế nào cố gắng chơi game luôn luôn không sai." Nhiễm thu Linh Hỏa Thanh Hỏa Khí nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, mỉm cười, đầu năm nay quả nhiên khác nhau, chuyên tâm chơi game so cố gắng đọc sách còn trọng yếu hơn, ta thích. Muốn nhiều như vậy như vậy liền không nghĩ tới, bất quá Hạ Tiểu Bạch buổi tối tu luyện thì là càng thêm cố gắng. Ngày thứ 2 trên tiếp tục tuyến, mở ra bảng danh sách nhìn một chút, toàn hoa hạ ô bảng xếp hạng thu cưỡi, bảng xếp hạng sủng vật, bảng xếp hạng mỹ nữ chờ bảng danh sách đều có, duy trì có không có bảng xếp hạng đẳng cấp. Thay vào đó là danh sách bảng. Về phần bảng xếp hạng đẳng cấp, chỉ có thể nhìn thấy 3 cái cấp 2 chủ thành bảng xếp hạng đẳng cấp. Bất quá cũng có người đem ba cái này bảng xếp hạng tiến hành trình hợp phát tới trên diễn đàn, cứ như vậy chính là toàn Trung Quốc bảng xếp hạng đẳng cấp, không cần quan phương đẩy ra làm theo có thể nhìn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện danh sách bảng đẩy ra về sau khác biệt. Trên đầu vốn là biểu hiện đẳng cấp ID danh hiệu, kết quả hiện tại trên đầu hắn liền biểu hiện một cái 2.2 em gái người A2. Hạ Tiểu Bạch bất lực nhà danh, cái này hiển nhiên chính là hắn danh sách thứ hạng. Mặc dù bài danh của khác biệt số lượng nhan sắc cũng khác biệt, cái này hai cũng bị hệ thống khiến cho mười phần lóa mắt, trước so với ID xưng hào đẳng cấp gì gì đó tin tức lóe sáng nhiều, nhưng là quá hai Mặc dù theo hệ thống thiết trí nơi đó có thể thay đổi, bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng lười đổi, danh sách thứ hai danh hiệu cũng không phải là không có chỗ tốt, ít ra người khác nhìn đều sẽ kiêng kỵ mấy phần. Tu sửa lại một chút trang bị, Hạ Tiểu Bạch phát phát hiện mình thật lâu không có đi vĩnh hằng cứ điểm, liền xem như Liệu Nguyên Thành cũng thật lâu không có đi. Xuất ra tam hoàng tử phủ để xuất nhập lệnh bài nhìn một chút, từ khi được cái đồ chơi này thật lâu trên cũng vô dụng, không biết rõ có làm được cái gì. Ném đến ba lô, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chuyển tổng về Liệu Nguyên Thành. Liệu Nguyên Thành là hắn thứ hai chủ thành, giống như Cửu Châu thành, có thể tùy thời tiến hành chuyển tổng. Khi hắn xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành lúc Liệp Nguyên Thành bốn phía như cũ có không ít người chơi, mặc dù rất nhiều người chơi tiến ở Cựu Châu Thành, nhưng là trở ngại đẳng cấp quan hệ, rất nhiều đẳng cấp không cao người chơi như cũ chỉ có thể dừng lại tại cấp 2 chủ thành nơi này nhịn, là Đại Ma Vương ải. Nha, Đại Ma Vương bỏ về được rồi. Chậc chậc, liệu Nguyên Thành chỉ có Đại Ma Vương chưa quên chúng ta. Không có khoa trương như vậy, dù sao liệu Nguyên Thành rất nhiều phường hội trụ sở đều ở phụ cận đây, bọn hắn thường xuyên trở về, lần trước ta còn chứng kiến Long Ngâm Thiên Hạ cùng quan thế anh hùng đâu. Dạ này a. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, trước theo Liệp Nguyên Thành thành cửa rời đi, sau đó triệu hồi ra mạn linh lưu long tới phía Vĩnh Hằng Cứ điểm bay đi. Chương 715, cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ. Chương 715, cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn chính là đi tới Vĩnh Hằng cửa điểm. Thời gian dài không đến Vĩnh Hằng cửa điểm, Hạ Tiểu Bạch phát hiện nơi này cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Ngang thước cao to lớn tường thành trên đầu tường, hỏa pháo đều đã đổi thành chu thần tháo, còn có cái khác một chút địa phương tương đối chi tiết, cũng đều có chỗ biến hóa. Bất quá trình thể bố cục vẫn là không có quá đại biến hóa. Phía Đông Phong Hỏa Đài đã từ lâu trùng kiến hoàn tất, không có gì vấn đề quá lớn. Hắn không có tại nguyên bản cái kia nghị sự trong đại doanh tìm tới được anh, thế là hắn đi vào địch anh trụ sở ở chỗ này, hắn thấy được một thân vàng nhạt váy dài được anh. Cùng trong ngày thường so sánh, lối ăn mặc này ngược lại càng lộ ra dịu dàng, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng. Một đầu nhu thuận mái tóc đen dài sau lưng tại tự nhiên rủ xuống, ngăn nắp xinh đẹp, váy dài bao vây lấy nàng nóng nảy thân thể mềm mại, dáng người mười phần hoàn mỹ địch anh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Hạ Tiểu Bạch cười gật, gật đầu, thời gian rất lâu không có tới, cứ điểm thế nào? Cứ điểm tình huống có tốt, trên không có giống lần Lăng Vũ tự mình dẫn đại quân tiến công chuyện của cứ điểm kiện, bất quá Lăng Vũ cùng mị hoặc chi nhãn vi tạp ở giữa xung đột đã kết thúc, Lăng Vũ tổn thất ba thành lãnh địa, tạm thời là nếu không trở lại. Dạng này a? Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, xem ra cái kia gọi là vi tạp ma tộc quân vương càng không tốt gây tội ta, có cái gì muốn ta làm sao? Nếu không ngươi lại áp vận một lần hoàng thành mộ. Để anh hỏi đi. Lengken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ áp vận hoàng Thạch. B. Nội dung Vĩnh Hằng Cứ Điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm ngục giam phương nam 50 dặm chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch đáp vận một nhóm khoáng thạch tới cứ điểm, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục tìm lao thương muốn 100 người chạy tới khoáng mạch nơi này. Mặc dù địch anh mong muốn cho Hạ Tiểu Bạch 200 người, nhưng là Hạ Tiểu Bạch từ chối. Lần trước ngẫu nhiên gặp tiên trúc long dẫn đến nhiệm vụ thất bại, lúc này hắn cũng sẽ không thất bại nữa. Bất quá nói đến đáng giá nhường hắn cạnh rắc chính là, lần trước tung hoành tập đoàn phái ra lão gia hỏa kia đối phó hắn, dường như còn cùng Vũ Thánh Cung Phương Thiên Hoa có quan hệ. Những người khác đều nói, nhưng là Vũ Thánh thật nhường hắn cảm thấy khó giải quyết. Đơn sức mạnh của dựa vào bản thân tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng cũng may hắn cũng không phải là không có những phương pháp khác. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đáp vận 100 xe hoàng thạch mỏ hướng phía Vĩnh Hằng cứ điểm xuất phát, lần này không có ngẫu nhiên gặp người chơi, gặp phải là cơ hồ 100% tất nhiên ra sơ tặc. Sơ tặc phần lớn đều là 103.100 nâng cấp, mẫu chốt nhân số còn không ít, hơn 100 người. Cũng may đại đa số đều là bình thường cấp bậc, HP tại 2-3 thập vạn tả hữu, Hạ Tiểu Bạch đồng thời đánh 10 có gì vấn đề quá lớn. Hạ Tiểu Bạch cùng bảo hộ người binh sĩ cùng một chỗ trên võng lên đi. Triệu hồi ra áo choàng tiểu tử nhường hắn tùy tâm sở dục đâm những sơn tặc này hoa cốc, chính mình thì cũng là dựa vào sao trời liền rượu cùng La Sắt Trạm từng cái từng cái đánh giết lấy những sơn tặc này. Không có mấy phút, những sơn tặc này liền toàn bộ đều giải quyết. Rất nhanh, chuyển đến cứ điểm, Hạ Tiểu Bạch nhận lấy ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ áp vận quan thạch, B, lấy được kinh nghiệm 15 triệu, danh vọng 500. Nói lên danh vọng, hắn hiện tại danh vọng cũng có hết mấy vạn. Trước mắt với hắn mà nói, danh vọng lớn nhất chỗ vẫn là phương hội thăng cấp. Phường hội đẳng cấp đạt tới 5 cấp về sau, tham cấp ngoại trừ điểm kinh nghiệm đạt tới trước mắt trên đẳng cấp hạ, còn cần kim tệ cùng đại lượng danh vọng. Cũng may hiện tại hắn xem như danh sách thứ hai, mỗi ngày đều có thể nhận lấy mấy chục điểm danh vọng, cũng không tệ. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch dự định tiếp tục đòi hỏi nhiệm vụ, bất quá lúc này một gã bảo hộ người binh sĩ bên ngoài tại chờ địch anh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, môi đỏ khẽ mở, vào đi. Đại nhân, mặt phía Bắc Liêm đam ma, bước ma, xúc tu ác ma chờ bộ đội hướng chúng ta cứ điểm lại tiến một bước để cự một lý. Bảo hộ người binh sĩ nói rằng a. Địch anh nhíu đôi mi thanh tú chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía cái tên lính này, người không biết rõ. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, từ khi Lăng Vũ cùng vi tạp ở giữa xung đột kết thúc, Lăng Vũ lại phải không ít ma tộc quấy rối cứ điểm. Bọn chúng tạo thành trận doanh hướng cứ điểm không ngừng thúc đẩy, đánh chết không ít chúng ta phải đi mặt phía bắc điều tra binh sĩ. Hiện tại bọn chúng lấy liên doanh chi thế chậm chạm thúc đẩy, nếu ma tộc đại quân lại một lần nữa cũng tới, cho dù là đứng tại cứ điểm đầu tưởng, cũng rất khó phán đoán đối phương đến cùng tới nhiều ít người, có phải thật vậy hay không tiến công cứ điểm. Nếu như không phải ta hôm qua vừa mới tự mình dẫn người dò xét qua, xác định Lăng Vũ ma tộc đại quân cũng không hướng phía cứ điểm xuất phát, Phật tổ ở cứ điểm đã sớm lòng người bàng hoàng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như vậy đi, giao cho ta tới đi. Ngươi được không? Mặc dù những ma tộc này số lượng không nhiều, nhưng là cũng không ít địch anh mang theo lo lắng hỏi không có vấn đề, ta dưới tay mình cũng nuôi không ít người. Ngươi nói là mạo hiểm giả. Địch anh suy nghĩ một chút, đi, bây giờ cứ điểm ở vào một cái ổn định phát triển thời kỳ, kia giá kiện sự tình liền giao cho ngươi tới đi. Lengken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh đem cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ thúc đẩy Bắc Bộ phòng à, tất cả thao tác quyền hạn giao cho ngươi. Nội dung Bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi đánh tan Bắc bộ ma tộc Phong Tuyến, ngươi có thể tìm kiếm cái khác mạo hiểm giả đến giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có cho người chơi khác tuyên bố này nhiệm vụ, ban cho người chơi khác nhiệm vụ ban thưởng quyền hạn, chính mình cũng có thể tiếp nhận này nhiệm vụ cũng tại hoàn thành nhiệm vụ lúc thu hoạch được này nhiệm vụ ban thưởng quyền lực, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch có chút sửng sợ, cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ, cái này không nên mở cờ trực tiếp tuyên bố liền tốt sao? Địch anh, vì cái gì ngươi không trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ? Hạ Tiểu Bạch hỏi địch anh lười biếng rũa ra lưng ngồi, ta có thể vội vàng đâu? lượt lại giá kiện sự tỉnh ta tuyên bố cùng ngươi tuyên bố không có gì khác biệt, ngươi không nhận lấy nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng, bất quá ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ nhận lấy, ngươi liền thay ta nhiều đảm đương điểm a. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, thật tốt ba. Chẳng phải tuyên bố nhiệm vụ sao? Lúc này hắn cũng tới làm một lần lở bạc cờ. Bất quá như thế hết sức tân kỳ, Hạ Tiểu Bạch phát hiện mình người chơi menu liệt biểu nhiều hơn một hạng có thể tuyên bố nhiệm vụ ấn mở bên trong chỉ có một hạng thúc đẩy bắc Tiếp tục điểm kích, hệ thống bắn ra một cái quân chọn. Hệ thống nhắc nhở, phải tuyên bố cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ đẩy bắc bộ phòng tuyến? Hạ Tiểu Bạch lựa chọn là. Sau đó hệ thống thông cáo liền đến lên Hệ thống thông cáo, người chơi lại Ma Vương tuyên bố cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ thúc đẩy Bắc Bộ phòng tuyến. Nhiệm vụ, thúc đẩy Bắc Bộ phòng tuyến. Nội dung, ma tộc liên tiếp tại Vĩnh Hằng muốn tắc Bắc Bộ áp chế phòng tuyến, mời trước tất cả người chơi hướng Vĩnh Hằng cứ điểm đánh tan ma tộc phòng tuyến, thúc đẩy Vĩnh Hằng muốn tắc Bắc Bộ chiến tuyến, cung cấp bảo hộ người binh sĩ đầy đủ điều tra không gian cùng hoạt động khu vực, nhiệm vụ tại nơi đại ma vương sắp nhận, hoạt động ban thượng cũng biểu hiện thành có quan hệ trực tiếp chương 716. Giết Chương 716, giết Các người chơi nhìn thấy cái này thông cáo lúc này liền một bức. Nhiệm vụ, hoạt động, là Cọp Long muốn tìm Đại Ma Vương không phải tìm lở vở cờ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mấy cái tiểu đồng bọn đã nhao nhao phát tới tin tức. Thanh Phong Dương, uy uy, chuyện ra sao? Nhiệm thu Linh, Tiểu Bạch, ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch, đúng vậy à, thông chi thiên linh tất cả mọi người, Ân, Long Long Thiên Hạ cùng đồng lị cũng có thể thông báo một chút, phủ sa không lưu rộng người ngoài, nhiệm vụ này chúng ta mấy cái phường hội nhận h -h -h. Dương, nhìn ta một quyển một cái hắc quái. Hạ Tiểu Bạch, Thanh Phong Dương muốn kiếm 1 triệu 0. Thanh Phong Dương nhãn tỉnh sáng lên, "A, ngươi có vây cái gì?" Hạ Tiểu Bạch, phương pháp đương nhiên là có, cái kia chính là hàng năm đều hướng ngân hàng tồn 10 triệu. Thanh Phong Dương, kia có biện pháp nào kiếm được 10 triệu? Hạ Tiểu Bạch, đơn giản, hàng năm hướng ngân hàng tồn 100 triệu. Thanh Phong Dương, "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chính mình đào cổ một chút menu, cho mình cũng tiếp nhiệm vụ lên keng. "Hệ thống nhắc nhở, ngươi ở ngươi chơi đại ma vương chỗ nhận lấy nhiệm vụ thúc đẩy Bắc Bộ phòng tiến, ma tộc càng nhiều lấy được được thưởng càng nhiều." Mọi người chơi cố gắng nhiều hơn. Hạ Tiểu Bạch xem như đã nhìn ra, cỡ lớn nhiều người nhiệm vụ kỳ thật thì tương đương với cỡ nhỏ hoạt động, chỉ có điều từ hắn tuyên bố cái này hệ thống nhắc nhở lý do thoái thác thật sự là kỳ kỳ quái quái, Hạ Tiểu Bạch nhả một câu, sau đó lập tức liền rời đi cứ điểm, hướng phía Bắc Bộ tiến đến đã ban thưởng cùng biểu hiện thành có quan hệ trực tiếp, như vậy hắn đương nhiên muốn trước chiếm được tiên cơ. Cùng lúc đó, không ít các dị lớn cao thủ hòa hội giải cũng đều là nghe được cái này thông cáo đại ma vương. Mã Anh Hùng có chút nhíu nhíu mày ách. Với hẳn cứ điểm miễn cưỡng cũng coi như chúng ta Liệu Nguyên thành người chơi tới đất bản, chúng ta muốn đi sao? Mịch Thiên đi hỏi đi. Vì cái gì không đi?" Mạc Anh Hùng thản nhiên nói. Lần trước Hạ Tiểu Bạch cùng hết hành dao, tu ngàn lưỡi dao tại Liệu Nguyên Thành tờ cờ thời điểm, rất nhiều người chính là biết được trên người Hạ Tiểu Bạch linh diệu trang phục nơi phát ra. Cái này để bọn hắn hối hận không thôi, đều là quyết định không lầm lẫn nữa vĩnh hằng cứ điểm tất cả nhiệm vụ cùng hoạt động. Dưới mắt Vĩnh Hằng Cứ Điểm có nhiệm vụ, mặc dù là Đại Ma Vương ban bố, nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi nhận nhiệm vụ này. Mạc Anh Hùng cũng là muốn như vậy. Trên thực tế hắn nếu như cảm thấy hắn có thể thu được linh diệu trang phục, như vậy ai dám tranh phong trong trận đấu bài danh của hắn liền sẽ không như thế thấp, trở thành hạng chót thứ 10 tên. Trước kém chút mười đều vào không được thật là, chúng ta cùng đại ma vương đối nghịch nhiều lần như vậy, hắn sẽ cho các ngươi xác nhận nhiệm vụ sau. Nghịch tiên đi lo lắng hỏi thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám nuốt riêng nhiệm vụ không thành. Mặc anh hùng ung dung nói rằng, một mình hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn dám coi trời bằng vung. Tiên tâm đi, nhiệm vụ này đã không nói nhân số hạn chế, như vậy mỗi người đều có thể tiếp. Thông chi đi có tất cả người, cùng đi tìm đại ma vương lĩnh nhiệm vụ. Hạ tiểu bạch cưới mạng linh ú long một lắm Quả nhiên thấy được trên tối thiểu vạn doanh trướng đâm ở chỗ này, quy mô khổng lồ cái này tối thiểu có hết mấy vạn ma tộc, chết không được cần người chơi khác đến giúp đỡ. Hơn nữa liền Hạ Tiểu Bạch trước mắt nhìn thấy tin tức, những ma tộc này cơ hồ tất cả đều là nhất giai trở lên đương nhiên, nhị dai cũng có một chút. Chắc không được độ khó cao đạt gia cấp, nhị giai ma tộc hắn nhưng lại lanh quá. Hạ Tiểu Bạch tại ma tộc doanh địa biên giới địa khu nhường mạn linh u long thả ra một cái lưu tinh hỏa vũ. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ thương không rơi xuống, lập tức vào hơn mấy chục tòa trên doanh trướng, làm cho cháy hùng lên. Nơi này ma tộc lập tức tao loạn, đối với trên trời hạ tiểu bạch hô to man to. Hạ tiểu bạch bay trở về, lập tức có mấy chục con ma tộc đuổi tới. Nhìn thấy những ma tộc này bị câu dẫn ra, hạ tiểu bạch lập tức tìm cái địa phương hạ xuống, sau đó thu hồi mạn linh lưu long, thả ra áo choàng tiểu tử liền giẫy tới. Vừa bắn quát vừa dùng siêu cấp thuật thăm dò dò xét, hạ tiểu bạch rất nhanh dò xét ra được những ma tộc này tin tức, có thể nói hết sức quen thuộc. Liêm đao ma, 105 cấp 1 giai ma tộc, HP 10 vạn, kỹ năng, cát, ma lực chẳng kích, không khí cắt chém, xuống đao Giải thích rõ, nhất giai ma tộc, hai tay giống liêm đồng dạng sắc bén có thể chạm phá thế gian vạn vật. Liêm Đao Ma đẳng cấp tại 102 cấp 106 cấp không chờ, trước mắt đầu này chính là 105 cấp. Sau đó Hạ Tiểu Bạch lại nhìn về phía cái khác ma tộc. Suptu Ama, 104 cấp một giai ma tộc, HP 11 vạn, kỹ năng, điên cùng liên đập, nhanh nhẹn leo lên, hai tay thoắt tưởng, xúc tu đâm vào. Giải thích rõ, nhất giai ma tộc, hai tay cực kỳ nhanh nhẹn, lại so chủng tộc khác ma tộc đều mẫn giải, đồng thời, hai tay bổ sung dịch nhẫn, cho dù là bóng loáng thẳng đứng tường thành cũng có thể tiến hành leo lên, bọn chúng động tác 10 phần cấp tốc, là trèo tường thảo thủ. Súc tu ác ma cũng kém không nhiều tại cái phạm vi này, tóm lại cùng lần trước Lăng Vũ công tới đến lúc đó không sai biệt lắm. Bất quá cùng lúc kia so, cấp bậc của hắn cùng thuộc tính lại là tăng lên không ít, dưới mắt tự nhiên không sợ. Một cái vô song trảm quét ngang mà ra, sau đó tinh ảnh hồ ầm ầm liền xông ra ngoài, lập tức bị choáng rồi mười mấy đầu ma tộc. Kế tiếp chính là hạ tiểu Bạch chuyển vận thời gian, dựa vào sao trời liền diệu, la sát trảm đánh chết một đầu lại một đầu ma tộc. Bất quá rất nhanh, Nhiệm Thu Linh cùng những người khác cũng đều đi tới hạ tiểu Bạch. nơi này, tiểu Linh to một đôi sáng mắt to nhìn về phía hắn thế nào, vì cái gì tiểu Bạch có thể tuyên bố nhiệm vụ? Tần Phong Hoa cười hỏi địch anh cho ta quyền hạn liền có thể a. Hạ Tiểu Bạch nói còn có loại này thao tác. Thanh Phong Dương trầm tư nhàn không nói nhiều nói, tranh thủ thời gian cho chúng ta nhiệm vụ a. Nhiệm Thu Linh vừa cười vừa nói, rất nhanh đem nhiệm vụ cho bọn hắn, sau đó bọn hắn lập tức liền cùng Hạ Tiểu Bạch cùng đi giết những ma tộc này đi. Không bao lâu, người của đến rất nhanh nhiều lên. Bởi vì không ít thiên truyền thành cùng tứ phương thành người chơi còn đang do dự, cho nên Long Ngâm Thiên Hạ cùng Đông Ly mang theo riêng phần mình người của phường hội trước tiên cũng đều đến nơi này nha. Đông Ly cười chào hỏi nha hiểu lộ. Hạ Tiểu Bạch cũng chào hỏi Đông Ly. Cái quỷ gì Đây là cái gì chào hỏi phương thức? Thật không nghĩ tới lại để cho tại nguyên nơi này nhận nhiệm vụ. Đông Ly rất vui vẻ khái nói ngữ, đạo sư của ta địch anh cho ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng sách, đạo sư của ngươi đối ngươi thật tốt, lại là mị nữ, ôi chao. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ, rất nhanh cũng đi giết ma tộc đi. Thời gian dần trôi qua, người ở đây rất nhanh nhiều lên. Bởi vì dết đều là nhất giai ma tộc, cho nên đẳng cấp thấp người chơi tới đây vô dụ. Tới chót nhất đều là thiên linh, long vực các, âm dương các ba cái phường hội đẳng cấp tại 100 cấp trở lên người chơi, cộng lại tổng cộng mấy người tới. Nhưng là rất nhanh. 3 cái bên ngoài phường hội người chơi khác cũng dần dần đến, nhất là mạc anh hùng mang theo anh hùng cốc đám người, 10 phần bắt mắt cũng dễ thấy. chương 717. Phách lối hạ tiểu bạch. chương 717. Phách lối hạ tiểu bạch. Không cần phải nói, hạ tiểu bạch cũng biết bọn hắn là tới đón nhiệm vụ này. Nhưng là trước kia hạ tiểu bạch đều nói phủ sa không lưu dụ người ngoài, làm sao lại đem nhiệm vụ cho những người này. Hắn biết mạc anh hùng khẳng định lấy cái gì cho má đại nghĩa tới dọa hắn, nhưng hắn không cho, những người này có thể làm gì hắn. Hạ tiểu bạch Mà anh hùng vừa muốn mở miệng, kết quả Hạ Tiểu Bạch phát động nhanh chóng linh đặc hiệu, lập tức đối với một đầu liêm đao ma liền trên vọt lên đi, nhanh như chấp cách xa mạc anh hùng, có chuyện gì chờ ta giết hết lại nói. Mà anh hùng, mà anh hùng có chút nhức cả trứng đi, chờ liền chờ à, nhưng là hắn cái này chờ đợi dòng giá 10 phút, Hạ Tiểu Bạch đã giết mấy chục con ma tộc. Mà anh hùng giờ mới hiểu được Hạ Tiểu Bạch là đang đùa hắn, hơn nữa làm không tốt hắn thật không muốn cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi giận mình. Ngoài trừ bọn hắn, còn có người chơi khác đến chỗ của tới tìm hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám cùng nhiều như vậy người chơi chống lại, coi như ngươi là danh sách thứ 2 cũng không thể nhưu bức như vậy a. Hạ tiểu Bạch lăn. Hạ tiểu Bạch vui vẻ phun ra một chữ. Sắc mặt Mạc Anh Hùng lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn dù sao cũng là danh sách thứ 10, dù sao cũng là anh hùng cấp hội trưởng. Mặc dù xếp hạng hơi so Hạ tiểu Bạch thấp, nhưng là tốt xấu cũng coi như Trung Quốc đem vào giới nhất đẳng cao thủ. Kết quả cái này Hạ tiểu Bạch ngay trước mặt nhiều người như vậy đưa cho hắn một cái lăn chữ Hạ tiểu Bạch, ngươi không nên quá phất lối. Mạc Anh Hùng nổi giận, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn người của để ngươi độc chiếm nhiệm vụ này. Sau lưng Mạc Anh Hùng một nhóm lớn đường ra mà đến người trời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Ma Vương phách lối như vậy, bởi vì quan thế anh hùng nói rất có lý, nơi này ma tộc nhiều lắm là cũng liền mấy vạn, Thiên Linh Long Phượng các gầm giường các ba cái phường hội khẳng định đã đủ điểm, Đại Ma Vương làm không tốt sẽ không cho người chơi khác nhận nhiệm vụ này. Thế là không ít người chơi bắt đầu nhau nhau chỉ trích cái quỷ gì, Đại Ma Vương cũng quá nhỏ tức giận à. lại muốn độc chiếm. Mở mờ bên họa tạo ni mạ dạ sát phách. Bọn hắn nói hiên ngang lâm liệt, nghĩa chính ngôn từ bộ giáng. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem kích động người chơi nhóm, thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại là khẽ khẽ lắc đầu ngươi nói không sai, nhiệm vụ này ta chiếm ngươi lại có thể làm sao? Hạ Tiểu Bạch lời nói trực tiếp nhường Mạc Anh Hùng đều là khó thở, ngươi Hạ Tiểu Bạch, nhiệm vụ là tất cả người chơi nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này lại không có nhân số hạn chế, vì cái gì không thể cho chúng ta? Mạc Anh Hùng nghĩa chính ngôn từ hô, đồng thời, trong lòng cười lạnh không thôi. Mặc dù có chút ngoài dữ liệu, nhưng là Hạ Tiểu Bạch làm như vậy không thể nghi ngờ là khơi dậy các người chơi tức giận, chuyện này với hắn là có chỗ tốt. Hắn đã ghi chép video, sau đó đợi chút nữa liền phát tới vòng bộ đi, nhìn hắn thế nào đối mặt dư luận áp lực. Mạc Anh Hùng đã bắt đầu hoãn tưởng bị phun Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh, nhưng lại là làm hắn không có nghĩ tới là Hạ Tiểu Bạch như cũng đem hắn không nhìn nở nợ cờ ban bố nhiệm vụ đương nhiên mỗi người đều có thể tiếp, nhưng ta cũng không phải nở nợ cờ Hạ Tiểu Bạch lời nói làm cho ở đây các người chơi rung động nợ cờ cho ta quyền hạn để cho ta toàn quyền quản lý cùng tuyên bố nhiệm vụ này, đó là của ta cơ duyên, cũng là ta tân tân khổ khổ hơn 7 tháng cố gắng kết quả, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, hắn từng bước một hướng phía Mạc Anh Hùng đi vào đi qua, "Nếu như nếu đổi lại là ngươi, đừng nói cho ta ngươi sẽ cho phép người chơi khác cũng nhận nhiệm vụ này." "Ta đương nhiên không đương nhiên sẽ không." Bởi vì thế giới này nếu như không có, nói chuyện đương nhiên muốn nói dễ nghe một chút. Hạ Tiểu Bạch cười nhạo Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục dùng đến vô cùng nghiêm khắc ngữ khí mở miệng nói trắng ra là các ngươi cuối cùng vẫn là vì mình tham lam mà đến, nhìn thấy người khác có, chính mình cũng nghĩ kiếm một trận canh, chẳng lẽ không đúng sao? Anh hùng cốc cùng cái khác một chút người chơi đều mà bức, là thế này phải không? Bọn hắn chỉ là nhìn thấy hệ thống thông cáo liền đến, đi theo hệ thống thông cáo tới nhận chức vụ có cái gì ma bệnh? Hạ Tiểu Bạch, nói cho cùng ngươi chính là sợ nhiệm vụ này tối cao ban thưởng bị ta lấy đi. Có lẽ ta diệt ma kiếm không bằng ngươi biện cả kiếm? Nhưng là ta Diệt Ma kiếm tuyệt đối có thể dễ dàng siêu việt ngươi cầm tới cao nhất nhiệm vụ, thừa nhận a, ngươi chính là sợ bị ta siêu việt." Mà Mạc Anh Hùng cười lạnh nói ngươi siêu việt ta. Mà Mạc Anh Hùng, ngươi trước lật qua chiến tích của mình, nhìn xem lần nào chiến đấu là thắng nổi ta." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu cười lạnh, "Tóm lại đừng nói nhảm, hôm nay các ngươi đã định trước tiếp không đến nhận chức vụ, cứ đi." "Ngươi ba." Cuối cùng, Mạc Anh Hùng chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói không ra lời, bị tức giận bỏ đi. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục làm nhiệm vụ, dường như chuyện của Mạc Anh Hùng căn bản chưa từng xảy ra. Bất quá Mạc Anh Hùng vẫn là đem hai người đối thoại video phát tới trên diễn đàn. Lập tức, cái này thiết mượn bị đưa đỉnh, một đoàn người chơi đều đang chỉ trích Hạ Tiểu Bạch đương nhiên cũng có một số nhỏ người cảm thấy Hạ Tiểu Bạch nói có mấy phần đạo lý, cuối cùng biến thành mang chiến Tiểu Bạch, bộ dạng này lắm có phải hay không không tốt lắm, Nhiệm Thu Linh nhìn ra được Hạ Tiểu Bạch là cố ý, nhưng là nguyên nhân không biết không sao, ta nói cũng không phải là không có đạo lý, liền nhìn những người này thế nào đối đãi đạo đức lựa mang đi chuyện này, hơn nữa ta làm như. Vậy chủ yếu muốn nhìn một chút Mạc gia phản ứng. A. Nhiệm Tu Linh nuối rộng ra miệng nhỏ thiên cùng tám gia tộc lớn nhất có hợp tác, như vậy tám gia tộc lớn nhất thế lực tất nhiên sẽ không ngừng mở rộng, Mạc gia lắng động đã lâu như vậy gia ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn sẽ có hay không có chỗ bành trướng, ra tay với ta. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Dạng này a. Rất nhanh, trên một cái buổi trưa đi qua, chú đóng ở nơi này ma tộc đều bị thanh quang." Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch cống hiến là cao nhất, tiếp theo chính là Nhiệm Thu Linh, thứ ba là Long Ngâm Thiên Hạ. Thiên Linh, Long Phượng Các, Âm Dương Cấp ba cái người của phường hội tại Hạ Tiểu Bạch nơi này nhận nhiệm vụ, bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ của mình ban thưởng nhau nhau đại hỷ không thôi, ha ha ha, thoải mái. Kinh nghiệm nhiều như vậy, hẳn là ít người nguyên nhân a. Ta nhìn ra ta nhân chính là lòng tham. Đại Ma Vương chính mình tân tân khổ khổ có được chỗ tốt rưỡi vào cái gì muốn chia sẻ cho bọn họ. Chính là chính là ba đại ma vương yêu ngươi nhà ba. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, chính mình cũng nhận lấy nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành đại ma vương giao cho ngươi nhiệm vụ thúc đẩy Bắc Bộ phòng tuyến, a, lấy được kinh nghiệm 60 triệu, danh vọng 1200, Tử Linh Trang bị Sĩ Thiên Sứ hộ thủ 1. Thử Linh Trang bị. Cái này không nghi ngờ gì nhường Hạ Tiểu Bạch vui mừng quá đôi, dù sao trước mắt Tử Linh Trang bị vẫn là rất ít, trên người Nhiệm Thu Linh có 2 Long Long Thiên Hạ cùng Diệp Tuyết Linh đều có một cái, chính hắn thì là chỉ có một thanh biển cả kiếm tạm thời trang bị tới tay trái. Hạ Tiểu Bạch lấy ra nhìn một chút. "Xí tiên sứ hộ thủ, tử linh trang bị, thể chất 303, lực lượng 302, tinh thần 308, vật phòng 2000, ma phòng 2000, sinh mệnh 4000, đón đỡ 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, kỹ sĩ, võ tăng, cổ chiến sĩ, kiếm sĩ." Giải thích rõ, trên một cái cổ còn sót lại xuống tới trang bị mảnh vỡ tạo ra Xí thiên sứ hộ thủ, sức mạnh của cận tồn không đủ 1 phần vạn, nhưng vẫn là một cái không tệ trang bị. Chương 718 ác ma dừng dọng. Chương 718, ác ma dừng dọng. Coi như không tệ. 150% sinh mệnh hồi phục, hơn nữa vật phòng ma phòng đều có gia tăng, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hài lòng. Bất quá trở ngại trang phục mang theo, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể tạm thời ném đến ba lô, dự định tập đẩy số lượng nhất định lại dùng, nếu không cho dù thay đổi thuộc tính cũng có chỗ hạ xuống. Nói lên ma kháng, ai dám tranh phong cùng mục Tu Văn trận chiến kia thật là trên lệnh rõ ràng, hán vật phòng rất cao, ma phòng lại là không được. Hơn nữa Mộc Tu lượng máu cùng pháp thương đều hết sức kinh người, nhất là các loại A cấp pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Trên sự thật lúc trước một hệ liệt trong hoạt động, tỉ như lần thứ nhất thành chiến cùng lần thứ hai thành chiến chờ hoạt động, Mục Tu Văn cầm tới ban thượng trong đó không ít tốt pháp thuật, nhưng hắn đều không gặp hắn dùng đến. Thật là trên tranh tài Mục Tu Văn phát huy cũng không phải là thực lực của toàn bộ, bây giờ hắn lại có a cấp pháp thuật đầy sao rơi. Hạ tiểu Bạch Nguyên vốn cho là mình kỹ năng đủ nhiều, nhưng là kỹ thật vẫn là không đủ. Hơn nữa về sau trang bị muốn lấy ma phòng là chủ, không phải thật đánh không thắng hắn. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch thì là đi rèn luyện thuật thu đi, chính thủ thuật tu nhạc lên 9 cấp lại nói 9 cấp hồi máu đan có thể duy nhất một lần hồi phục vạn HP, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nương theo lấy người chơi đẳng cấp không ngừng tăng lên, ngũ truyện trước đó khẳng định có không ít người HV có thể đạt tới thập vạn. Nhiệm vụ ban thưởng nhường hạ tiểu bạch trướng không ít kinh nghiệm, thế là hắn rốt cục đi tới 106 cấp. Mặc dù so sánh Mục Tu Văn Như cũ có khoảng cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ hai, địa cầu nơi nào đó bên trong Thâm Sơn, một tòa cổ kính trong trại viện, vẻ mặt uy nghiêm túc mục Nhiệm Thiên hành lại lần nữa là cùng Hạ Lăng Thiên ngồi đối diện nhau. Trải qua một ngày nhiều thời gian lên men, các nơi trên thế giới đều đang nghị luận trong trò chơi chuyện liên quan tới ban thưởng rốt cục vẫn là bắt đầu à. Nhiệm Thiên hành thở dài một tiếng. Hạ Lăng Thiên sủi cười một tiếng, bắt đầu. Cái này vẫn còn không tính là bắt đầu, chờ tất cả mọi người biết nói ra trận tướng, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tự loạn trận ước. Thật là ngươi cho Hạ Tiểu Bạch áp lực sẽ sẽ không quá lớn. Nhiệm Thiên Hành hỏi không có cách nào, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thiên phú của hắn cực kỳ là tụ, là nhất có có thể trên khả năng giúp đỡ người của ta. Hạ Lăng Thiên cũng thở dài một tiếng, ngươi chừng nào thì đi? Lập tức, nếu như lần này ta về không được, Tiểu Bạch bên kia liền giao cho ngươi. Lăng Thiên nói rằng mỗi lần đều nói như vậy. Không có cách nào, không động dù sao vẫn là rất nguy hiểm. Diễm Thiên hành trầm mặc không nói. Diễn đàn nghị luận càng ngày càng nóng nảy, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không chút phần lòng, tiếp tục làm từng bước chơi game, tu luyện. Bất quá cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng, trở thành danh sách thứ hai khẳng định nhường hắn cảm thấy mình đã là dưới một người, phía trên vài người, căn bản không coi những người khác ra gì. Nhất là làm rất nhiều người chơi biết cổ vũ tồn tại về sau, càng là đối với Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào. Trò chơi chơi đến cho dù tốt, thế giới hiện thực mới là tất cả, không phải sao? Dù sao, trò chơi lại không phải chân tự thế giới, ít ra thiên tuyệt đối không phải. Giai tầm 3. Cho dù là một ngày thời gian trôi qua, sắc mặt của Mạc Anh Hùng như cũng lộ ra đến vô cùng khó coi. Mặt của hắn như là đốt cháy khét than đá đỏ rạng, hấp đến không được. Mặc dù nói hắn để cho người ta làm ra dư luận, nhưng là Hạ Tiểu Bạch ngay trước mặt nhiều người như vậy nhường hắn lăn, trên mặt mũi đích thật là tương đối không ánh sáng hội trưởng Lịch Thiên đi không biết rõ thế nào an ủi tốt ghê tởm. Cái này Hạ Tiểu Bạch, chờ xem, Ma tộc tiến công Vĩnh Hằng Cứ Điểm càng ngày càng thường xuyên, chờ lần tiếp theo Vĩnh Hằng Cứ Điểm làm động, dựa vào thanh này diệt ma kiếm ta liền có thể ngươi tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm danh tiếng cùng địa vị. Phó bản tham dò đến thế nào? Mạc Anh Hùng quay đầu lại hỏi trước mắt Thiên Khải đã xuất hiện mấy cái phó bản bên trong, tới gần Liệu Nguyên Thành cơ bản đều bị chúng ta Anh Hùng Cốc chiếm cứ phần lớn ghi chép, về phần cao hơn 30 người bản, 40 người bản, 50 người bản trước mắt còn không người mở ra. Lịch Tiên Đi nói rằng nhiều hơn phái người thăm dò, chỉ có tìm tới càng nhiều phó bản, khả năng soát ra tốt hơn càng nhiều trang bị. Mạc Anh Hùng lạnh hư một tiếng nói rằng, ít ra, không thể để cho thiên Linh trước một bước đạt tới 7 cấp phường hội. Là, cầm tới phó bản ghi chép đối phường hội kinh nghiệm cũng có tăng lên, phó bản là bọn hắn Anh Hùng Cốc duy nhất có thể lấy siêu việt Tiên Linh địa phương. Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến, lần này như cũ đi tới vĩnh hằng cứ điểm. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy được anh, ánh mắt lập tức lại là sáng lên. Hôm nay địch anh một thân áo giáp, mặc dù nhường Hạ Tiểu Bạch hơi cảm giác thất vọng, nhưng là giáp ngược che chắn diện tích cực nhỏ, bộc lộ ra mảng lớn non mềm cùng trắng nón, ngược lại để Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên được anh, "Hôm nay có gì nhiệm vụ không? Người trước lại đi vận chuyển hoàng thạch bỏ đến đây đi." Địch anh nói rằng phong hỏa đài không phải đã xây xong rất lâu sao, tại sao phải nhét còn cần nhiều như vậy quan thạch? Hạ Tiểu Bạch kỳ quái hỏi đúng là như thế, nhưng là tưởng thành là thỉnh thoảng đều cần gia cố một chút. Hạ Tiểu Bạch lại dẫn người áp trở 100 xe hoàng thạch mò tới cứ điểm, thanh điểm kinh nghiệm trên hơi hơi tăng một chút. Nhận lấy xong nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch phát hiện địch anh đang cùng Lao Thương Thương nghị sự tình gì thống lĩnh đại nhân, binh lính của chúng ta tại Long Chi Cốc phía nam cách đó không xa phát hiện một tòa cổ bảo, phải đi binh sĩ đều chưa có trở về, nhất là trong đó còn có mấy danh bách phu trưởng Lao Thương nói rằng à. Cổ bảo. Địch anh nhíu như mày, mặc dù nhân loại chi phối Cửu Châu là năm, nhưng là như cũ có không ít địa phương chưa từng thăm dò qua a. nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi tại Chu Tức quân đoàn là thiên phù trưởng, lại là thế giới khác mạo hiểm giả. Chắc hẳn thực lực càng mạnh, đã như vậy, ngươi liền tiến về tham dò tòa này cổ bảo a. Lênken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ thăm dò cổ bảo. À. Nội dung, vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tới Long Chi cốc nam bộ tham dò tòa kia thần bí cổ bảo, tham dò xong sau đem kết quả hồi báo cho nàng, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch nhìn không khỏi giận mình, đơn thuần thăm dò vậy mà độ khó cao đạt ta cấp, xem ra nhiệm vụ này không đơn giản. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch lập tức liền nhìn lấy địa đồ xuất phát. Long Chi cốc tại vĩnh hằng cứ điểm nam bộ. Đồng thời cũng tại cửu Châu địa khu phía tây nhất, tiếp tục hướng tây, chính là Nga là chiến đâu. Hạ Tiểu Bạch một đường đi về phía tây, rất nhanh trước liền thấy phương tương đối to lớn một màn. Từng khối hình thoi thủy tinh tạo thành trong suốt vách tường vắt ngang đang phiến tiến địa, Hạ Tiểu Bạch sờ lên, mặt này vách tường lập tức tản mát ra giượn nhân quan trạch. Biên rồi mới chướng. Tại quốc chiến mở ra trước đó, nơi này là tuyệt đối không cách nào thông qua địa khu. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy trước bích chướng mặt có ngoài mấy cái người trong nước nguyên không biết rõ đang nói cái gì. Lát đầu, Hạ Tiểu Bạch tại cái này bốn phía bốn phía tìm kiếm, cái gì cũng không phát hiện. Nghĩ nghĩ, Coi màn linh du long bay đến không trùng, lần này rốt cục phát hiện, một tòa trong rừng rậm, cổ bảo lẳng lặng trong nằm tại trung tâm, 10 phần ưu tĩnh mà khiếp người. Bởi vì bốn phía có lâm tử, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể theo rừng cây đi vào len ken. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới ác ma rừng rậm. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nhắc nhở, đi chưa được mấy bước, quái vật chính là hiện ra. Chương 719, Địa ngục tam đầu huyển. Chương 719, Địa ngục tam đầu huyển. Tiểu ác ma, 108 cấp 8 kim cấp quái vật, HP 13 vạn, kỹ năng, ác ma lực, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, đầu có hai chân, thân phụ cánh chim ác ma có lực công kích của cường đại cùng cực cao tốc độ phi hành. Quái vật tới, Hạ Tiểu Bạch bước chân đập mạnh, trực tiếp một cái vung song trảm quét ngang mà ra đối mặt không biết được nhân, cho nghĩ biện pháp đánh bay là lựa chọn tốt, dạng này cũng có thời gian quan sát. Nhưng sau lưng lại ác ma có cánh chim, đối phương trực tiếp kích động cánh khổng lồ, lông Vũ tại bên trong không phiếu đáng, sau đó lấy không có gì sánh kịp cực tốc hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Hạ Tiểu Bạch trở tay chính là một kiếm vung chém tới, kết quả đầu này tiểu ác ma lại lần nữa tránh ra. Mít. Loại tốc độ này làm cho Hạ Tiểu Bạch đều là giật mình không thôi. Hắn dứt khoát trực tiếp phát động tinh ảnh hổ xung kích, tinh ảnh hổ như là chiến xa đồng dạng ầm ầm đụng tới, mê mụ thành công. Tiểu ác ma lập tức rơi trên trên mặt đất hoa mắt, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phát động một đống kỹ năng, trực tiếp thanh không lượng máu của nó. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đánh giết một đầu tiểu quái đều muốn phát động trang bị đặc hiệu, mặc dù không khó giải quyết nhưng lại làm cho người khó giải quyết. Hạ Tiểu Bạch một đường đề cử, không biết rõ vì cái gì, càng đi vào trong càng là âm trầm, ma rừng rậm quả nhiên cũng không phải gọi không, quái vật tất cả đều là ác đi ước giờ, Hạ Tiểu Bạch rốt gặp phải không giống đại ma, 110 cấp ám kim cấp đột hạ 10 triệu, kỹ năng, ăn một thuật, ác ma thổ tức, ác ma lực, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, đầu có hai chân, thân phụ cánh chim lại ác ma, có lực công kích của cường đại cùng cực cao tốc độ phi hành cùng cường kiện thể phách, đồng thời thiện lâu một chút pháp thuật công kích dám ký một. Không phải tử linh bột ngược lại để hạ tiểu bạch buông lòng một hơi, nhưng là đẳng cấp 110 cấp vẫn là rất cao tới, hán dù sao mới 105, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Thả ra áo choàng tiểu tử, hạ tiểu bạch trực tiếp mở làm. Không sợ, chính là xoóng. Tháng hội sợ người mỗ trẻ, thua xuống biển làm việc. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát động tinh ảnh hồ xung kích, kết quả đại ác ma cũng trong không hề tưởng tượng như thế rựi vào phi hành tranh nẽ, trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch chính là phun ra. Phun ra ra chính là màu trắng. Khi tức, kết quả đại ma vương bị cho ở, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng bị hóa đá. Tinh ảnh hỏa xung kích chung quy là nhóm khống làm chủ, một cái thời gian không dài, cho nên Hạ Tiểu Bạch trước một bước bị đánh bay, đồng thời ăn mòn thuật bị đại ác ma vứt xuống trên người Hạ Tiểu Bạch. Hạ nhỏ trên đầu bạc bắt đầu không đứt rợi máu, hắn vội vàng cho mình ăn một quả hồi máu đan. Cái này đại ác ma quả nhiên không tốt đánh. Cũng may lão trưởng tiểu tử thừa cơ ở một bên điên cuồng liên kích chuyển vận, hấp dẫn đại ác ma chú ý lực. Hạ tiểu Bạch trực tiếp sau trời liền diệu cùng La sát chạm các kỹ năng liên tiếp phát động, nhường đại ác ma rơi mất mấy thập vạn tệ vào nhân sủng song tuyến tẩu vị chiến đấu, đại ác ma HP chậm rãi hạ xuống lấy 17.1670 vạn 1620 vạn 1580 vạn. Rốt cục, đánh hơn nửa giờ, rốt cục giải quyết đầu này boss tổng cá vang lên, một đống ám kim trang bị rơi xuống, Hạ tiểu Bạch cũng không nhìn, trực tiếp ném vào ba lô. Sau đó hắn rốt cục đi tới tòa này, trước mặt cổ bảo cái này đã đến. Hạ tiểu Bạch còn tưởng rằng đằng sau còn có bộ đâu. Dù sao ám kim buộc có thể thật xin lỗi a cấp độ khó đây là một tòa bị vô số sợ đằng quấn quanh cổ bảo, mười phần cũ nát cùng ẩm ướt, cổ bảo đại môn đã tàn phá không chịu nổi, bên trong lộ ra một chút cảnh tượng, trước cửa có hai tòa cự đại pho tượng ác ma, sinh động như thật, mười phần rất thật. Hắn đang định đi vào, kết quả ngay lúc này, cổ bảo đại môn hai tòa pho tượng ác ma thình lình đã xệ ra dị biến ác ma hai mắt bộc phát ra quang mang, hai cánh đồng đường, hướng phía Hạ Tiểu Bạch lao xuống mà đến. Hạ Tiểu dùng dò. Thạch quỷ, cấp linh cấp bột, mệnh 17 triệu, kỹ năng, tử vong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 Đây mới là a cấp nhiệm vụ vốn có tiêu chuẩn. Chỉ là đây cũng quá khó khăn, lại có hai đầu tự linh bột. Hắn cái này cũng còn chưa đi đến cổ bảo đâu, cái này còn thế nào chơi? Nếu như chỉ có một đầu tự linh bột, như vậy Hạ Tiểu Bạch còn có tự tin có thể chia 5 năm, hai đầu là là tuyệt đối không thể, bởi vì làm căn bản không chịu nổi hai đầu tử linh bột mang tới tổn thương phức phức. Thạch tượng bị đối với Hạ Tiểu Bạch lao xuống mà đến. Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa lăn mình một cái, một cái vô song trạm quất ngang, nhưng là không có tác dụng gì, tổn thương thấp không nói, hai đầu bột cũng đều không bị tới khống chế. Hạ Tiểu Bạch mong muốn đường cũ trở về tới tìm người hỗ trợ. Nhưng là thạch tượng quỷ biết bay, ngăn cản hắn. Chẳng lẽ muốn treo ở chỗ này? Trên người có một thanh biện cả kiếm, treo ở chỗ này tuôn ra đến vậy thì tổn thất lớn rồi. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem rộng mở cổ bảo đại môn, cắn răng, hắn hướng phía trong pháo đài cổ và vào. Sau lưng thạch tượng quỷ lập tức đu theo. Tinh ảnh hổ phát động như là chiến xa giống như ầm ầm vào tới, hai đầu thạch tượng quỷ lập tức bị choáng ở mặc dù thời gian không dài, nhưng là Hạ Tiểu Bạch đã thành công bước vào cổ bảo đại môn. Mà hai đầu thạch tượng quỷ truy tới cửa, lập tức bị một sức mạnh của đạo vô hình ngăn cản trở về banh Hai đầu thạch tượng quỷ bay ngược ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở pháo nhẹ nhóm. May mắn đoán đúng, Thạch Tượng Quỷ nhiệm vụ chính là chấn thủ cổ bảo, nhưng cổ bảo chủ người không có lý do gì cho chúng nó quấy rầy cuộc đời mình quyền hạn. Bất quá theo Hạ Tiểu Bạch bước vào cổ bảo, hệ thống nhắc nhở cũng tới lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới ác ma cổ bảo ác ma cổ bảo. Hạ Tiểu Bạch bên trong nhìn một chút âm trầm cổ bảo, xem ra cái này sẽ là của cổ bảo tên. Bất quá Thạch Tượng Quỷ giải quyết như thế nào? Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch phát tin tức nhường ước dẫn người đến, Hán giết không được tìm người đến giết, nhiều người tông có thể làm Hạ Tiểu Bạch nhàn rỗi không chuyện gì. Thế là dứt khoát tại trong pháo đài cổ đi vòng vo. Hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, xem ra hắn còn phải tiếp tục thăm dò. Bất quá trong pháo đài cổ không có gì để mắt, dù sao quá mức cũ kỹ. Cổ bảo rất cao, tổng cộng có 3 tầng, nhìn thấy một tầng không có cái gì, thế là Hạ Tiểu Bạch đi vào tầng 2. Kết quả hắn vừa đến tầng 2 liền chuyện phát sinh. Lầu 2 một cái cổ xưa ma pháp trận sáng lên, kết quả một đầu quái vật liền không kêu gọi ra đây là một đầu toàn thân có nồng đậm bộ lông màu đen tinh hồng quang trạch tới Tam Đầu Huyền, như là địa ngục mà đến huyền. Trưởng phó Hạ Tiểu Bạch không ngừng gào thét địa ngục tam đồ huyện, 112 cấp tử linh cấp buột, HP 18 triệu, kỹ năng, địa ngục hỏa diễm, gầm cắn, quái dị tia sáng. Giải thích rõ, địa ngục canh của người, âm u hoàn cảnh phía dưới có thể đưa chúng nó triệu hoán đi ra, đồng dạng tại trong đêm hoạt động. Chương 720. Siêu phẩm một kích. Chương 720. Siêu phẩm một kích. Lại là một đầu tử linh cấp buột, mà còn chờ cấp cao đến 112 cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem cái này thật dài thanh máu cả người đều là bó tay rồi, ác ma bên ngoài cổ bảo có hai đầu, kết quả nơi này còn có một đầu, còn có để cho người sống hay không? Bất quá cũng may cũng chỉ có một đầu. Hạ Tiểu Bạch vẫn còn có chút tâm tư, có lẽ cái này một đầu có thể khiến cho hắn chậm rãi mãi chết đâu. Ngược lại thế ước tập hợp nhân thủ cần một chút thời gian, nhưng mà chẳng kịp chờ Hạ Tiểu Bạch có chỗ tâm tư, Địa Ngục Tam Đầu Huyền đã là hướng phía Hạ Tiểu Bạch gào thét một tiếng. Toàn thân bộ lông màu đen kéo theo lấy tinh hồng qua mang, cũng không biết là hỏa diễm vẫn là đặc hiệu, uy phong lấm lấm, khí thế rộng rãi. Lúc này thế ước vừa vận phát tới tin tức hỏi tình huống của Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch thành thật trả lời hắn tại cổ bảo tầng thứ 2. Đồng thời lại đụng phải một đầu tử linh cấp bộ thể ước đều không còn gì để nói, Ma Vương lão đại ngươi trước đây là có lang sao có hổ a, hoàn toàn liền bị nuốt rồi a. Hạ Tiểu Bạch, đừng nói nhảm, nhanh tới cứu ta. Thể ước, thật tốt, cái này đến. Một bên Thanh Phong Dương tò mò hỏi, hắn tình huống thế nào? Lão đại hắn nói lại đụng phải một đầu bột 112 cấp tử linh buột, Địa ngục tam đầu khuyển. Thể ước lao lao thật thật nói đậu đen ra uống, 112 cấp, Địa ngục tam đầu khuyển, xách, hắn đây là tiếp nhiệm vụ gì, cũng coi như không may a. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch thường xuyên đơn giết buột, nhưng đó là ám Tử linh buột lời nói là là tuyệt đối không thể đơn giết liền xem như giúp nhiệm thu Linh làm chuyển trước nhiệm vụ cũng không nhìn một chút bọn hắn tập hợp nhiều ít tinh Anh bất luận là mộng chi bến bờ vẫn là lạc Lam hay là long ngâm thiên hạ đều là thiên bảng cao thủ hàng đầu không phải bọn hắn tập hợp mấy trăm người mới có khả năng đánh cho rơi một đầu tử Linh cấp bộ xưởng nữa coi như đánh cho rơi từ linh bộn đẳng cấp cũng không thể quá cao giống hạ tiểu bạch nói tới địa ngục Tam đầu quyển đẳng cấp cao đến 112 vậy bọn hắn người của tụ tập liền không đủ thế ước còn phải tiếp tục tụ tập một số người cũng hạ tiểu Bạch nói về sau hạ tiểu bạch đồng ý thể ướcuyên thời gian dài yêu cầu biển cả kiếm Lúc này Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới rồi biển cả kiếm, cũng không biết hắn dựa vào biển cả kiếm có thể hay không đánh giết đầu này, bổ sức bật quá hắn còn không kịp nghĩ nhiều, Địa ngục tam đầu khuyển đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Hạ Tiểu Bạch không gian gai nhọn về sau, Bảo thủ lựa chọn triệt thoái phía sau, trên đầu toát ra một cái mít nhưng là Địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp nguyên địa thi pháp, ba cái đầu chó lại là đồng thời phun ra một sợi hỏa diễm, tổng cộng ba đạo hỏa diễm, hình thành ba đầu thật dài hỏa tuyến hướng phía Hạ Tiểu Bạch nhanh mà đến. Hạ Tiểu Bạch con người đột nhiên co lại, ba đạo hỏa cực lớn vi, hắn không thể tránh né, ba đạo hỏa diễm hắn chỉ có thể tránh né hai đạo. Trong đó một đạo đánh trúng vào hắn, lập tức, hô một tiếng, địa ngục hỏa diễm đánh trúng hạ tiểu bạch, lượng máu đột nhiên giảm xuống 70%. Thật cao tổn thương, thật là lớn phạm vi. Trong lòng hạ tiểu bạch khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện hắn có chút đoán chừng sai lầm, địa ngục tam đầu khuyển có thể là có trọn vẹn 3 cái đầu, 3 cái đầu phát động công kích, vô luận là uy lực hay là phạm vi đều phải có điều đánh giá cao mới được. Hạ tiểu bạch vừa lái khải nhanh chóng linh đặc hiệu lui lại, một bên cho mình ăn hồi máu đang đem HP về đầy. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển đã là mở lớn răng nhanh hướng phía hạ tiểu bạch đánh tới. Gam cán. Hạ tiểu bạch trong lòng ru lên, dứt khoát nhanh chóng linh đặc hiệu còn tại, bước chân có chút cùng địa ngục tam đầu khuyển dịch ra, thân thể chủ xuống, địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp từ trên hạ tiểu bạch không nhảy vọt qua đồng thời, hạ tiểu bạch song kiếm cũng thừa cơ hội này bắt đầu không ngừng vung vậy. Trực tiếp một cái sao trời liền rượu liền đối tới, sau đó 3.012, 3.025, 3.109, 1.8954. Tổn thương vậy mà cao như vậy. Sao trời liền rượu một cái tổn thương liền có thể 1 và 8 Hạ tiểu bạch vạn vạn không có nghĩ tới chỗ này. Dù sao, Địa Ngục Tam Đầu khuyển nhìn lấy thực lực liền không kém, theo hắn sao trời liễn diệu 10 liên đánh xuống đến có thể tạo mấy vạn tổn thương liền không sai biệt lắm. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh nghĩ tới rồi nguyên nhân, hắn nhìn một chút chiến đấu nhắc nhở, nhắc nhở nói biển cả kiếm siêu phàm một kích phát động. Phát động siêu phàm một kích, tạo thành gấp 6 lần tổn thương, đây tuyệt đối là kinh khủng. Một cái sao trời liền rượu xuống tới, phối hợp cái khác trang bị lực hiệu, Hạ Tiểu Bạch chính là tạo thành 8, 9 vạn tổn thương. Hiển nhiên, tới việc này, Hạ Tiểu Bạch phản càng có hơn lòng tin. Bởi vì, hắn có biển cả kiếm, dựa vào siêu phàm một kích Truyền vận hẳn là đầy đủ địa ngục tam đầu khuyễn hiển nhiên là công cao phòng thấp loại hình, một khi bị nó đánh trúng, như vậy phòng và chữa bệnh trùng hút máu nhất định phải đầy đủ dày, nếu không trực tiếp liền sẽ bị miểu sát. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch rựa vào biển cả kiếm liên tiếp phát động sao trời liên liệu, phong bạo kiếm kích chờ công kích số lần khá nhiều kỹ năng, bởi vì bộ dạng này phát động siêu phàm một kích sát suất sẽ gia tăng thật lớn. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi rồi, Hạ Tiểu Bạch rựa vào thao tác cùng địa tam đầu Một khi trong bị đánh không có liền ăn tám cấp đan, trong nhất thời Hạ Tiểu Bạch HP cũng là định. Rốt cục, đầu này 112 cấp tử linh bột địa ngục tam đầu khuyễn ngược lại là bị Hạ Tiểu Bạch cho mài chết địa ngục tam đầu khuyễn tuân gia đồ vật của một đống lớn, các loại vật liệu đạo cụ cùng trang bị. Nhất là trong là lả mấy kiện trang bị, tàn ra cực kỳ đậm rực rỡ hào quang màu tím. Hạ Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt nóng bỏng, Tử Linh khí bị hắn cho đánh tới. Hơn nữa số lượng còn không ít. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hồi tưởng lại đơn giết tuân gia đồng cấp trang bị là muốn so tổ lộ nhiều. Trên Hạ Tiểu Bạch trước liền đi nhặt, lần này tuyệt đối lợi lớn. Một cùng lúc đó, thời gian hướng phía trước truyện 2 phút. Lúc này, bởi vì thiên linh đại quy mô nhân viên điều động nhường không ít người đều phát hiện dị thường, thế là các cấp ghiệu lớn tìm tòi hư thực. Cuối cùng, bọn hắn đúng là phát hiện, tiếng tâm lừng lấy danh sách bảng hàng 2, thiên linh phường hội hội trưởng Đại Ma Vương lại bị ba đầu tử linh cấp bột không trụ, trong đó còn có một đầu cao đến 112 cấp. Bọn hắn đều là nhịn không được lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác Đại Ma Vương thật đúng là không may à, hoặc là nói là vận rủi trùng thiên đều không đủ. Không sai, Đại Ma Vương là danh sách thứ hai nhưng là thì tính sao? Danh sách thứ hai là người chơi bảng danh sách, trước mặt tại quái vật, nhất là quái vật ở trong buốt, cái nào không phải rựao vào chiến thuật biển người khả năng lợi ngã. Liên trước mắt tới nói, đại ma vương là là tuyệt đối không thể đơn giết tự linh một. Các người chơi đều là nghị luận ầm ĩ mà khi Liệu Nguyên thành Mạc Anh Hùng biết được tin tức này, hắn cũng là nhịn không được cười lên ha ha tốt. Cái này hạ tiểu Bạch cuồng vọng tự đại, bây giờ vừa vận diện diện hắn nhụy khí, danh sách thứ hai thì thế nào, cùng hệ thống đổi mới đi ra bộ so sánh, một mình hắn, cái gì đều không quen. Không chỉ là Mạc Anh Hùng Trước đó bởi vì bị Hạ Tiểu Bạch cự tuyệt không thể xác nhận nhiệm vụ, các người chơi giờ phút này cũng đều là nhao nhao bỏ đá xuống giếng để ngươi không tuyên bố nhiệm vụ, để ngươi không tuyên bố nhiệm vụ, biết sai đi. Haha, ha, cuối cùng chết ở bên trong, trang bị bạo một năm lớn, trang phục hiệu quả biến mất, thực lực rất xuống ngàn trượng. Các loại ác ý nguyên rủa vô số kể chương 721. Vận khí bạo giảm. Chương 721, vận khí bạo giảm. Người của Thiên Linh nhìn xem loại tình huống này cũng rất gấp, liền coi như bọn họ có thể không thèm để ý diễn đàn nhân nghị luận, nhưng là trên thực tế na ta nhân nói cũng không sai. Vạn nhất đi chế hạ tiểu Bạch quả điệu, trên người trang bị tuôn ra, một khi bị hệ thống đổi mới rơi, vậy coi như thật không có điệu phương khóc. Trang phục chỉ cần thiếu một kiện kia 12 kiện trang phục hiệu quả liền sẽ biến mất, càng đừng đề cập trên người hạ tiểu Bạch còn có một thành tử linh siêu phám cấp biển cả kiếm. Quá tốt rồi, rắc rưởi đại ma vương, thứ hai thì thế nào, nhỏ mọn như vậy, lúc này phải chịu khổ sở a. Đừng nói như vậy, thiên linh thực lực dù sao rất mạnh, người cũng không tính thiếu, bọn hắn phái mấy ngàn người trợ giúp hẳn là có thể đem tử linh một đều giải quyết. Ừ. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, nhưng Lạp Bỗng Nhiên bắn ra hệ thống thông cáo lại là nhường đến bọn hắn như là gặp Hệ thống thông cáo, chúc mừng thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 112 cấp tử linh cấp bộ địa ngục tam đầu khuyển thủ sát. Toàn đội chưa các ban thưởng danh vọng 2240, kim tệ 112000. Trong mắt, bọn hắn nhịn không được ngốc trệ nửa ngày địa ngục tam đầu khuyển thủ sát. Cái quỷ gì? Bọn hắn đều là lộ ra vẻ không thể tin được, không phải nói Đại Ma Vương bị 3 đầu tử linh cấp bộột khốn chủ sao, thế nào trực tiếp một người liền lấy tới tự linh cấp bộ thủ sát? Chẳng lẽ nói người của Tiên Linh đã đến? Không đúng. Nếu như đến, thông cáo hẳn là sẽ không chỉ viết Đại Ma Vương một người. Nói cách khác, Đại Ma Vương vậy mà đơn giết 112 cấp tử linh bộ ba. Vô số người chơi xôn xao một mảnh. Tử linh bộ cường đại bọn hắn đã nghe nói vô số, mà mộng Trì bến bờ cùng Long Ngâm Thiên người hạ đẳng càng là thân có trải nghiệm. Bởi vì giúp nhiệm thu linh chuyển trước thời điểm bọn hắn chính là linh già qua, nếu như không là có Hạ Tiểu Bạch Mạn linh u long, khả năng 10 người bọn họ cũng không giết chết những cái kia tử linh bộ xạ tiểu bạch vậy mà lấy lực lượng một người đơn giết tử linh bộ, thật sự là làm người ta giật mình vô cùng ma, ma phê, vì cái gì đại ma vương vận tốt như vậy, rõ ràng keo kiệt như vậy, lại còn đơn tử linh bộ. tử linh hẳn là sẽ bạo thật kiện tử linh trang bị a. Nam lớn rẫnh, đại ma vương trang bị trên lại một tới. Báo cáo báo cáo, 112 cấp tử linh cấp bột đều có thể đốn giết, ta đây tuyệt đối không tin. Không ít người đều ăn không đến nho nói nhỏ chua. Mà hạ tiểu Bạch mới không để ý tới những này, hắn nhìn dưới mặt đất tuân ra lớn đem đồ vật trên lập tức đi nhặt lên. Nhất là khi hắn nhìn thấy trong đó 3 kiện tử linh lúc, ánh mắt đều là nhịn không được sáng lên ác ma hộ tối, tử linh trang bị, thể chất 308, lực lượng 300, nhanh nhẹn 305, vật phòng 2000, ma phòng 2000, sinh mệnh 4000, né tránh 500, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% phòng ngự vật lý, kèm theo Tăng lên người sử dụng 15% phòng ngự ma pháp, cần chờ cấp 105, cần chức nghiệp, kỹ sĩ, võ tăng, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ. Giải thích rõ, địa ngục các ma mạc hộ thối, có cường đại mà sức phòng ngự của cân đối. Vực sâu áo giáp, tự linh tinh xảo trang bị, thể chất 305, lực lượng 305, trí lực 305, vật phòng 2000, ma phòng 2000, sinh mệnh 4000, hỏa kháng 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 30% vật lý giảm tổn thương, kèm theo, tăng lên người sử dụng 30% ma pháp giảm tổn thương, cần chờ cấp 105, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỹ sĩ. Giải thích rõ, Thâm Liên Ác Ma mặc giáp, có coi như không thể giảm tổn thương cùng kháng hỏa năng lực, người đáng giá năm giữ. Linh nguyên dây chuyển, tự linh trang bị, thể chất 303, lực lượng 302, trí lực 308, tinh thần 306, kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục, kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% cơ sở ma pháp hồi phục, kèm theo, giảm ít sử dụng người 15% kỹ năng thời gian cung đồ, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, kỹ sĩ, võ tăng, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ. Giải thích rõ. Đến tử vực sâu một sợi dây chuyển, coi như không tệ một sợi dây chuyển, có thể trực quan để ngươi biến cường đại. Vẫn khí bạo dạ. Ba kiện tử linh đều là cận chiến hệ trang bị, mặc dù không loại trừ cận chiến hệ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị bản thân sát xuất liền tương đối lớn dưới cớ, nhưng cái này cũng nói hạ tiểu bạch hơn 200 điểm may mắn chỉ hẳn là phát huy tác dụng. Tăng thêm sĩ sí thiên sứ hộ thủ, vậy hắn giờ phút này trong ba lô liền có bốn kiện tử linh trang bị, hơn nữa còn không mang theo tái diễn. Nhất là trong lả là lảm còn có một sợi dây chuyền, một cái tử linh tinh xảo áo giáp. Thật là kế tiếp làm hạ tiểu bạch lật xem địa ngục tam đầu khuyển cái khác rơi xuống lúc, lại lần nữa là nhịn không được hít sâu một hơi. Cường hóa thạch. Địa ngục Tam Đầu khuyễn trả lại hắn tuôn ra một quả cường thạch. Mặc dù trên không so được lần đầu kia biến đồng ra hai viên, nhưng là đây là tại tuôn ra ba kiện tử linh khí dưới cứ việc không hắn đơn giết nhân, nhưng là có thể tuôn ra một quả cường hóa thạch, có thể nói một giờ này thời gian không có phí. Bỗng nhiên, có người đánh tới thông tin Ma Vương Lão đại, ta dẫn người tới rồi. Trong máy bộ đàm là âm thanh của thế ức, bọn hắn đã mang theo người đi vào cổ bảo cửa, hạ tiểu Bạch sau khi tiến vào cổ bảo kia hai đầu thạch tượng quỷ tiếp tục biến thành pho tượng bảo hộ tại cổ bảo đại môn AA. các ngươi đã tới, ta cái này xuống dưới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ bảo tầng thứ 3, không biết rõ trên vì cái gì mặt cho người ta một loại cảm giác mười phần nguy hiểm. Nghĩ nghĩ Hạ Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn xuống dưới đi vào đại môn nơi này, thạch tượng quỷ cảm ứng được Hạ Tiểu Bạch đi ra, lập tức thức tỉnh, hướng phía hắn phát động công kích. Cũng may Thiên Linh những người khác tới, thế ước mang theo cái này, mấy ngàn người cùng cái này hai đầu thạch tượng quỷ chậm rãi đánh lên. Nhưng là do ở thạch tượng quỷ cùng địa ngục tam đầu khuyễn thuộc về loại hình khác nhau bột, mặc dù cấp bậc là 110 cấp, nhưng là lực phòng ngự lại vô cùng tương đại, đến mức HP 10 phần chịu mãi bọn. Hơn nữa Thạch Tượng bị lại sẽ tử vong ngưng thị cùng ma pháp miễn dịch chờ kỹ năng đặc thù, tử vong ngưng thị thuộc về khống chế kỹ năng, ma pháp miễn dịch càng là có thể tại trong một đoạn thời gian toàn bộ các người chơi miễn dịch pháp thuật công kích. Vật lý công kích tạo thành tổn thương lại thấp, cho nên bọn họ đánh rất lâu. Cũng may mắn thể ước người của Mang nhiều, không phải khả năng thật đến đoạn diệt. Hai đạo thông cáo âm vang lên, là Thạch Tượng bị thủ sát thông cáo. Hoa Hạ Âu các người chơi giờ mới hiểu được, người của Thiên Linh lúc này mới đổi tới cũng tham dự mặt khác hai đầu tử linh bọn vây trước đó đầu kia thật là đại ma vương một người giết. Hoa. Thành phong Dương nhìn xem hai đầu thạch tượng quỷ rơi xuống, Xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi. Mặc dù hắn tại bên trong triệu hoán sư cũng là thực lực không tệ người chơi, nhưng là trước mắt một cái tử linh khí đều không có, hắn hy vọng có thể có một cái triệu hoán sư trang bị cho hắn. Thật là không như mong muốn, hai đầu thạch tượng bị tuân ra hai kiện tử linh khí cùng một số kiện ám kim trang bị, cái này hai kiện tử linh khí một cái là thuật sư pháp bảo, một cái là vũ khí của cung tiến thủ. Ú minh pháp trượng, tử linh trang bị, trí lực 305, tinh thần 305, cảm giác 305, ma pháp 4.000, ma công 37006900, Pháp thuật bạo kích 10 Pháp thuật xuyên thấu 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% ma Pháp công kích, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% ngoại định mức Pháp thương, cần trờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, thuật sư. chương 722, 30 người phó bản. chương 722, 30 người phó bản. Săn hồn cung, tử linh tinh xảo trang bị, thể chất 305, lực lượng 305, cảm giác 305, vật công, 36606880, chúng đích 1050, bạo kích 10 xuyên thấu 10 kèm theo. Tăng lên người sử dụng 15% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng đối hồn thể loại sinh vật tạo thành tổn thương sẽ có 20% tỷ lệ phát động bạo kích cũng ngoài định mức tăng lên 65% tổn thương, cần chờ cấp 105 cấp, cần chuyên nghiệp, cùng tiến thủ. Giải thích rõ, săn hồn cung, ý là săn giết thú hồn chi cung, đối phó hồn thể loại sinh vật 10 phần hữu hiệu, tỉ như ú hồn chờ một chút. Cây kia pháp trưởng tự nhiên cho nhiệm tu linh, bất quá đáng nhắc tới chính là cây cung này lại là tử linh tinh xảo. Hạ tiểu Bạch đành phải đem cung cho trường lưu đời này, trong đội ngũ không có cái gì quá tốt cung tiến thủ, chỉ có thể cho hắn thật tốt cố lên. Hạ Tiểu Bạch nói rằng yên tâm yên tâm, ta một mực rất dậu, không cần thêm. Trưởng lưu đời này vô vỗ, vỗ bả vai Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, ải, tại sao không có ta trang bị đâu? Quan Vương đối Triệu Hoán Sư quá không hữu hảo. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải đơn giết địa ngục tam đầu khuyễn sao? Phát nổ mấy món ám kim trang bị, nhanh lấy ra nhìn xem. Thanh Phong Dương dường như nghĩ tới rồi cái gì, hỏi. Mặc dù nói bọn hắn vừa mới cũng đều là thấy được địa ngục tam đầu khuyễn đầu kia vừa thông cáo, bọn hắn cũng đều rất khiếp sợ, nhưng là bọn hắn như cũng không biết rõ địa ngục tam đầu khuyễn xảy ra điều gì. Hạ Tiểu Bạch thì là đàng hoàng nói rằng a, bà kiện tự linh. Bà quyện. Thanh Phong Dương lập tức kinh ngạc. Bọn hắn tại dưới tình huống bình thường liền như là vừa mới đánh giết thạch tượng quỷ đồng dạng, có thể tuân ra một cái tự linh khí đã coi như là cực kỳ bình thường mà vận khí tốt, kết quả Hạ Tiểu Bạch vậy mà thu được ba kiện. Là cái nào bác kiện? Nhanh nhường ta xem một chút. Thanh Phong Dương không ngừng xoa tay yên tâm, không có phần của ngươi. Hạ Tiểu Bạch đem trang bị thuộc tính chia sẻ cho Thanh Phong Dương nhìn, lập tức Thanh Phong Dương cả người trở nên kích động. Nhưng là hắn rất nhanh yên tĩnh trở lại, bởi vì cái này ba kiện quả nhiên đều không có triệu hoán xương nghề nghiệp, tất cả đều là cận chiến hệ chức nghiệp. Dựa vào. Được rồi, Tiểu Bạch, ngươi nói là tới đây làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Vẫn là Nhiệm Tu Linh quan tâm Hạ Tiểu Bạch, hỏi còn không có đâu, bất quá nơi này ta đã đi dạo đến không sai biệt lắm, còn kém cổ bảo tầng thứ 3 không có đi lên. Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Nhiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn một chút trên cổ bảo mặt, đã như vậy chúng ta trên cùng một chỗ đi xem một chút, coi như gặp phải sự tình gì xảy ra nguy hiểm, chúng ta nhiều người cũng thuận tiện ứng đối. Được thôi. Hạ Tiểu Bạch không có cự tuyệt, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh, mọi người đi tới cổ bảo tầng thứ 2 đi lên thang lầu, đi lên chính là tầng thứ 3. Nhưng mà tầng thứ 3 không biết rõ vì cái gì cho người ta một loại vô cùng kiêng kỵ cùng cảm giác nguy hiểm đi lên xem một chút ta. Hạ Tiểu Bạch mang trên lấy bọn hắn đi, rất nhanh, nơi lòng dưới đất là các loại tàn phá cục đá vụn. Rất nhanh, khi bọn hắn đi vào tầng thứ 3, liền lại là thấy được một đầu quái vật, hơn nữa tựa hồn là tương đối kinh khủng một đầu quái vật ác ma thuật sĩ, 115 cấp tử linh cấp bộ, HP 20 triệu, kỹ năng, sợ hai chú lên, tử vong chân nhiễu, ăn mòn thuật, linh hồn ép. Giải thích rõ, trong ác ma đại thuật sĩ, trong lại ác ma cực kỳ cường đại người thi pháp, các vị mạo hiểm giả mời chú ý cẩn thận. Hiển nhiên Đây là tầng thứ 3 buột, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không nghĩ được khó như vậy, 115 cấp, 20 triệu HP, gọi cái lông a. Đông nhiên lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người tại ác ma cổ bảo tầng thứ 3 phát hiện ác ma thuật sĩ, Mời đào thoát ác ma thuật sĩ truy sát trở lại vĩnh hằng cứ điểm hướng địch anh báo cáo thực lực của quái vật này. Hệ thống nhắc nhở âm đầu tiên là nhường Hạ Tiểu Bạch bọn người sức sở, sau đó kế tiếp ác ma thuật sĩ chính là đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch bọn người lao đến, nó một bên sông vẫn không quên biến đổi đội thì pha Sợ hãi chu lên có thể nói là đơn giản nhất kỹ năng, thật là chính là thổi cái này một ngụm, cũng rất khó hao tổn phải trước nó. Cả đám đều bị Têu Đinh thay nhức óc, choáng đầu hoa mắt. Kế tiếp buột một cái tử vong trên nhễu, đem tất cả mọi người cho chăm chú quân quanh. Sau đó lại đến một cái linh hồn ép, chúng trên đầu người HV đùng đùng đùng rơi xuống, hơn nữa còn rơi không ít 22563, 28539, 38239. Lập tức có mấy cái thiên linh thành viên bị miệu sát, những người còn lại thì là bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Cái này buột căn bản là bọn hắn không thể đối đầu. Đây là chỉ có đẳng cấp cùng trên trang bị tới mới có tư cách một trận chiến buột. Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ người thì là lúc này cũng không quay đầu lại liền chạy vương tiến nơi này giao cho các ngươi. Hạ Tiểu Bạch lưu lại một câu nói như vậy liền chạy. Vương Tín cùng thể ước đều có chút ngộp bức. Rốt cục, dựa vào treo mất không ít thiên linh hoạch tâm thành viên, Hạ Tiểu Bạch thành công rời đi cổ bảo. Quay đầu nhìn thoáng qua, nơi này thật đúng là rất âm trầm. Bất quá cũng may nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, quả nhiên không hổ là A cấp, thật sự là biến đổi bất ngờ. Trở lại Vĩnh Hằng cứ điểm, Hạ Tiểu Bạch rốt cục về tới địch anh nơi này, Hạ Tiểu Bạch, ngươi trở về." Địch anh vừa cười vừa nói. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, cổ bảo thật đúng là không gian nan đồ Hạ Tiểu Bạch đem cổ bảo phát sinh mọi thứ đều giảng cho địch anh nghe làm rất tốt, đã như vậy, trước tưởng thưởng cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bảo hộ người thống lĩnh địch anh giao cho ngươi nhiệm vụ thăm dò cổ bảo, À, lấy được kinh nghiệm 70 triệu, danh vọng 1400, Tử Linh Trang bị lướt sóng giày một, lại là một cái tử linh trang bị. Bất quá không đợi Hạ Tiểu Bạch lấy ra nhìn đâu, kết quả địch anh còn nói thêm, tòa kia ác ma cổ bảo liền không bỏ mặc những cái kia ác ma cùng ác ma thuật sĩ ở nơi đó, từ giờ trở đi, liền để các ngươi thế giới khác mạo hiểm giả cùng một chỗ tổ đi thám hiểm, nhìn xem có thể không thể giết chết đầu kia ác ma thuật sĩ Alenken. Hệ thống thông cáo Tại Thiên Linh Vương hội hội trường đại ma vương thăm dò phía dưới, vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh hiệu triệu trước các người chơi hướng Long Chi cốc Nam Bộ ác ma dựng rầm tiêu diệt ác ma thuật sĩ lên Hệ thống thông cáo, phó bản ác ma cổ bảo mở ra. Lập tức, toàn bộ hoa hạ đại ô các người chơi đều là xôn xao một tiếng. Phó bản lại mở ra một cái. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ không ở nơi này, dù sao, thiên khai khai phục đến bây giờ, to to nhỏ nhỏ phó bản cũng mở ra mười mấy cái đại ma vương mở ra cũng không tính là gì chuyện của kỳ quái. Mấu chốt ở chỗ, chân chính chuyện của chấn kinh, vẫn là cái này phó bản bản thân. Bọn hắn kiểm tra một hồi cái này phó bản, cái này lại là thiên khải đầu tiên 30 người phó bản, nói cách khác hạ cái này phó bản nhiều nhất có thể 30 người đi vào chung. Cái này tại dưới làm 20 người bản đều xem như đại phó bản dưới tình huống, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thế là không ít người chơi bắt đầu anh dũng mà tới, liên lạc tình cảm nhau nhau tổ đội muốn vào phó bản. Mà giờ khắc này mặc anh hùng nhìn xem thông cáo này, cả người đều là không thể tin bộ dáng. Hạ tiểu bạch vậy mà cái thứ nhất mở ra 30 người phó bản. Cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng có coi Hắn đã yêu cầu Lịch Thiên Đi phái người tăng lớn cường độ đối với phương diện này, mở ra phát cùng thăm rõ, kết quả như cũng bị Hạ Tiểu Bạch đoạt tiên cơ. Chương 723, Quyết chiến Lệnh Uyên. Chương 723, Quyết chiến Lệnh Uyên 73. Mạc Anh Hùng một quyền đệm vào một bên trên một cây đại thụ, 104 sức mạnh của cấp làm cho cây đại thụ này đều là bị hắn trực tiếp một quyền đập gãy. Mà sắc mặt của Mạc Anh Hùng bặm mẻo, hiển nhiên đối với Hạ Tiểu Bạch biểu hiện rất khó chịu chuyện gì xảy ra. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nhìn xem Lịch Thiên Đi, hắn đã để Thiên Đi cần phải làm tốt chuyện này, cầm xuống cơ, kết quả vẫn là bị Hạ Tiểu Thật xin lỗi hội trưởng Hạ Tiểu Bạch là tiếp vĩnh hằng cứ điểm cái kia thống lĩnh nở trợ cở địch anh nhiệm vụ mới mở ra, chính hắn khả năng cũng không biết sẽ mở ra một cái phó bản. Lục Tiên Đi cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh nói, nếu để cho người nhìn thấy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Lục Tiên Đi dù sao cũng là anh hùng gốc đệ nhất thích khách, phối hợp anh tuấn khuôn mặt của vô cùng, fan hâm mộ cũng có mấy thập vạn. Nhưng là tại trước mặt Mạc Anh Hùng lại đem tự thân thân phận ép tới cực thấp. Bất quá Mạc Anh Hùng cũng biết rõ Lục Tiên Đi nói không sai. Trong trò chơi tất cả ngẫu nhiên tính đều quá mạnh, ai có thể ngờ tới kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Tính toán. Mạc Anh Hùng thở sâu đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch trước mở ra thì sao, phó bản ghi chép hiện tại vẫn là một mảnh trong không. Thiên Linh mặc dù có khởi, nhưng là phó bản chiến lược như cũng không so được bọn hắn những này siêu cấp phương hội. Cái này sẽ là của các dị lớn nội tình chỗ, Thiên Linh trong thời gian ngắn khó mà đột phá cùng đến. 30 người vốn là sao? Ta muốn ngươi tại trong 2 ngày thời gian mang theo anh hùng cấp chiến lược người của tổ đem phó bản tình huống thăm dò rõ ràng. Bao quát bên trong một số lượng, thu tính, kỹ năng còn có điều cần nhân viên phối trí đều cho ta chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ta muốn đích thân hạ cái này phó bản. Mà anh hùng trầm giọng nói rằng đúng vậy hắn muốn để anh hùng cấp vượt lên trước cầm tới cái này phó bản thủ thông ghi chép, tuyệt sẽ không nhường ghi chép chắp tay tặng cho thiên linh. Là, Lịch Thiên đi cung kính trả lời mở ra phó bản. Chính như cùng Lịch Thiên đi nói tới, Hạ tiểu Bạch mình đích thật cũng là không tưởng được. Tiệp Thiên Linh cũng muốn bắt đầu ở phương diện này chuẩn bị, tranh thủ đoạt một chút thủ thông ghi chép. Hạ tiểu Bạch cũng rốt cục có thể có công phu xem xét lướt sóng giày thuộc tính. Lướt sóng giày, Tử Linh trang bị, thể chất 306, nhanh nhẹn 302, cảm giác 305, né tránh 1050, chúng đích 1050, gi tốc 20, kèm theo tăng lên người sử dụng 15% tốc độ di chuyển, kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% né tránh tỷ lệ, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, mây bay lướt sóng, cái này đôi giày có thể để ngươi lướt sóng mà đi, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, coi như không tệ. Dạng này một trên mà tính biển cả kiếm trên người hắn liền có 6 cái tử linh. Muốn hay không đổi đâu? Hạ tiểu Bạch Lâm vào xoán suất đổi a, cũ thì không đi mới thì không tới. Hạ tiểu Bạch đem 5 kiện tử linh mặc vào, đồng thời biển cả kiếm chuyển tới phải. Thuộc tính kỳ thật không có tăng lên, dù sao Hạ Tiểu Bạch dự đoán 6 cái tử linh cũng liền miễn cưỡng triệt tiêu trang phục mang tới tăng thêm. Phòng ngự cùng sinh mệnh có chỗ hạ xuống, lực công kích của nhưng là tăng lên ân, tạm được, chờ tử linh khí nhiều thuộc tính trên liền có thể đi. Nói đến đẳng cấp, sở dĩ có thể thăng lên 107 cấp, chủ yếu vẫn là dựa vào đơn giết địa ngục tam đầu khuyển mang tới đại lượng kinh nghiệm, còn có địch anh đưa cho a cấp nhiệm vụ ban thưởng. Nghe nói mục tu văn đã 108 cấp, tốc độ của hắn thật là muốn Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đang định tiếp tục hỏi anh còn không có không có nhiệm vụ, ngay lúc này, Lao Thường dõng nhiên xông vào. Bước chân hắn rất gấp, thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc cùng khó coi thống lĩnh đại nhân, mặt phía bắc phát hiện đại lượng ma tộc đại quân, quy mô trên không thể so với lần nhỏ. Cái gì? Địch Anh thân thể quang mang lóe lên, nàng lập tức đổi về lúc đầu kia thân sáng chói áo giáp, sau đó xách theo kiếm liền đi ra ngoài. Hạ Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, đi vào muốn tắc bắc bộ đấu trường, nơi xa, đích thật là lờ mờ có thể nhìn thấy đen ngịt đại quân dựa theo hành trình, nhanh nhất ngày mai liền có thể đến tới cứ điểm. Địch Anh xinh đẹp hết sức khó coi nói may mắn đánh tan những cái kia thận trọng từng bước ma tộc, không phải chúng ta căn bản là không có cách sớm hơn được. Lão thương vẻ mặt nghĩ mà sợ nói Phong Hỏa Đài đâu. Địch Anh hỏi Phong Hỏa Đài không có việc gì. Lao thương nói rằng, Đoán chừng Lăng Vũ cũng ngờ tới chúng ta sẽ đối với Phong Hỏa Đài tăng cường đề phòng, cùng một loại kế sách không có khả năng liên tục dùng hai lần. Địch Anh gật gật đầu, Lăng Vũ phái đại quân dụng ý ta nhiều ít minh bạch một chút, nhóm lựa Phong Hỏa Đài a, hiệu triệu toàn bộ Châu trước mạo hiểm giả đến trợ giúp cứ điểm, lần này là chúng ta cùng Lăng Vũ quyết chiến. Cùng lần trước khác biệt, lúc này có người chơi lời nói, áp lực trên hắn không có lần lớn như vậy. Bất quá tiểu Bạch muộn, cái này Lăng Vũ đến cùng chuyện gì xảy ra, lần trước tập kích bất ngờ hủy hoại Phong Hỏa Đài là hắn Vậy hắn lần này át chủ bài là cái gì? Rất nhanh, cứ điểm phía Đông Phong Hỏa Đại có lồng đậm sương mù phóng lên tận trời. Theo sát mà đến là toàn hoa hạ Âu thông cáo lên Hệ thống thông cáo, quyết chiến Hàn Nguyên phiên bản vào khoảng ngày mai số nguyên mở ra, hệ thống vào khoảng 5 giờ chiều bắt đầu giữ gìn, mời tất cả người chơi tại 5 giờ chiều trước đó hạ tuyến. Trong chấp nhóm này, toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu các người chơi đều ngẩng đầu lên. Lại có mới hoạt động. Nhìn xem hoạt động tên, dường như lại là Vĩnh Hằng Cứ Điểm bên kia làm ra. Bọn hắn rất nhanh trên lại nghĩ tới lần độc lập chuyện của hoạt động. Nhất định phải tham gia a. Đại Ma Vương có thể tại vĩnh hằng cứ điểm làm đến trang phục loại vật này, để bọn hắn đều là có chút ngoe ngoe muốn động. Hùng chi lần này không phải độc lập hoạt động, có thông cáo tại, kia căn bản không có lý do không tham gia. Mạc Anh Hùng cũng là cao mày nhìn xem thông cáo, bản mới bạn mở ra. Ác ma cổ bảo phó bản mới vừa vận mở ra, bản mới vốn là mở ra. Cái này tới cũng quá không phải lúc a. Chân trước vừa mới đi không bao lâu nghịch tiên đi lập tức gây trở lại, hắn nhìn xem Mạc Anh Hùng nói, hội trưởng, phó bản kia bên kia. Hai tay Mạc Anh Hùng sau lưng cong ở dạ bước đi hai lần, hiển nhiên là đang tự hỏi Loại này đại quy mô hoạt động hẳn là có đẳng cấp yêu cầu, nhưng là ác ma cổ bảo ác ngượng độ khó cũng cần 30 tên đỉnh tiệm cao thủ mới có thể thông qua dạng này, ác ma cổ bảo ác ngượng độ khó trước mặc kệ, đơn giản, bình thường, khó khăn liền phái không phải chủ lực thành viên đi là được, trước mắt trọng tâm vẫn là chuyển dời đến mới trên hoạt động. Minh Bạch, lần trước hắn đi tìm Hạ Tiểu Bạch nhận nhiệm vụ không thể thành công, cái này một mực nhường mạng anh hùng ghi hận trong lòng, nhất là Hạ Tiểu Bạch nhường hắn lăn, quả thực mặt mũi mất hết. Lần này không nghĩ tới hoạt động tới, thì nên trách không được hắn. Hắn diệt ma kiếm có lẽ so ra kém biển cả kiếm, nhưng là tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm loại địa phương này, Không thể nghi ngờ là Hãn Diệt Ma kiếm thiên hạ. Hừ, Hạ Tiểu Bạch, hoạt động lần này, ta tuyệt đối phải siêu về ngươi." Mà Mạc Anh Hùng cười lạnh. Không chỉ là Mạc Anh Hùng, Trung Quốc hành hội khác cũng cũng bắt đầu như hỏa như độ tại làm chuẩn bị. Mặc dù không biết rõ muốn làm nào chuẩn bị, nhưng là nhiều chế tắc một chút đạo cụ, chuẩn bị thêm một chút đan dược xem như tiếp tế luôn luôn không sai. Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới Lăng Vũ vậy mà lần nữa tiến công Vĩnh Hằng muốn nhất, ác ma cổ bảo phó bản đoán chừng cũng không có thời gian đi tới. Chương 724, Thiên bảng thứ 18. Chương 724, Thiên bảng thứ 18. Với hắn mà nói hiển nhiên là vĩnh hằng cứ điểm địa vị quan trọng hơn. Kế tiếp thời gian chậm rãi trôi qua, 5 điểm rất nhanh liền tới, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể hạ tuyến. Bất quá nói đến lần này hệ thống giữ hình đủ lâu, trước kia đều là 12 giờ đêm tới ngày thứ 28 điểm, không biết rõ vì cái gì lần này kéo dài mấy giờ. Hạ tuyến về sau Hạ Tiểu Bạch nhàn dối không chuyện gì làm, tiếp tục dạy bảo mấy cái tu luyện, sau đó chính mình cũng đi tu luyện. Trước mắt mấy cái mỹ mi, mi nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên, chiến đấu thủ đoạn có thể chế giờ lại nói, ngược lại trên người các nàng cũng đều có thiên cấp pháp khí mang theo. Mà tu luyện tâm pháp dựa theo khẩu quyết đến là được rồi. Không có gì có thể dạng. Bất quá tới ban đêm, Nhiệm Thu Linh phát hiện Thiên bảng cùng Phong Vân bảng rốt cuộc đổi mới, Tiểu Bạch ngươi mau nhìn, mau nhìn ba Nhiệm Thu Linh cầm qua nàng tay của Tinh Sạo cơ a. Hạ Tiểu Bạch tiến tới nhìn một chút, đều nói Trung Quốc song bảng sẽ ở ai dám tranh phong kết thúc về sau đổi mới, dưới mắt rốt cuộc đã đến. Trước đến xem Thiên bảng một. Mục tu văn 2, tu ngàn lươi đạo 3. Song thừa tuyên muốn. Huyết ảnh đạo 5. Ngộng chi bến bờ 6. Lãnh vô song 7. Ám 8. Dương y 9. Quan thế anh hùng 10. Long lâm thiên 11. Thiên lang 12. Thần vương rẽ tổ 13. Lạc Lam 14. Thú ngữ điệu 15. Dạ thứ 18. Đại Ma Vương. Thiên bảng thứ 18. Không hề nghi ngờ, trước mắt nhất chúc mục đích đúng là Hạ Tiểu Bạch. Danh sách bảng thứ hai Ai dám tranh phong hạng 2, tại ai dám tranh phong bên trong biểu hiện rốt cục nhường Hạ Tiểu Bạch thành công xâm nhập trước thiên bảng 20, xếp hạng thứ 18. Nhiễm Thu Linh cùng Diệp Quy Hàn tiến bộ càng lớn, trực tiếp nhảy lên tới hơn 20 tên vị trí. Có thể nói ai dám tranh phong nhường bại danh của không ít người đều phát sinh biến hóa. Sau đó là Trung Quốc Phường hội phong Vân bảng. Mặc dù nói ai dám tranh phong là người chơi người tính chất tranh tài, nhưng là cao thủ trình độ thể hiện cũng là một cái phường hội cấp cao thực lực. Cũng tỉ như Thiên Linh, lần này Hạ Tiểu Bạch, Nghiễm Thu Linh, Diệp Quy Hàn tiến bộ đều rất lớn, trực tiếp kéo theo Thiên Linh Phong Vân bảng trên xếp hạng thăng lên 49 vị trí, nguyên bản thứ hạng là hơn 50. Hiển nhiên, dựa vào 3 người bọn họ đem bài danh của Thiên Linh cũng kéo theo một chút. Chứ bên ngoài này thể ước, Vương Tín mấy người cũng trên có chỗ thăng. Cẩn thận tính toán, Thiên Linh trước mắt tiến vào trước thiên bảng trong cao thủ đã Hạ Tiểu Bạch, Nghiễm Tu Linh, Diệp Quy Hàn, Vương Tín, Thể Ước, Diệp linh, Phong Dương 7 tuyệt đối là không ít số lượng. Tại Phong Vân bảng 1150 phường hội bên trong, không có cao hơn Thiên Linh tay càng nhiều. Đây là một loại tiến bộ, gần 8 tháng thời gian, đem Thiên Linh làm lớn tới loại trình độ này, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hài lòng. Thế là tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch ngược lại càng thêm chờ mong ngày mai mới hoạt động. Dù sao Thiên Linh thực lực tăng lên, kia trong hoạt động càng phải chú trọng biểu hiện, xuất ra vốn có tiêu chuẩn mới được. Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ 2, hệ thống một triệu hộ kết thúc, Hạ Tiểu Bạch chính là trên trực tiếp tiến lên Hệ thống nhắc nhở, bản mới bạn quyết chiến Hàn Nguyên đã bắt đầu khai thông. Tưởng tình mời tiến về Thiên Khải Quan phương trang web xem xét. Hạ Tiểu Bạch lập tức mở ra website Lâm nhìn một chút. Giới thiệu vắn tắc cũng không cần nói, không có so tận mắt thấy ma tộc đại quân Hạ Tiểu Bạch càng có trải nghiệm. Bất quá đáng nhắc tới chính là tham gia cái này hoạt động dường như còn muốn tham dự thí luyện. Thí luyện người của thông qua mới tham nộ cũng không thông qua tham dự không được. Cũng là, lần này Lăng Vũ dốc hết toàn lực, đẳng cấp quá thấp người chơi đi cũng chỉ là chịu chết. Bất quá sở dĩ không có trực tiếp dùng đẳng cấp đến tiến hành hạn chế, hẳn là cũng cân nhắc qua chiến lược vấn đề a. Dù sao trước mắt rất nhiều người chơi đẳng cấp có lẽ rất cao, nhưng là trang bị cao thấp không đều, kỹ năng cũng là qua loa, đỉnh thiên chỉ có một cái bê cấp kỹ năng. Dạng này không nghi ngờ gì sẽ kéo thấp tham dự hoạt động người chơi chỉnh thể chất lượng. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch trực tiếp gây mạn linh thú Long mang theo mấy cái mỹ mi, mi lập tức đi vào vĩnh hằng cứ điểm tìm tới Lao Thương, hắn phụ trách thí luyện. Lúc này ma tộc đại quân chưa đến, hẳn là còn mấy giờ thời gian nghe nói chỉ có thông qua người của thí luyện mới tham nộ cùng trận chiến đấu này. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lao Thương là như thế này. Đã như vậy, vậy liền nhanh điểm cho ta luyện a. Tốt, chờ một chút ba. Rất nhanh. Hạ Tiểu Bạch bị chuyển tống tới một cái màu đen không gian bên trong. Thí luyện điểm 3 trận, trận đầu là một gã người mặc hoàng kim áo giáp chiến sĩ, đẳng cấp 80 cấp hoàng kim cấp đột, HP hơn 300 vạn. Cái này còn dễ nói, lấy Hạ Tiểu Bạch trước mắt sức chiến đấu giải quyết 10 phần nhẹ nhõm, trực tiếp ném ra mấy cái kỹ năng liền đem hắn giải quyết. Nhưng là cái thứ hai tăng lên liền lớn, 90 cấp ám kim cấp chiến sĩ, một thân trang bị cũng đều tản ra ám kim con trạch, HP 500 vạn sách, đây là muốn đào thải nhiều ít người. Mặc dù đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói không tính là gì, nhưng là cân nhắc tới người chơi khác, đây tuyệt đối muốn đào thải không ít người kế tiếp nhường hắn giật mình vô cùng rốt cuộc đã đến, trận thứ 3 thí luyện là một gã 100 cấp ám kim muội, HP ngược lại là phá ngàn vạn. Ngàn vạn lượng máu đối người chơi bình thường mà nói vẫn là cố hết sức, cái này dù sao không phải tổ đội đánh muội, thí luyện là muốn một người thông qua, cái này. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch hoàn thành thí luyện, lao Thương giao cho Hạ Tiểu Bạch một cái giấy thông hành đây là người chơi tham dự hoạt động bằng chứng, dựa vào vật này có thể tại hoạt động trong lúc đó tự do ra vào vĩnh hằng cứ điểm phần lớn địa phương. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói không có tác dụng gì chính là ném đến ba lô, mấy cái Mimi mi dường như còn ở bên trong tiến hành thí luyện. Hạ Tiểu Bạch trên thì là tới đầu tường đi tìm địch anh. Một thân bí kim rèn đúc mà thành áo giáp, bao vây lấy cực kỳ thân thể của nó này, nhất là cao thẳng bộ ngực, làm cho người khó mà ánh mắt rời, rõ ràng chân dài bại lộ trong tại không khí, mái tóc màu đen phiêu giật bên ngoài. Lại là một thân áo giáp bao khỏi anh, xoa bình ngươi đã đến. Địch anh vừa cười vừa nói lần này Lăng Vũ thật là quyết tâm a, trước là bởi vì hai ngày chúng ta diệt bọn hắn dùng để quấy nhiêu điều tra ma tộc bộ đội sao? Hạ Tiểu Bạch nhíu mày hỏi không. Địch anh lắc đầu, chủ yếu vẫn là vi tạm vấn đề. Vi tạm chiếm cứ Hàn Nguyên Ba thành lãnh thổ, mà lại là mấu chốt nhất ba thành. Mà tộc thủ điệu từ trước đến nay càng cối, cái này ba thành là toàn bộ Hàn Nguyên lĩnh giàu có nhất địa khu, Lăng Vũ rõ ràng chính mình đã không đường có thể đi, cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không kim châm xuống tay với chúng ta. Đức anh nói rằng thật là vĩnh hằng cứ điểm ngàn năm qua đều không có luân hã qua, hắn lực lượng ở nơi nào, thực lực của hắn sao? Hắn liền không lo lắng Liệu Nguyên Thành Thành chủ đến như lần trước như thế trợ giúp. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày cho nên hắn khẳng định còn có khác cát chủ bài. Một bên Liệu Nguyên Thành Thành chủ chậm rãi đi tới thành chủ ngươi cũng tại cái này. Hạ Tiểu Bạch giật mình đây là tự nhiên, dưới mắt cũng chỉ có Liệu Nguyên Thành Thành chủ có thể đối phó Lăng Vũ. Địch anh cười khổ dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dựa vào cứ điểm bảo hộ người binh sĩ cùng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra dị giới mạo hiểm giả xem như phòng ngự chủ lực, ta cùng Địch anh thống lĩnh phụ trách tiếp cận lang ngũ, trước mắt có khả năng làm chuẩn bị chính là như vậy. Liễu Nguyên thành thành chủ nói rằng. Chương 725, nhị giai ma tộc đại quân. Chương 725, nhị giai ma tộc đại quân. Hoàn toàn chính xác, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, mấy một cô gái đã thí luyện kết thúc, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cũng may đều thông qua được. Khó khăn nhất không nghi ngờ gì chính là điểm tầm, mặc dù nàng đợi cấp cùng trang bị cũng cũng không thể, nhưng là là một gần như không có chút nào năng lực chiến đấu vô em, đánh thí luyện cửa thứ ba cái tiếc ám kim buộc không nghi ngờ gì rất khó, nàng cũng là hao hơn một giờ mới đem mà chết. Kế tiếp hành hội khác cũng không ít người đến, vĩnh hằng cứ điểm lập tức trở nên náo nhiệt. Hắn còn chứng kiến Mạc Anh Hùng anh hùng cốc, Mạc Anh Hùng nhìn lúc đến hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn hạ tiểu bạch, chờ xem, ta diệt ma kiếm hội để cho ta thành vị cái này trong hoạt động công lao lớn nhất người kia, ít ra siêu việt ngươi không có vấn đề. Sắc mặt Mạc Anh Hùng che lớp đối với hạ tiểu bạch nói rằng, hạ tiểu bạch miệng Rõ ràng chỉ là đối thủ cạnh tranh lại nhất định phải khiến cho khổ Đại cựu thân bộ dáng, mà anh hùng thật là nhường hắn không lời nào để nói Diệt Ma kiếm. Thật đúng là à, quan thế anh hùng Diệt Ma kiếm bản thân liền mười phần nhằm vào Ma tộc, hắn giết Ma tộc giết cũng muốn càng dễ dàng một chút, ngươi được hay không a? Một bên Đông Ly cũng thành công thông qua thí luyện đến nơi này, đối với Hạ Tiểu Bạch phát ra nghi vấn. Bọn hắn đương nhiên không nghi ngờ thực lực của Hạ Tiểu Bạch, nhưng là không có cách nào, Diệt Ma kiếm thật có chút khắc chế Ma tộc. Trước đến xem Diệt Ma kiếm đầu thứ 2 đạt hiệu. Kèm theo ngươi sử dụng đối ma tộc sinh vật tạo thành tổn thương sẽ có 20% tỷ lệ phát động bạo kích cũng ngoài định mức tăng lên 65% tổn thương đối ma tộc còn có ngoài định mức 20% bạo kích tỷ lệ cùng 65% ngoài định mức tổn thương. Diệt ma kiếm bản thân liền cung cấp 10% bạo kích tỷ lệ, khi mạc anh hùng công kích ma tộc thời điểm, chỉ là diệt ma kiếm liền có thể tăng lên 30% bạo kích. Hắn chỉ cần tốn chút tâm tư tại cái khác trang bị phương diện tăng lên điểm bạo kích, như vậy đối phó ma tộc sinh vật thời điểm bạo kích phá 50% không thành vấn đề gì. Liên xem như bạo kích lưu thông sư lạnh vô song cũng quyết định làm không được hắn loại này phát rồi bạo kích tỉ lệ. Trong một khi bạo kích, lại phối hợp ngoài định mức 65% tổn thương, nguyên bản 1 vạn tổn thương lập tức liền có thể biến thành 3. 3 bạn, kinh khủng bực nào một cái tăng lên. Đây cũng là Đông Ly không thể không hoài nghi nguyên nhân. Hạ Tiểu Bạch thì là mỉm cười, yên tâm đi, hắn không có dễ dàng như vậy. Mặc dù Mạc Anh Hùng Diệt Ma kiếm rất có tính nắm vào, nhưng là bây giờ trên người hắn đã có 6 cái tử linh trang bị, tuyệt đối so Mạc Anh Hùng nhiều. Tăng thêm song kiếm của hắn thực lực bản thân liền mạnh hơn Mạc Anh Hùng, Mạc Anh Hùng siêu việt hắn có thể không thể dễ dàng như thế. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi dời, Lăng Vũ Đại quân đã có thể nhẹ nhõm thấy được trước mắt cảnh tượng chỉ có thể dùng mây đen ép thành thành muốn phá vỡ để hình dung, nhất là bầu trời, phô thiên cái địa màu đen thủy chiều ngay tại cu tới, phảng phất muốn đem cứ điểm đều bao phủ lại. Lúc này trên thành lâu đã tụ tập mấy vạn người chơi. Cái này đều là thông qua thí luyện người chơi, Trung Quốc có chút danh khí người chơi đều tới, bao quát thiên hạ, bao quát xích diễm vương chiều, trước tiên bảng trăm phường hội cơ hồ không có không đến. Còn có một số không có gia nhập phường hội cao thủ cũng đều tới. Thiên linh thông qua người của thí luyện chỉ có 251 người, rất ít, nhưng là tiên hạ cũng bất quá là 506 người. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể đơn giết 100 cấp hám kim bổn, hơn 1000 vạn lượng máu không phải nói đùa. Rốt cục, đều nhịp ma tộc đã hợp thành màu đen phương trận tụ tập tại vĩnh hằng cư điểm dưới thành. Trên bầu trời, một gã mang theo không gì sánh kịp khí thế cường đại ma tộc đã trong từ cao không chậm rãi đi tới. Hắn lăng không dậm chân, giạ bước mà đến, nương theo lấy hắn không ngừng tới gần, một cố cường đại đuôi đi áp cũng là từng điểm từng điểm tràn ngập toàn bộ vĩnh hằng cư điểm. Tên ma tộc này dáng dấp tuấn cùng, dài, sầm, đồng thời tử ý đậm tới hạ tiểu bạch không cách nào hình dung tình trạng. Trên người hắn quấn quanh lấy một con đại xà, đại xà xoay quanh tại trên người hắn, cuối cùng đầu rắn theo cổ nơi này quấn quanh mà ra, tại trên bả vai hắn đối với hạ tiểu bạch bọn người phát ra tê tê thanh âm. Ma tộc thứ 9 quân vương, Hàn Nguyên Chi xà lang vũ. Các người chơi nhìn xem tên này trên toàn thân hạ từ đầu tới đuôi đều là dấu chấm hỏi siêu cấp bột, đều là kinh hãi đến nói không ra lời. Hiển nhiên, cái này không là bình thương bột, hoạt động lần này mấu chốt liền trên người hắn. Địch anh, nhận ta làm con chủ, làm việc cho ta, ta có thể bằng lòng ngươi, tha thứ người, người của cùng ngươi phạm vào tất cả tội ác. Sau đó làm ta thống nhất Cửu Châu đại địa, như cũng đem Vĩnh Hằng Cứ Điểm giao cho ngươi độc lập chưởng quản, nếu như ngươi bằng lòng, Liệu Nguyên thành ta cũng có thể giao cho trên tay ngươi. Lăng Vũ song sau lưng có ở, mang theo vô tận uy áp nhàn nhạt mở miệng âm thanh của hắn như sấm nổ, mang theo lựa lời hồi âm không ngừng truyền vang toàn bộ trên cứ điểm không. Bầu trời mở tối, hắn đến dường như làm cho cả thiên địa cũng thay đổi vì thế nằm mơ. Cửu Châu là quê hương của chúng ta, ta cảm thấy không được các ngươi những ma tộc này xâm lấn Cửu Châu. Địch anh cao quát một tiếng. Lăng Vũ phủ địch anh một cái. Sau đó lại liếc mắt nhìn mặt khác một bên Liệu Nguyên thành thành chủ lý ngang thật sự là không biết tốt xấu, đã như vậy, địch anh, lần này ta liền thật sẽ không lại lưu thủ. Hắn vung tay lên, lập tức, vô luận là bầu trời hay là mặt đất ma tộc, đã là giống như thủy chiều hướng phía cứ điểm lệnh tới. Thanh thế chân thiên động địa, số thập vạn ma tộc giao đấu cộng lại chỉ có thập vạn người cứ điểm bảo hộ lực lượng, áp lực có thể nghĩ. Bảo hộ người quân đội 5 vạn, thông qua thí luyện người chơi hơn 5 vạn, tổng cộng thập vạn. Vẫn là vô cùng thế yếu. Trên bầu trời, số lớn bức ma kích động cánh phát, sích, phát sích theo đầu kích, cung tiến thủ nhóm thì là điên cuồng đối với bắn nhanh. Cứ điểm trên đầu tường từng môn chu thần pháo không ngừng phát ra gầm thét, đối với giới tưởng thành phương đủ loại ma phát ra từng tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh, điểm chết người nhất vẫn là Lăng Vũ bầu trời ma kỵ. Kia là hắn trong tại thiên không sức mạnh của tinh luyện nhất, đều là từ tinh luyện ma tộc chiến sĩ gây tại tỉ mị nuôi dưỡng ma thiếu chim tạo thành cường lực binh chủng, cho dù là cùng tiến thủ tập kích cũng rất khó giết bọn họ. Tóm lại, hoạt động ngay từ đầu chính là ầm ầm sóng dậy tận tượng. May mà các người chơi là phòng thủ phương, nhiều ít chiếm lấy địa lợi, ngàn cao thành cho dù là dựa xúc tu ác ma cũng không dễ dàng bò lên. Nhưng lại rất nhanh, không đến bao lâu Tựa hồ là phá hôi chết được không sai bị lắm mới một nhóm ma tộc vào tới tinh Anh Liêm Namma 110 cấp 2 gia ma tộc HP12 vạn, kỹ năng Liêm cắt, ma lực chẳng kích không khí cắt chém sống đau chạm giải thích rõ nhị dai Liêmma hai tay liêm đau có thể trạm phá thời gian tất cả đồ vật của cứng rắn tinh Anh bức ma 112 cấp 2 gia ma tộc HP 13 vạn kỹ năng sóng siêu âm hai cánh gạ kích da độc cao tốc phi hành giải thích rõ nhị dai ma tộc có nhanh chóng năng lực của phi hành thích hợp khởi sướng không chung xung kích có thể hữu hiệu đối mặt đất đơn vị tạo thành tổ thương anh xúc tu âm ma, 111 cấp 2 giai ma tộc, HV12 vạn, kỹ năng, điên cuồng liên đập, nhanh nhẹn leo lên, hai tay thoắt xúc tu đâm vào. Giải thích rõ, nhị giai ma tộc, hai tay cực kỳ nhanh nhẹn, là chèo tường hảo thủ. Nhị giai ma tộc đại quân đột kích, chương 726. Tam giai ma tộc, chương 726, tam giai ma tộc. Nhị giai ma tộc hoàn toàn chính xác muốn so nhất giai tăng lên không ít. Bọn hắn chỉnh thể đẳng cấp tại 110 cấp tả hữu, trước mà khi trên cứ điểm người chơi đẳng cấp đều là 100 cấp ra mặt, giống hạ tiểu bạch loại này, 107 cấp đã tính cao. Giọng lớn cứ điểm trên thành lâu là lốp bốp kịch liệt tiếng đánh nhau, các loại ngâm sướng trộn lẫn ở bên trong, các loại thất thải pháp thuật càng là vô cùng sáng trói tại trên thành lâu bồ phát. Bất quá cũng may thế cục vẫn ổn được, mà Hạ tiểu Bạch mở ra hoạt động bảng điểm số nhìn một chút, lập tức giật mình quyết chiến Hàn Nguyên hoạt động bảng điểm số 1. Mục tu văn linh luôn thuật sư thiên hạ 102364.2. Mộc chi bến bờ siêu phàm thuật sư Vân Mộng 90852.3. Thu ý chi linh nguyên tố pháp sư thiên linh 85316.4. Quan thế anh hùng siêu phàm kiếm si anh hùng cấp 82739.5. Dương Ý Dià đỉnh tinh không xạ thủ thiên hạ 79.222.6. Thiên Lang siêu phạm cung tiến thủ bình minh chi quang 78131.7, Đại Ma Vương Long tướng thiên linh 73164.8, Tu ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Sích Diễm Vương triều 70699.9, Một tiến phi thiên siêu phàm cung tiến thủ Sích Diễm Vương triều 68141.0, Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ Huyết vực 67223. Trước mắt hoạt động bảng điểm số có thể nói là chuyển vận nghề nghiệp thiên hạ. Dù sao số lượng nhân đảo, phạm vi pháp thuật đạt hoàn mỹ phát huy, nhất là mục tu văn vị trí thứ một căn bản là không có cách dung chuyện. Nhưng mà Mạc Anh Hùng vậy mà tại Đông Đạo thuật sư, trong tay cùng tiến thủ vậy mà bằng vào chính mình một cái cận chiến chức nghiệp mạnh mẽ giết tới vị trí thứ 4. Mặc dù hạ tiểu Bạch xếp hạng thứ bảy, nhưng là Mạc Anh Hùng có thể một ngựa tuyệt trần trở thành cận chiến hệ chức nghiệp điểm tích lũy cao nhất tổ tại, có thể thấy được hắn cái kia thanh diệt mà kiếm đích thật là phát huy tác dụng không nhỏ. Cứ việc hạ tiểu Bạch không quá để ý điểm tích lũy, nhưng là vẫn tránh không được một hồi nhũ mày. Hắn tới rồi mục tu văn, mục tu văn một thân a cấp pháp thuật không biết bao nhiêu, bây giờ càng có a đầy sao rơi. Hắn đa số đều là b cấp, a cấp một cái đều không có cũng chính là dựa vào song kiếm lưu cái này cái thể hệ mang đến ngoài định mức tăng thêm, không phải trên ai dám tranh phong căn bản đánh không lên hàng hai. Nói đến bây giờ hắn đã lên tới 100 cấp, lấy bây giờ hắn thuộc tính, hẳn là có thể thi triển một chút nghĩa phụ giáo cái khác song kiếm kỹ đi. Đáng tiếc hắn hiểu được điểm này cũng có chút đã quá muộn, hơn nữa thân làm trưởng của một hội đích thật là bất nhị. Dưới mắt mặc dù là hoạt động, nhưng là thừa dịp quái vật cường độ còn không coi là quá lớn, dứt khoát liền thử một chút tốt. Song kiếm bày ra một tư thế, tay trái kiếm đang nắm, kiếm trong tay phải cầm ngược, vù vù hai tiếng lập tức hướng phía một đầu nhị giai liêm đao ma vùng bộ tới. Hai chữ số to ra, chỉ là hai cái bình thường tổn thương. Hạ Tiểu Bạch không có nhàn dối, cứ như vậy tiếp tục nếm thử. Cùng lúc đó, cách đó không xa Mạc Anh Hùng cũng đang không ngừng bộc phát ra các loại song kiếm kỹ năng, làm cho mảng lớn Liem Lama, bước ma đô bị chém giết đến bay rất ra ngoài, máu tươi vàng khắp nơi. Hắn mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút, cũng là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý điểm tích lũy thứ tự, so Hạ Tiểu Bạch xếp hạng còn cao hơn. Nhìn thấy không, đây chính là diệt ma kiếm uy lực. Đồng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, Hạ Tiểu Bạch xếp hạng giảm xuống một vị. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn đến lúc này Hạ Tiểu Bạch, vậy mà ngay tại nếm thử lĩnh ngộ kỹ năng, không ngừng cầm nhị dai ma tộc làm thí nghiệm, coi bọn hắn là thành tiểu quái. Ngu xuẩn a ra hòa này. Trong lòng Mạc Anh Hùng lập tức nghĩ như vậy tới. Hắn không khỏi lắc đầu. Ngay bình thường không tìm thời gian đi lĩnh ngộ kỹ năng, kết quả ở thời điểm này đi lĩnh ngộ. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch hẳn là gấp, bằng không thì cũng sẽ không bước lên như thế phong hiệ tại dưới loại hoàn cảnh này đi lĩnh ngộ kỹ năng. Không chỉ là Mạc Anh Hùng, Diễm Tu Linh cũng chú ý tới Hạ Tiểu Bạch xếp hạng hạ xuống. Nàng trước nhìn xem đầu kết quả f đám cận chiến hệ ngon nhà. Đôi mắt đẹp mang theo thần sắc lo lắng, Tiểu Bạch đây là thế nào? Tóm lại, tại dưới loại tình huống này, hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy xếp hạng liên tiếp hạ xuống, bởi vì những người khác trên điểm tích lũy trường đến rất nhanh, đến mức bài danh của hạ Tiểu Bạch lập tức liền chức rất xuống 10 quân vương đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Với hàng cứ điểm ma tộc đại quân phía sau, Lăng Vũ lẳng lặng lơ lửng bên trong giữa không trung, trước nhìn xem phương số thập vạn ma tộc đại quân tiến hành công thành chiến. Mà hắn một bên, một ga ma miệng ra. Lăng đầu, biểu thị đồng ý của hắn vậy thì cường công, đem tam đều phái đi ra a vù vù, tay trái tay phải song kiếm lấy tốc độ cực nhanh tại một đầu liêm trên người đau ma vạch ra hai đạo vết kiếm, nhưng vẫn là bình thường tổn thương kỳ quái. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày trầm tư. Theo trước đó sao trời tiêu tan chém tới nhìn, đã sao trời tiêu tan chạm đều có thể lĩnh ngộ ra đến, kia kỹ năng này hẳn không có lý do không được. Hạ Tiểu Bạch cảm giác được cũng không phải là lực lượng không đủ, mà là thiếu thiếu chút cái gì Tiểu Bạch, người đang làm cái gì? Lúc này nhiễm Thu Linh đánh tới thông tin. Hạ Tiểu Bạch vừa giết quái vừa trò chuyện, "A, ta tại nếm thử lĩnh ngộ kỹ năng." Lĩnh ngộ kỹ năng, không thể chờ hoạt động kết thúc về sau sao? Hoạt động về sau cũng được. Nhưng là nghĩa vụ nói qua, trong chiến đấu lĩnh ngộ mới là nhất có hiệu suất. Hạ Tiểu Bạch nói rằng "Ta, ngươi cẩn thận một chút liền tốt rồi." Cúp máy thông tin, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục lĩnh ngộ. Mà Mạc anh hùng đem một màn này trong mắt xem ở, sinh lòng cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch lĩnh ngộ sẽ là bình thường song kiếm kỹ đâu, kết quả hắn nhìn một hồi, gia hỏa này dường như muốn muốn lĩnh ngộ một cái siêu cường cao tầng thứ song kiếm kỹ năng. Quả thực ngu xuẩn. Tại trong mắt hắn Hạ Tiểu Bạch chính là ngu xuân. Bởi vì cái này theo hắn căn bản là chuyện của là không thể nào đơn thuần song kiếm kỹ còn chưa tính nhưng là cao tầng thứ song kiếm kỹ vì cái gì có thể ở thế giới hiện thực bên trong sử dụng. Đó là bởi vì thế giới hiện thực có cổ vũ loại này siêu phạm lực lượng tồn tại. Hạ Tiểu Bạch vậy mà muốn lĩnh ngộ dạng này kỹ năng, cho dù nếm thử một vạn năm đều sẽ không thành công. Hội trưởng, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết nghĩ như thế nào, lại vào lúc này lĩnh ngộ kỹ năng. Lục Tiên Đi nói rằng không cần phải để ý đến hắn, hoạt động lần này, hắn điểm tích lũy đã định trước không cách nào siêu việt ta. Mà anh hùng khẽ cười một tiếng cũng là. Lục Đi tiếp tục tiến vào thiềm hành, quá đi. Rốt cục, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, các người chơi áp lực dỗng nhiên tăng nhiều. Tam giai ma tộc tới. Siêu phàm liêm đau ma, 113 cấp 3 giai ma tộc, HP 16 vạn, kỹ năng, liêm cát, ma lực chẳng kích, không khí cắt chém, sống đau chạm. Giải thích rõ, tam giai liêm đau ma, hai tay liêm đau có thể chạm phá thế gian tất cả đồ vật của cứng rắn. Siêu phàm bức ma, 115 cấp 3 giai ma tộc, HP 18 vạn, kỹ năng, sóng siêu âm, hai cánh đạ kích, răng độc, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, tam giai ma tộc, có nhanh chóng năng lực của phi hành. Thích hợp khởi xướng không chung xung kích, có thể hữu hiệu đối mặt đất đơn vị tạo thành tổn thương đặc nhĩ duy cấp ma binh, 116 cấp 3 giai ma tộc, HP 17 bạn, kỹ năng, chiến giống, công kích, ma lực chi hồn, cứng khỏi. Giải thích rõ, tam giai đặc nhĩ duy ma binh, là cơ sở cấp ma binh, cao giai ma tộc đại quân cơ sở lực lượng.